đốc đốc nặng nề va chạm âm đột nhiên sinh ra chỉ thấy từng cái từng cái màu đỏ thắm to lớn hình trụ một hỏa mà ra bằng như quái thú mở ra răng nanh chúng nó duỗi ra ước chừng cao mấy chục trượng rất là trình tệ có con số mấy ngàn to lớn hình trụ không biết là do cái gì tài liệu gen đúc mà thành vừa tựa hồ không chịu đựng nổi cái kia liệt hỏa hủy năng hình thái mà có chút phiêu hốt thế nhưng chúng nó vừa xuất hiện tới liền có vô cùng uy áp quần quận nghiền ép bốn phía chớp mắt đem phạm vi ngàn dặm nhiệt độ rút thăng gấp trăm lần nguyên bản bạn yêu thấp đống nhiên hạ xuống. Song tới vết nước không gian sinh ra cường tuyệt lực lượng, là đem không ít ngăn cách nước biển yêu ngự pháp trận chấn độ vôi, vô số nước biển từ lâu nhân lúc khích giữa trời lao xuống, dường như đạo đạo thác nước tùy chú. Mà những này cột lửa bỗng nhiên vươn dài đi ra, sinh ra hừng hực rừng rực khí ầm ầm mà lên, dĩ nhiên có thể trước mắt đem còn xa ở bên ngoài mấy trăm dặm hết thảy nước biển hóa thành phiền, ngay cả xì xì thanh âm đều không có nửa phần truyền ra, uy năng chi thịnh không cần bàn cãi. Hay là mọi người tại trường Hà Tiên nhân linh truyền mặt trên, không có cơ hội tiếp xúc cái kia từng cỗ từng cỗ sông lên tận trời hỏa nguyên khí, nhưng thấy đến những nguyên khí kiệt như xích hồng tăng cao, đánh thẳng vào so với cường đại báo táp còn muốn che ngập bầu trời, vèo trận so với pháp bảo còn nhanh hơn, cũng có thể biết trong đó lợi hại, đều là ngắt một vệt mùa hơi lạnh. Bực này hỏa lực, chỉ sợ nguyên anh chân quân ở trong đó, đó là có ứng đối pháp bảo, cũng muốn vô cùng chật vật đi. Đây là cái gì? Về phong tiên nhân không nhịn được, lập tức lớn tiếng reo lên. Ngay cả thần thức của hắn rơi xuống phía dưới, nếu muốn thâm nhập một ít, đều phải cho cái kia nguyên trụ mặt trên hỏa diễm trích tiêu đến mơ hồ đau đớn. Hắn không lớn gọi ra mới là lạ chứ, có thể thương tổn được tiên nhân thần thức, cái kia hình trụ mặt trên hàm ẩn uy năng, nên kinh khủng đến mức nào? Nếu như ta đoán được không sai lời của, những này hẳn là thần hỏa trụ, hình thành yêu ngữ pháp trận, thì lại tên là thần hỏa trận. Nghe đồn thần hỏa trận đi đến cao nhất có 6 hoàn số lượng, phù hợp địa 6 lý lẽ, không chỉ có thể lấy ra điệu tâm hỏa mạch lực lượng để bản thân sử dụng, còn có thể kiêm có lấy thủy hóa hỏa đại thần thông. Mà bây giờ thần hỏa trụ dĩ nhiên 6000 số lượng, hay là hoán làm thần hỏa phần tiên trận càng thỏa đáng. Chúng ta có phiên bãi. Huyền cơ tiên nhân trong miệng phun ra một ít khổ sở sáp lời nói, thần hỏa phần tiên trận. Chư tu trong lòng đều là hồi hộp một thoáng, ánh mắt lần thứ hai thả lâu dài, quả nhiên, loan thoáng nhưng cây cột kia là tạo thành 6 cái vòng tròn lớn hoàn. Tuy rằng chư tu không có từng trải qua thần hỏa phần tiên trận, thế nhưng đầu lại chỉ độn, từ thần hỏa cùng phần tiên hai cái từ đều có thể thấy được, bực này khủng bố trận pháp, đó là tiên nhân đối mặt chi cũng muốn nhượng bộ lưu bình. Ngay cả tiên nhân đều có thể phân diện, lại có cái gì đại thần thông có thể áp chế cùng chống đối. Kỳ thực không biết, năm đó yêu tộc tiêu diệt thiên tinh cung thủ loạn chung, liền có này dẫn ra địa tâm hỏa mạch lực lượng thần hỏa trận, chỉ là nam hư vô cùng cơ người không nói, ở đây những này hậu tiến tu sĩ liền không thể nào biết được chư tu vẫn tại kinh ngạc trong lòng không đất trận pháp cùng phù pháp không phải là loài người tu sĩ sợ trường sao lúc nào yêu tộc dĩ nhiên có cao như vậy trình độ năm xưa nhận thức đang không ngừng địa đồ nát có mấy người thậm chí đầu có chút tương bôi lên không biết tiếp đến bây giờ nên làm gì tiến vào tựa hồ cũng là chết trốn đi cũng chạy không thoát nam hư vô cùng nam phong hành kinh thiên kiếm khí sở hà sớm có chuẩn bị tâm tư hắn ngược lại là cấp bách tâm ý càng sâu càng làm ở âm thanh tra hỏi nam hư vô nên như thế nào tương đối thế nào mới có thể nhanh lên một chút tiến vào vạn yêu trong tháp nam hư vô không nghĩ tới ở tình huống như vậy hắn vẫn là một lòng nghĩ sớm một chút tiến vào vạn yêu tháp ở trong lòng nam hư vô là không nhịn được thở dài một hơi vì chỉ là hai con linh sủng mà không sợ sinh tử gia hỏa này chung quy là tầm mắt hẹp điểm đến xá chi bắt bí quá không phang quãng bất quá nhìn hắn bướng bỉnh tới mức này dù thế nào cường liễu cùng khuyên bảo đều là không được việc bây giờ tình huống ác liệt một lúc tiến vào trong tháp người có thể không có mấy người còn sống cũng thật là một cái khó nói chuyện càng như vậy thầm nghĩ nam hư vô liền càng tâm lạnh xem ra bất kể là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, vô đối thiên hạ tu sĩ đều sẽ không có hoàn mỹ tồn tại hạ nguyên đại lục đó là vạn năm trưởng liền cũng tái xuất không được một vị như bạch hạo thiên nhân vật như vậy bạch hạo thiên thiên kiếm tông thượng một lần tông chủ sắc bén vô song bạch hổ thiên kiếm ở trong tay hắn đó là bây giờ nam hư vô đối mặt hắn cũng chỉ có ngưỡng và phần. năm đó phong môn chủ nhân cỡ nào hăng hái đánh đâu thằng đó có một không hai thiên hạ ẩn lấy người số một tự xưng, lại không nghĩ rằng cũng muốn cắm ở bạch hạo thiên trong tay ngay cả phong chi lục đều cho chìm trong đi trăm vạn phong môn đệ tử một tức hóa thành một mị nguyên bản sở hà trong vòng mấy chục năm do nguyên đan cảnh đột phá đến nguyên thần cảnh Hào Quang chi chói mắt nói là dường như từ từ bay lên mặt trời mới mọc đều không quá đáng như vậy thăng giai xu thế đó là cùng bạch Hạo thiên so với cũng không kém bao nhiêu tại Nam hư vô trong lòng đã sớm là lớn nhất tiềm lực nhân tài mới xuất hiện nếu không Nam Vân làm việc lấy thân phận của hắn dùng cái gì như vậy tự thân làm hầu như ngay cả ra mặt cũng không lớn Hy vọng các nhân tự có thiên tương đi hay là hắn cũng có thể bởi vậy chuyện mà rút tuổi đấy rồi đạt được ý không ngờ rằng đồ vật cùng cơ duyên cũng bất định việc đã đến nước này Nam hư vô chỉ có thể là như vậy an ủi mình đại gia bình tĩnh đừng nóng Tuy rằng thần hỏa phần tiên trận lợi hại, nhưng đối phương cũng không phải là hoàn toàn dùng để đối phó chúng ta. Nếu như ta đoán được không sai lời của trận pháp này vận chuyển, biến thành sinh hỏa lực, hơn nữa hẳn là dùng tại vạn yêu tháp mặt trên phá giới lực lượng, lấy vô thượng hỏa lực là nhất, bình định hư không, ổn định tất cả, băng phong lực lượng lại là khuyết không được. Bọn họ nếu muốn hai tháp tiếp hợp, nhất là cần, nhưng là phá không chi hỏa. Cho nên ta dám cắt luôn, nay thần hỏa phần tiên trận cũng không phải là nhằm vào chúng ta. Huyền cơ tiên nhân tại trận trên đường diện trình độ cao hơn ở đây tiên nhân một bậc, tự nhiên có thể thấm nhuần phía dưới tình huống. Trận, hắn là chỉ tay một cái, tiếp tục nói các ngươi nhìn kỹ cái kia thần hỏa trụ sinh ra nguyên khí sóng chấn động, trận mạch lưu động vận tải địa cuối. Trư Tu trong mắt không kém, theo chỉ điểm của hắn, cũng là phát hiện trong đó một ít nhỏ bé xu hướng, quả thực có mấy phần như như lời hắn nói. 6.000 thần hỏa trụ, xem ra năm đó Kim Gia cho Diêm Môn cũng thật là một cái chính xác cực kỳ chuyện. vào lúc này Nam Phong Hành là hừ lạnh một tiếng. lúc trước bọn họ vẫn đối với Kim Gia việc có chút tiếc hận, nhưng này thần hỏa trụ vừa ra, chân tướng di nhiên rõ ràng. đâu chỉ là hắn, đó là Trư Vị ở đây tiên nhân, đều là thoải mái, chớ trách Thiên Kiếm Tông Bá đạo làm việc xưa nay không giải thích. Thế nhưng mỗi một kiện rõ ràng trồi lên mặt nước sau, cũng thật là rất nhiều nguyên lý do, nhưng kia cho tàn sát muốn phái, không có chỗ nào mà không phải là chết có ý nghĩa, đều là không làm tử sẽ không chết hàng ngũ. Nghĩ tới đây, bọn họ trái lại đối với Thiên Kiếm Tông cùng Phong Môn trận kia tiền sử đại chiến hứng thú lớn sinh. Cái kia Phong Môn có phải hay không cũng cùng yêu tộc có thông đồng quan hệ? Như vậy, tiếp đến làm phiền Huyền Cơ đạo hữu, có thần hỏa phụ trợ nguyên từ cơ quang, song nhuệ phá giải, tăng thêm thần tốc, thời gian không nhiều rồi. Nam Hư Vô ôm tay nói rằng, nếu muốn Na Ji Hư không, đem chư tu đưa đến bạn yêu tháp lối vào trong đó đường bộ tìm tòi nghiên cứu cực kỳ trọng yếu tốt nhất là tuần hư không ổn định phương hướng đi né qua một ít dung chuyển bất bình ở tại nếu là ở trên đường xuất ra dễ ăn lấy thần hỏa phần tiên trận uy lực những này nguyên thần chân nhất cùng nguyên anh chân quân không cẩn thận rơi vào trong đó cũng thật là kiểu tử nhất sinh kết cục phương diện này là sơ sẩy không được rất rõ ràng thần hỏa phần tiên trận phát động sinh thần hỏa tuy rằng phần lớn uy năng rót vào đến vạn yêu tháp thượng nhưng một chút ở bên ngoài vẫn là rất lớn địa loạn hư không ổn định thần hỏa uy lực cùng tiên diễm nổi danh đến chỗ tận cùng thậm chí có thể dễ dàng tiêu phá hư không phần tuyệt diệt phẩm linh bảo đều là điều chắc chắn đối với sự lợi hại của nó, cho nó trọng thương lối đi thể sở hạ là sâu và vị. Việc này không nên chậm trễ. Huyền Cơ Tiên Nhân là lấy ra một phương hình thức cổ phác, toàn thân bạch ngọc vẻ, khắc nào hơi nước ngưng tụ thành, có chút hình thái bất định dáng vẻ. Hắn đem cái kia la bàn phát động ra, chỉ thấy mấy chục đạo thanh quang từ la bàn trung sinh ra, chán ra linh thuyền hộ quang ở ngoài, nhắm thẳng vào phía dưới mà đi. Cái kia thanh quang càng phi gần thần hỏa phần tiên trận liền càng đạm bạc, mãi đến tận cuối cùng, mấy chục đạo thanh quang dĩ nhiên biến mất rồi đi, không thấy hình bóng, cũng không biết có phải hay không là cho những kia thần hỏa dư vi cho bước hơi rồi mà trường Hà Tiên Nhân cũng không tha chậm, lập tức theo hắn dặn, không ngừng đem linh thuyền ở lại đích vị trí điều chỉnh. Nhưng vào lúc này, Huyền Cơ Tiên Nhân đem cái kia kỳ dị la bàn tế lên, giữa trời xoay tròn, nội bàn cùng ở ngoài bàn cũng là chuyển động như bay, tầng kia tầng ô vương mặt trên tự tựa hồ sống lại, chúng nó dạng dỡ phát quang, có kim quang ở trong đó lưu chuyển, tựa hồ cũng đem những kia lít nha lít nhĩ thượng cổ dị tự sâu chúa lên, Thiên Chỉ châm thì lại đang run rẩy không ngớt, còn chưa định ra được. Nhanh! Huyền Cơ Tiên Nhân há mồm một đạo tinh khí thổ đem đi tới, không chỉ hoán hoan trong ngoài bàn ô vương tầng chuyển, vẫn đề Thiên Chỉ Kim đồng hồ bắt đầu có rõ ràng phương hướng. Nghe được hắn la lên, vây xem mọi người vội vã dựa theo kế hoạch hành sự, nhóm đầu tiên muốn tiến vào bên trong các tán tu, nhưng là hội hợp tại linh tuyển một cước, mà Nam Hư Vô đáng người, lúc này nhưng là lấy ra bản mạng thiết bảo, có thì thảo niệm chú, có nhưng là tĩnh tâm nín thở, các bất nhất. Bởi trước đó sớm biết hung hiểm có định, thế nhưng mê hoặc đầy đủ, những kia chuẩn bị tiến vào vạn yêu tháp các tán tu, lúc này cũng không có cái gì dị động, rất là thuận theo chỉ huy. Đương nhiên, Nam Hư Vô mấy người cũng sẽ không đối với hắn nói rõ vạn yêu bên trong tháp lợi hại, chỉ là để cho bọn hắn biết, tiến vào bên trong đem phá hủy hoặc phá hoại liền có thể. Động thủ. Thiên chỉ chỉ châm nhất định. Huyền cơ cũng là bạo hống một tiếng nói. Trước hết địch thủ là Nam Phong hành cùng Nam Hư vô, chém phá hư không việc, lực công kích cường đại hư vô vô cùng kiếm ý nhất là thuận lợi, do hai tên thái dương tiên cảnh cao thủ toàn lực mà làm, sức mạnh đủ để. Chương 14: Trong tháp. Vạn yêu tháp lọt vào không gian khổng lồ khe nứt chung. Vạn yêu tháp đỉnh tháp cùng tháp cơ khác nhiều, mà là tứ phương mái cong, cũng không phải là bát phương bát giác, mỗi cái mái cong thượng đều có một cái hình thù kỳ quái thú thủ, cùng tháp cơ rút lấy yêu nguyên khí thú thủ nhập khẩu lối vào bất đồng chính là, này bốn cái hoang thú tác dụng tựa hồ ngược lại, đạo đạo ngưng luyện đến cực điểm. Mang theo dầm dạp yêu văn nguyên, khí trụ từ trong đó lao ra, mân mê hư không, bên trong có phòng, có bằng, có hỏa, có lôi. Khi thì hỗn hợp xoay chuyển khác nào vòng xoáy, khi thì tách ra dường như tứ phương trụ trời, khi thì có trước sau, tự có kết cấu ở trong đó. Tại đỉnh tháp trung ương cao nhất chỗ, thì lại khảm nạm một viên cực kỳ hoa lệ hạt châu, từng đạo từng đạo muôn màu muôn vẻ nguyên tử cực quang, bắt đầu từ trung sinh ra, bắn vào vô biên trong hư không, hướng về cái kia sâu xa thăm thẳm mục tiêu chỗ không ngừng xung kích. Hư không tại lực lượng nguyên tử trước mặt, là cho sông tới đến loạn lưu phi giật, đổ nát từng trận, bên trong có ngôi sao ánh sáng bằng như thiên hoa tỏa ra, sau đó hỏa nguyên trụ, nhưng là dễ dàng mà đem những này không gian loạn lưu cùng ngôi sao ánh sáng đều thiêu dung đi. Băng sấm gió sở hữu tam nguyên trụ, nhưng là sau đó bằng thẳng cái kia cho hỏa nguyên trụ cùng nguyên tử cực quang môn mê không gian, mang theo màu tím ánh chớp ở trong đó vần quanh, thỉnh thoảng thôn phệ trung hòa một ít khí lưu màu sẫm đen. Vào lúc này, vạn yêu tháp đã rơi vào mở ra vết nứt không gian bên trong đến ba tầng mấy chục giảm thấp thân đưa vào vượt ngoại trong hư không, tại này một mảnh vô ngần hư không, nó cái kia mấy chục giảm lớn tiểu y nhiên là có vẻ nhỏ bé như cho bụi. vạn yêu tháp tầng thứ chín chung, nếu như cứ như vậy tiến độ, chúng ta chỉ cần năm canh giờ đủ để cùng âm tháp đụng vào nhau, mở ra ổn định đường hầm không gian. thuận lợi là tốt rồi, ta chỉ sợ cái kia sát thần hội được. bạch hạo thiên sao? cũng may nhờ cái kia phong môn chủ nhân chết đi, nếu không có hai người bọn họ, cũng thật là một cái vướng tay chân chuyện. bất quá, nghe long hoàng bệ hạ nói, hắn lần trước bị thương cũng không khinh, đến nay chưa lành, vẫn ở lại tiên giới chữa thương đây chờ hắn trở lại, đại cục đã định, không lật nổi bắp nước, tự nhiên có thần tướng vương đại nhân chiêu đại hắn, hắn có thiên kiếm nơi tay, chỉ sợ thần tướng vương đại nhân cũng không nhất định là đối thủ của hắn. bất quá, này giới nếu là hạ xuống tay của chúng ta, ta nghĩ long hoàng bệ hạ cũng sẽ không thúc thủ bằng quan. 11 cùng 19 hai vị này yêu tộc thần thượng âm thanh, là tại tầng thứ 9 trung hưởng hưởng nắm đãng. hai người âm thanh xem ra rất sung sướng, lần này vạn yêu tháp tiến triển giấu trời qua biển, vô cùng thuận lợi, thành công đang ở trước mắt, không khỏi bọn họ không đem trước đó thất bại tâm tình đều bỏ với cửu thiên ở ngoài đi. hai người đem phân thân như thế đó là cùng vạn yêu tháp cùng dung chung một chỗ, khác nào pháp bảo khí linh giống như vậy, toàn bộ vạn yêu tháp ngàn vạn trận pháp vận chuyển đều tại hai người điều khiển hạ, đều bị dễ sai khiến. Ồ, oh, tiểu tử kia dĩ nhiên tại nhóm thứ hai đi vào tu sĩ nhân tộc trung, quá tốt rồi, ông trời như thế mở mắt mà lại để cho ta tự mình đi đối phó hắn. chật, mười chín lời nói đột nhiên vấn khởi lên, gần như là lấy bạo hống vương thức tiêu lên. sơ hạ, thanh linh tông chủ, chín thần thượng trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt tiên kỳ tinh, liền tại trên người tiểu tử này. Chín thần thượng phân thân vẫn là sau, 19 đứa kia cũng mơ đứa hồi lâu, nhưng Nam Phong hành tọa chấn Nam Phong Hải vực, hắn cùng 11 cũng không dám vứt phong, dễ dàng tiến vào khu hồi tâm, việc này là tạm thời trì hoãn hạ xuống, để ở một bên. Lại không nghĩ rằng, hôm nay là đưa tới cửa, thực sự là chiếm được toàn không ngừng công phu. Cũng thật là, hẳn là hai người này con vật nhỏ đem hắn dẫn tới đích. 11 chỉ chỉ một bên nào. Lúc này hai người, là lấy hư ảnh hình thái xuất hiện, không có nửa điểm khí tức hiện lộ, nếu bọn họ không có mở miệng nói chuyện tới, chỉ sợ người bình thường khó có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Vạn yêu tháp tầng thứ chín trung là một cái rất mê ly không gian, khó định to lớn tiểu. Ở chỗ này vô số nguyên khí hình thành đường hầm, lít nha lít nhít năng dọc, khác nào lập thể mạng nhẹ giống như vậy. Các loại màu sắc đều có, mỗi một tấc không gian đều tại lưỡng lở, bằng như tầng tầng lớp lớp cọ sóng, không có lúc nào ổn định. Tuy rằng sao liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy rất hỗn độn, bên trong nhưng có uy nghiêm đáng sợ pháp luật tần dấu, không phải cấp đại sư nhã lực, là ngay cả một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không thể có thể thấy. Mà không ít nguyên khí đường hầm đồng nguồn, nhưng là đâm vào hai người trên đầu phương những kia kỳ dị ao bên trong. Những cái ao lớn nhỏ không đều, nhưng mỗi cái ao đều là một cái thú thủ dáng dấp tồn tại. Chúng nó đều dựng mở ra miệng rộng, tại chúng nó trong miệng, thì lại phù kiểm chế từng con từng con rơi vào ngủ mê man sinh vượng, xen lẫn trong một đoàn mở miệng kỳ quan chung. Thú thủ quanh thân yêu văn lưu động cực kỳ nhanh chóng, sáng rừng rực cực kỳ, vừa xa những nguyên khí kia đường hầm, những này kỳ dị thú thủ đồ vật mới là vạn yêu tháp hạch tâm nhất ở tại, thiệt yêu hóa nguyên lô, thiệt yêu hóa nguyên lô, vì làm yêu tộc cao nhất bất chuyển bí mật một trong. Được sương có thể nung nấu và vật, khiến cho trở về bản nguyên, đó là 11 cùng 19 như vậy thân phận, cũng không có tư cách nắm giữ cỡ này thần diệu đến cực điểm độ vật. Sở dĩ Thiên yêu hóa nguyên lô có thể xuất hiện ở này giới, bắt nguồn từ với Long Hoàng một đạo thần ý mượn sắc giáng Lâm, mới có thể rèn đúc thành công. Nếu không, ngày đó Bạch giật Trần đi tới Nam Phong Hải vực, lấy hắn đại thần thông, chỉ sợ 11 cùng 19 thực lực suy yếu không ít phân thân đối mặt, cũng khó có thể làm được làm cho đối phương kiêng kỵ mức độ. Lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Man, hai người vị trí là tới gần, cũng là ở đó đoàn mở mịt trong sương mù ngủ say không biết thời gian ngoại trừ tiểu bạch cùng tiểu man ở ngoài, cũng không có thiếu yêu vương cấp yêu tu, cùng nhân loại tu sĩ nguyên thần kim thân. Bọn họ cũng là một dạng, ở trong đó hỗn hỗn độn độn không cảm giác, tùy ý thiên yêu này hóa nguyên lô đem bản thân chân nguyên chậm rãi cướp đoạt liên hóa. Những thiên yêu này hóa nguyên lô, đến 200, 300 số lượng, cái kia băng sấm gió chi nguyên lực, nhưng là lấy từ những thiên yêu này hóa nguyên lô. Người chờ một chút, không nên gấp váp, hắn nếu đi vào, ta cũng sẽ không khiến hắn còn sống trở lại, thời khắc mấu chốt, ngươi không muốn xung loạn động, triệu tập trong tháp sức mạnh đối phó bọn họ liền có thể. Mười một rất là giữ được bình tĩnh, hết lại nóng lòng muốn thử mười chín. Hai người này cụ phân thân cùng Vạn Yêu Tháp đồng hóa, tuy rằng có thể giữ được tự chủ ý thức làm trưởng khống điều vận tác dụng, thế nhưng một thân tu vi từ lâu tiêu hao cho Vạn Yêu Tháp, nếu bản về tu vi, vẫn đúng là không sánh được nguyên thần chân nhất. Nếu như 19 có cái gì sơ suất, Vạn Yêu Tháp vận chuyển ít nhất muốn đổ đi gần một nửa, 11 là sẽ không để hắn mạo hiểm như vậy. 19 sẽ không ngu rốt hạ người, chợt cũng rõ ràng 11 trong giọng nói ý tứ, đó là gái đầu cười mỉa nói, "Ai, nhìn thấy đồ tốt thì có điểm đắc ý với báo, ta nghe ngươi." 19 đệ ngươi yên tâm, ta ở nơi này hứa hẹn, một khi đánh chết tiểu tử kia đoạt được tiên kỳ tinh, liền giao cho trong tay của ngươi. Mười một lời thể son sắt trả lời. Hắn cân nhắc nặng nhẹ, đó là thiên ki tinh quý giá, hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Trước đem vạn yêu tháp tầm giường kết nối, đã thông hai giới đường hầm lại nói, chỉ cần việc này thành, đó là lập được đại công. Về phần sau đó yêu hoàng bệ hạ là như thế nào luận công hành thường, quyết định thiên ki tinh thuộc về, đó là yêu hoàng bệ hạ chuyện. Trước tiên ở nơi này cho này xúc động ra hỏa một cái ngọt táo ăn cũng không thể gọi là. hừ, muốn lấy được thiên kỳ tinh, ngày sau lại cho ngươi bỏ đến trên đầu ta tới. Khá khá, không có như vậy đơn giản. Này ý niệm phát lên, 11 ở trong lòng là cười lạnh một tiếng. Mở rộng cửa tuy rằng thuộc về Tam Đại các Môn, nhưng cũng không phải là một mảnh đường bằng thẳng, thần hỏa phần tiên trong trận mà chạy mà ra tinh khiết hỏa nguyên khí, không biết lây dinh khí tức nào, ở chỗ này là tạo thành một ít đặc thù tồn tại. Sở hà đám người vừa tiến vào nơi này khu vực, lập tức là đã kinh động chúng nó, cùng mà công. Bất quá, những này hỏa diễm sinh vật cấp bậc không cao, nhiều nhất chỉ là cấp 6, rất ít mấy con cấp 7, ở phía trước mấy vị đầu lĩnh nguyên thần chân nhất không có phí khí lực gì, liền đem quét một lần hết sạch Đột nhiên gặp phải như vậy, để sở Hà trong lòng cũng với cái kia yêu tộc thần hỏa có chút hứng thú sinh ra, rất rõ ràng, những này hỏa diễm sinh vật là bẩm thần hỏa khí tức mà sinh, có cực cường cướp đoạt cùng tham lam chí tính. Cùng ngang nhau uy lực tiên diễm so với, hai người là phân biệt rõ ràng, cái kia thần hỏa hoặc là tại thuộc tính thượng thiên về mà tâm ám, cướp đoạt, bá đạo, tham lam các loại, mà tiên diễm, nhưng là đường đường hoàng hoàng, đến liệt chí cường, quang minh hùng vĩ. Thực sự là kỳ quái, như từ thất tinh luyện thánh pháp nói chuyện nhìn lên, luyện thể phương pháp, nếu là đi đến vô cùng nơi, cả người khí huyết cốt thịt đều là hàm ẩn vạn ngàn nguyên khí bằng như bạo sái vạn dặm mọc lên ở phương đông Nhật Nhật. Khi nào, yêu tộc nhưng như vậy vĩnh dị đi. Về phần tiên diễm, tiên nhân vốn là dương thần thân thể, tiên mang kích phát hỏa diễm vì làm trị dương chí cường, cũng không có bất kỳ không thích hợp. Diệt trừ những kia không biết sống chết hỏa diễm sinh vật, mọi người một đường tiến lên, tại mở rộng cửa khu vực này bên trong, rất nhiều khủng bố hỏa diễm chỉ ở quanh thân rừng rực thiếu đốt, nhưng không thể tiến vào trong đó. Cái kia bao phủ tại mở rộng cửa bắt phương yêu văn hộ quang, khác nào một tầng kiên cố thật thà vách tường, hộ đến bên trong sinh vật chu toàn. Bất quá tại vùng này bên trong yêu nguyên khí dồi dào là đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ nếu không phải mọi người linh thức cường đại hầu như ngay cả bên ngoài mấy trượng đều thấy không rõ một đường thông hành lập tức là đến cái kia vạn yêu tháp cuối diện vị trí một cái thú thủ trước mặt nếu như nam hư vô nhắc nhở không sai cái này thú thủ mở ra miệng rộng đó là vạn yêu tháp nhập khẩu lối vào những kia minh mông quần cuộn đồng nặc yêu nguyên khí lúc này đều là tập trung cái kia thú thủ bên trong cũng có cường tuyệt sức hút từ đó sinh ra để tới gần tu sĩ có chút bước tiến phủ phím lên trừ tu nhắc lên tinh thần lập tức tiến vào bên trong Xuyên qua tầng tầng niêm trọng xương mù dày, do thượng hạ xuống, ước chừng mấy giọng dáng vẻ, mới là tránh thoát cái kia mây mù bà phủ. Bên trong trạm đến ẩn tại trong đó dày đặc lôi khí, để mấy vị nguyên anh chân quân là vì chi hoảng loạn một thoáng. Bây giờ vạn yêu tháp khuynh đảo như một viên khổng lồ muối khoan, sở hà đám người tiến vào bên trong, không phải mỗi thượng một tầng, mà là biến thành hạ xuống. Bên trong tháp không gian, rõ ràng biến ảo liên tục, lúc này vào được trong mắt của bọn hắn, nhưng là một bộ bảng như xích dương vực yêu vực chung cảnh sát, Vẫn là yêu vụ trang ngập, cực kỳ ảnh hưởng thị lực, kỳ dị cây cỏ này sinh rậm rạp, gò núi chập trùng. Rõ ràng là một chỗ độc lập không gian, Tháp điên Đảo nói nhưng ngược lại, thật là có chút quỷ dị. Ầm ầm ầm. Khi thì truyền đến tiếng sấm tại nhắc nhở mọi người, nơi này tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Trước tiên với bọn hắn bắt được liên lạc. Nam Du phát hiệu lệnh. Nam Du, Nam Kiếm phái đại trưởng lão, nguyên thần trung giai tu vi, là chuyến này mấy vị người chỉ huy một trong. Phía sau của hắn đi ra một vị Nam Kiếm phái đệ tử, là lấy ra không ít liên hệ đồ vật, đưa tin phi kiếm, khiến kinh ngọc, thậm chí ngay cả định vị nghi đều lấy ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một người kinh hô lên, nguyên tử cực quang. Chương 17, thế như trẻ tre. Tại biển máu núi thây bên trong giết mấy lần ra vào, Nam Du cùng người đất đám người con mắt gần như là đã biến thành đỏ chót vẻ. Nhưng bọn hắn mỗi khi ánh mắt về phía trước, nhìn thấy cái kia một vệ tại huyết hà trung như ẩn như hiện thân ảnh, trong lồng ngực nhiệt huyết liền điên cuồng dâng lên, một cỗ lanh lệ khí xông thẳng hồn hải từ độ mực ra, quá sắc bén không đỡ nổi, đi theo ở sở hà phía sau, dĩ nhiên là ngay cả phá vạn yêu tháp ba tầng, căn bản không có có thể ở lâu sự hiện hữu của bọn hắn. Loại này vô địch về phía trước cảm giác thật là là quá tốt rồi. Hơn nữa đội ngũ thương vong nhân số, tại có thể tiếp thu trong phạm vi. Đối với dẫn đầu mấy người mà nói, cũng là mặt khác một cái việc vui. Nếu như cứ như vậy tiến độ, chỉ cần tiếp ứng hảo Việt quân, hoàn toàn có thể tại dự định bên trong thời gian giết tới tầng thứ 9, hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, tiếp đến 6 tầng, còn có thể như hiện tại nhẹ nhàng như vậy sao? Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi đi, ta đi tầng thứ 6 nhịn. Sở Hà không có đáp ứng nam du cùng Huyền Lật thỉnh cầu. Công chiếm vạn yêu tháp 3 tầng không gian sau, bởi mỗi một tầng đều muốn lưu lại nhân mã lai ổn định nhập khẩu lối vào, vì lẽ đó, hiện tại mọi người đến tầng thứ ba cũng chỉ là còn lại mười mấy người, trong đó có mấy vị sức chiến đấu khá mạnh nguyên thần chân nhất mà thôi Vạn yêu tháp mỗi một tầng chi, vốn là cũng chưa có nhập khẩu lối vào, mỗi một tầng đều là độc lập không gian, mỗi người có chuyên dụng, chỉ là mọi người hợp lực, mượn phá không linh bảo cường hành đánh vỡ, lại dùng ổn định không gian đổ vật bảy trận, mới có thể tại trong thời gian ngắn ngủi hình thành một cái cửa ra vào. Trải qua này ba tầng không gian câu phạm, mọi người cũng rõ ràng một ít chỗ mấu chốt, yêu tộc tại vạn yêu bên trong tháp, có thể mượn không gian trận pháp na chuyển như ý đó là trong lúc nhất thời đem một tầng trong không gian yêu tu sắc quang, cũng không thể ngăn cản sau đó viện binh. Thêm vào, trước đó đi vào lúc nam hư vô các loại, chờ cao tầng mục tiêu cũng là trí ít khống chế ba tầng không gian, sau đó không ngừng tăng binh, hội tụ sức mạnh, vọt lên. tại về thời gian mà nói, vẫn có chút sung túc, nhóm thứ ba đệ tử đi vào. thiên kiếm tông người đến trước đó đã có tin tức truyền đến, ước trong vòng một canh giờ có thể đến. nói cách khác, thiên kiếm tông đệ tử đến, đó là phát động tổng tiến công việc, thời gian chỉ là kéo theo sau một ít mà thôi. nam du cùng huyền ất đáng người, không nghĩ tới sở hà làm như vậy thúy, không có một chút nào cân nhắc, đều là ngần người, người, chiếu tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần không chờ được đến nửa canh giờ, dùng cái gì độc thân xính hưu dũng vô ưu. Này Vạn Yêu Tháp một tầng so với một tầng hung hiểm. Nếu là độc thân xông vào tầng thứ sáu, cho dù tiểu tử ngươi thần thông kinh khủng hơn nữa, cũng là thiêu thân lao đầu vào lựa a. Kính xin hai vị đạo hữu giúp ta đả thông tầng tiếp theo nhập khẩu lối vào, các ngươi có thể chờ đợi, ta nhưng không thể chờ, xin hãy tha thứ thì lại cái. Sở Hà ôm tay nói rằng. Ai? Nam Du thở dài, huyên ất lắc đầu một cái, những người khác cũng không dễ nói cái gì nữa, chỉ có thể là yên lặng tuần từng nói, sắp xếp tiến vào tầng thứ việc. Nếu muốn từ một tầng không gian độc lập đi đến khác một tầng, nhất định phải tìm tới hai cái không gian liên tiếp đường bộ, lấy Vạn Yêu Tháp đặc biệt cấu tạo. Từ nguyên khí đường hầm bắt tay là dễ dàng nhất bắt giữ. Vạn yêu tháp chín tầng đều là vì nung nấu nguyên khí, hội tụ đến tầng thứ 9, sau đó dùng tới phát động phá không nguyên trụ các loại trở, tác dụng. Thấp nhất 3 tầng đều là dùng để từng tầng từng tầng tinh luyện yêu nguyên khí, tầng tiếp theo là cỡ nào tồn tại, liền khó có thể biết được, chỉ có đại thông mới có thể nhìn được một, 2. Sở Hà ý đã quyết, nhiều lời cũng vô ích, chư tu chỉ có thể là một âm thanh chân trọng. Rất nhanh, liền đi tìm tiết điểm, kết hợp lực đánh vỡ hai cái trong không gian cách trở bức tường, miễn cưỡng để Sở Hạ tiến vào. Hay là bởi vì nhân số giảm thiểu, bên trong suýt chút nữa xuất ra diên ăn làm cho tất cả mọi người đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nguyên thần chân nhất không thể so thiên nhân tại không gian hỗn loạn chèn ép xuống thăng thân cơ hội cũng không nhỏ nếu là sở hạ bởi vì xuyên hành nguyên nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hoàn toàn không đủ để vì làm kỳ bất quá nhìn thấy sở hạ thông dong đối mặt vẫn cứ tại nghìn cần treo sợi tóc trung thoát ly hiện cảnh thản nhiên tiến vào tầng thứ sáu nam du đám người không nhịn được ở trong lòng than thở một thoáng hảo gia hỏa trong đó lại có nguyên nhân gì mới để cho này một vị ngay cả nửa canh giờ cũng chờ không bằng không để ý bản thân an nguy mà rung sông hiện cảnh Nam Du đám người trong lòng là nổi lên một tia nghi vấn. Nguyên Tử Sơn, tầng này không gian là vận hóa lực lượng nguyên tử, cũng không biết hai tên khốn kiếp kia là từ nơi nào khai quật ra nhiều như vậy Nam châm Sở Hà tiến vào tầng này, dõi mắt trông thấy tất cả, không khỏi kinh thán không nứt. Mới tiến vào bên trong, Sở Hà đó là cho một trận kỳ cường hấp xả lực lượng kiểm chế lại, ngay cả trệ không thân hình đều có chút lay động lên. Phía dưới là từng tòa từng tòa màu đen nhánh gò núi, cây cỏ cùng sinh vật một dạng đều không có, có vẻ cực kỳ quẫn cuộn. Những này tổ thành gò núi đá lởm chởm núi đá, Sở Hà là nhận được, Nam châm là một loại có giá trị không nhỏ khoáng thạch, vì làm tầng nham thạch nơi sâu xa tinh tiết chi nham, quanh năm suốt tháng chịu đựng rồi rào điệu từ lực lượng hóa sinh mà thành, nó dường như linh thạch giống như vậy, toàn thân bên trong hàm ẩn vị lượng từ lực. Chẳng trách, tại này rộng hơn trăm dặm, cao mấy dặm từ sơn trước mặt, bản thân đó là có tinh nguyên cùng thủy hỏa chân nguyên hai tương tác dụng, tại này một cố cường tuyệt từ lực hạ, cũng phải vì đó thân hình lắc lư. Mỗi một tòa từ bên trên ngọn núi, đều dấu ấn có lít nha lít nhít yêu văn, ở giữa đang lóe lên liên tục, mạch lạc chạy xuôi dường như điện quang hỏa thạch giống như. Không sai, tầng này không gian cũng là vận hóa nguyên lực tác dụng, xem ra tăng cường nguyên tử cực quang nguyên điểm nơi này là toán một cái không biết đem nơi này phá hỏng đối với vạn yêu tháp mà nói có thể hay không đưa đến trọng thương tác dụng liên tiếp hai giới có thể động phá hư không nguyên tử cực quang là đưa đến sắc bén tiên phong tác dụng nếu để cho cái này tiên phong mất đi nhanh bước tự nhiên là đại đại lùi lại hai tháp liên tiếp bất quá không có nam du bọn người ở tại bên người, sở hạ nhưng không có bao nhiêu phá hoại tâm tư sớm một chút chạy tới cao nhất chỗ đem tiểu bạch cùng tiểu man giải cứu đi ra mới là nhất là việc trọng yếu đến tầng này cùng tiểu bạch hai người ngăn cách hồi lâu tâm linh liên hệ là như ẩn như hiện lên giống nhau trước đó cách xa mấy ngàn dặm như vậy, cái này cũng là khiến Sở Hà không thể chờ đợi được nữa một trong những nguyên nhân. Bởi vạn yêu trong tháp không gian trung điểm, cái này xác thực vị trí, còn phải rút ngắn không ít, mới có thể xác định được. Nói không chắc, còn muốn một đường giết tới thật nhiều không gian đây. ầm, đung nhiên, một tiếng chất phát rung động thanh âm từ dưới nền đất bay lên, để Sở Hà ngay cả thân hình đều mất đi không chế. tại cao tầng nhất chỗ, mười một cười lạnh thấp giọng nói, chó hay, giờ mới bắt đầu. Vạn yêu tháp ở ngoài, từ lâu hóa thành một mảnh nồng nặc biển lửa hơn nữa kỳ cường hỏa lực thậm chí xuyên thấu qua trận pháp cách trở đem bốn phía nước biển luộc đến sôi trào lên đốt cạn sông khô biển đại thần thông đã là như thế đó là có linh thuyền bảo vệ nam hư vô đám người đối mặt thần hỏa phần tiên trận uy năng tăng lên cũng chỉ được lần thứ hai rút thăng ở tại lui giữ mấy chục giảm để tránh danh tiếng bất quá từ vạn yêu bên trong tháp truyền tới tin tức để bọn hắn chấn phấn này tiêu bất đắc dĩ cũng là vì đó tiêu tán đi không sai ngay cả phá ba tầng tiến triển không sai nam phong hành tán thường nói sợ tiểu tử làm sao độc thân đi tới điên rồi đi nam hư vô nhưng là hơi nhúng mày thở nhẹ ra, bên trong quan tâm, rõ ràng, mau mau đem nhóm thứ ba đệ tử đưa vào đi, tối thiểu cũng muốn đem cái kia đánh hạ tới ba tầng không gian ổn định lại, kiếm tông người đến cũng sắp muốn đến. Huyền Cơ Tiên Nhân nhắc nhở, cũng không thể làm lỡ chính sự. Được. Nam Hư vô đám người lập tức buông xuống những chuyện khác nghi, chuẩn bị lần thứ ba truyền tống. Bất quá ở đây trước, Nam Hư vô nhưng là xoay người hướng về một vị thanh ý kiếm tu vấn đạo, bên trong hung hiểm và phần, đó là nguyên thần chân nhất cũng chưa chắc có thể giữ được một mạng, ngươi xác định muốn đi tới. Công tôn danh kiếm thấy hắn lần thứ hai hỏi tới, nhưng là hơi mỉm cười nói, đây đã là Nam trưởng môn lần thứ hỏi ta đó là ngươi hỏi lại một trăm lần một ngàn lần, đáp án của ta cũng sẽ không thay đổi. nửa đường mà đến, thấy là thanh linh trong tông nhân, nam hư vô các loại, chờ, không có nửa điểm ẩn dẫu, đều là nói rõ sự thật, nhưng không ngờ rằng người này còn là sẽ không su cắt tị hùng, cũng không biết là không sợ vẫn là người nốc. được, bắt đầu đi huyền cơ đạo hưu. nam hư vô thấy hắn trong mắt cái kia kia vẻ mặt, đó là biết, nhiều lợi là vô ích. tại sao xôi năm đó, đi tới thiên tinh tông sư mình, tại đem đường thời gian, ánh mắt cũng là như vậy kiên quyết. thực sự là đã lâu không gặp, dũng cảm tiến tới liều lĩnh, biết rõ không thể làm mà làm chi. Không phải là mỗi người đều có thể nắm giữ. Sở tiểu tử, ngược lại là nộp một vị bạn tốt. Đáng tiếc, hy vọng bọn hắn đều có thể an toàn trở về đi. Nhớ tới cái kia trôn dấu dưới đáy lòng cửu viễn thời gian, Nam Hư Vô ngoại trừ thần hồn trung xẹt qua một tia đau đớn, còn có càng nhiều cảm khái cùng hy vọng, thậm chí, hắn có chút hối hận ở trong lòng nổi lên, hay là chính mình đang ngăn trở Sở tiểu tử tham với việc này mà trên, cứng hơn khí chút là tốt nhất. Thật sự, nếu là thật sự có cái kia bất hạnh phát sinh, chính mình có hay không phải vì thế mà hổ thẹn hảo một quãng thời gian đây? Ai, vẫn là có như vậy tâm niệm, lão sao? chuyện gì xảy ra. Ngay cả Từ Sơn Không Gian cũng không thể ngăn cản lại hắn, những gia hỏa kia đều là thùng cơm sao? Năm cái yêu vương cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả một vị nguyên thần chân nhất đều đánh không lại, vẫn vẫn lạc ba vị, thùng cơm a. Tại Vạn Yêu Tháp cao tầng nhất nơi, 19 dít gào đột nhiên mà lên, đầy dây toàn bộ không gian, ngay cả một ít nguyên khí đường hầm đều cho vô hình sóng chấn động rung động. 19 tức giận phân tán, 11 trên mặt vẻ mặt cũng là âm trầm như đáy nổi. Bảy truyền tinh hỏa luôn uy lực, tự nhiên có thể đem bọn họ đánh cho tán loạn, thậm chí giết chết. Tiểu tử này, làm bất hảo vẫn đúng là đem thiên kỳ tinh nung nấu vì bản thân thân bản mạng vật nếu như đúng là như vậy, hay là chúng ta đối với hắn cũng thật là đánh giá thấp không ít. 11 thì thảo nói rằng từ sơn không gian đều ngăn không được hắn, tiếp đến mấy tầng, chẳng phải là mặc hắn đi tới như thường, bên ngoài những gia hỏa kia lại đưa vào tới một nhóm hũ Đản chỉ sợ sẽ càng lúc càng vướng tay chân. 19 vẫn là gầm lên lên, tới bao nhiêu cũng không sợ, cùng lắm thì đem hết thể truyền tống trận pháp đều khởi động, đồng thời đem xích dương vực bên tiêu binh mã đều nari lại đây. so với số lượng chúng ta sợ quá ai? 11 lạnh giọng trả lời, bất quá cái kia họ Sở ở bên trong đi tới quái rối, không sớm một chút đem giết chết, cũng thật là một cái chuyện phi phước. 11 giờ nói rằng, tâm thượng yêu vương cảnh cao thủ, tại năm giữ thiên tinh tông truyền thừa sở hạ trước mặt, rõ ràng không đáng chú ý trước đó năm vị yêu vương vây công, dựa dẫm từ sơn trận pháp làm chỗ dựa đều muốn bị thua, liền có thể từ đó rõ ràng cái kia họ Sở chính là khủng bố bao nhiêu. Chương 20, Thiên kiếm tông đến cứu viện. 19 có trật tự trả lời, không chỉ để 11 nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng cũng gõ một cái cảnh báo, hay là chính mình lúc trước có chút xem thấp này một vị nhìn như có chút đần độn ra hỏa. Đại trí dạng ngu nói tới đó là loại người này đi suýt chút nữa cho hắn giả bộ hồ đồ lửa, gia hỏa này sẽ không có cái gì hậu chiêu đi mỗi một vị thần tướng đều không đơn giản bản thân thậm chí có khinh thị nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút do dự lên 19 tựa tuổi hồ không có nhìn thấu hắn suy nghĩ vẫn là chậm rãi nói gia hỏa kia hiểu được một ít thần kỹ cái kia kim thái ba người thì không thể chiếm tuyệt đối thượng phong sách lược của chúng ta có muốn hay không thay đổi một thoáng vẫn là dây dưa đến chết gia hỏa này tốt hơn điểm nắm giữ quần vện không nguyên từ cực quang chỉ cần tôi thúc không ngừng liền có thể thương tổn được sở hạ dần dần đó là không thể giết đi hắn cũng có thể đem hết thảy đi vào Vạn Yêu trong tháp tu sĩ nhân tộc ngăn trở với cái kia tầng thứ 7, đến lúc đó thời gian vừa đến, quán thông hai giới, tại yêu giới bên kia đã chỉnh đốn hảo tiên quân vạn mã giết tới, không nói những này nguyên thần chấm nhất, đó là bên ngoài những tiên nhân kia cao thủ, cũng có thể cùng nhau tiêu diệt, nhám. Thẳng vào toàn bộ hạo nguyên đại lục. Thậm chí có thể nói như vậy, cái gì cũng không muốn quản, chỉ cần không nguy hiểm cho Vạn Yêu tháp vận chuyển cùng liên tiếp, cũng có thể để qua một bên. Có thể kéo liền kéo. Không có ngươi nghĩ đến thuận lợi, cái khác kiến hồi là đã bắt đầu xung kích tầng thứ bảy rồi. Xích dương vực những kia thùng cơm, thật đúng là có khí vô lực, một vị yêu vương, thậm chí ngay cả một vị nguyên anh chân quân đều không làm gì được, thậm chí còn bị đối phương trọng thương. Lúc nào? Chúng ta yêu tộc tu sĩ là trở nên không thể tả như vậy. 19A, ngươi dạy dỗ vô phượng à? 11 biết được mặt khác tình huống, lập tức căm tức nói rằng: "Này một mắng." Là ngay cả 19 đều mắng tiến vào, để 19 trong lòng cũng có hòa sinh ra. Bất quá, khảo nghiệm nghiêm trọng đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn cùng này một vị phát sinh cái gì tranh chấp. xác thực, nếu như một vị yêu vương đánh không lại nguyên anh chân quân, vẫn đúng là không bằng tìm cùng mị treo cổ quên đi. Ngươi nên chú ý một thoáng mới đi vào cái kia một nhóm nhân mã, tương đối cái khác kiến hôi, bọn họ càng hẳn là đạt được sự chú ý của chúng ta. 19 đáp lại có chút lạnh. Thiên kiếm tông, bọn họ cũng chạy tới. Hừ, đó là hơn nữa mười mấy người thì lại làm sao? Xích Dương vực bên kia truyền tống trận pháp đã đều mở ra. Bây giờ bọn họ còn có cơ hội xông lên sao? Chờ một chút, ta đem tầng thứ 7 nguyên tử cực quang đều điều vận qua khứ, tẩy một thoáng địa. 11 trong mắt là vì một trong vị. Nhóm thứ tư tiến vào vạn yêu tháp, chính là miễn cưỡng chạy tới Thiên kiếm tông đệ tử. Bọn họ đều là toàn thân áo trắng. Kiếm khí lẫm liệt. Đầy đủ hơn 10 tên nguyên thần chân nhất kiếm tu, bất luận ở nơi đâu, đều là đáng chú ý tồn tại. Chúng ta cần tiết thời gian. Còn muốn một chừng cách giờ, nếu như ngươi bắt đầu dùng tầng thứ 7 lực lượng nguyên tử rội rửa cái kia 6 tầng, tuy rằng có thể tạo thành rất lớn sát hại, bất quá, đối với trong tháp kết cấu ổn định, có không nhỏ ảnh hưởng, ngươi muốn cân nhắc. 19 nói rằng, "Ta rõ ràng, đây không phải là với ngươi đang thương lượng sao?" "Hừ, muốn đem quyết định này đều đẩy ở trên người ta, ta không có ngu như vậy." 11 đã có chút cảnh giác, lập tức trả lời, lấy tình huống trước mắt đến xem, tuy rằng vẫn tồn tại một ít biến số, không dám nói trăm phần trăm có thể hoàn thành xong tháp kết nối. thế nhưng, có nguyên tử cực quang cùng phần tiên thần hỏa này hai tầng ra sức cách trở tại, đến 8 phần 10 trở lên nắm chặt, có thể đem những này nhập tháp tu sĩ nhân tộc che ở tầng thứ 9 ở ngoài. nếu là vận dụng nguyên tử cực quang sức mạnh cọ rửa còn lại 6 tầng, cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với trong tháp tu sĩ tạo thành đại thương hại, nhưng cũng là có thể đồng thời suy yếu tầng thứ bảy sức mạnh, có khả năng sẽ cho còn lại tu sĩ nhân tộc đột phá tầng thứ bảy, tiến vào tầng thứ 8 nếu là bởi vậy ít đi một tầng ra sức bình phong, thấy thế nào, cũng không lớn ổn định. Ta không có ý kiến, nếu như phóng thích toàn bộ lực lượng nguyên tử, tuy rằng không thể giết tuyệt những gia hòa này, thế nhưng đủ để đem bọn họ cố định tại mỗi tầng chi đường hầm phá hoại, như vậy hiệu quả không sai. 19 trả lời, để 11 có chút mừng rỡ, người không theo ta làm trái lại là tốt rồi, cái tên nhà ngươi, nhãn lực cùng tư duy đều siêu nhiên. Lấy bộ phát lực lượng nguyên tử rọi giữa cái khác cho tu sĩ nhân tộc công chiếm không gian, 11 con nghĩ đến trọng thương thực lực của đối phương, nhưng không nghĩ tới, lực lượng nguyên tử phân hóa ngũ hành sắc bén, đối với cố định đường hầm không gian độ vận, cũng là lực phá hoại vô cùng lớn. Nhất cử lưỡng tiện. 11 càng nghĩ càng đắc ý nơi nào vẫn quản nhiều như vậy, liền muốn điều động trận pháp, lấy ra tầng thứ 7 lực lượng nguyên tử, tới một hồi lớn tàn sát. Tầng thứ 6. vẫn không có nhìn thấy hắn, tốc độ tựa hồ có điểm chậm. lẽ nào hắn đã đến tầng thứ 9, cùng những tên khốn kiếp kia chính đang quyết vừa chết hoạt. Công tôn danh kiếm hí hí mắt, nhìn cái kia phương xa nhiều vô số kẻ từ chân trời bay tới yêu tu. bọn họ một nhóm này tu sĩ, là nhóm thứ ba đi vào hội hợp hết thể sức mạnh, tục mà xung kích tới. đến tận đây, mỗi một vị tu sĩ cũng không có ngày xưa không dính một hạt bụi, ngược lại là toàn thân linh y tổn hại, vết máu loa có người thậm chí tóc thay bù xù, khác nào đến giả bởi sở hà đối với mỗi một tầng trận pháp đều có trình độ nhất định phá hoại mặt sau phá trướng mà đến tu sĩ nhân tộc đã trải qua đến trận pháp áp lực là nhẹ không ít lúc này song phương chém giết càng như là tao nội chiến vô cùng khắc liệt đối với loại này máu tươi phun ra khối thịt cùng xương bay lượn chiến đấu công tôn danh kiếm là càng chiến càng hưng phấn trong tay thái sơ kiếm cũng là đỉnh chỉ không được uốn úng nhẹ văng lên cũng đáp lời tâm thần của hắn trong gói u minh cái kia đưa tay là có thể chạm tới linh cơ là càng lúc càng rõ ràng sảng khoái sắp sửa nắm giữ lên cấp chi diệu để công tôn danh kiếm không khỏi hô to nói tìm kiếm mấy tháng không được Không ngờ rằng, tiến vào này vạn yêu trong tháp, tao ngộ cường địch nhiều vô số kể, giết chết không dứt, diệt chi bất tận, thật là là để hắn tại lo lắng lo lắng sau khi phấn khởi không nớt. Nam Du nhìn hắn xông lên trước mà đi, căn bản không có nửa phần sợ hãi cùng chần chờ lại mà nhìn vọng bốn phía bản phái đệ tử, nhìn thấy cái kia rõ ràng chấn động vẻ kiêng dè, không khỏi tại trong tối thở dài một hơi. Giết tới tầng thứ 6, áp lực là càng ngày càng to lớn, nguyên anh chân quân cấp tu sĩ tổn hại suất phi thường kinh người, đó là nguyên thần chân nhất, cũng có không ít chết đi đi, hóa thành phi yên hôi hôi. Nếu là nói trong bọn họ không có ai lòng sinh sợ hãi, chuyện kia quả thật là mê sản tới đặc biệt là những này nhìn như giết bất tận yêu tu vừa xuất hiện đó là che ngập bầu trời số lượng vượt xa gấp trăm lần trở lên thanh thế nhiều lần chấn động sau mọi người tự tin cũng tại từ từ tăng dã còn khi nào ta vỡ cũng thật là ẩn số cũng không biết này vạn yêu tháp đến tội cùng liên thông nơi nào yêu tu tầng tầng lớp lớp mỗi một lần giết đi ra đều là số lượng mãnh liệt ít nhất là cấp 6 chi dai, bên trong lại có cấp 8 yêu vương mai phục thả ban lén thật là đáng ghét tới cực điểm chúng ta ha có thể thua thanh linh tông một đầu đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị vì hạ nguyên nam du một tiếng quát chói tai lấy tông môn vinh quang tới cường để khí. Cái này biện pháp hiệu lực, theo số lần dùng đến càng nhiều, là càng lúc càng đảm bạc. Bất quá, vào lúc này, vẫn có thể để mọi người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt. Biển đen nơi sâu xa, vô cùng mây khói tạo thành một cái to lớn của khói, nối thẳng vòng trời. Phạm vi ngàn dặm đáy biển, toàn bộ cho cường tuyệt lực lượng bài xích mở ra, hình thành một cái dưới đáy biển lửa bốc lên không gian. Không gian ở ngoài trung quanh trăm dặm nước biển, toàn bộ cho mức kia biển lửa sinh khủng bố hỏa lực luộc đến bốc lên không đất, thần thông chi thình lình, thật là để tu sĩ bình thường lũ lơi không đất. Nhưng ở chỗ này, một tia kiếm quang từ ngoài khơi bay xuống đáy biển, giống như kinh hồng, không có bao nhiêu thời gian đó là rơi vào một chiếc linh quang rặng rỡ, trang sức rất là lóa mắt phi thường. khởi bẩm trường môn nhân, loạn không trận pháp đã bố trí được, có thể phát động. nay bay xuống kiếm tu, vì làm nam kiếm phái đệ tử. được, lập tức để bọn hắn phát động, cần phải cách trở bọn họ không gian truyền thống. lúc này nam hư vô sắc mặt không được tốt, thế nhưng nghe được tin tức kia chuyện, vẫn là chấn phấn một thoáng, vội vã phất tay nói rằng, vâng, cần tuân trưởng môn phát chỉ. cái kia nam kiếm phái đệ tử đứng dậy lui ra, đó là thả ra một đạo đưa tin phi kiếm, thông báo tại trên mặt biển bảy trận đồng môn. lần này nhờ có bạch tiền bối ra tay giúp đỡ nếu không, vẫn đúng là không tìm được những tên khốn kiếp này chuyển tống không gian con đường. Nam hư vô xoay người ôm tay hướng về một bên bạch lý tu sĩ nói cảm ơn. Nam trưởng môn khách khí, vạn yêu tháp hiện thế, nam kiếm phái nghĩa bất dung từ trước tiên xuất lĩnh trư vị đại nghĩa chi sĩ chạy tới, cũng ra sức khổ chiến, bất kể sinh tử, ta những việc làm so với các ngươi vẫn đúng là không đủ nhắc lên. cái kia bạch lý tu sĩ mỉm cười trả lời, nhưng là khuôn mặt quen thuộc, không phải ngày đó đi theo công tôn danh kiếm mặt sau bạch giật trần này sẽ là ai? mọi người thấy hắn tán dương, đều là cung tay khiêm âm thanh đáp lại. bạch giật trần tại thiên kiếm tông đối phận cao hay là đại đa số vãn bối không biết, thế nhưng bọn họ những này người từng trải là rõ rõ ràng rằng, đối với hắn thần thông chỉ có ngưỡng vọng phần, mặc dù bản thân đã tiến vào tiên nhân cảnh giới, lần này hắn càng là ra tay bắt giữ đến vạn yêu tháp cùng những nơi khác không gian liên hệ, để tiếp đến loạn không trận pháp có thể tinh chuẩn định vị tạm thời chặt đứt phương diện này liên hệ. Trước đó từ vạn yêu bên trong tháp thỉnh thoảng chuyển tới tin tức cũng biết tiến vào vạn yêu bên trong tháp trừ tu phải đối mặt yêu tu, quả thực là đối liền không dứt, càng giết càng nhiều. Nếu như có thể chặt đứt đối phương không gian truyền thống đường bộ liền có thể đủ đem này thế yếu hòa nhau. Tại vạn yêu bên trong tháp chém giết tu sĩ, hơn phân nửa là các thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng đắc lực đệ tử, sức chiến đấu đều siêu nhiên nhất đẳng. Nếu là đối phương không thể mượn về số lượng ưu thế, tình thế lập tức là tốt đẹp, đệ tử tổn hại cũng có thể hạ thấp không ít. Cho nên nói, bạch giật trần gây nên, tự nhiên là để Nam hư vô đám người do tâm cảm tạ. Các ngươi không cần quá lo lắng, ta Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng đi vào trợ giúp, lần này chắc chắn sẽ không để bọn hắn thành công. Tại bạch giật trần phía sau một vị Thiên Kiếm Tông trưởng lão nói rằng, vị trưởng lão kia toàn thân áo trắng, có chút phúc hậu, đầy mặt hường quang, một mặt cười hì hì, là một vị đòi hỉ tu sĩ. Thiên Kiếm Tông Bạch Trọng, thân cư Đại Trưởng Lão vị trí, vì làm Thiên Kiếm Tông Hình các các chủ, khá cụ quyền thế. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong là thuộc về hô Phong Hoán Vu hàng người. Đó là tại cao thủ xuất hiện lớp lớp trung lục, cũng là đứng đầu nhất mấy vị tiên nhân cao thủ một trong. Chương 23, Long Hoàng vô biên hòa diễm, độ đậm thế giới, nhập tâm nhập phổi cực nóng khí, để sở hạ cả người có chút không thoải mái, càng làm cho hắn không thoải mái, nhưng là trên người tăng thêm mới vết thương, bị không gian loạn lưu đột phá thương tới, đó là đạo thể mạnh hơn cũng là khó có thể chịu đựng, thậm chí ngay cả ung mạch cốt đều lộ ra, cả người đấm máu, cực kỳ đáng sợ. Nhưng khuôn mặt của hắn vẫn như cũ nhẹ như mây gió, chỉ là cái kia tia vẻ ưu lo là càng lúc càng rõ ràng. Ở trong lòng, hắn đối với cái kia âm thầm vạn yêu tháp người trưởng khống, cũng là khá là bội phục, đứa kia nắm giữ thời cơ bản lĩnh, quá mạnh mẽ. Chỉ sợ chư môn phái giết đi vào những tu sĩ kia, phải vì thế mà tử thương nặng nề. Ngay cả Sở Hà cũng không thể chỉ lo thân mình nguyên tử cực quang, như vậy xung kích mà đi, có rửa những không gian khác, đó là nguyên thần cảnh chân nhất tông sư đối mặt cũng phải vì đó muốn kinh hoàng, cái khác nguyên anh chân quân, phần lớn là muốn hôi hôi mà đi, trừ phi trong tay có không ở ngũ hành thuộc tính bên trong, phẩm tương lại bất phàm phòng ngự pháp bảo. Mặt khác khắc, hắn đảo loạn tầng thứ 7 không gian, gần như đổ nát, đó là tầm thường nguyên thần chất nhất, cũng khó có thể thông qua, đến tầng thứ 8. Kể từ đó, chẳng phải là chỉ có bản thân mới có cơ hội lên một tầng nữa, giết tới tầng thứ 9. Nghĩ tới đây, Sở Hà trong lòng đột nhiên là chỉ xuống, hay là trước đó, bản thân không nên quá mức lỗ mãng, khiến hiện tại bởi vì bị thương mà sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống. Tầng thứ 8 thủ vệ, lại là cỡ nào tồn tại? Dựa vào Tốn Phong vi năng, không biết có thể không đem đánh tan. Bất hảo. Chợt, Sở Hà là phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, Tốn Phong thoát thai từ một sở hữu, tuy rằng không ở trong ngũ hành, nhưng này thần hỏa chi hải nhưng ẩn có khắc chế công lao để vận hành có chút không trôi chảy nếu là những này không trôi chảy vẫn đang trầm chậm chống chất sớm muộn muốn ảnh hưởng đến tốn phong chi dược biến hóa quả nhiên là thần hỏa sở hạ nhìn quanh một tuần phát hiện mỗi một ngọn lửa hạt nhân rõ ràng là trước đó từng trải qua thần hỏa thần hỏa vì làm hạch diễn sinh liệt diễm nghĩ đến tại phẩm thứ mặt trên cũng sẽ không gây go đi nơi nào bất quá nhập tâm nhập phổi hỏa lực mặc kệ có chứa loại nào hỏa độc đều không thể quá nhiều ảnh hưởng đến sở hạ ở trong cơ thể hắn tinh nguyên cùng chân trung Thiên khí ánh sao đã rớt vào, loại trừ này nói không rõ đạo không bạch hỏa độc. Ngay cả nguyên thần cảnh thủy sở hữu chân nguyên cũng không thể hoàn toàn áp chế loại này hỏa độc, không hổ là thần hỏa diễn sinh dư diễm độ vật. Sở Hà Tâm thần là cực độ cảnh giác lên. Chỉ là vừa tới. Đó là như vậy ra vai phủ đầu. Tiếp đó, nếu là không có ác chiến đó mới quái. Hứng, gầm lên giận dữ, đông nhiên từ phía dưới lật lên. Một đạo rộng rãi mấy chục trượng cột lửa từ từ mà sinh, ngàn vạn hỏa diễm bao vây một bóng người. Nhìn kỹ tới, những kêu nhảy lên hoạt bát hỏa diễm, dĩ nhiên tất cả đều là thần hỏa bên trong da hỏa kia, chẳng lẽ là yêu thần cấp số tồn tại? chợt sở Hà lắc lắc đầu, vạn yêu bên trong tháp, không phải giới hạn ở quy tắc nguyên nhân, bất kể là thần cảnh vẫn là tiên cảnh cường giả, đều không thể xuất hiện ở trong đó sao? theo cột lửa bay lên, toàn bộ biển lửa không gian nhiệt khí lần thứ hai rút thẳng, tựa hồ không có trường mực giống như, này gầm lên giận dữ thương việt có lực, chấn động vô biên, tức quen thuộc lại xa lạ, tựa hồ là một tiếng rồng gầm. thế nhưng, từ đó hàm mật áp, rồi lại đại đại vượt quá một cấp bậc, càng vô thượng hơn. Hảo tiểu tử đã lâu chưa thấy lợi hại như vậy nhân tài mới xuất hiện. Vốn là thấy rõ ngươi đã thương thành cái dạng này, bản hoàng cũng không muốn nhân lúc nhân khó khăn. Bất quá, việc trọng đại, ngươi vẫn là chết đi tốt hơn. Tại cột lửa bên trong Như ẩn Như hiện Long hình sinh vật lúc này hở hững nói rằng, tiếng nói vô cùng mang uy nghiêm, không phải người bề trên đã lâu, căn bản không có khí thế như thế này. Bất quá, Sở Hà Tâm tính cũng không phải là ẩn nhẫn hạng người, đối phương nói như thế, lập tức để hắn cười lạnh một tiếng. Bởi thôn nguyệt Hàn giao nguyên nhân, hắn đối với Long giao loại hình yêu tộc là cực kỳ căm hận, cho dù nhìn thấy đối phương cường thế, trong lòng cũng có là một trận chiến tâm ý, không phải là có thể điều khiển thần hỏa giao long sao? Cái kia long hình sinh vật, tại Sở Hà một tiếng cười gần sau, cũng không nói nữa, là vèo nhiên dò ra một chảo. Sở Hà cùng nó vẫn vẫn duy trì khoảng cách hơn trong trượng, vậy mà một chảo này, nhưng là tại trong nháy mắt đem khoảng cách rút ngắn, bằng như cái kia long hình sinh vật trước đó liền ở bên người tự như xúc địa thành thốn. Bực này thần thông, cũng chỉ có tu vi đến cao thâm cấp độ tiên nhân mới có thể tùy ý như ý này con nghi xúc, đến tận cùng là cỡ nào lai lịch. Trong nhất thời bị động, Sở Hà là có chút bối rối, trong lúc vội vã chỉ có thể lấy tốn phong chi dược hợp lại bảo vệ quân thân. ầm, xẹt xẹt. Đủ để đem cứng rắn nhất linh dai sắt thép dung thành chất lỏng thần hỏa lưu diễm, tại một tiếng này dung mạnh trung phân tán mở ra, càng có có chứa màu xanh nhạt phong cương hỗn tạp ở trong đó. Ách, là Tốn Phong. Cái kia long hình sinh vật là dừng lại một chút, có chút ngạc nhiên mà nói rằng: "Sở Hà gia sức đỡ đòn đánh này, chịu đựng đến xung kích cực kỳ đáng sợ, lúc này là cho đánh cho lăn lộn mà xuống, khác nào vẫn lạc lưu tình, mãi đến tận bên ngoài mấy trong trượng, mới cường hành tạo ra Tốn Phong chi dự ổn định." Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được cái kia một cỗ xông tới ý, khinh phun ra, miệng đầy máu tươi. Đối phương chỉ là một kích, liền để cho Sở Hà thương càng thêm thương cả người có không còn chút sức lực nào cảm giác dâng lên âm không gian chậm trễ sở hà đưa tay hư nắm màu đen nhạt ánh sao lưu truyền không kịp lấy mắt đó là có một cây màu đen trường thương cô động mà thành trường thương vừa thành một thành lập tức có mênh ngông lạnh leo âm trầm khí bao phủ mở ra tuy rằng không được cực hẳn, nhưng bên trong hàm ẩn tràn trề hơi nước là dồn dập đem không trung tiêu đốt hỏa diễm suy yếu cùng dập tắt đi để sở hà ở tại không gian hỏa hoán không biết ta nhớ ra rồi người gọi sở hà là tiểu cửu báo lên nắm giữ thiên kỳ tinh gia hỏa kia không nghĩ tới thật không nghĩ tới đem thiên kỳ tinh dâng Ta hay là cân nhắc tha cho người một mạng. Cái kia tự xưng bản Hoàng Long hình sinh vật, lúc này là lộ ra hết thể khuôn mặt, lãng nhiên nói rằng: Thỏ mắt, sừng hiệu, ngưu miệng, đà đầu, thần phúc, hổ trưởng, ương trảo, vảy cá, thân rắn, chín loại rõ ràng đặc điểm, cùng điện tịch mặt trên phát họa Long thực là không khác. Trước mắt này Long hình sinh vật, dĩ nhiên là chân Long. Sở Hà không khỏi hoang hốt. Chân Long chi dai, mặc kệ thuộc tính là cái gì, chúng nó đều nắm giữ yêu tộc nhất là trí thượng cao quý huyết mạch, trời sinh bất phàm, giá lâm vạn vật bên trên. Bản Hoàng lại vì làm chân Long, cái kia thân phận của đối phương liền chỉ có thể là trong truyền thuyết yêu tộc bảy hoàng trung Long hoàng. Yêu hoàng, hắn có thể không nhìn sức mạnh quy tắc, dáng lâm này rồi sao? Không thể nào, hắn không thể. Sở Hà vào lúc này cũng là phát hiện một tia không đúng. Đối phương, tuy rằng do thần hỏa vây quanh, đồng thời trông rất sống động, nhưng hắn còn thiếu một điểm, sinh vật khí tức. Hay là trước đó cách khá xa một ít, Sở Hà không dám khẳng định, thế nhưng cùng đối phương cứng rắn chống đỡ một cái, ra thịt hầu như đồng nhau, lấy Sở Hà cảm ứng khí tức siêu tuyệt năng lực, một ít tin tức cũng là chiếm được không ít. Giả thân giả quỷ, xem ta như thế nào trưởng chỉ ngươi. Biết rồi đối phương không phải chân thân giáng Lâm, Sở Hà Dũng khí cũng là tăng lên không ít, trong tay Thiên Quyền Băng Thương là bỗng nhiên quan tới. Giả thần giả quỷ, xem ra ngươi là ngu xuẩn mất hồn, ta cũng không với ngươi tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Cái kia Long Hoàng trong mắt lập lòe lạnh lẽo vẻ mặt, lại làm một trảo giọ ra, ngăn trở Thiên Quyền Băng Thương, khắc một trảo giữa trời chụp xuống, chớp mắt tập trung không gian, để Sở Hà không chỗ có thể trốn. Chá? Sở Hà há mồm phụt lên khí tức, cái kia một cố tại 12 tầng lâu bên trong chuẩn bị hồi lâu chân khí, lúc này là tới cái lớn bạ phát, khác nào lọt vào Vân Thiên Lợi Kiếm, tranh minh sắp bén, thế không thể đỡ. Kiếm vô Thanh Linh Tông độc nhất âm pháp thần thông. Từ khi thấy được Nam Kiếm phái kinh tuyết âm pháp thần thông sau, Sở Hà cũng từng tại trưởng lão hội mặt trên đề cập tới phương diện này tăng cường, để phong phú Thanh Linh Tông đệ tử chiến đấu thủ đoạn. Có quan hệ phương diện này nghiên cứu, trưởng lão hội là từng hạ xuống không ít công vụ, không chỉ đem Thanh Linh Tông dĩ vãng một ít âm pháp thần thông tinh túy lấy ra đi ra, càng là hỗn hợp lão đạo nhân không ít ý kiến. Thế nhưng, đưa đến trọng yếu nhất tác dụng, vẫn là công tôn danh kiếm hào phóng. Lấy tự thái sơ kiếm truyền thừa kiếm khí hóa âm vũ pháp, bên trong thật là có đại thần rượu, vượt xa tầm thường âm pháp thần thông, hơn nữa tầm mắt phi phàm nhân lão đạo nhân dốc lòng chỉ điểm, là lấy Này âm pháp thần thông cuối cùng đại thành, do Công Tôn danh kiếm mệnh danh, là vì kiếm vỗ, vỗ ta kiếm, nhiếp quân hùng, khi độc bộ, địch thiên hạ. Đây cũng là lúc đó Công Tôn danh kiếm hào khí. Tại bình thường, Sở Hà có rất nhiều ghê gớm thủ đoạn, này kiếm vỗ phương pháp, thật là khó gặp cao cho vót. Hôm nay nhìn được đối phương không phải chân thân Giang Lâm, cũng nhiều nửa không phải phân thân, hắn liền muốn chuyển cơ muốn thử nghiệm một phen. Âm pháp thần thông, đối với ý niệm loại hình tốc phạt, là cực kỳ rõ ràng, hy vọng có thể tiến hạ kỳ công. Ách, người này còn đáng chết kiến hôi. Rất rõ ràng. Sở Hà kiếm vũ phương pháp một chỗ, đối phương chịu đựng đến thương tích là to lớn. Không nói nó lúc này ôm đầu gào lên đau đớn, đó là chen chúc ở trên người nó rất nhiều thần hỏa, lúc này dĩ nhiên là đang không ngừng bóc ra từng mạng. Hấp dẫn, vậy thì ngươi sẽ biết tay. Sở Hà trong lòng vui vẻ, chân nguyên vận hóa, đó là lại một tiếng kiếm vũ, ra khỏi vỏ tranh minh. A, cái kia tự xưng Long Hoàng gia hỏa, lúc này là ôm đầu gào lên đau đớn, cũng lắc mình lùi về sau không nớt, vào trận, đã là đi đến bên ngoài trăm xem nó kiêng kỵ dáng vẻ, chỉ cần Sở Hà đến gần người, hắn còn muốn lùi về sau mở ra, lấy sách an toàn. Hỗn loạn nếu không phải ta đem này đạo thần ý sức mạnh lớn bộ phận dùng tại kiến trúc vạn yêu tháp mặt trên, ta sao lại bị người này âm pháp lay động, gầy go. hắn này âm pháp đến tuột cùng là cỡ nào thần thông, cũng không phải chân cảnh cấp pháp quyết. Chậm, cái kia long hoàng là phát hiện đại đại không thích hợp, chỉ là cho sở hà hai phiên lay động thần ý, dĩ nhiên là đem hắn ẩn giấu ở long thể nơi sâu xa cái kia tia thần ý lôi kéo đến hỗn loạn không chịu nổi, cũng tại lấy tốc độ cực nhanh suy giảm. Nếu như lần thứ hai chuyển biến xấu, này tia thần ý nhất định muốn biến thành cho bụi, hơn nữa tầng này không gian mất đi hắn điều khiển, cũng phải vì đó hỗn loạn lên. Quấy dày đến vạn yêu tháp cuối cùng liên tiếp công lao. Vô Liêm Sỉ, ta sao lại cho ngươi như ý? Cùng lắm thì, lại đem tầng này không gian hóa thành hỗn loạn thái độ, cùng ngươi đồng quy vu tận. Chỉ ở trong đáy mắt, hắn liền làm ra quyết định. Tầng thứ 7 biến hóa, vốn chính là trải qua hắn cho phép, bây giờ thần ý bị thường suy giảm, để hắn cũng quyết tuyệt lên, làm ra đồng dạng quyết định. Nếu là tầng thứ 8 cũng biến thành tầng thứ 7 như vậy, những kia từng tầng từng tầng đánh tới tu sĩ nhân tộc, chỉ có thể là nhìn trời than thở rồi. Hai đạo hiểm sông, đủ để đem bọn họ toàn bộ ngăn cản, đưa đọ không được. Chương 26, quyết chí tiến lên, hạ. Còn có một chút Vì sao trên người hắn hiện lộ áp, dĩ nhiên có thể làm cho nguyên thần cảnh bản thân đều muốn cảm thấy áp bách. Hắn tu tập phải là pháp cái gì? Lẽ nào hắn đã có nguyên thần cảnh thực lực? Huyền ất trong lòng sóng to một trận tiếp một trận. Thanh Linh Tông loại người điên này, làm sao một vị tiếp một vị, trước có họ sở cùng công tôn danh kiếm, hiện tại lại nhiều thêm một vị quách thành. Huyền ất có chút choáng váng đầu cảm giác, trong lúc hoàng hốt, tại trong ấn tượng hắn hầu như đem Thanh Linh Tông cùng Thiên Kiếm Tông điệp trùng một chỗ, khó có thể phân ra được. Ở trong lòng, hắn không khỏi một trận đất lạ, từng khi nào, bản tông vạn ngàn đệ tử đắc ý chung, cũng không thể xuất hiện một vị như vậy nhân tài mới xuất hiện. Sở Hà, Quách Thành, Công Tôn Danh Kiếm, còn có Lạc Minh Nguyệt, Loan Nhi Cô Đường, Hóa Hình Tiểu Man. Mấy năm gần đây, Thanh Linh Tông Thiên Tài Tần ra, độc lĩnh phong tào, ngay cả Nam Kiếm Phái danh tiếng đều cho đoạn đi không ít. Tưởng tượng năm đó, Sở Hà đám người, bất quá là Nguyên Danh Cảnh chân nhân thôi, tại to lớn Nam Phong trong vùng biển, thực là thường thường không có gì lạ, phai mở với chúng tu. Nơi nào có thể nghĩ đến, trăm năm không tới, bọn hắn đều tiến vào Nguyên Thần Cảnh, hơn nữa còn tăng nhanh như gió, không có suy kiệt tư thế, đồng thời Thanh Linh Tông cá chép hóa rồng sóng vai nơi này vẫn cơ tông cùng Nam Kiếm Phái quan huy không thể rơi vào. Nghĩ tới đây trong lòng hắn ngược lại là có loại cười trên sự đau khổ của người khác ác ý thôi diễn nếu như ba người này đều tại đây giữa các hàng vỡ lạc cái kia thanh linh tông thế tất muốn đi xuống dốc không còn nữa trước mặt vui vẻ phồn rinh. đối với tâm tư như vậy hắn là phi thường vui mừng thậm chí còn vì đó cầu khẩn một thoáng hy vọng trong cõi u minh ông trời có thể nghe được này thành kính âm thanh xuất lực một cái theo phía sau ngươi thực sự là một cái điên cuồng chuyện nam du mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi nhưng là khuôn mặt mỉm cười nói rằng tới có chút không được nhiên ha ha liền điểm ấy thương cũng đáng được ngươi nam du gào khóc thảm thiết ta mỗi tháng đều phải gặp chịu mấy lần, nếu là cũng cùng ngươi như vậy, chẳng phải là rất sớm liền muốn tan vỡ đi, tự mình xong việc mới là giải thoát. Cùng hắn kể vai chiến đấu, công tôn danh kiếm cũng không có giống trước đó lạnh như vậy mặt. Một tháng mấy lần, xem ra ngươi là một vị chịu ngược cường, ta đương nhiên không thể với ngươi so với. Nam du tuy rằng ở trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài miệng cũng không khách khí chút nào. Lúc này hai người không chỉ đạo thể hứng chịu nguyên tử cực quang đả kích nghiêm trọng, đó là nguyên thần kim thân cũng không thể may mắn thoát khỏi bao nhiêu, có thể nói thương thế rất nặng. bất quá nhìn thấy công tôn danh kiếm cùng ăn cơm như vậy thật tình. Nam Du cũng không thể tự kiểm chế mất mặt. Chỉ có thể cường trống. Người vẫn được không được. Ta muốn đi vào tầng thứ 8. Công tôn danh kiếm tìm được nơi kia vết nước không gian. Xoay người lại vấn đạo. Hỗn đản. Nuốt vào đan dược vẫn không có tan gian nghi, ngươi lại muốn đi tới tầng thứ 8. Nam Du nghe vậy, không nhịn ở trong lòng mắng to một tiếng, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian. Lẽ nào ngay cả thở một cái thời gian đều không có sao. Ta, vẫn là nghỉ một chút đi. Nam Du rốt cục thì nhục trí, không lại đi theo sau đó. Hắn có thể so sánh nguyên đất càng thêm dũng cảm không sợ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng đem không ở trạng thái bản thân tập trung vào càng nguy hiểm hơn tình cảnh chung. Xem xét thời thế, vì làm cấp cao tu sĩ cực kỳ trọng yếu cơ bản kỹ năng, nếu là như thế rõ ràng tình cảnh vẫn không thể làm ra quyết đoán, hắn Nam Du thật nên tắt phao niệm bưng môi vân chết rồi chuyện đi tới. Vì lẽ đó, hắn là muốn khôi phục một, hai, lại tiến vào tầng tiếp theo. Ừ, vậy ta đi trước một bước. Công Tôn danh kiếm ném câu nói tiếp theo, đó là giơ tay lên trung thái sơ kiếm vạch một cái, một đạo thanh mờ mịt kiếm xé rách cái kia vết nước không gian, sinh ra thật lớn một mảnh không gian. Hắn chợt là thả người nhảy đi vào. "Nhà ngươi tông chủ, đã đánh giá ngươi như vậy giá sức sao?" Nam Du ở trong lòng cảm khái một câu. Nếu như tình huống như thế đổi làm bản thân, không biết mình có thể hay không cùng công tôn danh kiếm giống như vậy, quyết chí tiến lên, ngay cả bỏ lỡ tính mạng cũng không thể gọi là. Nghĩ tới xa xôi ngày ấy, đã từng lời thề son sắt địa tổ sư ra linh vị trước mặt ngôn nữ, Nam Du không nhịn được một trận mặt đỏ, cho dù tự vấn những năm này đối với tông môn cống hiến cũng không tệ lắm. Thanh Linh Tông, đang ở hắn có chút tư hư hốt, dành thời gian khôi phục thời điểm, trong nhất thời, một tiếng sắc bén tranh minh là phá vỡ nơi đầy trầm tĩnh. "Con" Ánh kiếm kia tự tầng thứ 6 hướng về tầng thứ 7 trong thông đạo tới, thế sắc bén cực kỳ, lập tức đem lạc nơi mấy chục trưởng nơi xuyên thủng không biết mức độ, trong vòng mấy trăm dặm đại địa tầng ngoài đều bị rung dậy. Đi theo ở ánh kiếm sau hạ xuống có mấy người, ngoại trừ một vị mặc trên người thanh linh tông quần áo, đám người còn lại đều là thiên kiếm tông đệ tử, toàn thân áo trắng. Mạc khắc một tầng nhập khẩu lối vào ở chỗ này. Trước mặt tiên kia kiếm tu thả ra một cái định vị linh khí, hơi phân biệt phương hướng, đó là hướng về bên này bay tới. Tầng này không gian tự nguyên lực lượng cho đánh đến tất thất bắt bát, bát sau, cái kia Thiên Sơn vạn phòng chập trùng từ sơn, đã là đã biến thành gò núi hoặc ruộng dốc giống như chỉ cần phi cao một chút, rất nhiều nơi là có thể vừa xem hiểu ngay. Là Nam kiếm phái đạo hữu, ồ, oh, nguyên lai like là Nam Du đạo hữu. Ở phía trước vị kia kiếm sửa một cái tử là phát hiện Nam Du tồn tại, cũng lớn hô lên. Bạch tông thần đạo hữu, Bạch tông minh đạo hữu, các ngươi khỏe. Nhìn thấy cường lực viện bọn đến, Nam Du sắc mặt lập tức là chuyển biến tốt. Tới hầu như đều là thiên kiếm tông tông tự bối cao thủ, cơ bản đều là nguyên thần chân nhất tu vi, cố lực lượng này, cho dù có tổn hại, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Có bọn họ, như vậy, tiếp đến tiến vào tầng thứ 8, cũng có rất lớn nắm chặt. Nam Du khí lực đã khôi phục không ít cũng là chiến ý bước lên, lập tức tuyệt cái kia nghỉ ngơi tâm tư. Cái gì, còn có như vậy dũng manh đạo hữu? Khi bạch tông thần bọn họ nghe được sở hà cùng công tôn danh kiếm hai người đã là giết tới tầng thứ 8 đi, thậm chí tầng thứ 9 khả năng, tất cả thiên kiếm tông đệ tử không khỏi từng người thở nhẹ lên. Bọn họ mặc dù là mặt sau đi vào, cũng một đường pha trướng tiến lên không có ngừng lại, thế nhưng ven đường bản thân nhìn thấy tất cả đều đủ khiến bọn họ thay đổi sắc mặt. Ở phía trước 6 tầng trong không gian, hiện tại hầu như đều là thời chất thành núi, máu chảy thành sông, tử thương lấy mấy trăm ngàn kế đô xem như là thô sơ giản lược chỉ là từ một chút trong lời nói, cũng là biết, tu sĩ nhân tộc bên này, ít nhất là chết đi hơn 10 vị nguyên thần chân nhất, sắp tới 200 vị nguyên anh chân quân, nếu là kế hoạch, kết quả này khả năng còn muốn tăng cường một ít. Mà yêu tộc bên này, những tiêu cấp 6 cùng cấp 7 yêu thú phá hôi, càng là gấp trăm lần ngàn lần, thi thể hầu như lấp bằng mỗi một tầng không gian, chảy ra máu tươi đều nhuộm dần xong mỗi một tấc đất. Bực này cấp độ máu tanh của chiến, đã là vượt xa năm xưa Thiên Nam địa mỗi một lần phát sinh đại thú triều. Trải qua này dịch, Thiên Nam nơi tu sĩ thế lực nhất định muốn rơi xuống một cấp bậc, Nguyên khí đại thường Xuất lực các thế lực lớn khó có thể tại trong vòng mấy trăm năm nặng hơn hiện trước đó Phồn Linh. Rất khó tưởng tượng, được kêu là sở hạ cùng công tôn danh kiếm thanh linh tông nhân, dĩ nhiên là một đường rẽ tới, đồng thời, tiến độ vẫn bỏ cách bọn hắn những này kẻ tới sau, xa xa dẫn trước. Nhân vật không tầm thường. Hơn nữa đều là xuất từ thanh linh tông, xem ra, thanh linh tông ngày sau tại thiên năm nơi, nhất định sẽ không phai mở mọi người, có rất lớn khả năng sóng vai với nam kiếm phái hoặc huyền cơ tông. Bạch tông thần đang kinh ngạc trùng, tâm niệm là xoay chuyển liên tục. Hắn tại thiên kiếm tông vị trí, thường ngày tiếp xúc phần lớn là hạo nguyên đại lục các thế lực lớn phân tích tin tức đối với thanh linh tông những năm gần đây cường thế tại nam phong hải vượt quật khởi thế lực hắn cũng từng quan tâm quá cũng hao tốn khá hơn một chút tinh lực bất quá hôm nay tự mình nhìn thấy không khỏi để hắn đẩy ngã trước đó bản thân đóng dấu nhăn mắt một lần nữa ước định này mới phát thế lực đương nhiên thanh linh tông ngày sau có thể thăng hái trở thành siêu nhiên mới xuất hiện mới phát thế lực còn phải xem ngày hôm nay hai người này có thể không tại việc này người trung gian đến bình yên không việc gì trở về tại bạch tông thần sâu trong nội tâm ngược lại là đại đại hy vọng hai người có thể bình yên vô sự ngày sau có thể chấn hưng thanh linh tông trở thành thiên nam cự phách nam lục thiên này năm nơi từ trước đến giờ đều là chịu đủ yêu tộc nỗi khổ, vẫn tới phát triển, cùng với những cái khác đông bắc hai lục so với, đều có vẻ hơi lạc hậu không trước. vị trí trung lục thiên kiếm tông, tự nhiên là muốn thiên nam nơi thế lực cường đại thị vượng chống đối cùng áp chế yêu tộc xâm lấn, chia sẻ thiên kiếm tông áp lực. lấy thân phận của hắn địa vị, còn chưa đủ tư cách biết thiên kiếm tông trọng yếu nhất tin tức, thế nhưng từ tông môn hàng ngày trọng yếu quyết sách có thể nhìn được một điểm nhỏ của tảng bám chìm, bản tông chịu bị áp lực cũng không ngừng với yêu tộc cùng phật tông, còn có càng thế lực mạnh mẽ, thậm chí có khả năng cái kia một hai cỗ trí thượng cực kỳ áp lực, càng muốn rất qua yêu tộc cùng phật tông xâm lớn, làm bất hảo. Thiên kiếm tông đó là cái thứ hai phong môn hoặc thiên tinh tông biến mất ở Hạo Nguyên Đại Lục hóa thành nhiên khí giống như tồn tại, ngay cả vết tích cũng không thể lưu lại bao nhiêu. Vì lẽ đó, nhiều vô số tính toán cùng tính toán, làm cho Thiên kiếm tông tại Nam trên Lục địa quyết sách sẽ không giống Tây lục như vậy kiên quyết vô tình. Hú hồ bây giờ Thanh Linh Tông nhân vì toàn bộ Hạo Nguyên Đại Lục chuyển vào sinh ra tử, sách sẽ, sẽ là điều này cũng đủ để để hết thảy Hạo Nguyên Tu sĩ nổi lòng tôn kính. Không ngờ rằng Sở Tông chủ cùng Công Tôn Đạo Hữu là như vậy khiến người ta lên kính. Chúng ta há có thể hạ xuống phía sau để hai người bọn họ độc lập đối mặt những nghiệt xúc này các vị sư đệ, chúng ta mau chóng đả thông không gian, nhanh đi giúp bọn hắn một tay. Bạch Tông Thần lớn tiếng gào thét, âm thanh mạnh thẳng vào Vân Tiên, lãng thiếu tưởng trận. Cần tuân sư huynh chi mệnh. Mọi người cùng reo vang, đã là chọn xong phương vị, dự trữ sức mạnh, liền muốn lần thứ hai chém phá không gian, tiến vào tầng thứ 8. Từ Bạch Tông Thần ra lệnh, đến tiên Kiếm Tông đệ tử không một mặc kệ thúy gọn gàng tuân mệnh hành sự, chỉ ở một khắc nhìn thấy, không khỏi để Nam Du thất kinh. Vừa mới đột phá mà đến, vẫn không có hoan thượng một hơi, liền muốn lần thứ hai tranh chiến tầng tiếp theo, đuổi theo trợ giúp sở Hà cùng Công Tôn danh kiếm hơn nữa còn là quần tình mãn liệt mỗi người muốn xông lên trước không hề nửa điểm kiêng kỵ cùng sợ hãi này ngươi biết vẫn không có ngừng vẫn liều mạng như vậy còn ngươi nữa ngay cả đạo thể đều mất rồi vẫn giả bộ cái gì không có vấn đề không có gì lo sợ còn ngươi nữa cái này đi đâu không biết càng tầng tiếp theo hung hiểm liền muốn vượt lên không ít sao đây cũng là thiên đệ tử của kiếm tông sao nhận thức so mới nam du chỉ có thể ở nội tâm cảm khái một thoáng chậm hắn không khỏi vì làm hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện cảm khái thở dài đây cũng quá nhiều lần nghe tiếng đã lâu quả nhiên không bằng gặp mặt ta kiếm giả chiến vị trí hướng về Đó là Bích Lạc Hồn Tiễn, núi lao biển lửa, cũng không sợ. Lấy thiên kiếm tên, thế bằng vào ta máu nhuộm ta kiếm thủ ta đạo, chỉ chết mà thôi, tại sao nửa điểm do dự cùng phí thời gian. Bạch tông thần một tiếng lắc kiếu, chư vị thiên kiếm tông đệ tử cũng là sau đó phụ họa, âm thanh như kiếm reo, len ken nhập tâm. Chương 29 lại đến. Không gian đổ nát, hơn nhiều hỗn loạn không tự còn kinh khủng hơn, uy lực chỉ đứng sau không gian loạn lưu cùng không gian bao táp, đó là tầm thường thiên nhân, đối mặt chi, cũng muốn cảm thấy lo sợ tái mét mà mày, gọi thẳng ông trời phù hộ. Tại tầng này không gian, là đầy dây thần hỏa, nếu như phát sinh không gian đổ nát Đó là quy mô nhỏ, đối với ở trong đó người, quả thực là không có đỉnh thai tương tới. Ngay cả tiên nhân cấp cao thủ đều kiên kỵ hoàn cảnh, Sở Hà cùng Quách Thành gặp chi, trong lòng nổi lên cái cố này cảm giác vô lực có thể tưởng tượng được ra. Nương nhỏ, ta ha có thể tại tầng này na xuống, dù vô ích, ta cũng muốn gặp một thoáng chỉ có thể nút trong bóng tối dơ bẩn hàng dáng dấp đến tột cùng là thế nào suy dạng. Quách Thành hét lớn một tiếng, thưởng hưởng đắng đãng. Tại tầng thứ 9 chung 11 cùng 19 nghe vậy, đều là thay đổi sắc mặt, lúc nào, cao quý trí thượng thần tướng đại nhân, là đã biến thành chỉ có thể nốt trong bóng tối dơ bẩn hằng rồi cái này chỉ có thể phun phần ra hỏa, ta muốn xé rách hắn miệng. mười chín hầu như bạo nhảy lên. ở một bên mười một, sắc mặt cũng không thể so hắn tốt bao nhiêu, do hắn nhiều hô hào vài tiếng, bất quá là bại quyển kêu lên thôi. chúng ta chỉ cần đem bọn họ giết hết, để tầng thứ tám hóa thành hỗn loạn chi địa, tất cả liền công hành viên mãn. đến lúc đó, chúng ta chân thân lại đây, cơn giận này chậm rãi hơn nữa ra. mười một cười lạnh, rất nhanh, hai người lập tức một giật mình, mặt sau tới mấy tên, dĩ nhiên cũng đến tầng thứ tám rồi. thiên kiếm tông đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. 19 nói ra một ngụm trọng khí, từ tu nói. Yêu tộc cùng Thiên Kiếm Tông chi giao thủ, muốn viên tố đến mấy ngàn năm hoặc vạn năm lâu dài, trong hai cái thâm cửu lần cũ, quả thực là tội lỗi chồng chất. Như biển vô biên. Không ngừng với tiên giới cùng hạ giới hạ nguyên đại lục, đó là ở trong đó mấy cái hạ giới, song phương cũng là rất đến khó phân thắng bại, vì đó vẫn là cao thủ nhiều vô số kể. Đó là đi tới tầng thứ 8 vậy thì như thế nào, còn không phải là cùng cái kia họ sợ ba người một dạng chịu chết. Mười một lệnh giọng nói rằng, bởi thân hỏa phần tiên trận bạo phát, Nam hư vô bọn người ở tại lúc này là tạm lánh phong, lặp đi lặp lại nhiều lần mà đem linh truyền cất cao, gần như là lui hơn trăm giảm, Nhìn dáng dấp cũng là muốn đến hư không nổ vang tầng thứ. Bạch giật chấn hít một tiếng. Nếu là phát sinh hư không nổ vang, hai giới muốn kết nối, hắn cùng Nam hư vô lắm người, nhất định phải phát động sắc bén nhất thủ đoạn, cũng không tiếp tục quản vạn yêu bên trong tháp rất nhiều tu sĩ an nguy, thề muốn chém đoạn hai giới liên hệ. Lấy Nam hư vô cùng Nam phong hành kiếm đạo tu vi, hơn nữa hắn cùng mấy vị kiếm tiên hợp lực, cái này nắm chặt cũng thật thà mấy phần, ít nhất có thể có 3 phần mười số lượng. Đó là hạ sách. Cũng không thể làm gì, dù sao cũng hơn để yêu tộc cao thủ phân dâng lên mà tới, một lần chinh phục Hạo Nguyên Đại Lục cường. Cường. Bạch Dật Trần đầu tiên là cảm ứng được cái cô này ý động, chật, cái kia quen thuộc khí tức, để hắn là trong lòng dùng mình, hầu như muốn thay đổi sắc mặt thất sắc, dĩ nhiên là Phượng Hoàng Nhất mạch. Không ngờ rằng, tại hạ giới có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Viêm. Sau đó có cảm ứng nhưng là Nam Hư Vô, hắn cũng là Tuần Bạch Dật Trần quay đầu phương hướng nhìn tới, cũng là hơi kinh ngạc, bực này lực hỏa diễm, đó là huy năng cùng thần hỏa so sánh lẫn nhau, đó là thua kém một ít, thế nhưng từ phương diện nào đó mà nói, nhưng là không kém một phần. từng là Thanh Linh Tông đệ tử, Loan Nhi cô Dương, hôm nay là thế nào, Thanh Linh Tông đệ tử tận hiện hơn nữa mỗi một vị đều cho đang ngồi tiên nhân tiền bối mang đến từng trận kinh ngạc không thể tin tưởng này loan nhi rõ ràng chỉ có nguyên anh đại viên mãn tu vi nhưng nàng thôi thuốc hỏa diễm nhưng là muốn so với tầm thường nguyên thần chân nhất biến thành còn lợi hại hơn nhiều người tới chính là loan nhi một thân thanh y, y dung mạo tuyệt thế linh lung có hứng thú trên thân thể cuốn vòng quanh từng kia màu đỏ thấm hỏa diễm dưới chân nhưng là đạp lên một con hỏa diễm lượn lờ phất điểu những này hỏa diễm so với phía dưới ám trầm thần hỏa là có vẻ càng tươi đẹp một ít tuyệt sắc như vậy từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời bằng như dáng lâm phàm trần cựu thiên tiên nữ, cho này áp chế không gian mang đến chói mắt sát thái, để mắt thấy chư tu là trong lúc nhất thời quên mất phía dưới nguy cấp tình huống. Đó là Loan Nhi trên mặt có chứa lạnh lẽo vẻ, cũng chỉ có thể bằng thêm hào quang, càng thêm đến không dính khói bụi trần gian. Nhưng là Loan Nhi cô đương, Nam Phong hành vào lúc này là mở miệng hỏi, không chỉ là hắn, đó là một ít nhận thức tiên nhân cũng là mở miệng thở nhẹ. Chỉ là Loan Nhi phảng phất chưa phát hiện, chớp mắt liền rơi xuống mấy chục dặm, hầu như muốn một con tài vào thần hỏa phần tiên trong trận, nàng là không phải sống đủ rồi một vị tiên nhân hô to đạo, không nghĩ tới, này không biết sống chết nữ tu mới nguyên anh đại viên mãn tu vi, lại dám tự mình đối mặt cái kia ngay cả tiên nhân đều kiêng kỵ thần hỏa, không phải muốn chết lại sẽ là cái gì? hẳn là được thất tâm phong, cái kia sợ tông chủ cùng một đám thanh linh tông cao thủ vẫn ở bên trong, cấp thành bộ dáng này, lại có một vị tu sĩ phân tích nói, bọn họ đang nói phía dưới thần hỏa phần tiên trận vào lúc này rốt cục bắt đầu bạo động, cái kia tại trong đó rụng rụng hồi lâu nguyên từ cực quang, vào lúc này là dâng lên mà ra, đảo loạn hư không, vỡ vụn tất cả, một đạo phục một đạo liên miên mà đến, chỉ đều là tập trung linh tuyển. Thế phải đem hóa thành bột mịn tự như chúng ta thử thách tới Nam Hư vô đã tỉnh hồi lại cũng lại không quan tâm được cái khác rông lớn nói bạch giật trần ánh mắt nhưng là vẫn như cũ rơi vào đạo kia đã đi vào thần hỏa trung thân ảnh ngoài miệng diện có chút thì thảo nhưng ở một bên mọi người nhưng không nghe thấy hắn đang nói cái gì cũng chỉ có hắn mới biết được phượng hoàng nhất mạch nắm giữ phượng hoàng viêm là kinh khủng đến mức nào tồn tại đó là phía dưới thần hỏa một khi gặp gỡ này vạn hỏa vương cũng chỉ có thể là trở thành nó chất dinh dưỡng tồn tại hà nói có thể gây tổn thương cho cùng cái kia cô gái tuyệt sắc bất quá cái này gọi là loan nhi cô gái tuyệt sắc tại tu vi cảnh giới mặt trên co to lớn ngắn bản không có 5 chuyển phượng hoàng viêm chỉ sợ rút lấy thần hỏa tới chuyển hóa chất dinh dưỡng thần thông sẽ không tốt như vậy khiến hơn nữa nguyên tử cực quang lời của ai bạch giật trần là thở dài một hơi tâm niệm xoay chuyển nếu là nữ tử này chết ở đây nơi ngày sau nếu muốn tìm đến sư tôn của nàng đây chính là không chuyện dễ dàng bất quá nếu biết thân phận của nàng cũng không biết người kia có thể hay không tại thanh linh tông ẩn dấu. trận hắn là đem những ý niệm này bóc cắt thời khắc đấu chốt tuyệt không thể mất tập trung quá nhiều đó là một khắc cũng tốt ha ha trận chiến này qua đi thiên hạ ai không biết thanh linh tông sóng sau đẻ sóng trước, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Bạch Tông thần cái tiêu bi xuất hiện lộ hết, vết thương đạo đạo máu tươi ràn ruột trên mặt, vào lúc này là cười to không nứt, không có một phần giữ tận cùng công bố, trái lại dũng cảm sang sảng. Đi vào tầng thứ 8 tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử là bị đả kích nặng nề, đến nay có thể may mắn còn sống sót, liền chỉ có hắn cùng Bạch Tông Minh hai người có thể nói tổn thất nặng nề. Bất quá, bọn họ trả giá cũng đáng, lấy kiếm trận liên hợp lực lượng, hơn nữa sở hà hai người là đem tầng thứ 8 không gian ổn định khá hơn một chút, nếu là nhân cơ hội đả thông đi tới tầng thứ 9 đường hầm, tuyệt đối là một cái thời cơ tốt tới. Sở Hà cùng Quách Thành cũng là cười cười, đều tại thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể đến còn sống, hai người này cũng thật là đáng giá kết giao. Trước kiều nào như nước sôi thần hỏa, lúc này là dường như thủy triều xuống nước biển, cáo kình diệt hết, uy hiếp đã không giống trước đó như vậy khủng bố. Liên ngay cả không gian kia đổ nát cũng giảm bớt rất nhiều, điều này nói rõ, tại hậu trường những gia hỏa kia khống chế tầng thứ 8 sức mạnh là yếu bất không ít. Nào đến bây giờ, Sở Hà cùng Quách Thành mí mắt có chút đánh nhau, cả người mệt mỏi tâm ý phất phới, để hai người bọn họ không nhịn được liền rơi vào phía dưới liệt diễm trùng, vùi đầu ngủ say lên, cũng không tiếp tục quản những chuyện khác. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Nói rõ bản thân chân nguyên đã cực kỳ thiếu thốn, không đáng kể. Sở Hà có hai đại thiên tinh quần quận không dứt viện trợ, tình huống muốn so với Quách Thành khá hơn một chút. Theo lượng lớn dùng năng lượng, dưỡng, hắn năng lực hồi phục có thể càng tiến vào một tầng. Thừa dịp còn có chút khí lực, chúng ta hợp lực, đã thông đi tới tầng thứ 9 đường hầm. Nhìn bên kia đến tột cùng là kiểu gì tồn tại. Bạch Tông Thần tiếp lấy đề nghị. Được. Tiếp theo ở phía sau đáp lại, nhưng là nhiên mở mắt ra công tôn danh kiếm. Vì thế hắn hộ pháp, Sở Hà cùng Quách Thành không ít ăn không tất yếu thiệt thòi. Chỉ là lúc này, hắn hai mắt tinh quang với nhiên một thân khí tức tại vô hạn rút thăng trong nháy mắt đột phá nguyên anh cảnh đi vào nguyên thần chân nhất kiếm khí phóng lên trời được lắm công tôn danh kiếm bạch tông thần bội phục đến tận đây bạch tông thần cùng bạch tông minh mới là rõ ràng trước đó công tôn danh kiếm nhắm mắt bất động đảm nhiệm sở hà cùng quách thành hai người các loại hành hạ bảo vệ là vì cái gì không nói cái khác chắc sẽ, sẽ là tại thần hỏa trong không gian hở hứng đột phá phần này tâm trí liền cách xa ở bản thân cùng bạch tông minh bên trên không khỏi hai người bọn họ không nổi lòng tôn tính hay là nhân vật như vậy mới có thể xưng tụng tuyệt thế kiếm tu tên động thủ đi. Sở hà trên người hỏa luân vận chuyển, từng tầng từng tầng khuyết tán viên chuyển, đến liệt hỏa khí bao phủ mà ra, để Bạch Tông Thần hai người lại là tròng mắt hơi híp, cái này Sở tông chủ, làm sao còn có mạnh như vậy sức chiến đấu. Hắn quả thực như là bất tử phượng hoàng giống như, càng chiến càng dũng, càng chiến càng cường. Để bọn hắn lưỡng kinh ngạc, không chỉ là sợ hạ, ngay cả một bên quyết thành, nghe được động thủ hai chữ, cũng là nguyên cương bạo phát, quét qua trước đó xu hướng suy tàn, bằng như một huyết kim cương chiến thần, tiềm lực vô cùng. Đáng tiếc nhân vật như vậy, nếu là có thể bình yên đến phản, ta Bạch Tông Thần nhất định phải kết giao một phen, tại này trên một mảnh đại lục, như tu sĩ như vậy đã không nhiều. Bạch Tông Thần tại thẩm nghĩ trong lòng, tại ở một phương diện khác, bọn họ cùng sở hà đám người là biết bao tương tự, có tỉnh táo nhung nhớ tâm ý đó là tự nhiên chuyện. ầm ầm ầm, tìm tới trận pháp khen chốt tiết điểm, mọi người cùng nhau phát lực, là hung hãn động phá tầng thứ 8 không gian hạn chế, mở ra đi tới tầng thứ 9 đường hầm. trong đó lấy công tôn danh kiếm ánh kiếm nhất là lạnh lẽo, mọi người lực không thể cùng địa phương, đều cho hắn bạo phát ánh kiếm tràn ngập, dễ dàng cắt rời hư không, hình thành ổn định đường hầm. hư vô kiếm ý, không đúng, không hẳn vậy, không có đem che ở phía trước tất cả hóa thành hư vô mà là chém chết thành các loại nguyên khí, nhìn như so với hư vô kiếm đạo muốn kém hơn một chút, nhưng ở trên thực tế, nhưng là không cho mày may, là thắng ở tùy ý ung dung bên trên. Kiến thức rộng rãi Bạch tông Thần gặp cùng bực này anh kiếm, trong lòng không khỏi có tiểu mê hoặc sinh ra. Bực này kiếm ý, hay là tại sắc bén mặt trên vẫn thua kém bản thân tu luyện quá trắng kiếm ý một phần, nhưng cấp độ tuyệt không tại quá trắng kiếm ý bên dưới. Chương 32, thời khắc cuối cùng. Thần hỏa, nhưng là ngay cả tiên nhân đều có thể giết chết, không có thiên quyền ánh sao hộ thể, đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh sở hạ, thấy thế nào cũng không thể ngăn cản được đối phương này khuynh lực một kích. Đây mắt màu đỏ sậm, sóng nhiệt đột kích thể, dễ dàng mà đem Sở Hà linh giai ý giáp phần lớn đốt thành cho bụi, râu tóc đều tiêu. Xưa nay không có quá cảm giác vô lực ở trên người hắn tràn ngập, trong hồn hải hơi có chút kinh hoàng tâm ý sinh ra. Giữa sự sống và cái chết tự có lớn cùng bố, đó là Sở Hà lúc này, tại biết rõ sắp chết dưới tình huống, cũng không thể ngoại lệ. Thân hồn của hắn trung, nay thế có đoạn ngắn như nước thủy triều, vạn ngàn số lượng dồn dập hiện hiện, cưỡi ngựa xem hoa mở dạng, để hắn ngũ vị hỗn loạn, không khỏi ló vào. Hay là tại trong nấy mắt, lại bằng như quá hơn trăm năm giống như lâu đời, Sở Hà trong lòng trái lại yên tĩnh lại, mười tầng kiếm bố đã trọng thương hai người, khi vọng bọn hắn tiếp đến hiệu quả, đoạn tuyệt hai giới liên tiếp, như vậy, ta liền liền như vậy bỏ mình, cũng không có nửa điểm tiết nuối. Nhưng vào lúc này, nhưng thấy một mảnh màu vàng chói mắt đột nhiên nổi lên, làm đến không có dấu hiệu gì, một cỗ tràn trề cự lực hung hãn đem Sở Hà phá tan, là ngăn cản cái kia một đoàn bảng như cựu thiên hạ xuống hỏa diễm. Quế Thành, tại lựa cháy đến nơi ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy thân thay mặt Sở Hà chịu đựng, là cứng rắn chống đỡ 19 thần thượng hạo nhiên một kích. Đó là thân hình trở nên cường tráng gấp 30 không ngừng thành, tại này hồn thần hỏa trước mặt, cũng bằng như dập lửa phi nga như vậy yếu đuối. Hắn màu vàng nguyên cương chỉ ở trước mắt, đó là cho toàn bộ trường chạy đi, vô số tỉ mỹ hỏa diễm xuyên thấu qua thân thể của hắn, đem cả người hắn đều điểm đốt lên, biến thành một hỏa nhân. Ngày sau chiếu cố tốt lo nhi, một tiếng mang theo thống khổ vô cùng giống giận đột nhiên nổi lên, dường như hoang cổ cự thú gần chết trước gào lên giận dữ. Trong trước mắt, trong tay của hắn cái kia màu vàng gậy đã là mạnh mẽ đánh ở trước người 19 thượng. Bảnh nặng nghề thanh âm đứng lên, vô số thần hỏa cho đập đến phân tán mở ra, 19 cái kia nhìn như không thể ngăn trở thân hình, lúc này dĩ nhiên là cho đập đến một trận lư, có chút tán loạn lên. Viễn không chỉ như thế, một tiếng không thể nén xuống gào lên đau đớn, cũng tại hắn trong miệng to ra. Quách Thành trước khi chết đòn đánh này là thương tổn được hắn. Chết đi cho ta. 19 chín cũng là lửa giận ngọn trời, thân hỏa theo hắn ý niệm ba phủ. Vèo chợt liền đem Quách Thành biến thành một đoàn cho tàn, trừ khử đi. Không. Ở bên ngoài mấy chục trượng sợ hạ, nhìn thấy tình cảnh này, đau đến không muốn sống. Tiên đồ một đường tập tiễn, có thể tương phù đến cuối cùng có thể có mấy người. Đó là biết đạo lý này, cũng biết thế sự vô thường thiên đạo vô tình, nhưng cùng Quách Thành tương giao mấy chục năm, cậu vượt qua sinh tử. Này trung tình nghĩa, há lại là chỉ là có thể so với sở hạ trong lòng này tê dần, nhập tâm nhập phổi cực sâu. Hơn nữa, quách thành là vì cứu mình mới vẫn lạc, thêm vào tầng này nguyên nhân như thế nào không cứ gọi sở hạ bi thống đầy có lòng, không thể tự kiểm chế. Tiếp đến chính là ngươi, ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được bộ tộc ta bước tiến, tiên cản giết tiên, phật ngăn cản giết phật. mười chín thân hình loãng một cái, ôm lấy thần hỏa như lưu tinh giống như lướt về phía sở hạ, một đường cười gần nói rằng muốn giết hắn, ngươi phải qua ta cửa ải này. Một tiếng quát tử trong hư không truyền đến, so với âm thanh còn nhanh hơn nhưng là một con sáng rực rỡ màu đỏ thâm phượng điểu, nó chỉ có một thứ lớn, nhưng tốc độ không thể so 19 chậm hơn một phần, thậm chí còn nhanh hơn một đường, là ngăn ở hắn cùng Sở Hà chi, đón đầu liền lập tới. Chỉ là nguyên anh đại viên mãn, hồ khẩu hênh mang. 19 hừ lạnh một tiếng, nơi này là hắn cùng 11 địa bàn, người tới khí tức lại không che dấu nhiều, là lấy, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đối phương tu vi sâu cạn. Vì lẽ đó, hắn vẫn như cũ không đem cái kia nhìn như không đáng chú ý phượng điểu để vào trong mắt, ngược lại là cổ chân nguyên khí, muốn quét ngang qua, không chỉ đem cái kia phượng điểu trùng diện liên quan Sở Hà cũng hóa thành cho tàn. Việc này không nên chậm trễ. Hắn như vậy vượt mức tiêu đốt, đổi lấy điều khiển uy năng hoàn chỉnh thần hỏa, thật là khó mà chống đỡ được đến lâu một chút. tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Vậy mà hắn không nghĩ tới, cái kia không đang chú ý vượng điệu bên trong, dĩ nhiên là hàm ẩn khủng bố uy năng, đó là cùng hắn nhất thời chi tranh, cũng là đủ tư cách. Hay là sức mạnh không đủ? Thế nhưng tại khát chế thượng là đã chiếm không ít ưu thế, lập tức địa vị ngang nhau, đem hắn là dừng lại được. Ẩm, mấy dặm không gian đều đang không ngừng địa run rẩy, từng khe hỏa tuyến phi giật mà mở, lôi ra đạo đạo như ẩn như hiện bết nước không gian, khắp nào một rộng mấy dặm rộng rãi đại hỏa hỏa. Sản sinh sóng to không chỉ vẻo quyển như cơ lốc, đó là cách xa ở bên ngoài hơn 10 dặm công tôn danh kiếm đám người, cũng là bị một chút xung kích. Bực này hô hám, hầu như tương đương với hai vị thần cảnh cường giả quyết đấu. Trong lúc nhất thời, công tôn danh kiếm đám người một tia tâm thần, không khỏi quan tâm đến bên này. Mắt thấy đến Quách Thành vẫn lạc, công tôn danh kiếm đã sớm cực kỳ bị thường, hắn cùng Quách Thành tình nghĩa, càng tại sở hà bên trên, chỉ là 11 tương bước ép sát, khó có thể để hắn bước ra đi vào, hơn nữa trước mắt tình thế, cũng không chứa được hắn phân tâm nhiều hơn nữa, chút nào sai lầm, hắn cùng Bạch Tông thần hai người, cũng muốn vạn kiếp bất phục. loan nhi đến, ngăn lại 19 Mới là để hắn cái kia kia phân ra tâm thần bướng lỏng, tối thiểu, khẩn cấp là tạm thời hoãn hoãn. Đáng ghét. 19 một tiếng gầm điên cuồng, cả người lượn lờ thần hỏa, nhưng là không thể so trước đó, ảm đạm không biết. Sở Hà xúc phạm tới yết hầu phát ra 10 tầng kiếm vô, rốt cục thì xảy ra tác dụng, không ngừng 19, đó là 11, bọn họ thần hồn bị thương không cạn, hơn nữa xu hướng suy tàn càng lúc càng tăng thêm, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải vì thế mà tán diệt. Bất quá, ngắt ở phía trước cái kia tuyệt sắc thanh y nữ tử, thấy thế nào đều giống như một tòa rất khó vượt quá ngọn núi. Nếu như ta nếu như không có đo sai, đây là Phượng Hoàng Viêm. Thân là khắp nơi chinh chiến hơn ngàn năm lâu dài thần tướng, 19 kiến thức cũng coi như rộng, lập tức nói ra đối phương điều khiển khủng bố hỏa diễm. Ngoại trừ Phượng Hoàng Viêm, trên đời có thể thôn vệ thần hỏa vì làm chất dinh dưỡng hỏa diễm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng có thể có này uy hoàng vệ thải chỉ có Phượng Hoàng Viêm. Loan Nhi không hề trả lời hắn, một đôi mắt vượng trùng ánh mắt lấp loé, nhưng là bắn chúng tinh thần, trận địa sẵn sàng đón địch. Nàng mặc dù chỉ là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, nhưng tâm tư nhưng còn xa so với hắn nhân linh lung, lập tức là nhìn thấu 19 được điểm, có thể có khí thế này, nhưng không thể lâu dài, ngăn cản là tốt nhất. Trước kia cho đánh nát hỏa diễm vượng điều từng đóa từng đóa vượng hoàng viêm, lúc này là từ bốn phương tám hướng hội tụ bay tới, từ từ cô động hình thái, gây go, quên mất tu vi của nàng, dựa vào thần thông hiện tại của nàng, căn bản không thể lại điều động mặt khác vượng hoàng viêm. đáng ghét, một chân chờ, ngược lại là cho nàng hồi khí gây dựng lại thế tiến công thời gian. mười chín thấy thế, lập tức gầm nhẹ một tiếng, lượn lờ ở trên người thần hỏa, dồn dập chạy xuôi tại hắn giơ lên tay phải, hóa thành một viên quả cầu lửa gào thét mà đi. mặc dù là cực kỳ đơn giản hỏa cầu thuật, nhưng nó do thần hỏa tổ thành, uy lực mạnh, đó là tầm thường nguyên thần chân nhất cũng muốn tránh chi đại cát, nào dám trực diện tương đối. Bất quá, 19 tuổi hồ đã quên sở Hà tồn tại, một đạo màu đen nhạt lờ mờ hào quang lóe lên mà tới, đánh vào cái viên này tiểu hỏa cầu mặt trên, hàn khí tỏa ra, liền đem nó lại. Bèo. Trên đầu lạnh cả người, nhưng là sợ Hà cơ một cây trường thương từ phía trên đè xuống. Loan Nhi một ngăn trở, cho sở Hà hồi khí thời gian, chỉ là một hai tức, hắn liền có thừa lực đánh tới, ỷ vào Tốn Phong chi dược siêu nhiên độ tốc, hắn không sợ chút nào cùng 19 giây dưa. Hừ. 19 trong lòng dĩ nhiên cảm thấy có chút không ổn, nếu như cho cái kia họ sợ như thế nâng lên một chút, Sau đó người nữ kia tu vượng hoàng viêm gây dựng lại, liền có thể lần thứ hai phát động một lần mạnh mẽ công kích, như vậy đối với từ từ suy nhược bản thân mà nói, vậy thì phiền phải lớn hơn rồi. Ba tức, tại 19 tính toán chung, hán bộ này thân thể, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ ba tức thời gian, sau đó, đó là tiêu đốt hầu như không còn. Mà ngay cả giới việc, chí ít còn muốn bảy, 8 tức, thời gian thời gian, tuyệt không thể cho các ngươi thực hiện được. Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Hắn lại là điên cuồng hét lên, đạo đạo phong trụ cùng lôi trụ từ trong hư không giò ra, càng có nguyên tử cực quang ngang dọc, để này hơn 10 dặm phương viên đã biến thành bạo loạn nơi. Hắn tự thân sức mạnh vô hạn độ địa phát huy, nơi này không gian từ từ hướng tới không ổn định trạng thái. Đối với trọng thương dư không bao nhiêu sức mạnh sở hà mà nói, quả thực là tại bạo trong gió tại ngoài khơi tiểu thuyền, tùy thời đều là thai hoạn ngập đầu. Ha ha, ta cũng nên như thế, chỉ cần sống quá này mới thức, tất cả đều có thể bình định, lại không nhiều lần biến hóa. Mười một nhìn thấy mười chín lần này, lớn tiếng cười lớn, trên người nhưng là nguyên tử cực quang lưu chuyển, chỉ ở trước mắt, liền đem công tôn danh kiếm cùng bạch tông thần đều soạt đến rơi xuống, miệng vun máu tươi. Chủ ý của hắn đánh cho vô cùng tốt, 19 bạo phát xong xuôi, hắn liền tiếp thượng tiếp theo sau đó áp chế hoặc giết chết sở hà đám người sống quá cần thiết thời gian cái kia liền vạn sự đại cát ngu ngốc khiến cho thật giống liền các ngươi chỉ có thể thiêu đốt đạo cơ công tôn danh kiếm cười lạnh một tiếng cả người hưu tâm hỏa giấy lên hắc hồng tỉ mỉ để hắn trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một hỏa nhân công tôn đạo hưu bạch tông thần có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu thực sự là một cái chuyện may mắn đến mấu chốt bạch tông thần hai người cũng là biết không nữa liều mạng cuối cùng một cơ hội cũng là nắm chặt không được tiếp đến liền chỉ có thể đảm nhiệm yêu tộc thiên quân vạn mã đi vào tàn sát hạ nguyên trăm nghìn năm khổ tu vì làm chính là ngày hôm nay đến cuối Công Tôn Danh Kiếm lớn thiếu, kiếm vô lần thứ 2 bộ phát, hắn dĩ nhiên một phát chính là tầng thứ 9 lực lượng, nhìn hắn còn có dư lực dáng vẻ, tầng thứ 10 đang ở trên dây cung. Ách, đó là 11 cùng 19 trưởng không sức mạnh cực kỳ dâng trào, mấy bằng thần cảnh cao thủ, tại một tiếng này kiếm vô mà trùng kích vào, cũng là muốn rên lên một tiếng, đặc biệt là lấy 19 thống khổ nhất, ngay cả thân hình đều có chút tan ra lên. Cần phải chết. 19 giận dữ, đem Loan Nhi Phượng hoàng viêm lần thứ 2 đánh tan, phục ma thoát khỏi sợ hạ, giết hướng về công Tôn Danh Kiếm. Cong. Lại là một tiếng kiếm vua ở sau người hắn chen vậy mà lên bởi mượn công tôn danh kiếm âm thanh kia tăng cường, tại trong khoảng thời gian ngắn, cũng là đạt đến tầng thứ 9 uy năng. Toàn bộ không gian đều là kiếm gieo từng trận, nhắm thẳng vào đạo tâm, lay động liên tục. Thái. Nhưng không nghĩ tới, 19 đứa kia dĩ nhiên là có khác âm mưu, hắn nhằm phía công tôn danh kiếm chỉ là cái chiêu bài, hắn tập trung mục tiêu là Sở Hà. Theo hắn một tiếng ngân vết, mãnh liệt thần hỏa đó là đánh tiến vào Sở Hà thân thể, mà Sở Hà thiên quyền băng thương cũng đâm vào thân thể của hắn, xuyên thấu mà ra. Hai người đồng bi vu tận một chiêu, là để một bên Loan Nhi tâm thần đều tang, Phượng Hoàng viêm tăng vọt, là đem cái kia thế nhược 19 xé rách phần vì làm cho tàn. Chương 35, Tha Hương. Tiến vào Thanh Linh Sơn sơn môn lúc vui mừng, kết bạn cố Hàn lúc đang yêu, cùng La Vũ đám người trở mặt lúc oán giận, có trương dụ giáo viên Trùng Nam mà có một lòng hướng lên trên, lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Ý cô nương lúc ý động, lần thứ nhất luyện đan lúc chờ mong. Hết thảy tất cả đều rất nhanh như mây khói giống như tiêu tán, đi vô tung, chỉ có Loan Nhi xoay người thế hắn thay mặt chịu, Hương Tiêu Ngọc vẫn một màn, rõ ràng địa dường như sâu sắc khắc ở thần hồn chúng, không ngừng đâm nói hắn, loại bi thương này cảm giác dâng trào mãnh, để hắn đau đến không muốn sống. Đột nhiên một cái giật mình, hắn là tỉnh lại. Đây là nơi nào? máy liệt chua đau cùng tận xương đau nhất không ngừng chống chất, vẫn thêm vào âm lãnh cực điểm nước mưa cùng thân. Trên người lạnh giá tâm ý càng lúc càng trọng, ý thức của hắn đã là cường hành từ ngủ mê man trong trạng thái thoát ra, mỹ mắt chậm rãi gian nan mở, thoát khỏi cái kia dài lâu ngậm cảnh cuốn quanh. Này nhất ngậm, đầy đủ trường, hầu như để sở Hà đem hắn đến thế giới này trải qua dư vị một lần, phảng phất qua mấy chục năm như vậy dài rằng rằng. Vậy mà trung quanh ánh vào trong mắt chính là một mảnh mờ mỹ thế giới, trên trời là tầng tầng hấp vân, lúc đó có hấp điện thiểm quá, cho cái này hắc ám thế giới mang đến một tia sáng sáng, cuốn phong bí mật mang theo mưa tuyết hung mãnh dích đảo ở giữa mang theo gạo khóc thảm thiết, khiến cho nhân kinh sợ cực kỳ, cuốn lên bụi bặm đánh vào trên mặt đều là niêm niêm, bốn phía nhìn xung quanh, nơi này là mênh mông vô bờ màu đen hoang dã, tràn ngập cô thịch, mê man hoang dã. Đó là tu vi lại cao hơn, mắt thấy tất cả những thứ này, hắn trong lòng cũng là sinh ra một tia hoàng ý, thì thào tự nói, đây là nơi nào? Đáp lại hắn, nhưng là hô hào gió lạnh cùng bí mật mang theo đại phiến hoa tuyết nước mưa. Bất quá tất cả những thứ này, rất nhanh sẽ cho hắn ném đến sau đầu đi. Bởi vì, hắn nhìn thấy Lu Nhi, nàng lúc này, liền tại hơn 10 chỗ nơi, ngay sau đó mà đến kinh diễm cảm, để hắn có chút trợn mắt hốc lên nếu là ở kiếp trước, đây tuyệt đối là bản thân tha thiết ước mơ chẳng cảnh. nếu như không phải đụng phải luân phiên đại kiếp nạn, sinh tử gian vật, hắn lo lắng càng trong lòng sinh kinh diễm cảm thượng, lúc này loan nhi cũng thật là sẽ làm hắn hoa mắt thân cách, bởi chịu đến cái kia cao thủ không biết tên vượt giới một kích. loan nhi đó là dựa vào thần kỳ vượng hoàng viêm có thể giữ được đạo thể hoàn chỉnh, nhưng trên người quần áo nhưng cho toàn bộ chấn động thành một miệng. lúc này là chơi chuỗi địa thân không tiếc sợi, cái kia hoàn mỹ vóc người cho dù có rất nhiều vết thương ngang dọc, nhưng vẫn như cũ mê hoặc vô hạn. để miệng lưỡi khô không gốc, cùng thanh y lạc minh nguyệt các loại, chờ tuyệt sắc nữ tu so với. Loan Nhi vóc người không thể nghi ngờ muốn so với các nàng đầy đặn khá hơn một chút, thêm vào không kém chút nào khuôn mặt sáng rực rỡ như hỏa. Một cái nhíu mày một nụ cười đủ khiến động lòng người đàn ông hóa thành một đám lửa hưởng hực, không, đó là vô thanh vô tức nằm ở nơi nào, cũng có thể nhen lửa Sở Hà. Đùng đùng. Sở Hà cố nén cả người đau đớn, lập tức chạy vội tới, đem Loan Nhi ôm lấy tới, điều động hiếm hoi còn sót lại vài tia chân nguyên, thi diễn một cái mây mưa thuật, đưa nàng trên người vết bẩn rửa sạch, sau đó từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bộ sạch sẽ đà bảo, cũng mặc kệ nam nữ hình thức, liền cho nàng mặc đi tới. Tại quá trình này, Tuy rằng trong lòng hắn gợn sóng không ngừng, nhưng tuyệt không nửa điểm tạm niệm, tựa như một vị kết hôn đã lâu trợ phù, tại ôn nhu địa hầu hạ hành động bất tiện thế tử. Chợt do đến tình huống, mới là để hắn khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, trải qua hắn bất kể tất cả, đem bản thân đào làm ra cứu rút, Loan Nhi rốt cục thì giữ được nửa điểm khí tức, không hề chết hết. Chỉ cần sống sót, liền có thể đủ có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, Sở Hà liền có nỗ lực phương hướng. Dù như thế nào, ta cũng nhất định đưa ngươi cứu trở về. Sở Hà ở trong lòng âm thầm thế nói. Dạo Hắn chợt thả ra một chiếc phi xa pháp bảo, mất công sức mà đem Loan Nhi bế đi tới, đi vào tránh nẽ này đầy trời mưa tuyết. Này một chiếc phi xa pháp bảo, là do hai con cơ quan khôi lỗi kéo hành, là bốn cánh phong điều tới, bên trong không gian cực kỳ rộng rãi, đó là lập tức ngồi vào đi 10 người 8 người, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc bách. Bên trong trang sức tuy rằng không xa hoa, nhưng cực kỳ chi kỳ thoải mái, bố trí cái gì cần có đều có, vô cùng đầy đủ hết, cái này cũng là ánh mắt luôn luôn không thấp, không thích ngoại vật sở hà, vì sao tại chiếc nhận chứa đồ thượng sao lần trước vật nguyên nhân. Đem Loan Nhi nhẹ nhàng đặt tại cái kia ôn nhuận kim ti bị bên trong. Sở Hà xoay người đốt cháy Di Thần Hương, làm cho cả không gian đều có chút mịt mờ lên. Thu xếp hảo loan như sau, Sở Hà rốt cục thì rút ra thời gian mọng sắt tình huống của mình. Trải qua mấy tức, Sở Hà trên mặt có vẻ thất vọng sẽ qua. Tình huống đại đại bất hảo, hai đại thiên tinh lúc này là Lu mở ảm đạm, ngay cả Tốn Phong Chi Nguyên cũng là như thế, cho cuốn vào bạo loạn trong hư không. Sở Hà đem vốn là đã tiêu hao hết dự trữ uy năng ba người cường hành kích phát, dùng để chống đối kinh khủng kia không gian loạn lưu cùng nguyên tử cực quang, còn có một chút chưa từng thấy qua ám hấp năng lượng. Đối với này tam đại kỳ vật tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Đồng thời trong hư không hung hiểm cực kỳ, đó là tầm thường tiên nhân cũng không dám ở trong đó lưu lại lâu dài. này ba vật bảo vệ bản thân hai người tới, cũng không biết thừa bị bao nhiêu đả kích cùng tổ thương. nếu không phải là có tịnh liên chân hỏa toa chấn, chỉ sợ sở hạ như vậy dưới tình thế cấp bách, đã sớm cho hư không loạn lưu các loại. chờ, cắt đứt liên hệ, đem hai đại thiên tinh cùng tốn phong chi nguyên quyển đến vô ngần trong hư không đi, lưu lạc đến khó có thể truy tìm địa phương. hiện tại nhớ tới rất là nghĩ mà sợ, nếu như mất đi hai đại thiên tinh cùng tốn phong chi dược, không cần phải nói, chính mình tương lai tu hành, bất kể là luyện khí vẫn là luyện thể đều chỉ có thể là chỉ với nguyên thần cảnh cấp độ, đột phá tỷ lệ ngay cả một phần ngàn cũng không thể đạt đến. Bất quá, nếu như tình hình lúc đó lần thứ hai tái diễn lời của, hắn cũng sẽ lựa chọn làm như vậy, cũng chỉ có cái dạng này, mới là hộ đến Loan Nhi tru toàn, an toàn rời khỏi cái kia bạo loạn không tự không gian. Không phải Loan Nhi liệu mình cứu rút, hắn từ lâu thân vẫn, dùng cái gì có thể lưu đến hiện tại một hơi. Hai đại thiên tinh cùng tốn phong chi nguyên vẫn còn, tuy rằng hiện nay có chút đèn cạn dầu ráng vẻ, nhưng theo bản thân tu vi khôi phục, chúng nó không lo không thể hồi phục nguyên trạng, bất quá quá trình này có thể sẽ dài một chút, tương lai Sở Hà dùng tại tầm bổ ba vật mặt trên nguyên khí, tất nhiên là lượng lớn. Cũng không biết đến tổn cùng tại Vô Ngần trong hư không đồng bệnh bao lâu, mới có thể tạo thành thương tổn như vậy, bất quá tốt xấu làm đến nơi đến chốn, vượt qua kiếp nạn này. Tổng hợp hôn mê trước đó tin tức đến xem, Hạ Nguyên Đại Lục cũng nên là tránh thoát cái kia một đại kiếp, này ngược lại là một tin tức tốt. Chợt, Sở Hà là ngạc nhiên, ngã ngồi tại liền chân Hòa thượng nguyên thần kim thân, cả người vết rách nhỏ vụ, đạt được nhiều không thể đến, thân hình đạm, thẳng như trong suốt. Thấy thế nào nó đều như là kẻ bên tan vỡ dáng vẻ. Trước đó, nó cố nhiên chịu đến long hoàng trọng thương, nhưng cũng không trở thành trọng thương đến mức độ này, đúng rồi. là cuối cùng âm thanh kia hổ gầm thanh âm. một lần tập kích nhập hồn hải tới, tăng thêm nguyên thần kim thân thương thế. có thể tại người khác trong hồn hải tập trung nguyên thần kim thân, lê tẩm kia hỗn đản, đến tột cùng là cỡ nào tu vi, thần tướng bản thân vẫn là thần tướng vương. ồ, la đạo hưu ngươi mau nhìn nơi này. đống nhiên, một tiếng két kinh hải, là đem sở hạ tâm thần dùng mình, không rõ rừng núi hoang vắng, như vậy thời tiết tác liệt, sở hạ ngược lại là tình nguyện gặp gỡ một ít gia thú cũng không muốn gặp gỡ đi ra đi lại, lòng người khó dò tu sĩ. Đặc biệt là tại Tu Vi Hầu như mất hết dưới tình huống, lực tự bảo vệ khiếm quyết là để Sở Hà có thêm một tia lo lắng. Chương 38, lối thoát. Còn có một con đường, đó là tự tiến cử trở thành bọn họ khách khanh trưởng lão, cũng có thể trở thành ngồi trên quý khách, hưởng thụ không tầm thường đãi nổ. Ừm, khách khanh trưởng lão cũng không phải sai, đến lúc đó nhìn lại một chút. Sở Hà có chủ ý, liền đem tinh lực đặt tại Loan Nhi cùng Tiểu Bạch Năng thượng. Loan Nhi tình huống vẫn như cũ không thấy được khởi sắc xu thế, nếu không phải mấy ngày này, Sở Hà cường hành rút lấy thiên khí ánh sao tạm bộ nàng hồn hải, chỉ sợ tình huống lập tức sẽ chuyển biến xấu xuống. Chịu đến cái kia tuyệt mạnh đến khủng bố âm pháp thần thông xung kích, Loan Nhi hồn hải gần như tiêu vong, nếu không phải này một tia Phượng Hoàng viêm vẫn còn có, vạn kiếp bất phục đang ở trước mắt. Phượng Hoàng viêm cũng thật là lợi hại hòa diễm, liền ngay cả Sở Hà Tiên Kì ánh sao, nó cũng có thể rút lấy vì làm chất dinh dưỡng, bất quá hiệu suất có điểm kém, sẽ không giống trước đó như vậy, ngay cả thần hỏa đều cho nó nung nấu để bản thân sử dụng như vậy bá đạo. Bởi vì hồn hải trọng địa, lại có giẫm vào vết xe đổ, Sở Hà không dám dễ dàng đem Thủy Hỏa Chân Nguyên đưa vào, chỉ có thể là lấy không đuổi không chất ánh sao dùng để ăn dưỡng. Về phần Tiên Quyền ánh sao, Sở Hà thì lại vận dụng tới Tầm Bộ Loan Nhi đạo thể, làm cho nàng đạo thể tăng thêm sinh cơ, không đến nỗi tại thường càng trong lúc phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thiên Quyền Ánh Sao, tuy rằng cũng là không bụi không chất, thế nhưng nó thuộc tính vì làm thủy, hơn nữa tinh khiết đến cực điểm, tại Tầm bổ sinh cơ mặt trên chỉ đứng sau thuộc tính một Thiên phụ Tinh, dùng để khôi phục đạo thể là cực kỳ thích hợp. Tiểu Bạch cùng Tiểu Man, chúng nó là tiêu hao quá độ, lại lây dính một ít yêu độc, chỉ cần linh đan bổ sung nguyên khí liền có thể, sớm muộn chúng nó hồi tỉnh lại đây. Còn yêu độc loại trừ, đối với kinh nghiệm phong phú Sở Hà mà nói, không phải vấn đề lớn, cho nên hắn trọng tâm vẫn là đặt tại loan nhi trên người, có thể tăng nhanh loan nhi khôi phục. Phương pháp tốt nhất chính là mượn tiên cấp thích hồn dưỡng thần đan ăn dược. Tỷ như trước đó tại lục du sư vinh trên người dùng qua tố hồn tiên đan. Ai, lại là tố hồn tiên đan. Xem ra sau này nếu muốn thanh linh tông trở lên một cấp bậc, cái tiêu tiên cấp đang ăn dược tông môn bên trong nhất định phải dự trữ, đồng thời phải có luyện chế thực lực. Rất rõ ràng, tại rất dài trong một đoạn thời gian. Trách nhiệm này, cân bản thân đâm lên, không thể giả tay người khác. Có liên chân hỏa bản thân, tại luyện chế phương diện là có thể như hổ thiên cánh. Xem sau này cơ duyên có thể không đạt được này tiên cấp đan dược luyện chế phương pháp hay là đăng tiên phương pháp tiên cấp đan dược có một chút là tất yếu chính là nhất định rót vào tiên linh khí bằng không thì cho dù tốt dược liệu luyện chế ra cũng chỉ có thể là linh giai đăng dược tiên linh khí tức là dương thần tiên nhân bản mạng tiên nguyên cũng là phải hình thành tiên mang nguyên khí khủng bố chiếm được kiếp lôi trung thiên địa hảo diệu vận hóa cũng là chân cảnh cấp cao thủ không thể nắm giữ tiên khí tiên khí đó là dương thần tiên nhân mới có thể nắm giữ này cũng không ngoài ý muốn những này khá là xa xôi chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói có thể ổn định loan nhi thương thế không cho nó chuyển biến xấu. Sở Hà đã là thở vào nhẹ nhõm, những chuyện khác từ từ sẽ đến, không sợ, có nhiều thời gian. Cũng may nhờ nắm giữ hai đại thiên tình, lại là thủy hỏa chi sở hữu, nếu không, Loan Nhi lần này cũng thật là muốn thập tử vô sinh. Nhớ tới nàng không chút nào chần chờ địa thế bản thân đỡ một cái kia, Sở Hà trong lòng lại có vi lan sinh ra, Loan Nhi tâm ý, chính mình làm sao không biết, cũng là phải một khắc kia, cũng mới sáng tỏ trong lòng mình một ít cự viễn vụ mai hạ che lớp chính là cái gì. Tất cả nhìn như chậm chút, thế nhưng, dù sao cũng hơn lại tỉnh tỉnh mê mê, ngay cả tầng kia xa đều không trần muốn hảo. Còn có chính là tương lai lại khó khăn cũng không sợ, chỉ là ngươi phải nhanh đánh thức được. Sở Hà Thế Loan Nhi lấy làm trên chán vài sợi nguồn ngang sợi tóc, để cho xem gia chỉnh tề chút, trong lòng không khỏi âm thầm nói rằng, trong lúc nhất thời nhu tình tận lộ, trong mắt tất cả đều là sủng lịch tâm ý. Hay là đáp lại kiếp trước câu kia danh ngôn, có vài thứ đều là tại mất đi sau này mới hiểu đến quý giá cùng quý trọng. May là ta chưa hề hoàn toàn mất đi, còn có cứu lại chỗ trống, trời thật là đợi ta không tệ. Tu luyện thất tinh luyện thánh pháp, luôn luôn không nhìn ông trời tồn tại, có đôi khi thậm chí muốn chửi tới mấy phần mới có thể sảng khoái hắn vào lúc này tâm tư xoay chuyển nhưng là không nhịn được hiếm có địa than thở một tiếng đem tuyệt phẩm di thần hương điểm sau sở hà khởi động trong phòng trận pháp để cho cùng phòng khách ngăn cách ra hắn ở đại sảnh ngồi xuống bắt đầu từ linh thú trong túi lấy ra tiểu bạch cùng tiểu man dùng chân nguyên luyện hóa đan dược vì làm chất lỏng vì chúng nó đưa phục hai người vẫn là rơi vào cái tia buồn ngủ chung gặp lại chúng nó cái kia phó ra bọc xương dáng vẻ sở hà không khỏi tàn nhận đến răng cắn cắn cùng yêu tộc mối thủ xem ra là càng lúc càng dứt nếu là tương lai đại thần thông đến trường long hoàng này địa giới ta nhất định phải rào cái long trời lở đất để bọn hắn cũng nếm thử thống khổ đặc biệt là hầu như đem Loan Nhi giết chết Hổ Tộc Thần tương Vương, ngày sau bất tử, thực là khó bình sở hạ trong lòng cái cố này ngập trời đoán hận khí. Cũng còn tốt, vạn yêu tháp việt vẫn là cho mọi người hợp lực phá hư hết, tạm hoãn yêu tộc xâm lớn, Hạo Nguyên Đại Lục cùng Thanh Linh Tông cũng có thể được đến một đoạn khá là ngày tháng bình ngã tử. Hay là không có ngoại ý muốn lợi của, hơn trăm năm hoặc là mấy trăm năm đều không cần lo lắng phương diện này chuyện, chỉ cần cho Hạo Nguyên Đại Lục như thế một quãng thời gian, không lo nhân tài mới xuất hiện không thể trưởng thành, ngày sau đó là lại có thêm vạn yêu tháp kiến trúc, cũng có thể có phá hủy thực lực, không nói thứ khác, sẽ sẽ là công tôn danh kiếm một người có thể cho hắn nhất định thời gian, không biết có thể trưởng thành đến mức độ nào. nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ tới Quách Thành, khỏe mắt là đau xót, hai tay nắm chặt, bi thương tâm ý đẩy mặt đều là Quách Thành. cái thù này, ta nhất định sẽ báo, nhất định phải làm cho chúng nó trả giá ngàn tỷ lần cái giá phải trả. Sở Hà có thể ở đó vạn yêu thắp chiến dịch chung sống sót, Quách Thành cùng Lo Nhi không thể không kể công, hai người cắt cứu Sở Hà một mạng, cái này là muốn sâu sắc khắc vào Sở Hà trong lòng. trước nay chưa từng có bước thiết cùng động lực để Sở Hà ánh mắt càng thêm lâu dài, mau chóng bước vào tiến cảnh trở thành có thể sẽ rách hư không, tiến hành nhảy qua không gian thuần dương chân tiên, đồng thời đem Thất tinh luyện thánh pháp tăng lên tới thần cảnh chi giai, luyện thành thần thể. Đến lúc đó, mới có thể đi vào Long Hoàng địa giới, đòi lại một cái công đạo. Nắm giữ chân tiên lực lượng cùng thần thể oai, đó là Long Hoàng tại trước mặt, Sở Hà cũng hoàn toàn không sợ, chỉ cần trở thành chân tiên, liền có thể triệt để trưởng không hai đại thiên tinh cùng Tốn Phong chi Nguyên. Cái này cẩn thận đọ sức tiền vốn là có, làm sao cũng phải để cái kia vô liêm sỉ Long Hoàng sứt đầu mẹ chán. cái kia thứ 9, 11 cùng 19 thần tướng, một có cơ hội đều phải chết hay là trong lòng cái cố này sát ý trước nay chưa từng có, là để Tịnh Liên Chân Hỏa bắt đầu phát động, một cô ôn hòa mát mẹ hỏa lực chớp mắt đem cái kia hừng hực lửa giận không ngừng suy yếu, để ý không thể nén xuống sở Hà bình tĩnh cùng thanh tịnh lại. Cứ hận, quả nhiên là thích hợp nhất tâm ma trùng tử này sinh chất dinh dưỡng một trong. Tịnh Liên Chân Hỏa đột nhiên phát động, mới là để Sở Hà kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không biết khi nào. Hồn trong biển, đã là xâm nhiễm phải một tầng như ẩn như hiện màu đen, rõ ràng là cái kia tâm ma trùng tử đạt được cường tuyệt sức mạnh, trong nhất thời bả phát, muốn chớp mắt đem hồn sâm thực nhiễm hoàn toàn. Một lần đặt xuống cái đinh, đáng tiếc Sở Hà nắm giữ Tịnh Liên Chân Hỏa bực này, tâm ma khắp tinh. Đó là một chút không sạch sẽ khí nổi lên, nó liền có thể tự phát chấn áp, bảo vệ hồn hải các bản. Nay một trái tim ma chủng tử tuy rằng đạt được cửu hận chất dinh dưỡng tầm bổ, bạ phát vô cùng nhanh tận, nhưng ở Tịnh Liên Chân Hỏa trước mặt, vẫn là không lớn đủ xem. Cũng thiệt thòi là Sở Hà, mới có thể may mắn thoát nạn, nếu là tầm thường tu sĩ, chỉ sợ một kiếp này có thể tránh phát đi, đạo tâm tu vi phải vì thế mà chịu đến thương không nhẹ, còn muốn lưu lại không thể coi thường di họa, đối với ngày sau tu vi rất nhiều ảnh hưởng. Tâm ma đồ vật, thần thông quảng đại, hủy người tu hành với không thấy hình bóng chẳng trách hết thề tu sĩ đều nói đến cao tầng thứ cảnh giới đạo tâm tu hành càng trọng yếu hơn thậm chí vượt qua hiếm thấy tài nguyên trở thành tiến cảnh thống trị yếu tố từ nay có chuyện xảy ra cũng có thể thấy được sở hà nên như thế nào địa thống hận yêu tộc nói là không đội trời chung vẫn là nhẹ đem tất cả chuyện quyết định sở hà mới là đem lực chú ý quay lại bản thân chế định một ít khôi phục phương pháp tại hắn trong chữ vật giới chỉ đan dược đa số linh giai đồ vật khắp mọi mặt cái gì cần có đều có tạm thời là không có về mặt đan dược lo lắng đại khái có thể tại này gian khách sạn bế quan một hai tháng Để tình huống khá hơn một chút đang chuyển động thân thể, lên đường đi tới Thiên Hỏa môn, tìm kiếm một chỗ địa phương tốt thời gian dài ở lại. Bất quá, vừa chuyển động ý nghĩ, cũng là phát hiện một ít chỗ không ổn. Thiên Hỏa môn, chấp trường hỏa vực mấy chục châu, ngoại trừ một ít cùng với những cái khác lớn vực liên kết châu địa, những châu khác địa đều tại nó vững vàng khống chế hạ, thật là là không thấp hơn xích Dương Tông một dạng đại phái. Như vậy một phái, định là cao thủ xuất hiện lớp lớp, bọn họ còn có thể hiếm có yêu thích khách khanh trưởng lão nhân vật như vậy. Cái này bỗng nhiên tình ngộ, để Sở Hà không khỏi vỗ vỗ chính mình sau gáy, quá mức chắc hẳn phải vậy. Khách khanh trưởng lao ở một mức độ nào đó diện là vô câu vô thúc, không chịu môn phái nội quy ràng buộc cùng dụ lệnh sai khiến, như vậy đặc thù tồn tại, nhiều là tồn tại ở không có cao tầng đến mức nào thứ tu sĩ chống đỡ trung môn phái nhỏ. Những kia môn phái nhỏ, giới hạn ở tài nguyên hoặc tích lũy không đủ, rất nhiều phương diện đều có khiếm khuyết, tự nhiên là mở ra một con đường, làm ra nhất định nội bộ, mời chào bên ngoài có tài chi sĩ bổ sung không đủ. Tỷ như trước đó Thiên Sơn Phái thương một chân quân, cũng là như thế, dựa vào siêu nhiên y thuật, đạt được Thiên Sơn Phái trong non cùng nhất định tôn trọng, được hưởng không ít đặc quyền thế nhưng một khi đến thiên hỏa môn cùng xích dương tông như vậy cấp độ làm một vực chủ nhân nhưng là quái vật khổng lồ hay là nắm giữ toàn thịnh thực lực sở hạ có thể có tư cách vào được mắt của bọn hắn giới nội thế nhưng hiện tại tạm thời chỉ có nguyên đan chân nhân tu vi ở tại bọn hắn tông môn bên trong cũng thật là ngàn vạn số lượng cái nào còn có thể cầu mới như khác. cái kia không có cách nào chỉ có thể chờ đợi thời gian lâu dài một ít khôi phục nhiều hơn chút thực lực lại đem yêu cầu hạ thấp một ít xem có hay không tương tự hoặc thua kém thiên sơn phái trung môn phái nhỏ lại đi vào nương nhờ vào đi dù sao chỉ là dựa vào linh đan lực lượng chúng quy là chỉ được một cái nội bộ chi liền, nếu là có thể có tuyệt hảo phúc địa, đến hùng hậu linh khí rút ích, trong ngoài đan sen, ít nhất có thể tăng cường 2, 3 thành công lao. Là lấy, hắn tâm cũng định đi, thuận tiện là đem gian phòng tục mượn đến 3 tháng trưởng, nguyên bản dự định chỉ là 3 ngày, vẫn như cũ dựa theo 6 lần giá phòng tới thiên trả, là để trưởng quý kia cùng tiểu nhị đều mặt mày hớn hở, chỉ muốn đem Sở Hà hoán làm ra, xem tiểu nhị kia nhiệt tình dương, hầu như muốn nào đem lại đây ôm bắt đuổi tự như. Tục giao tiền thuê thời điểm, Sở Hà thuận tiện cùng vị kia trưởng hỏi thăm một chút chuyện, hiểu rõ ở chỗ này phường thị cấp số cùng hòa vực một ít thế lực phân bố. Phương thị tốc độ, cùng Sở Hà sở liệu gần như, quả nhiên là cùng Thanh Linh Phương thị gần như, đó là ở trong đó, cũng không mua được vật gì tốt, kém xa tít tấp Sở Hà bên người mang theo những đan dược kia. Về phân hỏa vực ngoại trừ Thiên Hỏa môn ở ngoài thế lực phân bố, trưởng quỹ này cũng là biết không ít, nghe hắn nói tỉ mỉ tới, là bổ sung địa đồ thẻ ngọc thượng không ít nội dung, để Sở Hà biết càng tỉ mỉ, có thể đem một ít không hợp cách đào thải đi. Đương nhiên, Sở Hà sẽ không để cho hắn uổng phí lời lẽ, một viên thượng phẩm linh thạch, là để hắn con mắt tinh sáng lên, luôn mồm nói tạ. Hắn bất quá là một vị tiên thiên cảnh thượng giai tu sĩ, một viên thượng phẩm linh thạch Đủ để tương đương hắn mấy tháng tiền lương thu vào, như thế nào không cứ gọi hắn mừng rỡ. Sở Hà ngàn vạn căn dặn không được quá nhiều sau, mới là xoay người trở về phòng. "Trưởng Quý, ta nói không sai đi, gia hỏa này là một con dê béo tới." Chờ Sở Hà thân ảnh biến mất sau một thời gian ngắn, trước đó thu quá Sở Hà khen thưởng điểm tiểu nhị, không biết từ nơi nào chui ra, thấp giọng lấy bí pháp truyền âm nói rằng: "Chỉ có tiên tiên cảnh đại viên mãn tu vi, lại có thể có như thế hùng hậu tài sản, cũng không biết thu liễm. Khà khà, nếu như đem này tin tức bán đi ra ngoài, chúng ta vẫn có thể đại đại kiếm thượng một bút. Nếu là bọn hắn buôn bán có thể thành công." thường thường nhất định là có trường quỹ kia cũng lấy bí pháp trả lời đang khi nói chuyện đã là nụ cười đáng yêu rất là đắc ý tuy rằng bọn họ này duyệt lai like khách sạn không phải hạng điểm điểm chủ đối với một ít giờ bận chuyện cũng nhiều ước hẹn buộc nhưng chúng quỹ không phải mỗi một vị làm việc công nhân đều sẽ tuân thủ đặc biệt là vị nào nhị trưởng quỹ phía sau có không kém lai lịch thêm vào tiền lương thật là không có quá to lớn sức hấp dẫn hắn liền đem sở hà tin tức bắn cũng không có chuyện gì ngạc nhiên hứa hồ tại vu trong chấn không thể động thủ đi ra ngoài bên ngoài nếu như làm được sạch sẽ một điểm Như chuyện như vậy, tại tán tu chiếm tuyệt đại đa số Bắc Hoang Tuyệt Địa quân thân, mỗi ngày không có 1000 cũng có 800, đã là trở nên cùng ăn cơm nhẹ nhõm như vậy. Cũng chỉ sợ là thiên hỏa này môn đi ra rèn luyện đệ tử, thiên hỏa môn, nhưng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nay điểm tiểu nhị có chút lo lắng mà nói rằng, hắn kiêng kỵ khả năng này, cũng là âm hiểm cười nhị trưởng quý kiên kỵ chuyện. Thiên hỏa môn tại hỏa vực một tay che trời, là to lớn đại môn phái, không nói chân nhất tông sư cùng nguyên anh chân quân, đó là sức chiến đấu siêu nhiên nguyên đan chân nhân, cũng có hơn 1000 số lượng, thế lớn ép người, không khỏi bọn họ những này tính ra chỉ có thể kiếm cơm ăn kiêng kỵ. Chương 41, Mộc Châu Thanh Trang. Tại Bắc Hoang Tuyệt Địa Quân Thần, bởi lui tới đều là khắp nơi phiêu bạt tán tu, là tràn đầy rất nhiều không ổn định nhân tố, tại Tuyệt Địa Quân Thần, giết người cướp của chuyện, quả thực cùng ăn cơm như vậy thông thường. Nay không, Sở Hà mới rời khỏi Vũ Chấn chỉ có mấy chục giảm viễn, đó là gặp phải một nhóm người chặn đánh. Những gia hỏa này, đều là dùng một cái trở mặt pháp bảo che lấp diện mục thật sự, toàn thân áo đen, phân công cực kỳ rõ ràng, công kích cấp độ rõ ràng. Đối với những này bỗng nhiên nổi lên, không nói câu nào, muốn đem phe mình vứt đi tính mạng hỏa, Sở Hà không, có gì hay khách khí, cùng Tiểu Man cùng ra tay. Tại vô cùng thời gian ngắn, ngủi bên trong đem đối phương hơn 10 người đều giết cái sạch sẽ. Những gia hỏa này đại đa số chỉ là tiên thiên thượng giai hoặc cảnh giới đại viên mãn tiểu tốt, chỉ có hai vị nguyên đan hạ cấp chân nhân áp trận. Tại sở hà hai người trước mặt, cùng yếu đối rơm dạ không khác, ngay cả mất quá một hiệp cũng không thể. Bất quá đối phương còn có người nút ở phía xa quan sát tình huống, mắt thấy toàn quân bị diện đại sự không ổn, gia hỏa kia là thả ra một viên tín hiệu đạn, báo cho cái khác liên hệ tu sĩ. Còn có những người khác, quên đi, tiểu man chúng ta đi thôi. Nếu là bọn hắn không biết tốt xấu đổi lại đây, giết chết không cần luận tội. Sở Hà vốn là hữu tâm cùng với dây dưa một thoáng đối với những ngày lấy cướp giết người khác mà sống ngâu tặc hắn xưa nay không thích. bất quá nghĩ đến không quen nhân sinh cũng không cần thiết gặp phải nhiều như vậy chuyện để tránh khỏi trì hoãn hành trình. hắn từ lâu không phải tên ố, tâm mắt cùng lòng dạ rộng, hành sự cũng từ từ hướng về cực hạn hiệu suất bên kia thay đổi, không chạm đến hắn điểm mấu chốt việc nhỏ, hắn vẫn đúng là không muốn nhiều quản lại nói đã đem đột kích mười mấy người toàn bộ giết hết, cục tức này cũng là đi đến sắp xỉ rồi. không có mười lăm cái này khát máu cùng ma má tại một tức trì hoãn thời gian cũng không cần, tiểu man đó là điều khiển phi xa lần thứ hai ra đi, vèo trận thẳng vào bầu trời, độ tốc đột nhiên tăng nhanh gấp đôi đem mặt sau người đến xa xa quan đi. Vào lúc này đã là có mấy đạo đột quang phóng lên trời, hướng về chuyện phát nơi vội vã chạy tới. Cái kia trốn ở bên ngoài mấy dặm trạm ngất ngầm, nhìn thấy viện binh đi tới, mới là hiện ra thân hình, cung kính hành lễ, hứa hộ pháp cùng lưu hộ pháp các ngươi đã tới. Lý hộ pháp bọn hắn đều đều lâm nạn, nay điểm tử đã hướng về bên kia chạy trốn. Chậm, hắn xoay người chỉ vào giữa bầu trời đây cơ hồ hóa thành màu vàng điểm điểm phi xa nói rằng, cũng đồng thời lộ ra một bộ bi thương vẻ mặt. Đuổi, nơi giờ giết chúng ta nhiều người như vậy, xem lão tử không đem hắn rút gần lộ ra. Lưu Hộ Pháp là một vị thô lô hàng người, vừa nghe cái kia chạm gác ngầm nói tới, lập tức muốn ráng ngự pháp quang bay lên truy kích. Chậm, hắn là phát hiện không đúng chỗ nào. Lão hứa ngươi làm sao đợi bất động, lao Lý theo chúng ta tỉnh thâm nghĩa trọng. Vì làm sinh tử chi giao, cái thù này chúng ta nhất định phải báo. Cái kia Hứa Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là như vậy điên cuồng. Phục kích mới bắt đầu bao lâu, lao Lý cùng Lão Hạ mang theo chừng mười nhân, tại tay của đối phương hạ, ngay cả chống đỡ thượng mấy tức cũng không thể. Ngươi cho rằng bằng vào chúng ta hai thực lực, đuổi được với cùng đánh thắng được sao? Nghe được đồng hành nói như thế, cái kia Lưu Hộ Pháp mới là cái có mồ hôi lạnh tiêu ra lại quay đầu vừa nhìn cái kia tại viện không độn hành màu vàng xa ảnh là càng ngày càng nhỏ chỉ sợ đã đi đến bên ngoài mấy trăm dặm như vậy độ tốc cũng thật là bản thân đổi chi không lên hơn nữa có thể thuấn sát lao lý cùng lão hà như vậy nguyên đan chân nhân gia hỏa kia thật sự chỉ là tiên thiên cảnh thượng ra sao hẳn là cái kia nguyên anh chân quân nhìn lão hứa cái kia từ từ ám trầm sát mặt hắn cũng là biết đối phương suy đoán cùng bản thân nhất trí mẹ kiếp lại một lần băm miệng này thế đạo tại sao có thể có danh như vậy khó chịu thường thường giả làm chưa ăn lão hổ hàng trong lòng hắn không khỏi tức giận mắng không đứt Nguyên Anh Trần Quân, đó là thế lực phía sau bọn họ treo tới. Nhưng một khi chuyện làm tuyệt, cũng là một cái vướng tay chân cực kỳ chuyện. Đối lý tại trước, đối phương lại trốn chạy. Đó là thông báo cái khác Nguyên Anh Trần Quân cao thủ đến đây cũng chỉ có vừa hợp phần. Hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể đem cái kia cho đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nhất. Thôi, đem việc này bẩm báo lên trên, xem chủ thượng nói như thế nào. Hứa Hộ Pháp thấy hắn sắc mặt âm tình không ngừng, chỉ được căn ủi Tán tu, đặc biệt là làm nhiều chuyện bất nghĩa mâu tật hạ người, đó là như vậy thê thảm. Cho dù là ôm đoàn lấy hoan đều tốt một khi tại cường tuyệt sức mạnh trước mặt cũng chỉ có thể là tự vệ bản thân chim mưu tán làm sao như những tông môn kia đệ tử một dạng có ra sức rửa dâm ra mặt thổ khí kỳ thực bọn họ không biết nếu không phải Sở Hà hiện nay có thương tích thế tại người những chuyện khác quan trọng hơn liền ngay cả bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết đối với những ngày ra hỏa Sở Hà không ngần ngại giết tới cái xấp xỉ một nghìn dùng để tăng cường đao máu vi năng loại này gieo vạ giữ lại nhất định sẽ có càng nhiều người vô tội chịu đến độc thủ của bọn hắn bởi Tiểu Man đem phi sao cao trong mây tới đồn hành tại bực này trên bầu trời ngược lại là bớt đi một ít mắt không mở hối đản quái dẩy Một đường tới buôn ba là an tĩnh rất nhiều. Hòa vực bầu trời, cùng biển đen hoặc thanh châu khác nhiều, hoặc là nói, nói là giới tại trong hai cái hình dung khá là thỏa đáng chút. Bất quá, bởi Minh Nguyên khí cùng Thiên Địa linh khí hóa hợp rất kịch liệt, tại này trên bầu trời, lúc đó có cường tuyệt cơn lốc nảy sinh, một làn sóng tiếp một làn sóng, trong một ngày khó có mấy canh giờ yên ổn. Minh Nguyên khí, lại xương tử khí, mà Thiên Địa linh khí thì lại thuộc về sinh linh chi khí, nhất sinh nhất tử, tựa như âm dương kích hóa một loại khó có thể cùng tồn tại, nguyên khí lực lượng tích góp mà nổ tung, vậy cũng tầm thường. Bất quá, trên không cơn lốc qua đi Thường thường có thể nhìn thấy trời xanh quang đãng thắng cảnh, càng kỳ dị, cũng không biết ra ngoài cái gì nguyên lý, cái kia bầu trời xanh nơi sâu xa, cũng không có thiếu cầu vòng đông dương sinh ra hoành mạn mở ra, bằng như tiên kiểu phi giá, liên tiếp tinh không hai đầu, thật là khiến người ta hoa mắt thần cách. Thanh Trang ở vào Hỏa vực Tây Nam nơi một Châu trung ương địa, bởi nắm giữ một cái trung phẩm mộ sở hữu linh mạch, là được cho một chỗ được trời cao chiếu cố địa phương. Cũng là bởi vì hoàn cảnh ưu việt, mới có Thanh Trang cùng một Châu tên. Thanh Trang vì làm luyện đan thế gia, nội danh trên đời, nhưng càng tại thuật luyện đan thượng, nhưng là bọn họ linh thực trình độ cùng dược liệu xuất phẩm. Tại Hỏa vực Có nhất lưu truyền tục ngữ, hỏa vực dược liệu khởi nguồn, sáu thành ra một châu, năm phần mười ra thanh trang. Hỏa vực to lớn, có mấy chục cái lớn châu, tuy rằng bởi vì tới gần Bắc Hoang Tuyệt Địa nguyên nhân, tại linh tài sản xuất phía trên là so với cái khác lớn vực phải kém hơn không ít, thế nhưng, một cái tiểu châu liền chiếm cứ một cái vực một nửa linh tài sản xuất, cái này thanh trang cùng mộc châu tuyệt không tầm thường. Này thanh trang, thật là cùng một cái bánh bao không khác, còn thiên hỏa môn vì sao không có chiếm đoạt thanh trang, để cho trở thành một bộ phận, bên trong vẫn là nguyên nhân, từ chiếm được tin tức có thể biết, thanh trang chủ nhân Tam nữ nhi, là ngày hôm nay hỏa môn chủ viêm kính tiên nhị phu nhân. Tại hỏa vực một tay che trời viêm tinh tiên, nhìn thấy thanh trang chủ nhân một can chi còn muốn kêu một tiếng nhạc phụ đại nhân đâu. Thanh trang cùng thiên hỏa môn rất nhiều ngọn nguồn, nếu như có thể trở thành bọn họ khách khanh trường lao, tương lai cũng có cơ hội leo lên thiên hỏa môn này một cái tuyến, tiến vào thanh trang, thật là là sở hà đệ nhất lựa chọn. Lại nói, có đầy đủ một linh khí, đối với sở hà tiếp đến giai đoạn thứ hai khôi phục trợ giúp rất lớn. Một nguyên khí, nắm giữ sinh cơ bản chất cùng thủy sở hữu tinh khiết khí hóa hợp, đối với sinh mệnh tập bổ có thể bổ sung lẫn nhau, để liệu hiệu càng có hiệu quả. Như hôm nay quyền cùng thiên ki hai đại thiên tinh mỗi ngày phá tan những kia vận đục tầng ngoài vây quanh đi ra ánh sao thật là thật là ít ỏi đối với Loan Nhi trước mắt tình huống trong lúc nhất thời là có chút như mối bỏ biển, nếu là có thể có thủy thuộc tính một hóa hợp linh giai đan dược giúp đỡ tự nhiên có thể nâng cao một bước có quan hệ thủy một chi sở hữu linh dược toa đan dược sở Hà trong lòng từ lâu lựa chọn linh viên chủ nhân trung ký ức vẫn có một hai bốn loại linh giai đan dược luyện chế phương pháp tỷ như tên kia vì làm thanh nhuận linh đan liền không sai bất quá cái này cần các loại chờ sở Hà luyện khí tu vi khôi phục đến nguyên anh cảnh mới có thể thử nghiệm luyện chế. Tại trước mắt trong kế hoạch, Sở Hà muốn dùng cấp 6 thanh linh đan để thay thế. đương nhiên, lấy hắn bây giờ tầm mắt, đương nhiên sẽ không dập khuôn thanh linh sơn tấm này tên Vương. Hắn sẽ làm một ít thay đổi, gia nhập Thiên Quyền Ánh Sao hoặc các linh dược khác tới tăng thêm đan dược trung thủy sở hữu nguyên khí hàm lượng. Nhất định sẽ khá hơn. Đến thời điểm, chúng ta cũng không tiếp tục tách ra. Nhìn Loan Nhi ngủ say điểm mật dạng, Sở Hà không nhịn được khẽ nuốt một thoáng cái chán của nàng. Yêu thương tâm ý tạ lộ. Trên đời có một số việc thực sự là nhẫn, một khi sáng tỏ, nhưng không được chết tử tế, thậm chí muốn âm dương cách xa nhau, chỉ cần có thể không phát sinh kết nối. Sau này bất luận phải vì thế mà trả giá cái gì, cái giá phải trả cùng nỗ lực, hắn đều ngọt như đường, lại khổ lại mệt mỏi, thậm chí trả giá tính mạng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chủ nhân, đã đến một châu, thanh trang tại một lúc lâu sau có thể đến tới. Lúc này, Tiểu Man ý niệm truyền âm lại đây. Này một chiếc phi xa pháp bảo độn tốc bất phàm, thời gian một canh giờ, đủ để bay trốn ra khoảng cách 3000, 4000 dặm, mới vừa tiến vào một châu, 3000, 4000 dặm liền có thể đạt đến trung ương chỗ thanh trang, xem ra một châu cũng thật là dường như địa đồ nói tới, là hỏa vực trung địa vực nhỏ nhất mấy cái châu địa một trong. Tại xanh tươi thành dừng lại, Sở Hà trả lời, xanh tươi thành, trưởng không tại thanh trang trong tay là khá là tới gần thanh trang đạo trưởng lớn thành. Sở Hà quyết định từ ở ngoài xính con đường này tiến vào thanh trang, trở thành bọn họ khách khanh trưởng lão. Từ tin tức có thể biết, ngày gần đây tới, thanh trang đối với nguyên đan chân nhân cấp số cao cấp luyện đan sư là cầu mới như khát, đến mười mấy cái danh nghịch nhiều như vậy. Vốn là trở thành nguyên đan chân nhân liền khá là không đứt, lại muốn có cao cấp luyện đan thực lực, tại này Bắc Hoang tuyệt địa quyền thân, vẫn đúng là không có mấy cái, đó là phù hợp điều kiện, hơn nữa cũng là cho cái khác trung tiểu thế lực mời chào đi. Vì lẽ đó, cái này chỗ hở vẫn có. Sở Hà có đầy đủ tự tin tiến vào thành trang. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu điều kiện, muốn tại thân phận thẩm tra phương diện qua cửa ải. Chỉ là Sở Hà mới đến, cũng không có cái gì tiếng xấu lan xa sự tích, còn thân phận an bài tán tu tên tuổi, làm sao lập đều không quá đáng, rất dễ dàng qua cửa ải. Lần thứ nhất nhìn thấy xanh tươi thành thành như vậy thị, đó là Sở Hà tầm mắt lại cao hơn, cũng không nhịn được vì đó quát một tiếng thải, thành như vậy thị, quả thực là kiếp trước bản thân, tha thiết ước mơ ở trong đó sinh hoạt thành thị, quá mộng ảo, quá gần, kể tự nhiên. Nguy lai, like, xanh tươi tên là như vậy chịu được. Chương 44, mọi việc thuận lợi. Một thương Nguyên Thanh trang chủ nhân, đầu tiên nhìn nhìn thấy, Sở Hà không khỏi từ trong lòng bính ra một cái ý niệm trong đầu giết lợn, đồ tệ. Tương tự như vậy hào phóng nhân vật, ý Sở Hà bình thường ấn tượng, hẳn là nhiều là một ít khiếu tụ tại Thâm Sơn Giá Linh phỉ Lưu. Trước đó cho xanh tươi thành dưỡng nhuận con mắt cùng tâm linh, cho rằng có thể chấp trưởng như vậy thành thị lại năng, hẳn là phong độ phiên phiên thoát tục hạng người. Đó là dù thế nào không ăn thua, cũng là có chút khí chất hàm dưỡng chi sĩ. Bất quá, khi vọng ấn tượng cho nát tan vẫn là việc nhỏ, đối phương tu vi sâu cạn mới là Sở Hà khá là lưu ý. Nguyên Anh Trung Gai tu vi, trước tiên. Sở Hà liền cảm ứng được đối phương chân chính tu vi, chợt hắn lại phát hiện một ít nhỏ bé chỗ, khí tức thu liệm đến có chút kỹ càng, thần quang ám ẩn, nói không chắc hắn dĩ nhiên có nguyên anh thượng giai thực lực, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Sở Hà kinh ngạc cũng là đến đây chấm dứt, dù như thế nào, người này có thể chấp trưởng hơn một nghìn đệ tử tông môn, nhất định có chỗ hơn người, không thể khinh thường. Ha ha, nhanh tọa nhanh tọa, nghe được Tử Chu ngươi đưa tin, tạ tay run lên, hầu như đem cái kia lông ngưng bích đan hóa thành than cốc đi. Này một vị, đó là Sở Hà đạo hữu đi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, chỉ là ra ngoài Sở Hà dự liệu chính là, ra hỏa này nhiệt lên cũng khá là gió xuân thổi vào mặt, khiến người ta ấm áp, nếu không phải khuôn mặt đáng ghét, vẫn đúng là cùng cái kia mục tử Chu Tương gia phản phất. Ta đối với Sở trưởng lão có thể gia nhập bản trang biểu thị hoan nên, còn những chuyện khác nghi, tiếp đến liền do Tử Chu tới nói tỉ mỉ cùng sắp xếp, ta đi trước nhìn Ngưng bích Đan, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Một thương nguyên chỉ là cùng Sở Hà hai người hàn huyên một thoáng, đó là vội vội vàng vàng rời khỏi. Sở Hà chí không ở này, đó là hắn làm sao thất lễ. Cũng là tám phong bất động, thông dong thưởng thức trà. Nhưng hắn trong lòng, nhưng là âm thầm nhớ kỹ Ngưng Mịch Đan cái tên này, lấy một thương nguyên tu vi, vẫn vì đó khẩn trương đang nghĩ đến cấp bậc sẽ không thấp hơn cấp 5. nay ngưng bích đan từ tên đến xem hẳn là một sở hữu đang ăn dược nếu như là cấp năm trở lên cấp bậc một sở hữu đang ăn dược đối với trước mắt sở hà đám người vết thương cũ là rất có ích lợi bổ sung một tử chu không nghĩ tới cái mông vẫn không có tòa nhiệt chính mình trang chủ liền vội vội vã bỏ lại hai người trên mặt không khỏi có chút ngượng ngùng nhiên vội vã cùng sở hà giải thích một chút sở hà trên mặt không phản đối cười trả lời tử chu trưởng lao khách khí chúng ta đều tại đan đạo đắm chìm không cạn những này bất quá là tư không nhìn quen chuyện thôi si mê với luyện đan có đôi khi còn hơn nhiều tu hành Từ hồ gặp mặt tới một Thương Nguyên cũng cũng coi là khách khí chờ đợi. Không có nửa điểm dáng vẻ, điểm ấy tiểu đột ngột không tính cái gì. Ha ha, Sở trưởng lão thông tình đặt lý, hảo tính tình, mà lại đi theo ta, đem một vài thủ tục làm thỏa đáng cũng gặp một thoáng dược các chư vị trưởng lão, tiếp sau ngươi liền có thể tại Thanh Trang ở lại, được hưởng khách khanh tôn sư, ngoại trừ ước định nhiệm vụ, mọi việc không đúng tha. Một Tử Chu cũng đứng thẳng người lên, lãng nhiên nói rằng, thủ tục rất đơn giản, đơn giản là gặp gỡ Thanh Trang dược các bên trong một ít người chủ sự, sau đó lĩnh hội một ít tượng trưng khách khanh thân phận trưởng lão đồ vật. Chỉ là tại cuối cùng một việc mặt trên sở hà cùng một tử chu là có không ít phân kỳ, sở hà không muốn đổi thanh trang trưởng lão trang phục, vẫn như cũ muốn bảo trì trước mắt này một bộ thanh phách thước, điều này làm cho một tử chu có chút khó khăn, bất quá hắn cũng thuộc về tâm tư linh lung, thông tình đạt lý hạng người, gặp khuyên bảo không có kết quả, cũng do hắn đi. một thương nguyên trang chủ từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, nếu là việc này báo lên, chỉ sợ hắn cũng sẽ theo sở hà ý tứ, phương diện này hắn ngược lại là có thể làm chủ. khách Khanh khách khánh, tại trình độ nào đó mà nói, vẫn đúng là có thể tính làm người ngoài, hoặc là hợp tác đồng bọn, nếu là sau này đồng bình rời khỏi, thanh trang cũng không thể có ràng buộc. Có thể là vì luyện chế đan dược thuận tiện, một tử Chu là đem Sở Hà ở lại nơi thu xếp đến khoảng cách dược các không xa địa phương, là một tòa không nhỏ sân. Bởi nhiệm vụ gấp gáp, Sở Hà cần được ngày mai lên liền đi tới dược các chế dược, tiến hành luyện chế việc, cho Sở Hà nhiệm vụ, nhưng là luyện chế cấp 6 thanh linh đan, tổng cộng 800 bình, trong khi khoảng 2 tháng. Mỗi một bình thanh linh đan lượng vì làm 20 viên, 800 bình, đó là 16.000 viên, chiếu tầm thường gia đan suất, hợp lệ trình độ tại mỗi lô 15 viên tả hữu, này 16.000, cần được 1000 lô dáng vẻ. Vậy mà, một lò cấp 6 thanh linh đan luyện chế thời gian, xem luyện đan thực lực thì lại ít nhất phải hơn một nửa cái hoặc một hai canh giờ. Cũng là phải, tại này thời gian 60, 70 ngày bên trong, Sở Hà mỗi ngày muốn luyện chế hơn 10 lô thanh linh đan. Thấy thế nào, đều là một cái không dễ dàng hoàn thành chuyện, hơn nữa quá trình này vô cùng khổ cực, ngay cả nửa phần thư giãn cũng không thể. Nguyên bản, một Tử Chu yêu cầu bất quá là 600 bình tả hữu lượng, nhưng Sở Hà từ ý tứ cũng biết, trước mắt thật là cản vô cùng, tiến độ phi thường không lý tưởng, liền lĩnh tăng thêm 200 bình lượng, để cho gần như là kinh hỉ như điên. Tuy rằng Thiên hỏa môn chủ nhị phu nhân là người trong nhà, nhưng là vẹn vẹn có thể tại thiên hỏa môn chủ trước mặt nói lên một đôi lời thoại mà thôi. hứa hồ tiêu ngạo ngập trời đại phu nhân luôn luôn đối với hắn không vừa mắt, coi là cái đinh trong mắt. nếu là lần này bảy đổ cũng đan dược có sai lầm, thanh trang không biết phải vì thế mà chịu đến như thế nào trừng phạt. Kỳ thực đại phu nhân cùng nhị phu nhân bất hòa, từ lần này bỗng nhiên tăng lượng nhiệm vụ liền có thể biết nhiệm vụ tăng lượng, nhưng là đại phu nhân trên sự đề nghị đi. những câu nói này tại sở hà xin tăng cường nhiệm vụ sau. một tử chu mừng rỡ mới là lén lút lén lút báo cho. đương nhiên một tử chu vô lồng ngực len ken nhiên địa bảo đảm nếu là có thể vượt qua cái này khảm. Ngày sau Thanh Trang tại những phương diện khác, hội càng thêm ưu đãi sở hạ. Thấy hắn tâm liệu khẩn cấp lên mặt, Sở Hạ thậm chí ngay cả nghỉ ngơi dàn xếp thời gian đều tỉnh hạ, tại đem Tiểu Bạch đám người thu xếp hầu sau, đó là đi tới dược các, bắt đầu luyện chế, thuận tiện làm quen một chút thuộc về mình phòng luyện đan. Trở thành dược các khách khanh trưởng lão, trợ giúp Thanh Trang hoàn thành lần này áp lực khá lớn luyện chế nhiệm vụ, mà gian phòng kia chuyên dụng phòng luyện đan cũng là phụ gia phúc lợi một trong. Thanh Trang chiếm một châu lý diện tốt nhất phúc địa, không chỉ nắm giữ phẩm tương phi phàm một linh mạch, hơn nữa từ sâu trong lòng đất dẫn ra hỏa mạch, cũng là trung thượng chi phẩm, mượn tới hành luyện chế việc có thể như hộ thêm cánh trong lúc này quan hệ hay là được lợi với một sinh hoạt đi. Thế nhưng tiêu hao một linh mạch nguyên khí để hỏa mạch lực lượng càng hung mãnh hơn, tựa hồ có hơi ánh mắt thiệt tận, nếu là từ lâu dài dự định đến xem, tăng nhanh một linh mạch tiêu hao, đối với sở trưởng về linh thực thanh trang người mà nói khó tránh khỏi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái kia một thương nguyên đã nguyên anh thượng giai tu vi, nhãn lực hẳn là không kém, làm sao sẽ không ngờ rằng điểm này đây. Bất quá, như vậy nhàn sự sở Hà liền mặc kệ tại, nhân ra cái kia đương ra không đội, mình cần gì thao cái kia phân tâm, hiện tại chủ yếu nhất, đó là thế bọn họ hoàn thành thiên hỏa môn bản giáo hạ xuống luyện đàn nhiệm vụ. Sau đó dành thời gian luyện chế chính mình cần thiết đan dược, sớm ngày để Loan Nhi cùng Tiểu Bạch các loại chờ khôi phục. Đối với Sở Hà mà nói, thời gian thật đúng là có chút không đủ dùng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Man tình huống tuy rằng tại chuyển biến tốt, nhưng bản thân những kia bốn loại cấp 5 đan dược đã tiêu hao đến gần như, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ hơn 1 tháng, tại này hỏa vực trung, loại này thứ bậc đan dược tựa hồ rất thiếu thốn, hơn nữa lấy Dương Sở hữu đan dược chiếm đa số, tính không thích hợp Tiểu Bạch ba người dùng. Vì lẽ đó, Sở Hà mới quyết định, cùng với khắp nơi tìm kiếm, cũng không bằng chính mình luyện chế. Bước đầu dự định là như vậy cũng không biết dược liệu phương diện, nếu như có thể dễ dàng thu thập chỉnh tề, bất quá nhìn thấy có thanh linh đan phương xuất hiện, là cho Sở hà mang đến mấy phần hy vọng, này địa nguyên đại lục, hẳn là cùng Hạ nguyên đại lục không kém là bao nhiêu. Lúc trước, tại cứu trị Hắc Long sự kiện kia trùng, cũng từng nghe đến Nam hư vô cùng ám các chủ nhân tiết lộ qua một, hai giới ngoại chi giới tin tức, nhân tộc ở lại địa giới, có bốn cái, tên cứ gọi tắt Minh Ngông thiên địa, Hạ nguyên đại lục nhất là to lớn hưng thịnh, địa nguyên nhưng là nhất là thế nhược. Chỉ là, bốn cái địa giới bên trong, mỗi người có bích chứng cùng nơi hiểm yếu cách xa nhau, đó là tầm thường tiên nhân cũng khó có thể bình yên vượt qua chỉ có một ít tu vi cực sâu, lại có cường tuyệt tiên bảo nơi tay, mới có thể tại bốn cái địa giới chung đi tới tự do. Cũng nghe Nam Hư vô đề cập, hắn ngược lại là đi qua một lần Hán Nguyên Đại Lục, nhưng ở lúc trở lại gặp gỡ không gian báo táp, nếu không phải là có cao nhân bảo vệ, chỉ sợ hung hiểm khó rõ. Nói rõ bốn cái địa giới muốn bù đắp nhau, lui tới giao lưu, không phải một chuyện dễ dàng. Đối với này ngoại giới không có quá tỉ mỉ nhận thức, bất quá từ ngôn ngữ nhất trí đến xem, thế giới này vẫn là thuộc về nhân tộc địa giới, tất cả đều hẳn là cùng Hạo Nguyên Đại Lục gần như. Như vậy linh dược lời của cũng sẽ không kém quá xa cái này cũng là sở Hà nóng lòng luyện chế thanh linh đan duyên cớ, hắn muốn đi dược cất đi dạo, nhìn có cái nào dược thảo. hống hống tiểu bạch lại cường điệu căn dặn tiểu man vài câu, sở Hà mới là đi ra cửa, đi tới dược cất. thanh trang kiến trúc ở trên đỉnh ngọn núi, đến phạm vi hơn trăm dặm, lấy đồ vật hai mặt linh khí nồng nạp chút, mà dược cất thì lại tại mặt đồng, một ít trọng yếu vườn thuốc cũng là ở chỗ này. dược cất bên này cảnh giới rất nghiêm nghiêm, tuy rằng không có đạt đến năm bộ một cương cấp độ, nhưng qua lại tuần tra đệ tử là một làn sóng tiếp một làn sóng, cực kỳ dầm dạm. sở Hà ăn mặc thanh linh tông ăn mặc có chút cùng thanh trang đệ tử bất đồng, một đường làm việc, đều là đưa tới không ít ánh mắt. bất quá, hắn đem cái kia dễ thấy khách khanh trưởng lão lệnh bài treo ở bên hồng, ngược lại là không có ai tới kiểm tra làm khó dễ. giữa các là một tràng diện tích hầu như có phạm vi một dãm 6 tầng kiến trúc, là thanh trang trọng địa một tròng, thu hoạch tới dược liệu cùng luyện chế hảo đan dược, đều ở nơi này tồn kho. đồng thời nó cũng là tiến vào phòng luyện đan phải qua địa. tại điểm này thiết trí thượng, cùng ngày xưa thanh linh sơn là tương tự kinh người. sở trưởng lão ngươi nhưng tới, tự chu trưởng lão không tiện đợi, đã là tiến vào đan thất đi tới. Sở Hà mới vừa bước vào Dược Các, lập tức có Dược Các chấp sự đến đây bắt chuyện, nhiệt tình không ngớt. Có người hầu hạ, Sở Hà cũng không vội luận đan, đó là gọi hắn mang theo, làm quen một chút nhà kho dữ liệu. Không hổ là Hỏa vực có tiếng linh thực tông môn, Dược Các kho hàng trong dữ liệu là để Sở Hà rất hài lòng, bản thân cần thiết những linh thảo kia, ở chỗ này, đến 7 phần 10, được cho rất đầy đủ hết. Về phần thiếu hụt, Sở Hà hỏi qua này một vị họ Khâu chấp sự, biết được có vài loại là tại thị trường từng xuất hiện, có tiền lợi của có rất lớn tỷ lệ có thể mua được. Chỉ cần vị thuốc chính tài không thiếu, còn lại những kia phụ trợ dữ liệu lấy sở hạ khả năng, dùng những thuộc tính khác gần gũi tới thay thế, không phải chuyện rất khó. Chương 47, hùng mãnh. Huyên nào tiếng kêu gào quần quật phi phí, tứ tán mở ra, để rất nhiều ở một bên hình thành vòng vây ngoại lai tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào lên. Tuy rằng trải qua nhiều phiên vây công dược các, cũng tạo thành dược các cấm chế cùng phòng ngự ở một mức độ nào đó diện tổn hại, nhưng bởi dược các là trọng điểm, cấm chế cùng phòng ngự trận pháp quá mức dày đặc, một khâu trừ một khâu, nhưng trước sau không thể tấn công vào đi, bọn họ đã sớm nín một bụng tạ hỏa. Lúc này sở hạ dám nghịch thế mà ra, Quả thực là một khối bỗng nhiên ném đến sói đói quần trung hướng thị, bọn họ ước gì hợp lưu hợp sức vây giết lại đây, tập hỏa trước tiên giải quyết lại nói. Mặc dù biết được Sở Hà vì làm sức chiến đấu siêu của Nguyên Đan kiếm tu, nhưng tự cao tại này bốn bắt phương vây công hạ, hắn không chết cũng tàn tật. Kiếm tu siêu nhiên là xây dựng ở cùng giai một chọi một tình thế hạ, bây giờ đồng loạt ra tay, càng có mấy vị Nguyên Đan chân nhân ở trong đó, ra hỏa này, đó là nghịch thiên đi, cũng phải cho đánh rơi miệng đời rằng, sinh tử khó liệu. Vây công Sở Hà xâm giả, rất có kết cấu, đầu tiên là một vòng viễn trình mũi tên hoặc nguyên khí pháo công kích, sau đó sẽ do Nguyên chân nhân vây tới. Nghĩ nhân lúc loạn cho Sở Hà một chiêu chí mạng. Chỉ là Sở hạ vướng tay chân, vượt xa bọn họ sở liệu. Nhưng thấy hắc hồng ánh kiếm đột nhiên khuyết tán ra, bất kể là mũi tên vẫn là phi thường, hay là nguyên khí pháo các loại, đều tại trong nháy mắt dường như đã chìm xuống biển, quỷ dị mà liền hôm một tiếng vào nước cầm thanh đều không có. Lạnh lẽo kiếm khí, băng hàn trung có chứa cực nóng, luân phiên chuyển hóa, như nước thủy triều dân trảo, trong nháy mắt liền phúc cùng hơn trăm trượng, đem bọn họ những này trước hết giết lại đây nguyên đan chân nhân đều bao gồm đi vào. Cảm giác đã từng quen biết, có kinh nghiệm lao bánh vậy đã lớn tiếng kinh hô, là kiếm vực đại gia mau bỏ đi. Chỉ là Tại này một mảnh ngay cả tia sáng cùng nguyên khí đều muốn điên cuồng vặn vẹo trong không gian, bọn họ đó là chỉ cách mấy trượng, dù lớn đến mức nào gọi, lẫn nhau cũng nhiều nhất mơ hồ thấy do há to mồm mà thôi, bạo hống cảnh kỳ thanh âm đã biến thành óng oang thanh minh, khó có thể nghe được rõ ràng. "Ít ít trí mẹ hắn, hắn mới nguyên đan cảnh tu vi, làm sao sẽ lĩnh nộ kiếm vực?" A. Xông lên phía trước nhất cái kia một vị nguyên đan trung giai tu sĩ, tại trước tiên cho hạ hổng kiếm khí nổ thành con nhím, trước khi chết ngay cả một câu nói cũng không thể nói tới môi lành. Cái gì ra sức phòng ngự pháp bảo, hay là sắc bén anh kiếm? Tại này kiếm vực trùng Không phải một tờ giấy mỏng yếu đốt như vậy, đó là pháp quang ám liễm, như xa vào đầm lầy khó có thể rãy rủa, rơi vào trong đó những người kia, hãy cùng đợi làm thịt giết thịt cá. Công lực cạn một ít, lúc này là cho Sở Hà một chiêu kiếm một cái, Tu Vi cứng chút, cũng vẹn vẹn có thể kiếm ghim hai lần, cũng là đi đời nhà ma đi. Vẹo vèo. vèo. sắp bén tiếng xe do tại kiếm vực trung đột nhiên nổi lên, Hàn Viêm hôn tạm kiếm vực trung, đột nhiên là tăng thêm một cỗ khí tức khủng bố, âm u máu cực kỳ, chỉ là chạm đến một, hai, liền muốn run sợ không ngừng, chỉ giục đầu gối như ra, nơi nào còn dám anh dũng chống đối? ầm ầm vào được kiếm vực mấy người, không có chỗ nào mà không phải là cho kiếm khí của bạo hóa thành từng đám từng đám huyết vụ, vậy mà này xương ngọn nhưng ở trong chớp mắt cho từng đạo từng đạo vươn dài màu đỏ tươi pháp quang bao phủ đi, ngay cả cha cha cũng không thể lưu lại hạ xuống. một chiêu kiếm trùng thiên che ở sở hà trước mặt, bất kể là chiến hạm pháp bảo vẫn là rất nhiều kiếm tu liên kết mà thành kiếm trận, đều là cho vọt tới nát bét, may mắn lưu đến tính mạng là xa xa né tránh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia trốn đi thật xa huy hoàng ánh kiếm, âm thầm may mắn không nứt, ngập nguy cơ rực tại sở hà này vọt một cái dưới, tình thế lập tức xoay chuyển. sở trưởng lão tu vi. Dĩ nhiên cường hãn như vậy, sở hà ngự kiếm mà ra, kiếm vực chiến hai, chém liên tục mấy vị vây công mà đến nguyên đan chân nhân, giữa các trung thanh trang đệ tử, đó là nhãn lực lão lạnh giả cũng nhìn không ra cái đến tận cùng, chỉ là cảm thấy mắt một hoa, hắc hồng kỳ quan tỏa ra phục vừa thu lại, sở hà đã là thoát thân mà đi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chỉ có cái kia một hai thanh trang trưởng lão mới loáng thoáng cảm thấy cái cố này đột nhiên bạo phát khí thế có chút quen thuộc, đủ khiến bọn họ ngạc nhiên một lúc lâu. bất quá cũng có cảm thấy bất cứ dung manh đệ tử, nhân lúc này cơ hội tốt là dồn dập giết đi ra ngoài, hảo ra cái kia một cái ác khí, nguyên cương ngươi là yêu tộc, hóa hình yêu vương." Trịnh Tây lanh hô to một tiếng, cũng đội vã cự lùi. Chưa từng nghĩ đến, cái kia nhìn như người hiền lành béo mập đồng tử, dĩ nhiên là như vậy đồng tay. Hắn bất quá mới nguyên anh hạ cấp tu vi, đó là đối mặt chính là tầm thường hóa hình yêu vương, cũng là rất là không bằng, hạ phong là nhất định. Hắn rút đi, đối phương cũng không có truy kích, mà là đứng ở đó tưởng cao thượng, mắt lạnh cam tức. Lao Trịnh, nó tựa hồ là tại coi chừng căn phòng này, hẳn là bên trong giấu một thương nguyên độ tốt. Lâm Viêm kỳ tiếp tới, bí pháp chuyện nói. Vốn cho là một thương nguyên cùng một lưu phong cho địa hổ ly sơn đi, này thành trang tựa như cũng không để phòng ở tại, tùy ý bọn họ mấy vị chân quân cấp cao thủ tùy ý hành hạ, giết cái liều xiềng. Há biết, ở chỗ này dĩ nhiên là gặp được đâm tay điểm quan trọng. Dọn, cùng cái kia trắng mịn đồng tử từ từng giao thủ, chính tây lanh tất nhiên là biết đối phương lợi hại, tối thiểu là mạnh hơn bản thân một bậc. Ngay cả mình đắc ý huyền âm chân nguyên, tại đối phương băng nguyên cương trùng kích vào, cũng có vẻ yếu đối không chịu nổi. Không nghi ngờ chút nào, nếu như này hóa hình yêu vương đúng là một thương nguyên hộ phụ yêu thú, nói không chắc, này nhìn như không đáng chú ý phía trước sân, vẫn đúng là ẩn giấu thứ không tầm thường. Hay là mục đích của chuyến này, hơn nửa muốn lạc ở trong này, chỉ là cùng trong kế hoạch cách biệt quá xa, để bọn hắn có chút nghi ngờ không thôi, là vì chi hoán hoãn. Khó nói, cần hóa hình yêu vương tới chấn thủ địa phương, tuyệt đối không phải tầm thường. Hay là thật sự như, như lời người nói cũng bất định. Bất quá, giá hỏa này rất lợi hại, ta cũng không thể chính diện chống đối nó, cần được ngươi ta liên thủ mới được. Trịnh Tây lanh thấp giọng trả lời. Không thành vấn đề, lão vương bên kia có chút căng thẳng, chúng ta đến mau nhanh, chỉ sợ một thương nguyên thanh lý xanh tươi thành cũng không kém nhiều nữa. Lâm Viêm kỳ lập tức trả lời, liền đem đặc ý pháp bảo uy năng đều kích phát ra. Hắn vì làm hỏa sở hữu kiếm tu lực công kích cực cường, đó là đối phương vướng tay chân, hắn cũng muốn xính dung thử một lần, tranh cái cao thấp. Bất quá hôm nay là đặc thù tình huống, thông lực nhanh chóng giải quyết tốt nhất, để tránh khỏi đôi to khó vẫy, trái lại không kịp hoàn thành thượng đầu gian chuyện. Còn liên thủ vây công, lấy chúng lăng quả cái gì? Đối với bọn hắn một tán tu như vậy mà nói, quả thực là chuyện thường như cơ bữa. Được, động thủ. Chính Tây Lăng không phải kéo dài hạ người, cùng Lâm Viêm kỳ an nhịp với nhau, đó là khởi động cái kia kỳ dị công nhận pháp bảo, sóng vai mà lên. Vậy mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là muốn đối mặt yêu vương cấp cao thủ cũng không ngừng với một vị, chợt nhảy ra cái kia nho nhỏ một điều, mới là khiến người ta đau đầu cực kỳ tồn tại. tuy rằng hai người liên thủ, nhưng ở đối phương hai người phản kích hạ, chỉ là mấy hiệp, đó là ăn không nhỏ thiệt thòi, ngay cả tường viện cũng không thể lướt qua. để bọn hắn phiền muộn cùng mở mang tầm mắt, nhưng là mặt sau vội vã chạy tới sở hạ. bất quá là nguyên đan thượng giai tu vi kiếm tu, vừa ra tay đó là hàn viêm kiếm vực răng ra, muốn một lần đánh giết hai người, để bọn hắn không khỏi giống giận cùng hét ầm không đớt. lúc nào nguyên đan chân nhân dĩ nhiên to gan lớn mật đến loại trình độ này, đối với nguyên anh chân quân dám lấy một địch hai, hơn nữa. Còn có thể trưởng không tầm thường Nguyên Anh chân quân cũng không thể diễn biến kiếm vực, uy lực có thể như vậy địa bất phàm. Mặc kệ bọn họ giơ chân cũng tốt, kinh hoàng cũng tốt, Sở Hà kiếm vực vừa thành, một thành, thu nạp hai người tiến vào bên trong, lại dựa vào vạn vũ hộ, hai người đó là cựu tử nhất sinh. Về phần cái kia một tia sinh cơ, thì lại muốn xem bọn họ kiên quyết, nếu như có thể đúng lúc độn ra trẻ sơ sinh Nguyên Anh đạo tẩu, lấy cái kia kinh người độn tốc cùng Nazi, gì, Sở Hà không hẳn có thể lại làm gì được bọn họ. Bất quá, hai người này thường ngày tại Bắc Hoang Tuyệt địa hành hành quen rồi. Từ trước đến giờ nhiều là bất nạt kẻ yếu, trong lòng cho dù còn có một tia ngạo khí cùng tự cho là Sở Hà bất quá là nguyên đan thượng giai tu vi, đó là dựa dẫm một ít có thể tăng vọt tu vi đang dược, có thể thi diễn nửa cuộc đời không quen kiếm vực, thì lại làm sao có thể lại làm gì được hai người bọn họ vị Nguyên Anh chân quân. Nguyên đan cảnh thi diễn kiếm vực, quá mức làm người nghe kinh hãi, đánh chết hai người cũng không tin, đây là Sở Hà bản thân thực lực, bọn họ cái ý niệm đầu tiên, nhưng là Sở Hà hấp dực rồi, cũng tiến một bước ngồi vững, cái tiểu viện này thông minh diện ẩn đồ vật, tuyệt đối là đối với một thương nguyên vô cùng trọng yếu. Không chút lưu tình chém giết, nhìn lầm tình thế, kết cục cũng rất rõ ràng. Trịnh Tây lanh ở trong đó chịu được năm cái hiệp, liền cho Hàn Viêm kiếm khí động phá đạo thể, ngay cả trẻ sơ sinh Nguyên Anh cũng không thể đúng lúc đột ra. Bất quá gia hỏa này cũng là tàn nhẫn hạng người, tại gần chết cái kia một đường, thảm ngã vỡ, là bỗng nhiên làm nổ bản thân, cường tuyệt Nguyên Anh chân quân tượng bạo lực lượng, là đem sở hà Hàn Viêm kiếm vực xé rách trùng hủy, cho Lâm Viêm kỳ đoạn được một kia cơ hội đảo tẩu. Chỉ là Tiểu Man cùng Tiểu Bạch từ lâu canh giữ ở bên ngoài, hắn mới trở ra ha hổ, liền lại muốn tiến vào ổ lang, khổ không thể tả. Cũng may nhờ hắn nhìn thấy Trịnh Tây lánh bi thảm kết cục bình hoàng rũi, là độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh, bỏ qua đạo kia thể, chợt vật mà chạy. Để hắn đào tẩu, thực sự là đáng ghét. Tiểu Man nhìn đi xa độn quang bóng lưng, có chút răng cắn cắn. Hắn đối với Sở Hà cùng Loan Nhi cực kỳ trung thành, dám to gan mạo phạm bọn đạo trích, đều là mạnh mẽ giết chết, mới có thể làm cho hắn phun ra khẩu này chọc khí. Đắc cục. Tiểu Bạch giá phong như khí, rơi vào Sở Hà trên đầu vai, bính bính nhảy, giơ tay múa chân, một mặt bất mãn. Đối với Sở Hà ra lệnh muốn nó không cần đuổi, nó thật có chút khó chịu. Ngươi nha, khôi phục thực lực vừa thành, một thành đều không có, vẫn thể hiện Sở Hà sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, có chút tức giận mà nói rằng: Yêu yêu yêu, Tiểu Bạch hai cái móng nuốt nhỏ nện ngực, lớn tiếng mà kháng nghị. Thật tốt, ngươi lợi hại, rất lợi hại, phi thường lợi hại, trên trời dưới đất duy nhất lợi hại. Thế nhưng ngươi phải bảo vệ Loan Nhi tỷ tỷ à, không thể chạy trốn qua xa. Sở Hà cho nó phen này kháng nghị chọc cho cười lên. Tiểu Man vô dụng, làm phiền đến chủ nhân ra tay. Tiểu Man cũng là lại đây tạ lỗi. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta cũng rất lâu không có hoạt động một thoáng tay chân. Ta qua bên kia nhìn, ngươi cùng Tiểu Bạch ở lại chỗ này bảo vệ Loan Nhi. Giáng tùy tiện tiếp cận trung quanh, bất kể là thành trang đệ tử vẫn là sầm lấn, lấn giả, đều là giết chết không cần luận tội. Sở Hà nhìn phía tây, tiếng nói có chút lạnh. Trong nhất thời loạn chiến phân lên, lấy tiểu man kiến thức cùng sự sự, đối với một ít có thể che lấp ra hỏa, khó có thể phân trần, phương pháp tốt nhất, liền đem tới gần một mực giết chết, để người vào nhất. Loan Nhi nhân thân an toàn đụng phải uy hiếp, hắn nhưng không quản nổi nhiều như vậy, đó là bởi vậy đắc tội thanh trang cũng sẽ không tiếc. Ánh mắt của hắn, vào lúc này là rơi vào phía tây bạo phát chân quân cấp tranh đấu mặt trên. Những này đảo loạn bình tĩnh sầm giả, quá ghê tởm mặc kệ bọn họ xuất phát từ mục đích gì đều tốt, đáng chết. chương 50, bạch phương dương, không sai, tại hạ cực kỳ cần loại này nguyên thạch, bất quá nhất định phải linh tinh cấp bậc. sở hạ kinh thán sau khi là nói ra yêu cầu của mình, thượng phẩm tinh thần thạch đối với bản thân mà nói hiệu quả không lớn, cũng không bằng mượn dược lực chuyển hóa chân nguyên, chân nguyên lại chuyển hóa tinh nguyên làm đến có lợi cùng hiệu suất. linh tinh cấp số tinh thần thạch có là có, chuyện này đến chờ ta đi nhà kho phi tiên, lại đi phường thị điều tra một hai, mới có thể cho ngươi đoán. bất quá đến cùng có thể hay không thỏa mãn sở trưởng cái này đến khắc nói xem sở trưởng lao dáng vẻ hẳn là cái này cần lượng cũng không ít đi, ừm ta cần luyện chế một bộ cho bạn bè định làm pháp bảo, có thể sẽ tại thử tay nghề quá trình tiêu hao không ít. phương diện này nhu cầu là vô hạt lượng càng nhiều càng tốt, ta có thể dùng linh tinh tới tiền trả. sở hà là đem một chiếc nhẫn chữ vật đã đánh qua cho hắn, tuy rằng sở hà cớ có chút không thể để cho nhân tin tưởng, nhưng một thông không có truy cứu xuống. một thương nguyên từ thiên hỏa môn trở về đã là đem sở hà tại thanh trang địa vị nhất đến chúa cứu thế giống như vậy là cao quý nhất cùng hậu đãi hơn nữa một thương nguyên vung tay lên. Càng là đem thuộc về Sở Hà điểm cống hiến phân thành 10 vạn số lượng, chỉ cần không phải quá bất hợp lý chuyện, Sở Hà liền đem thanh trang chuyển không năm nữa, cũng là không có vấn đề. Vì lẽ đó, hắn một tiếp nhận cái kia chấp nhận chưa đủ, đó là muốn trao trả, Liên Thanh cười nói, xem sở trưởng lão ngươi khách khí, lấy ngươi tại thành trang 10 vạn điểm cống hiến, đó là đổi được mấy xa ngôi sao tinh thạch trở về, cũng là không thành vấn đề. Một thông trưởng lão ngươi sẽ cầm ba, còn điểm cống hiến, ta có tác dụng khác, nếu như những này linh tinh thật sự không đủ, như vậy lại sử dụng điểm cống hiến đi. Mấy ngày nay, quý trang khoản đãi chiếu cố cực điểm sở mộ trước tiên ở nơi này nói cảm ơn một tiếng, trang chủ phải đối mặt chuyện, tại hạ nhất định khuyên lực lấy rút, tuyệt không hàm hồ. sở hà một hơi đạo tới, trong giọng nói thành cẩn, rõ ràng, tại sở hà bế quan chữa thương bên trong khoảng ngày thời gian, một thương nguyên đã tới mấy lần thăm viếng, mỗi một lần lại đây, đều là mang theo không ít bích linh đan cùng ngưng mỹ đan, sở hà đó là lượng lớn ứng dụng, vẫn là còn lại không ít. sở trưởng lao khách khí, ông mất cân giỏ bà thỏi chai rượu thôi, lại nói, so với ngươi không để ý bản thân an nguy Dũng cảm đứng ra trợ giúp thanh trang, những này lại đáng là gì? sở trưởng lao chuyện này. Ta nhất định thế ngươi làm được thật xinh đẹp." Một thông đạo xong, đó là muốn cáo từ đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn trước tiên đi làm Sở Hà hủy thất chuyện. Sở Hà cũng không lưu hắn, nhưng là cùng hắn cùng đi ra ngoài. Đi tới giữa các. Tuy rằng một thương nguyên tử thiên hỏa môn chủ nơi nào cầu được lùi lại thời gian, nhưng này nhiệm vụ trước sau muốn hoàn thành, nhân lúc này hiếm thấy an bình, cố gắng càng nhanh càng tốt lại nói. Sở Hà bởi tu vi hạn chế, vẫn là phụ trách luyện chế cấp 5 ngưng đan, nhưng trải qua lần này kiếp nạn, cùng thanh trang đám người quan hệ là có thêm một tầng thân thiết, Sở Hà cũng không lại che lấp thực lực, mà là thoải mái tay chân luyện đặc luyện. Đương nhiên, cấp năm nưng bích đan như vậy mỗi ngày sản xuất là kinh hại thanh trang hết thệ cao tầng. Vì thế, có trưởng lão càng là lời thể son sắt địa suy đó nói, này sở trưởng lão, nhất định là phía Đông Dược Tông chuyên nhân, nếu không, dùng cái gì có thể tại nguyên đan cảnh tu vi, có này kinh người tài nghệ. Bởi dưới chướng trọng yếu sản xuất dược nơi chịu đến như vậy quá nhiều, mấy như làm mất mặt, thiên hỏa môn một ít cao tầng là chấn nộ không ngớt, thiên hỏa môn chủ càng là phái ra một vị đại trưởng lão, mang theo mấy vị tu vi không cạn nguyên anh chân quân đến đây, điều tra việc này. Mặc kệ bọn họ là làm làm dáng vẻ vẫn là tận lực truy tra, Sở Hạ đều mặc kệ. Bất quá có một chút chỗ tốt đó là, Thanh Trang có thể bởi vì bọn hắn đến mà sống đến một đoạn khá là bình tĩnh ngày tháng bình ná tử. Này, chính là Sở Hà mượn. Bởi Sở Hà kiên trì biết điều, tại luyện chế việc mặt trên, Thanh Trang cao tầng tự nhiên miệng kín như bưng, cũng không có khắp nơi trên giường. Bất quá, bởi vì ra tay đánh giết trịnh Tây lãnh chuyện, Sở Hà vẫn là trốn không thoát cho đến đây điều tra đoàn người tra hỏi. Ngày đó, ngươi liền lấy nguyên đan thượng giai tu vi giết chết Nguyên Anh hạ cấp trịnh Tây Lánh. Cái này, lão phu thực sự là rất có hứng thú a, trên đời kiếm tu vạn ngàn, nhưng có thể lướt qua lớn cấp độ đánh giết đối thủ, đến tới đến lui liền chỉ có cái kia rất ít mấy vị kỳ tài ngút trời mà thôi. Tại một gian nhã trí trong sương phòng, một vị gầy gò lão giả ngồi ở mặt trên, nhìn chằm chằm Sở Hà nói rằng: "Vị lão giả này có chút từ mi tân mục, khá là hòa ái dáng vẻ, tại bên cạnh hắn cùng đi, chỉ có một thương nguyên một người." Vị lão giả này tên là Bạch Phượng Dương, là Thiên Hỏa môn 6 vị đại trưởng lão một trong, cả người tu vi đã đạt tới nguyên thần cảnh, từ khí tức sắc bén tựa như kiếm, linh thức chạm đến liền mơ hồ đau nhức cũng biết, hắn còn là một vị kiếm tu. Bạch đại trưởng lão nhìn ngươi nói: Sở trưởng Lão bất quá là ỷ vào Trịnh Tây Lanh Am Thương bạo phát, hơn nữa dưới trướng cái kia một vị hóa hình yêu vương giúp đỡ, bình đến trọng thương mới là giết chết được kia. Nếu để cho Sở trưởng Lão chính diện cùng Trịnh Tây lánh một mình đấu, chỉ sợ kết quả khó liệu a. Một Thương Nguyên ở một bên bổ sung giải thích. Theo như cái này thì Lão giả này có thể cùng Một Thương Nguyên quan hệ không tệ, rất có thể là một gia có thể dựa dẫm chỗ dựa. Thêm vào thanh trang đột nhiên tao nộ này khó, Thiên hỏa môn chủ dù thế nào ngu ngốc, cũng sẽ không phái đại phu nhân người bên kia trở lại gây hấn làm có dễ. Lần này, bất quá là đi một cái hình thức mà thôi. Lúc trước Sở Hà đã là cùng Một Thương Nguyên thương lượng quá những này lời nói dối tuy nói là nhất trí, không có dễ thấy lỗ thủng. Ừm, những này bất quá là việc nhỏ không đáng kể thôi. Ta cảm thấy hứng thú, nhưng là sở trưởng lão có thể lấy nguyên đan thượng giai tu vi thi diễn kiếm vực. Hôm nay hiếm thấy có cơ hội tụ tập cùng một chỗ, sở trưởng lão liền dơ cao đánh khẽ, để lão phu mở mang tầm mắt như thế nào. Bạch phượng dương hiếp hi mắt, sát mặt có chút thành gần, bên trong hy vọng hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Bởi chuyện này bại lộ tại rất nhiều thanh trang đệ tử trong mắt, thực sự khó có thể che lấp. Mục thương nguyên ngược lại là toàn bộ báo cho, ai biết là đưa tới bạch phượng dương hiếu kỳ. Kiếm tu giả đại đa số liền chỉ là dựa dẫm trong tay bản mạng phi kiếm, đến thành đến thật, lại không gì khác nghĩ, chỉ cần đem sắc bén mài rủa đến vô cùng nơi, liền có thể một chiêu kiếm kinh thiên, phía trước không một vật có thể ngăn trở, đều có thể chém đứt ra. Loại trạng thái này, hội theo tu vi tăng lên, là càng lúc càng cực nóng, đặc biệt là bạch phượng dương loại này cấp độ tông sư cao thủ, càng là hội thấy cái mình thích là thèm, không đành lòng đun tha. Trong truyền thuyết kiếm tu vạn kiếm quy tông đến cảnh, trên đời truyền lưu mặc dù nhiều chủng thuyết pháp cùng chú giải, nhưng trong đó có một loại khá là trực tiếp, đó là tham tận trên đời rất nhiều kiếm đạo đi vu tổn thật, cũng có nhất định khả năng đạt đến mà bạch phượng dương một thân nhưng là tin tưởng này một loại chú giải mọi người đều biết đó là tầm thường nguyên anh cảnh kiếm tu ở chính giữa hạ cấp cảnh giới đều không nhất định có thể hiểu rõ kiếm vực lý lẽ chớ nói chi là thi diễn kiếm vực mà sở hạ lấy tu vi như thế thả ra hàn viêm kiếm vực quả thực là hoang thiên chi lầm lớn lật đổ lẽ thường phải biết trong lúc này vẫn cách nguyên đan đại viên mãn một cái cảnh giới nhỏ đó là nguyên anh hạ cấp có thể nắm giữ kiếm vực cũng là nắm giữ cực kỳ kinh người thiên phú vì lẽ đó sở hạ tại này bạch phượng dương trong mắt đã là trở thành một cái quái thai tồn tại thậm chí Trong lòng hắn vẫn sinh ra một tia mơ ước tăm tối, nếu có cơ hội, đem hắn cất vào ngồi xuống, trở thành bản thân đệ tử chân truyền, tựa hồ cũng là một cái chuyện không tồi. Địa nguyên đại lục, kiếm đạo độc tôn, chư đạo khuất phục, nếu không phải phương gia tại những năm gần đây thật là chiếu sáng vô song, vượt trên phía Đông Tiên kiếm cùng, kiếm tu tại này một mảnh mênh mông trên đại lục khí thế, hội càng hung mạnh hơn. Bất kể như thế nào, có thể đem một vị thiên phú bất phàm kiếm tu kỳ tài cất vào dưới trướng, đối với sau này phe mình thực lực, cũng là một cái rất nhiều ích lợi chuyện có thể tại nguyên đan thượng giai tìm hiểu kiếm vực lý lẽ cũng năm giữ nay một phần thiên phú thật là kinh người tương lai tiểu tử này có thể đạt đến độ cao đó là nhiều hơn nữa đau khổ cùng không trước chí ít đều là nguyên anh cảnh đại viên mãn điểm cuối đến lúc đó hắn kiếm vực hội lại nhảy nhảy vọt vái bước hoàn thiện nếu như hơn nữa một cái ra sức phá bảo nói không chắc tầm thường nguyên thần chân nhất đều không làm gì được hắn đây vừa nghĩ không thể nên xuống bạch phượng dương không nhịn được mở miệng hỏi cũng mặc kệ trước đây muốn nhìn sở hà thi diễn kiếm vực yêu cầu không biết sở trưởng lao ngón này kiếm đạo tu vi sư thừa người phương nào một thương nguyên cùng hắn tâm giao mấy trăm năm thấy hắn như vậy đột nhiên hỏi tâm trạng cũng là rõ ràng một chút, nhưng không có mở miệng, muốn xem Sở Hà làm sao đáp lại. trong này, hắn vẫn đúng là dính liễu không được, cũng không bao giờ có thể tiếp tục dảo hí nê. Sở Hà vốn đang có điểm do dự, nghĩ đến có muốn hay không thi diễn kiếm vực cho gia hỏa này xem, một tiếng này hỏi tới, để hắn tìm được rời đi trả lời. tôn sư Huyền Bang đạo nhân, một rời tản tu. ồ, Huyền Bang đạo nhân, cũng chưa từng nghe nói, hắn hẳn là không thường tại Bắc Ngâm chứ. nghe được Sở Hà có sư tôn thừa chuyện, mà không phải hy vọng đến tiền nhân di trạch, Bạch Phượng Dương là có hơi thất vọng. ừm, tôn sư tính thích tự do, không ở một chỗ ở lâu, thường thường du lịch thiên hạ khắp nơi nhìn, sở hà đề cập miền băng, lần này vẫn còn có chút lòng chưa sót, không có chỗ ở cố định, khắp nơi phiêu lưu, không có tài liệu pháp địa, như thế nào có thể đem tu hành nâng cao một bước? Liên quan với điểm này, sở trưởng lão là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đi, chỉ là không biết, sở trưởng lão có muốn hay không tiến thêm một bước, để tương lai của mình càng thêm quang minh một ít. Bạch Phượng Dương chân mày cau lại, lời nói từ từ nói tới, tuy rằng tại một Thương Nguyên trước mặt là rõ ràng mời chào, nhưng một Thương Nguyên vẫn không có nói chuyện, mà là cùng Bạch Phượng Dương một dạng, là đem ánh mắt đặt tại sở hà trên người, nhìn hắn trả lời như thế nào. Sở Hà mặc dù là thanh trang khách khanh trưởng lão, nhưng chân chính tính ra, còn không phải là thanh trang người. Một khi hắn đáp ứng Bạch Phượng Dương gia nhập Thiên Hoa môn, có thể vì bản thân phương thế lực tăng thêm một tên dung tướng, tự nhiên cũng sẽ không khiến một thương nguyên soán suy nửa phần, trái lại muốn thiết hỉ không nứt. Bất quá Sở Hà trả lời, để cho hai người rất là thất vọng. Cảm ơn Bạch đại trưởng lão ưu ái, vạn bối tâm tính cùng tôn sư giống như vậy, đều yêu thích vô câu vô thúc, tạm thời không có phương diện này ý nghĩ. Bạch Phượng Dương đạt được đáp án, tuy rằng thất vọng, nhưng hắn lập tức đem để tài rời đi, để có chút lúng túng bầu không khí tạm đi đi. Ha ha, không quan hệ. Sở trưởng lão lúc nào thú vị, liền tới tìm lão phu, nhất định tạo giường chờ đợi. Đúng rồi, ta còn là nghĩ mở mang kiến thức một chút, Sở trưởng lão kiếm vực, có thể không? Chương 53, làm khó dễ. Đáng tiếc tại này hỏa vực trung, một ít Hạo Nguyên Đại Lục có tài liệu, không lớn dễ dàng tập hợp. Bằng không thì, Sở Hà cũng sẽ cân nhắc một thoáng đem thiếu hụt vạn vũ hộp đao máu bổ túc, thiếu mất nhiều như vậy đau máu, đối với đao máu trận pháp uy năng là một cái nghiêm trọng suy yếu. Bây giờ, bây giờ Sở Hà cảnh giới rơi xuống, đạo thể trọng thương, cố nhiên còn có thể vượt cấp tác chiến, thế nhưng một bộ đầy đủ hết đau máu. Có thể gia tăng thật lớn chiến lực của hắn cùng kéo dài lực lượng, thật là trợ lực vô cùng to lớn, không khỏi hắn không phân tâm với này. Nếu như vạn vũ hộp đầy đủ hết, đó là đối mặt tầm thường nguyên thần chất nhất, cũng có thể có mấy phần lực tự bảo vệ, sẽ không giống hiện tại như vậy bị động. Thời gian 3 tháng rất nhanh sẽ cực nhanh mà qua, một thương nguyên bên kia cũng chuyển tới tin tức, qua mấy ngày sẽ có một cái thám hiểm đoàn xuất phát, để sở hà chuẩn bị sẵn sàng. Từ một thương nguyên nơi nào cũng biết, cái này thám hiểm đoàn do hai tên nguyên anh chân quân tổ thành, dựa vào ba tên nguyên đàn cảnh đại viên mãn kiếm tu, chỉ có 5 người. Trọng yếu nhất là, bọn họ lần này đi tới nơi kia có tinh thần thạch phương diện tin tức, hơn nữa những người này đều là một thương nguyên quen biết đã lâu, giữa song phương rất có một ít tình nghĩa tại, cũng là như vậy mới có thể đem sở hà giới thiệu đi vào. đương nhiên, sở hà là nguyên đan cảnh đại viên mãn kiếm tu, ở trong đó cũng là đưa đến một chút tác dụng. từ toàn bộ đoàn đội đến xem, năm người này tại bắc Hoang tuyệt địa địa phương này hẳn là mấy được với hảo tình anh đoàn đội. một thương nguyên an bài này thật là là dụng tâm không ít, đem dấu ấn có chính mình thần hồn dấu ấn đưa tin phi kiếm cho tiểu man mới trôi lại dặn dò một thoáng, sở hà đó là đi tới cùng một thương nguyên cáo biệt. trong tay nắm sở hà đưa cho đưa tin phi kiếm. Mộc Thương Nguyên không khỏi có chút kinh ngạc, này đưa tin phi kiếm rõ ràng là linh giải pháp bảo, thậm chí dùng để ngăn địch phi lực đều có thể mạnh hơn tầm thường thượng phẩm phi kiếm một bậc. Gia hỏa này lai lịch, đúng là với hắn trước đó nói tới như vậy đơn giản sao? Rơi khỏi thanh trang thời điểm, Sở Hà không nhịn được quay đầu lại nhìn, trong lòng sẹt qua một tiếng nói không rõ cảm giác. Cùng cái kia thám hiểm đoàn hội hợp địa phương vì làm vụ chấn, thời gian nước định là chưa mai, Sở Hà thời gian không có rất rộng trụ, cho nên hắn đột bay vào không thời điểm, là lấy phi kiếm vì làm công cụ thay đi bộ. Đến tận đây, hắn luyện khí tu vi đã là khôi phục đến nguyên đan cảnh giới đại viên mãn. Bởi chân nguyên tinh khiết cực kỳ, đó là một loại nguyên anh cảnh hạ cấp chân quân, pháp lực cũng không thể vượt qua hắn, hơn nữa có kiếm vực thêm được. Chỉ sợ tầm thường nguyên anh trung giai tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hỗn hồ! hắn luyện thể tu vi, tại mấy ngày nay tới, cũng khôi phục hơn 300 đạo tinh nguyên, hai tương trọng chất. Hắn chân thực sức chiến đấu liền càng thêm khủng bố. Hoặc là có thể nói, thám hiểm đoàn bên trong mấy người kia, không có một cái là đối thủ của hắn, đó là hợp lực, cũng chưa chắc có thể đánh thắng Sở Hạ. Bất quá chuyến này, hắn quyết định chủ ý là biết điều, chỉ cần cho tới ngôi sao linh tinh liền dẹp đường hồi phủ, không xen vào nữa những chuyện khác. Quan Cơ duyên cùng bảo tàng cái gì nắm giữ Tam Đại kỳ Vật Sở Hạ mới là không hiếm có yêu thích đây. đương nhiên, nếu như là Tiên Gia bị giấu cái này đến cân nhắc một thoáng, Sở Hạ nắm giữ vô thượng luyện thể thuật, nhưng ở luyện khí phương diện chỉ có thể chỉ với Nguyên Thần Cảnh. Nếu muốn độ lôi tiếp thành tựu Dương Thần Tiên Thể, hắn cần đăng Tiên Phương Pháp. Nguyên Đan chân nhân ở giữa trời cao đồn hành, tốt nhất hữu hiệu nhất xuất không gian, đó là tại tới gần tầng cương phong cái kia khu vực có khả năng chịu đến ngoại lực quấy rầy là ít nhất. Bất quá, nếu như có Nguyên Anh Cảnh tu vi vẫn là thẳng tới tầng cương phong, mượn một hai phong hệ pháp bảo chuyển hóa phong cương lực lượng để bản thân sử dụng, độ tốc cẳng có thể so sánh trước đây tăng lên dữ dội không biết. Tại một châu địa giới, không có nhìn thấy bao nhiêu được bằng, bất quá các loại, chờ, lướt qua tiếp giáp một châu, tiến vào Bắc Tuyệt châu sau, nhìn thấy độ chỉ là càng ngày càng nhiều. Ven đường không có ngoại ý muốn, sở hà so với dự định thời gian còn sớm hai canh giờ đến, bất quá hắn không có tâm tư gì dạo tới dạo lui, mà là trực tiếp đi tìm năm người kia. Bởi muốn chuẩn bị một vài thứ, năm người kia đã là trước một bước đến Vũ trấn, ở tạm ở đó ra gọi là duyệt lai trong khách sạn. Xem ra Cùng này duyệt lai like khách sạn cũng thật có điểm duyên phận, này không, lại trốn, cũ trở về. Bất quá xem ra, trước đó nhiệt tình cực kỳ nhị trưởng quý cùng cái kia một vị tiểu nhị, nhìn thấy Sở Hà dáng vẻ, tựa hồ rất là ngạc nhiên, hầu như có điểm phản ứng không kịp dáng vẻ. Làm sao, không nhận ra ta? Trước đó ta khi các ngươi nơi này ở, tiền phòng nhưng là phiên sáu lần cho các ngươi, kinh doanh có lai like tiền liền trở mặt không quen biết sao? Sở Hà vui cười mà nói rằng, làm sao sẽ? Nguyên lai like là công tử ngươi à, nhìn ta này nốt đầu, một bận rộn lên nên cái gì đều không nhớ rõ. Kính xin công tử thứ tội không nghĩ tới công tử dĩ nhiên tại một năm không tới bên trong thời gian trở thành chân nhân thật đáng mừng a cái kia nhị trưởng quỹ vô vô đầu của chính mình đầy mặt cười lấy lòng cũng nội vã đem cái kia xứng sở tiểu nhị lôi kéo để hắn mang sở hà muốn đi gian phòng cuối cùng sở hà vẫn là khen thưởng một viên thượng phẩm linh thạch cho cái kia đĩa tiểu nhị để hắn cảm tạ không ngừng gia hỏa này là dê béo a nhưng đang tiếc hắn cùng thiết lao đại bọn họ có một chân ý này bất hảo đánh nhị trưởng quỹ nghe được tiểu nhị kia trở về bẩm báo thì nói rằng chỉ là mấy vị kia hộ pháp cửu liền quên đi như thế điếm tiểu nhị cũng thì thảo dưới đất thấp âm thanh nói rằng có tính hay không, chuyện này do thượng đầu quyết định, không phải chúng ta làm chủ. Ngươi mà lại đem tin tức chuyện quá khứ, coi trọng diện nói như thế nào? Nhị trưởng quý hé mắt, như thế nói rằng, chính mình sau lưng thế lực lần kia cướp giết chung, tổn thất vài vị nguyên đàn chân nhân, hơn nữa liền đối với phương lai lịch gì cũng không thể biết, thực sự là đánh rơi hàm giang hướng về trong bộ thôn, nghe nói thủ lĩnh vì thế nổi trận lôi đỉnh. Bất quá, liên quan đến đến nguyên anh chân quân cấp cao thủ, đó là kẻ thù lần thứ hai xuất hiện, một ít quyết định cũng muốn thận trọng rất nhiều. Hắn có mơ hồ cảm giác, nói không chắc, cái kia mấy cái xui xẹo khổ rồi hộ pháp, vẫn đúng là có thể là rơi vào chết vô ích kết cục thiết tiền bối ngươi được, các vị đạo hữu, Sở Hà xin kính chào. Đi tới ước định gian phòng, Sở Hà là thấy được ba vị tu sĩ, bởi trước đó một Thương Nguyên đã là đã cho ấn tượng thẻ ngọc cùng Sở Hà, năm người này dáng vẻ Sở Hà từ lâu quen thuộc. Sở đạo hữu khách khí, tuy rằng một Trang chủ đã cho ngươi tin tức, nhưng ta hay là muốn giới thiệu cho ngươi một thoáng. Gọi là Thiết Hùng Nguyên anh chân quân rất nhiệt tình, lôi kéo Sở Hà lại đây rất kiến. Còn lại hai người, một là Mông tuyển, từ khí tức đến xem, hẳn là hệ nước tu, một vị khác gọi Cổ Lăng Đồng, là hệ kim tu, hai người đều là nguyên đàn cảnh giới đại viên mãn. Bất quá được tiêu là mông tuyển tựa hồ đối với sở hà không lớn cảm mạo ngược lại là quay đầu tra hỏi thiết hùng một trang chủ không phải nói này một vị sở đạo hữu là nguyên đan đại viên mãn tu vi sao làm sao hôm nay gặp mặt nhưng là có chút sai lầm a bởi sở hà luyện thể thành công khiếu huyệt thường thường trong lúc lơ đễng két kín tản ra khí tức không giống những người này như vậy hiển lộ hoàn toàn vì lẽ đó mông truyền chỉ có thể cảm ứng được sở hà là nguyên đan cảnh hạ cấp tu vi nếu như gia hỏa này tính nết không phải thảo nhân tăng cái loại này đó là rất chăm chú phụ trách người trước sở hà là khịt mũi coi thường người sau lời của sở hà còn có thể lượng giải một hai Dù sao, một cái thám hiểm đoàn đội chi, muốn bận tâm đồ vật không ít. Đặc biệt là tại thực lực điều phối ứng địch tự hiểm mặt trên rất trọng yếu cũng rất then chốt. Xem ra ông đạo hưu đối với thực lực của ta có chút không tán thành, chúng ta có thể hơi chút so tài một thoáng. Sở Hà nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng trả lời. Muốn mặt tiêu nghi vấn, phương pháp tốt nhất đó là lấy ra thực lực để chứng minh, cũng là tối hiệu suất. Ồ, nghe nói sở đạo hưu cũng là kiếm tu, như vậy là không thể tốt hơn. Chúng ta cái này đoàn, tại toàn bộ Bắc Hoang tuyệt địa hết thảy đoàn đội bên trong đều là được hưởng nội danh, hy vọng sở đạo hưu thực lực sẽ không để cho ta thất vọng. Mông Tuyền vừa nghe Sở Hà như vậy trả lời, con mắt là sáng sáng, không muốn quá mức phát hỏa. Ở một bên Thiết Hùng, tuy rằng trong mắt xẹt qua một tia khó chịu vẻ mặt, nhưng là không có cấm chỉ. Sở Hà cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, đã sớm tâm tư linh lung vượt xa người thường. Vào đúng lúc này, hắn cũng là nghe thấy được cái này đoàn đội chung một tia mùi vị, cùng một thương nguyên có giao tình Thiết Hùng, cũng không phải là cái này thám hiểm đoàn bên trong thoại chuyện nhân. Mặt khác một vị không ở Nguyên Anh chân quân, mới thật sự là người dẫn đầu. Hơn nữa, cái này Mông hẳn là cái tia người dẫn đầu tâm phúc, vì trên thực lực chuyện làm khó dễ một thoáng Sở Hà cũng không thể chí phủ được rồi, cho ngươi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Sở Hà làm ra thỉnh tư thế, cái tiêu ngông tuyển đó là há một một đạo bạch quang tiêu tới, thế tới có thể nói vội vã. Hắn vừa ra tay, càng thêm ngồi vững Sở Hà trước đây suy đoán, quả nhiên là hệ nước kiếm tu, hệ nước linh thể. Nếu như Y Thường luận đến xem, tu tập kiếm đạo không phải lựa chọn tốt nhất. Thủy Nguyên Thắng ở sau lực kéo dài, lấy nu chế cường, dùng tại kiên quyết tiến thủ phong mang kiếm đạo thượng, thật là so với kim hỏa hệ bằng các loại, trở, rất là thua kém. Kiếm tu chú ý một kết hiệu quả, lực công kích siêu cao, nếu như mất đi những này phong mang cùng với những cái khác tu hành con đường so với ưu điểm trở nên làm đạo phòng ngự kém khuyết điểm hay bởi vì công kích vô lực mà phóng to không ít ngược lại muốn rơi xuống tiểu thừa đương nhiên hệ nước kiếm tu bên trong cũng có một chút đường ra máy riện lợi dụng thủy nguyên đặc tính bù đắp phòng ngự không đủ phương diện này biến thành công phòng gồm nhiều mặt trung dung kiếm đạo cũng có thể trên đời này đông đảo kiếm tu chung chiếm được một tịch chi vị rất rõ ràng ngông tuyển gia hỏa này hẳn là đi được cũng là đoạn đường này bất quá nếu muốn công phòng kiếm được biết bao nhiêu thấy tại trên hạo nguyên đại lục nổi danh trên đời hệ nước kiếm quyết cũng bất quá là cái thứ hai ba bộ hôm nay liền để cho ta phê kháng đảo hư, cho ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Ý nghĩ này đột nhiên sinh ra, chợt lại cho sở hà để ép xuống, quên đi, mới mới tới sao đến, không thể quá đáng quá mức, cho ngươi chửi chút mặt mũi. Bạch quang lúc đầu chỉ có tiểu hái to bằng cánh tay, thế nhưng rơi xuống sở hà trên đỉnh đầu, nhưng biến thành một đạo nước suối xoay quanh mà xuống, phải đem sở hà bao phủ lại. Gia hỏa này nói đánh liền đánh, lập tức liền chiếm tiên cơ, mắt thấy sở hà liền muốn tải, ở một bên thiết hùng hai người suýt chút nữa thở nhẹ ra khẩu, nhưng không ngờ rằng, sở hà vào lúc này dỗi ra tới tay tới, là ở đó một đạo xoay quanh suối nước đầu nguồn địa một chút dùng ngón tay điểm một chút hắn điên rồi sao thiết hùng vẫn nhìn thấu một ít kỳ lạ mà cổ lăng đông nhưng là mở ra miệng a một tiếng hô lên chương 56, minh phong sở hà không có trả lời hai người kia thế nhưng đối phương không có bỏ qua mà là gần chút nữa một chút tiếp tục mở miệng khuyên bảo ngữ khí cực kỳ thành khẩn chân thành quả thực là lão hưu gặp lại một bộ hận muộn dám vẻ. bất quá sở hà lấy lạnh leo âm trầm huyền băng kiếm ý đáp lại quá khứ vong định một cái nào đó phạm vi hăng mà đem phát rốt cục thì để bọn hắn nộ rời xa lấy sách toàn có thiết hùng cho tư liệu Sở Hà không lo không tìm được nơi kia giải tinh thần thạch địa phương, không có cần thiết cùng người xa lạ đồng hành. Sở Hà mặt lạnh cùng cảnh giác, là để hai người kia rất nhanh sẽ thay đổi chủ ý, chợt xoay người đi bên ngoài nửa giảm khuyên bảo người khác đi. Đi vào tinh thần tuyệt điệu bên trong tu sĩ, cũng không phải người nào đều là hướng về nơi sâu xa đi, muốn tìm kiếm cái kia hư nhỏ bé cơ duyên cùng bảo tàng, cũng có tương đương bộ phận rõ ràng thực lực mình nguyên đan chân nhân, lại mang trong lòng cẩn thận, đi vào chỉ vì ngôi sao linh tinh. Tuy rằng ngôi sao linh tinh tương đối tầm thường linh tinh mà nói, ngang nhau hình thái, tại giá cả vị thượng là chênh lệch mười mấy lần. Thế nhưng không chịu nổi lượng nhiều Nếu có thể ở trong này làm mấy cái chiếc nhẫn chứa đồ nhiều như vậy trở lại, cũng là một bút cực kỳ phong phú thu vào, bình thường mấy năm khổ cực cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy. Bất quá, tại tinh thần tuyệt địa bên trong, mỗi một chỗ đều là không yên ổn, nếu muốn thuận lợi hoàn thành kỳ, không phải là chuyện dễ dàng. Tuần trong ký ức địa đồ đường bộ, Sở Hà một hơi lao nhanh hơn trong dặm, rốt cục thì tại một chỗ chân núi hạ xuống. Đây là một cái núi nhỏ mạch ước chừng mười mấy tòa hơn ngàn trượng đỉnh cao, càng hướng về thượng, lại có tầng tầng mây đen bao phủ, xa một chút xem ra, dãy sơn mạch liền như là một con khó gặp khuôn mặt quái thú. Giữa sơn mạch, lúc đó có hồng quang lần hiện mang đến tươi đẹp màu sắc, đánh tan một phần ám tịch. Căn cứ tư liệu, có thể biết đó là địa hỏa dung nham bạo phát mà lên mang đến biến hóa. Nay một ngọn núi nhỏ mạch vị trí trung ương, đó là mấy cái khổng lồ cực kỳ thiên ngoại tinh thần thạch rất xuống địa điểm, bởi tinh thần thạch mang theo mạnh mẽ sức mạnh mà đến, tiểu giữa sơn mạch đỉnh cao không chỉ cho toàn bộ nát tan đi, hơn nữa phía dưới vỏ quả đất cũng không chịu được nổi, mấy trăm trượng thậm chí nơi càng sâu, đều cho cường tuyệt sức mạnh chấn động to đi, khiến địa hỏa dâng lên, hóa thành một cái biển lửa. Vì lẽ đó, nếu muốn tiến vào bên trong thu thập tinh thần thạch nhất định phải trải qua hai tầng thử thách tầng thứ nhất vì là ngoại sơn mạch vi lôi vân sinh đặc thù hoàn cảnh tầng thứ hai nhưng là địa hỏa cùng ở trong đó diễn sinh quái vật này hai tầng thử thách đối với có kinh nghiệm nguyên đan chân nhân mà nói vấn đề không lớn duy nhất không ổn định một điểm đó là địa hỏa dị động màu vàng nóng địa hỏa cũng còn tốt đối phó nếu là đống nhiên bộc phát ra màu trắng địa hỏa không dính nhiễm cũng còn tốt một khi cho được với bất tử thì lại thường vô cùng vướng tay chân bất quá từ thiết hùng trong miệng có thể biết nếu như thật có thần thông có thể tại màu trắng địa hỏa trung xuyên hành hoặc ngao phải quá đầy đủ thu thập cần thiết thời gian có thể thu thập được thượng phẩm ngôi sao linh tinh khả năng rất lớn bởi vì ở đó một mảng nhỏ biển lửa nơi sâu xa bị màu trắng địa hỏa ngày đêm gột rửa quá ngôi sao linh tinh đi vu vuột tinh chỉ cần trải qua nhất định thời gian phẩm tương thì lại có thể cao hơn một bước nơi sâu xa có màu trắng địa hỏa màu trắng địa hỏa sao lập lại đoạt được tin tức sở hạ có chút nóng lòng muốn thử có hàn viêm kiếm vực che chở màu trắng địa hỏa cố nhiên hỏ lực cường tuyệt thậm chí có thể tổn thương đến tầm thường nguyên anh chân quân nhưng đối với với sở Hà mà nói vấn đề không lớn Hơn nữa chỉ cần đem kiếm vực tạo ra một thước nửa thước, đối với Sở Hà mà nói rất dễ dàng. Thậm chí, Sở Hà nghĩ dựa dẫm kiếm vực khả năng, một hơi rất trước, xuyên qua cái kia hai tầng trở ngại, cái thứ nhất tiến vào núi nhỏ mạch vị trí trung ương, bởi vì trước sau dừng lại những tu sĩ khác nhiều lắm, ít nhất có 20, 30 người rơi vào chúng quanh mấy dặm, xem mặt sau độn quang mơ hồ, tựa hồ còn có người đi lại đây, hơn nữa cái khác không nhìn thấy ba phương hướng, không biết có người bắt đầu leo không có. Bất quá, dù thế nào dục giả dục dịch đều tốt, mọi người đều chỉ được kiểm chế lại, minh phong vẫn không có lên, tùy tiện xung lên, bằng thêm vô số phiêu lưu. Minh Phong, nhiều sinh ở Minh Nguyên khí sung túc địa phương, viễn dù mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng trên bầu trời, có chứa rồi dào âm hàn vô cùng lực lượng, tầm thường nguyên đàn chân nhân không có nhằm vào phòng ngự pháp bảo, khó có thể chịu đựng được nó rồi, hơn nữa, Minh Phong cùng tầm thường phong chỗ bất động, nhưng là nó vẫn có chứa đặc biệt lay động thần hồn lực lượng, hại người ở vô hình trung. Này hai loại lợi hại tương chống chất, để cho trở nên càng vướng tay chân, đó là nguyên anh chân quân, cũng không muốn ở trong đó đợi đến lâu một chút. Hiện nay Bắc Hoang tu sĩ biết trong tin tức, Minh Phong tự uy lực mạnh yếu mặt trên, là cho địa nguyên đại lục tu sĩ chia thành 3 loại. Một la tầm thường minh phong, màu sắc hiện lên màu đen, tại hơn 10 tức có thể làm cho phần lớn trực diện tương đối nguyên đàn tu sĩ vẫn lạc. Này tiêu đàn minh phong, nhưng là sở hạ đám người hiện tại muốn tránh né, mắt trần có thể thấy, cũng không phải rất vướng tay chân luôn cuống. Hai vì làm tiêu anh minh phong, có chứa nhàn nhạt màu đen, ngay cả nguyên anh chân quân gặp chi đều phải đi vì làm thượng sách, nào dám cùng với tương đối mạnh mẽ chống đỡ. Loại này minh phong tại quỷ triều bạo phát thời điểm, là từng xuất hiện mấy lần, mỗi một lần, đối với tu sĩ nhân tộc sát thương đều là khủng bố cực điểm. Nghe đồn nguyên chân nhân tại không có phòng bị dưới tình huống, nếu để cho này tiêu anh minh phong quét qua, Định là 10 tử khó có một đời, chỉ có Nguyên Anh chân quân dựa dẫm ra sức phá bảo mới có thể được miễn. Về phân loại thứ ba Diệt Thần Minh Phong, nhưng là tồn tại một ít đại môn phái trong địa tịch, chỉ biết kỳ danh không nghe thấy tung tích, nghe nói chỉ có minh giới vài chỗ mới có thể sinh ra bực này khủng bố kỳ phong. Diệt Thần Minh Phong cấp độ đã không phải là vật phẩm, đủ để bước lên với cựu Thiên Kỳ Phong cùng tốn phong cấp bậc này. Này ba loại cấp độ minh phong, tại hành tung cùng dấu hiệu phương diện, cũng hính khác hẳn với thường thức, tầm thường minh vui vẻ lên thời gian, là khác nào lôi bạo hiện, muốn hắc đi nửa bầu trời, thế tới hung mãnh cực kỳ bằng như cơn lốc của quyền là dễ dàng nhất biết được cùng chuẩn bị mà tiêu anh minh phong đến trước đó dấu hiệu nhưng là có gào khóc thảm thiết thanh âm vắt ngang thiên địa mấy tức lâu dài chỉ cần có kinh nghiệm thì lại có thể phân biệt ra được bất quá nếu là sơ sẩy quên tranh nẽ lời của kết cục liền không thể lạc quan cái kia tiêu anh minh phong cùng nhau nhưng là tinh tế kéo dài xen lẫn trong màu đen minh nguyên khí chung, mấy như tầm thường khí thế lưu động hại người ở vô hình chung, đó là đạo cũng không thể đúng lúc tự biết về phân diệt thần minh phong nghe đồn cùng nguyên tử cực quang như vậy khủng bố thấy rõ hình người đã trọng thương hoặc vẫn diệt, tại ghi chép điển tịch mặt trên cũng không có tiến một bước tỉ mỉ tư liệu. Nếu muốn chống lại tầm thường minh phong, ngoại trừ tránh né bao táp chủ lực, còn muốn mượn một ít đặc chất quá bảo y để vốn là từ âm dương trí lý phương diện đến xem, nếu muốn chống đối loại này trí âm rõ mạnh, lấy trí dương chi khí lai trung hòa là phương pháp tốt nhất. Nhưng lại kia minh phong trời sinh có truy đuổi dương khí thần thông, thêm vào một khi lên phong liền thanh thế bi năng hùng vĩ, kéo dài không dứt, trái lại để cái này chí lý pháp tắc không hề có tác dụng. Là lấy nếu muốn chống đối này minh phong, tư duy hay là muốn chuyển hướng lấy âm chế âm phương diện này. Vì lẽ đó. Vào lúc này, mọi người đều là phụ thêm một cái âm lân bảo y diệt. Nay bảo gia âm lân y chủ tài liệu lấy tự một loại sinh ở âm hàn nguồn suối chúng quái như vậy, hôn lấy vài loại hàn thuộc tính tài liệu chế thành, có thể đối với minh phong có nhất định năng lực chống cự. Hay là, như vậy âm lân y không đủ để để mọi người đang tìm thường minh trong gió đi tới tự do, thế nhưng có thể đem an toàn thời gian kéo dài mười mấy lần, cũng coi như là kế tạm thời. Hơn nữa, mọi người phải đợi minh gió thổi qua trở lên sơn, không phải mạnh mẽ chống đỡ minh phong chủ phòng này âm lân y xác thực có thể bảo đảm mọi người không chịu lưu lại minh phong tổn hại. Nơi này minh phong, là 30 mấy tức đến 40 mấy tức phát lên một làn sóng, nói cách khác, sở hà đám người lên núi thời gian, nhiều nhất chỉ có 30 tức tà hữu. Chỉ là chừng 10 tức thời gian, đó là chờ đến cái kia tầm thường minh gió nổi lên phong, sắc bén phong khiếu thanh âm, vượt trên hết thảy tà trầm, chỉ thấy phía tây lại âm thanh ngơi, lúc đầu có một cái đại hắc điểm nhuộm dần xem ra, tốc độ cực nhanh, trong phút chốc hắc vân tầng tầng, gần nửa cái bầu trời đều là. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, cái kia hắc ám na di che ngập bầu trời, tiếng rít chói tai, khiến người ta thần hồn điên đảo, khó chịu tâm ý một trận tiếp một trận, mỗi người vội vã ngồi xuống quanh chân tĩnh tâm cũng không tiếp tục quản cái khác. ô ô, nay trận quái phong mang đến vô số phi thạch, nhỏ nhất cũng là to bằng nắm tay, to lớn nhất, thậm chí có mấy chục trượng như vậy sướng một đập lại đây, ngay cả nguyên đan chân nhân cũng phải có chút luôn cuốn tay chân. bất quá, như vậy phi thạch công kích, còn chưa đủ lấy lay động pháp bảo bảo vệ, chỉ có thể để mọi người chật vật một hồi lâu. tại hôn thiên ám địa bên trong bận việc một hồi lâu sau, nay gió mạnh rốt cục thì từ từ tiêu ngừng lại, để mọi người chịu đựng đến áp lực yếu bất không ít. u ám kia sáng mang đến quan mình để sợ hà đám người thị lực khôi phục không ít chỉ thấy có chút tu sĩ không lo được chỉnh tề dáng vẻ, đã là hướng về ngọn núi kia thượng chạy đi, muốn giành trước một bước tiến vào bên trong. Tinh thần tuyệt địa trung, nhỏ vụn không gian nối liền, tồn tại không gian thật là không ít, lại có không ít tuần quỹ đạo chu kỳ tính bằng bền, cũng có rời khỏi mất đi tại vô ngần trong hư không. Mà trước mắt vùng không gian này, nhưng là chu kỳ tính, bỏ qua lần này thì lại lại muốn các loại chờ mấy năm hoặc càng nhiều thời gian. Đương nhiên, thiết hùng đáng người, nhưng là lấy vùng không gian này làm như văn cầu, tiến vào cái khắc cùng nơi này nối liền không gian, tìm kiếm nơi càng sâu cơ duyên. Vì lẽ đó, Những tu sĩ này mới có thể như vậy tranh nhau triền lấn, chỉ lo chậm một bước, ở nơi này tương nơi trong biển lửa đồ tốt sẽ cho những người khác đoạt đi. Dù sao, trước một bước đến cái kia trong biển lửa, những kia dễ như trở bàn tay ngôi sao linh tinh, đều là trải qua thời gian quá dài địa hỏa rèn luyện, phẩm tương tất nhiên hội tốt hơn rất nhiều, nếu là những kia mới rèn luyện, tự nhiên sẽ kém hơn không ít. Bất quá, phải đi xuyên qua cái kia lôi hỏa hai tầng quan, cũng không dễ dàng, cái kia bao phủ tại lưng chừng núi trở lên âm lôi, tuy rằng không có nguyên tử cực quang bực này khủng bố đồ vật nhุ่น hóa sinh từ lôi. Thế nhưng chúng nó giữ lại không ít minh phong lực lượng. Bởi hai loại sức mạnh đều là am hiệu truy tìm dương khí, vì lẽ đó mọi người muốn đối mặt tâm lôi, hơn nhiều tầm thường muốn vướng tay chân. Sở Hà gặp người khác dành ở phía trước, nơi nào vẫn quản nhiều như vậy, cũng là giá lên ánh kiếm, thẳng đến lưng chừng núi nơi. Minh phong chủ lực đã qua, lưu lại phong nguyên lực, không đủ để ảnh hưởng đến Sở Hà, là lấy, hắn vẹn vẹn là chậm một bước, cũng đạt tới giữa sườn núi nơi. Bất quá hắn cùng tầm thường tu sĩ không giống nhau, những người khác vì phòng ngừa trêu chọc càng nhiều âm lôi, mà là lựa chọn trên mặt đất buôn ba đồn hành, mà hắn dĩ nhiên là trực tiếp lọt vào tầng tầng trong lôi vân đi. Chương 59, thanh trọc kiếm khí đột nhiên nhìn thấy tia hào quang kia, tại đỏ đậm có chứa vàng bạc địa hỏa trùng có vẻ vô cùng yếu ớt. Nếu như Sở Hà không phải trước tiên cảm ứng được cái kia quen thuộc nguyên khí sóng chấn động, vẫn đúng là hội sơ sót đi. Nay cố quen thuộc khí tức, là tinh nguyên mùi vị. Hơn nữa theo càng thêm tới gần, cái kia phun trào vi năng càng là chậm rãi rút thăng. Điều này nói rõ, ở trong đó hẳn là có thể tích không nhỏ tinh thần thạch. Có hay không cái gầu lớn như vậy đây? Không thể tham lam như thế, có vào rượu lớn như vậy là tốt rồi. Trước đó nhìn thấy đều là tinh tế nát tan tiểu vật, Sở Hà sớm có một tia thiếu kiên nhận ở trong lòng chuẩn bị. Trong lòng vui dạo dược địa thẩm ý. Bất quá chờ hắn tới gần, mới là phát hiện, cái kia một bó nhìn như hào quang nhỏ yếu, là từ một cái cửa động bên trong bắn ra. Cái này cửa động mặt trên có một khối nô da nham thạch lớn ta che lấp, rất bí mật, thêm vào trung quanh đều là một ít hình thù kỳ quái nham thạch lớn, nếu như không phải tiếp cận tới, rất khó tại trước tiên phát hiện nó ở tại. Xem cái kia cửa động bốn phía có chút khéo đưa đẩy, nhìn ra một thoáng to nhỏ, tựa hồ cùng trước đó bắn ra quái thú gần như, rất có thể, đây cũng là quái thú kia xảo hiện, nó thường thường ra vào mới biến thành như vậy. Mặc kệ cái khác, đi vào trước lại nói, tuy rằng ra hỏa kia rất lợi hại, nhưng bản thân cũng có nhất định thủ đoạn bảo mệnh hơn nữa có chiếc nhận chứa đồ tại thu thập đồ vật bên trong rất thuận tiện thời gian hẳn là vẫn tới kịp. tâm niệm xoay một cái sở hạ đã là trầm thân tiến vào bên trong nhắm nơi sâu xa đi đoạn này nhập khẩu lối vào có chút đối lượng ít nhất có dài mấy trăm trượng sắp tới hai ba dặm dáng vẻ thế nhưng yếm đi dạo sau khi tiến vào đến một cái nào đó nơi sở Hà không khỏi vì làm nhìn thấy trước mắt kinh ngạc không ớt một bên khác phần cuối tuy rằng không nhỏ thế nhưng cùng bên trong mơ hồ có thể thấy được đại không so với lại có vẻ hẹp hỏi rót vào nhập đường hầm rung nham là cho một tầng thanh trọc hỗn tạp kỳ quang cách trở lên, căn bản không thể tràn vào phần cuối sơn động trong không gian. Mà tinh nguyên sóng chấn động đầu nguồn thì lại ở bên trong. Vốn là đến biển lượn nơi sâu xa, đã là thâm nhập dưới nền đất sắp tới 7, 8 dặm sâu, hơn nữa này động đường hầm, sắp tới 10 dặm sâu địa phương, tầng tầng dung nham áp lực càng hơn nước biển mạnh hơn mấy chục lần, đó là tự cao có kiếm vực sợ hạ. Đến tận đây cũng muốn cảm thấy ngực trầm tương trận. Này thanh trọc kỳ quang nhìn như mỏng manh một tầng, nhưng có thể dễ dàng chống lại ở này cố cường lực, thật là là bất phàm. Sở Hà không có tùy tiện mà động, mà là dừng lại ở bên ngoài mười mấy trượng, lấy sách an toàn. Tuy rằng hắn đã cảm ứng được trong sơn động cái cỗ này mạnh mẽ tinh nguyên sóng chấn động, nhưng bố trí tại cửa tầng kia thanh trọc kỳ quang sinh ra mạnh mẽ kiếm khí, đủ khiến hắn xúc mà sinh ra sợ hãi. Sắc thực mà nói, là hai loại huynh dị kiếm khí, màu xanh trong suốt mấy cũng không gặp. Băng như thần phong, phiêu hốt như điện, khó có thể khiến người ta bắt giữ đến vết tích. Tình cảnh bên trong, xuyên thấu qua này màu xanh kỳ quang thì lại có thể thấy rõ một, hai. Cái kia gần như màu vàng kỳ quang nhưng nặng như núi lớn, từ từ vận chuyển, tựa hồ ngay cả linh thức đều có thể nghiền ép đi, khiến người ta chạm đến có chút thần hồn trì trệ cảm giác. Đây là cái gì? Khiến đến đột điểm nặng như núi lớn, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng có thể xen lẫn trong cùng nhau vận chuyển. Một khi chạm đến, càng có một cô dân chào bao là cực kỳ cảm giác sinh ra, tựa hồ bản thân ở tại trước mặt, nhỏ bé cực kỳ, ngay cả kiến hồi cũng không bằng. Càng kỳ quái hơn chính là, chúng nó dĩ nhiên là kiếm khí hình thành. Tuy rằng Sở Hà cũng, cũng coi là kiếm đạo tông sư, rất có kiến thức, nhưng là đúng bực này kiếm khí này không hề nửa điểm manh mối. Này hai loại kiếm khí bất phạm, đối với Sở Hà kinh sợ vô cùng to lớn, nhưng không thể đánh tiêu Sở Hà chủ ý. Hắn vẫn như cũ muốn ỉ vào kiếm vực sông vào một lần, sau đó tranh thủ ở đó quái thú lúc trở lại rời nơi này đầu kia có thể rút lấy tinh nguyên quái thú, sở hạ tự vẫn không phải là đối thủ của nó, cùng với mặt đối mặt cũng không bằng liều mạng bị thương sông một thăng, cái này kiếm khí cấm chế. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, sở hạ thậm chí có một loại cảm giác đã từng quen biết tại thần hồn trung sẽ qua, này thanh trọng kiếm khí, tựa hồ cũng trở nên không có như vậy xa lạ. Theo bản năng phản ứng tại nói cho như hắn vậy làm là đúng. Thái. Sở Hà khẽ quát một tiếng, cả người hắc hồng kiếm khí lượn lờ bành trướng, nhanh chóng tại quanh thân tạo ra một thước dày hàn viêm kiếm vực, ngoại trừ kiếm vực còn có một tầng tinh nguyên ở bên trong làm cuối cùng phòng bị đến tận đây, hắn cũng bắt đầu ngược chậm, chân nguyên hao tổn có điểm bắt đầu tăng lên, giữ cho hắn dừng lại tại phía dưới này thời gian không phải rất đầy đủ, hắn nhất định phải quyết tuyệt một điểm, bằng không lưỡng lự chỉ có thể sai lầm, bỏ lỡ chuyện. xẹt xẹt. để Sở Hà không nghĩ tới chính là, đi xuyên qua đi, cả người kiếm vực tại thanh trọng kỳ quang ăn một hạ, quả thực cùng đầu hũ như vậy yếu đối, thật giống chúng nó trời sinh chính là khắc chế hàn viêm thuộc tính, hay hoặc là chúng nó cắn nuốt hàn viêm kiếm vực, đem cùng nhau đồng hóa, hóa thành lực mới lượng khởi nguồn. cũng có tốt đối với bên trong tầng kia tinh nguyên, chúng nó không cảm hứng thú. Tại một phen rung động cùng sốc này sau, cuối cùng để sở Hà an toàn đi vào trong đó. Hô, Sở Hà đại đại phun ra một ngụm trọc khí, tim đập mới là khôi phục như thường. Bất quá kiếm vực cho thôn vệ đến thất thất bát bát đi, để hắn cũng có chút không còn chút sức lực nào cảm giác sinh ra. Nay cả kinh sát thực ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ đến, uy lực cực kỳ bất phàm Hàn Viêm kiếm vực, tại này thanh trọc kiếm khí tập kích hạ, dĩ nhiên là trở nên không thể tả như vậy, nếu không phải là có tinh nguyên bảo vệ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Chợt, hắn cũng tìm được kẻ cầm đầu, một viên hình dạng có chút kỳ lạ, phát ra tham thẳm hào quang kiếm phù mặt ngoài có tỉ mị kiếm khí dệt thành tiên viên địa phương mênh mông cảnh tượng treo ở nhập khẩu lối vào phía trên tầng kia ngăn cách địa hỏa dung nham thanh trọc kiếm khí bắt đầu từ trung quần cuộn phát sinh hạ xuống lúc này cựa động thanh trọc kiếm khí bởi cướp đoạn thôn phệ sở hà hàn viêm kiếm vực hào quang là tăng vọt không ít trong đó hắc hồng kiếm khí không ngừng cho thanh trọc hai hóa khí hợp từ từ mất đi màu sắc đồng hóa làm một dạng tồn tại cái này kiếm phủ là một thứ không tầm thường nếu như có thể dễ dàng tới tay sở hà tuyệt sẽ không bỏ qua nhưng khổ nổi nhất thời không có kết nào chỉ có thể trước tiên hoán một chút đem trong động những kia tinh thần thạch góp nhặt lại nói sơn động này rất là rộng rãi, khô giáo ẩn có gió mát, trên mặt đất trồng chất thượng phẩm tinh thần linh tinh, khắp nào từng tòa từng tòa nho nhỏ gò núi, khắp nơi tinh nguyên lòng lánh, nhìn ra sở hà hoa cả mắt, hầu như muốn tại chỗ nhảy nhót hoan hô lên. cảm tình con kia nghe cả ngày đều là làm từ biện lựa chi cuối kiếm tinh thần thạch hoạt động, sau đó cất chữ ở cái này trong sào huyệt. thời gian không nhiều, sở hà lập tức phi thân tiến lên, mở ra 10 cái trên ngón tay mang theo chiếc nhận chứa đủ, bằng như một đài uy lực cường đại máy hút bụi càn quét quá khứ, chỉ cần tại hắn quanh thân hơn 10 trượng nội tinh thần thạch cũng sẽ ở trước tiên cho hắn thu vào trong giới chỉ, tuyệt đối là được mùa lớn a chiếu nơi này tinh thần thạch lượng, sở hạ bên người mang theo không gian chứa đủ, nhiều nhất chỉ có thể đem một nửa lấy đi. Lam không đi, lần sau có yêu cầu trở lại. Sở Hạ ở trong lòng ám đạo, cũng không phải là hắn tham Lam, nếu là có thể khôi phục dị vãng thực lực cùng hai đại thiên tinh uy năng, đó là trở lên phẩm tinh thần linh tinh, hắn cũng không cần. vậy mà vượt xa quá khứ, đó là đoạt đồ ăn trước miệng hồ cũng không thể không làm. Huống hồ, chiếu này biển lửa hoàn cảnh chung quanh tình huống đến xem, này tinh thần thạch khởi nguồn ít nhất tại trong vòng mấy chục năm cũng không cần xấu đến, còn quái thú kia ăn nhiều chút vẫn là ăn ít chút, liền không ở sở hạ cân nhắc bên trong. chỉ là Tại sở Hà sắp rút đi thời điểm này rộng rãi sơn động chủ nhân cũng là bơi trở về xa xa truyền đến giống giận để toàn bộ đường hầm đều tại tắt tắt run để sở Hà lòng sinh cũng ổn gay go này tiếng gào mãn mang hỏa khí nói rõ quái thú kia tại hai người kia trong tay là chịu một chút thiệt nếu để cho nó trở về gặp đến chính mình tại quét ngang nó lương thực chẳng phải là muốn sinh tử gặp lại nhìn chung quanh, sơn động này tuy rằng rộng nhưng không có cái thứ hai cửa ra vào xem cái kia vách động phẳng tường hẳn là một tầng dày đặc xích thiết nhám như vậy thạch bảo giai phi kiếm cũng không thể dễ dàng thâm nhập lấy sở Hà bản lĩnh. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đào ra một con đường, không phải một chuyện dễ dàng. Quỷ hủ, phía trước có kiếm khí, không muốn sóng loạn. Đột nhiên có một tiếng la lên truyền tới. Là tên tiểu tử kia, khốn kiếp, chúng ta liều mạng bính hoạn, lại làm cho hắn được chỗ tốt đi. Loại người như hắn tu vi có thể đi, chúng ta tự nhiên cũng có thể đi vào. Được kêu là quỷ hủ xông vào phía trước, xuyên thấu qua màu xanh kiếm khí trông thầy đứng ở không xa sở hạ, lập tức một tiếng tức giận mắng, cũng không sợ sở hạ nghe được. Hai người ở phía trên cùng hai con cấp 7 hỏa bò sát ác chiến một hồi, chiến không được cái gì tiện nghi, vốn là muốn bay trốn tăng lên thấu một hơi nhưng không nghĩ tới Không biết từ đâu mà đến khủng bố quái thú, chỉ là trong nháy mắt, liền đem mặt trên những kia nguyên đan chân nhân giết đến thất thất bát bát, sau đó sẽ cường tập đè xuống. Cái kia nắm giữ tinh nguyên quái thú cùng cấp 7 hỏa bọ sát liên thủ, hai người không ra mấy hiệp liền hiểm tượng hoàn sinh, cũng may nhờ bọn họ nhượng tâm, không tiếc đem bản mệnh pháp bảo của bạo, mới tranh được khe hở đi xuống loạn, hy vọng có thể tìm tới một cái lối nhỏ huyễn tạm lánh. Nhưng không ngờ rằng, đánh bại đánh bại, bọn họ dĩ nhiên là xông vào nơi này, thực sự là thiên ý trêu người như vậy chi xảo. Nhìn hắn khí thế hùng hổ, mắt lộ ra hung quang dáng vẻ, nếu là thật sự cho hắn đi vào, nghĩ đến hội trước tiên đem sở hà lột ra chóp thịt lại nói, sở hà cấp tốc lùi về sau nhưng ở trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. đừng xem cái kia quỷ hủ là nguyên anh chân quân, dám to gan động thủ xâm lớn, hắn tuyệt sẽ không khách khí nửa phần. giết như vậy cảnh giới nguyên anh chân quân đối với hắn mà nói, quả thực là cùng giết một con con gà con không khác. cười ngươi mụ muốn chết, quỷ hủ ánh mắt như điện, sở hà cái kia kia kinh miệt ý cười căn bản chạy không thoát con mắt của hắn. thường khi nào nguyên đan chân nhân cũng dám xỉ nhục chân quân, lửa giận dường như dâng trào tại bộ ngực hắn không thể nén xuống, uốn móng sau đó dường như hổ gầm giống như. quỷ hủ cẩn trọng tiểu tử kia không đơn giản. Triệu Tính Tu sĩ tâm tư khá là cẩn thận, phát hiện một số chi tiết nhỏ, liền thanh la lên nhắc nhở. Chỉ là, từ phía sau truy đuổi mà đến quái thú, để hắn vội vã xoay người ứng đối, lại hoàn toàn lực bận tâm quỷ hủ. Có cái tiết thanh chọc kiếm khí tại, tự nhiên không cần làm phiền Sở Hà giáo huấn này ăn nói ngông cuồng ra hỏa, chỉ thấy kiếm khí cuốn quanh, dễ dàng đem đột tiến tới quỷ hủ xé ra mày vỡ, nội tung một đoàn tràn ra xương máu, đó là hắn trẻ sơ sinh nguyên anh, tại trong nháy mắt cũng là chạy trốn không ra, tương tự cho kiếm khí đột phá. Chương 62, kinh ngộ. Lúc đầu thu được Sở Hà đáp lại, cái kia Triệu Tính Tu sĩ vẫn kinh hỉ một thoáng, cho rằng Sở Hà nói với hắn động vậy mà sở hà tiếp đến chỉ nói không luyện vẫn là cách khá xa viện la lên không có nửa điểm tới hỗ trợ dấu hiệu mới là để hắn bừng tỉnh chính mình cho đối phương treo cẩn rồi sở dĩ đáp lại sợ là để bản thân phân tâm chứ nghĩ tới đây hắn không khỏi từng đợt đau lòng biết hôm nay chuyện định là khó khăn chính là có thể tránh thoát này phi xả quái thu dây dưa cái kia ở một bên gia hỏa vô cùng có khả năng hội bỏ đá xuống giếng để bản thân vạn kiếp bất phục tâm tư thật độc cát gia hỏa nghĩ tới đây trong lòng hắn cười lạnh liên tục chỉ cần ta có thể còn sống rời nơi này cái kia quỷ hủ cái chết nhất định phải rơi vào trên đầu ngươi trừ phi ngươi không ở Bắc hoàng bằng không thì ngươi ngay cả đặt chân cũng không thể. Quỷ Hủ mặc dù là tán tu thân phận, nhưng ở hắn trở thành tán tu trước đó, nhưng là vạn quỷ quật một vị đại trưởng lão đệ tử chân truyền, sau đó không biết làm sao đắc tội không treo chọc nổi người, mới cho trục xuất sư môn, đi tới Bắc Hoang Việt địa kiếm sống. Đã là như thế, cái kia một vị đại trưởng lão vẫn như cũ đối với vị đệ tử này quan tâm cực kỳ, Hắc Sơn Minh Minh chủ cũng cho hắn thông qua khí. Nếu như có thể đem Quỷ Hủ bỏ mình chuyện còn đâu tên khốn kia trên đầu, không sợ ngày khác sau bất tử đến khó coi. Tại Nguyên Thần chân nhất trước mặt, đó là ngươi kiếm thuật lại thông thần cũng vô dụng. Hắn tâm niệm xoay chuyển, đó là lại cho cái kia nhất định muốn lấy được phi giả quái thú chiếm món hời lớn, cho mạnh mẽ oanh một kích, hầu như để hắn nguyên anh ngũ tạng đều thường rung động không nứt. Thôi, khẽ cắn răng liền quá khứ. Chật. Một tia kiên quyết tại trên mặt của hắn sẽ qua, tỉ mỉ tâm hỏa tự mi tâm giấy lên, hắn không tiếc đem đạo cơ làm như tâm hỏa chất dinh dưỡng, kích phát mạnh nhất sức chiến đấu, thoát thân mà đi. Hảo gia hỏa, như vậy kiên quyết, nghĩ đến ngươi rời nơi này, cũng sẽ không khiến ta sau này có quả ngon ăn. Sở Hà thấy rõ đối phương dị biến, không nhịn ở trong lòng thầm nghĩ, cũng là đồng thời ra tay. Hàn viêm kiếm khí dường như một cái da thủy mãng xà phệ đi, nghiêm Phong lại bầu trời, tuyệt đối phương đường đi, kiếm ý hóa hình, uy lực cũng không có thua kém kiếm vực bao nhiêu. Sở Hà một kích cũng là ra đem hết toàn lực, không hề bảo lưu. Ha ha, tương lai gặp lại, ngươi chắc chắn phải chết. Triệu Tính Tu sĩ cười sang sảng một tiếng, phun thịnh mà phát uy năng dường như lao ra vỏ quả đất rung nham. không chỉ đem phi xà quái thu tinh nguyên phong tỏa toàn bộ nát tan. Đó là Sở Hà hóa hình kiếm ý cũng cho hắn vọt tới hào hào không ra bộ dạng gì nữa. Chỉ là hắn đâu đá lung tung, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, phá tan Sở Hà kiếm ý thời điểm. Hắn biến thành đạo kia độn chỉ là mánh liệt quơ quơ, hầu như giữa trời hạ xuống, chỉ là hắn sau lực kéo dài, lại là gió lốc mà đi, chớp mắt liền nhập vào đỉnh đầu chỗ cao minh trong gió, bị mở vô tung đi. Đi đến thực sự là tàn nhẫn tuyệt, bất quá nếu có tương lai, chỉ sợ ngươi ngay cả nguyên anh cảnh cũng không thể thủ đến chứ. Sở Hà xì si nhiên một tiếng, thì thào nói rằng, tiếp đó liền đến ngươi rồi. Sở Hà phía sau huyết hà vào lúc này du lên, dường như phát động to lớn vài vóc, lắc lư, là đem rít gạo mà đến phi xả quái thú ngăn lại. Gia hỏa này mới cùng nó tính toán cái kia họ triệu chuyển mặc dù tập kích mà đến. Thực sự là đầu đơn giản, hung tàn thành tính. Lần này không phải tại địa hỏa dung nam trung, có vạn vũ hộp giúp đỡ, Sở Hà là sẽ không e ngại nó nửa phần, nhưng ở trước một khắc cho ra hỏa kia cường hành phá vỡ hóa hình kia bí, để Sở Hà bị nội thương, hắn chỉ được vừa đánh vừa lui, Hoan Quá cơn giận này lại nói, chỉ là mấy tức thời gian, hai người đó là hôn chiến quá mấy dặm nơi, nơi đi qua, không khỏi là núi đá băng liệt, luồn liên tục, ầm ầm ầm chút xuống, để ở phía dưới Nguyên đang chân nhân hôi đầu hơi kiếm, trốn đi trốn tới không nốt. Bất quá những gia hỏa này, nhìn đến minh phong quá khứ, dồn dập là điều động pháp bảo bay khỏi cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại, đó là những kia giải rác ở các nơi thi thể, bọn họ cũng không có không đi sưu tầm, phát bút tiểu hội tài. Bọn họ như vậy, rất hiển nhiên đối với Sở Hà nhìn không tốt, cho rằng Sở Hà sớm muộn phải cho cái kia phi xà quái thú xé thành mảnh vỡ, một khi đi chi không bằng, cũng chỉ có một con đường chết. Khó trách bọn hắn như vậy cho rằng, trước đây cái kia Nguyên Anh trung giai triệu tính tu sĩ, trẻ sơ sinh Nguyên Anh xuất khiếu tới, cũng không thể lại làm gì được cái kia phi xà quái thú, Sở Hà bất quá là Nguyên Đan cảnh tu vi, có thể chống đỡ lâu như vậy đã là kỳ tích. Nguyên bản Sở Hà vẫn hy vọng bọn họ cảm ơn một, hai, viễn trình giúp đỡ chính mình một cái nhìn thấy bọn họ lấy rất nhanh tốc độ dồn dập cao bay xa chạy trong lòng cũng là có chút thất vọng hay là nhân tính chính là như vậy đi cũng không có gì hay trách cứ nếu lựa chọn tiếp nhận chiến đấu liền toàn lực ứng phó đánh chết lại nói sở hà chiến ý tại từ từ ổn nào này phi xả quái thú tuy rằng vướng tay chân thế nhưng có thể đem đánh giết đạt được nó nội đan cũng là rất lớn thu hoạch hảo thu hoạch đều là kèm theo phiêu lưu cùng nguy cơ những này đều cần đối mặt vậy mà để sở hà không ngờ rằng chính là cái tiêu phi xả quái thú chiến mấy hiệp sau nhưng là tinh nguyên tăng vọt xung kích tránh ra sở hà tập trung chuyển tức hướng về trong biển lửa đầu đi sẽ không tiếp tục cùng Sở Hà dây dưa. Gia hỏa này cũng thật là bắt nạt kẻ yếu a, xem ra nó không phải ngu rốt hàng người. Sở Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là nó phát hiện tinh nguyên công kích đối với bản thân hiệu quả không lớn, hơn nữa lại có đao máu uy hiếp, để nó biết khó mà lui. Luân phiên khổ chiến, Sở Hà trong cơ thể tinh nguyên cùng chân nguyên cũng tiêu hao không ít, gặp cùng đối phương trở lại sân nhà, cũng chỉ được dừng lại, tắt truy kích chi tâm. Ngược lại, chuyến này đã chiếm được mình muốn đồ vật, hơn nữa thu hoạch vượt xa mong muốn, trước tiên rời khỏi nơi quỷ quái này lại nói, từng có cho đóng kín tại thủy mật cảnh dẫm vào vết xe đổ. Tại loại này cần rất nhiều cường giả xây dựng đường hầm mới có thể đi vào phiêu lưu trong không gian, Sở Hà luôn luôn cảm giác bất hảo, trở lại ổn định đại lục mới là chính đạo. Tìm một cái bí mật một điểm địa phương, nuốt vào một bình âm dương bảo đan, tốn không ít thời gian tới vận hóa dược lực, đem bản mạng chân nguyên khôi phục được thất thất bát bát sau, sau đó hắn lấy ra mấy khối thượng phẩm tinh thần linh tinh, rút lấy trong đó tinh nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chờ khôi phục thực lực, hắn vẫn không hề rời đi nơi này, mà là quay một vòng, đem bốn phía chết tu sĩ di vật thu thập lên, đây là một bút không ít tu vào, một cái nhấc tay mà thôi, Sở Hà đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa tại tương lai phải thay đổi lấy tiên cấp đan dược trị liệu loan nhi đường cần thiết chi tiêu tất nhiên là rất khủng bố hiện tại không thể so trước đó có thể mượn thanh linh tông sức mạnh tất cả cần được chính mình tích góp tập khá là không dễ không chứa được lãng phí lại nói cái kia mười mấy tên chết tu sĩ trong chữ vật giới chỉ ngoại trừ không ít đáng giá đồ vật cũng không có thiếu tinh thần linh tinh cũng là sở hạ ngày sau dùng được đồ vật hắn suy nghĩ một chút đó là lấy ra một bộ đồ vật ngay tại chỗ hóa trang lên ngay cả thanh linh tông quần áo cũng bóc ra từng mảng từ nhặt được trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Trong đáy mắt, hắn liền trở thành mặt khác một người, mà ở khí tức phương diện thì lại cũng không còn nửa điểm che giấu, cũng thế nguyên đan cảnh giới đại viên mãn. Thắng lợi trở về à, bất quá, trước đem vui sướng bỏ với sau đầu đi, cái kia họ Triệu gia hỏa, nhất định phải nhân cơ hội giết hết. Sở Hà rất nhanh sẽ giáng ngự ánh kiếm từ trên đỉnh ngọn núi bay ra, hướng về cái kia ước định địa phương đi. Đối phương đã lược hạ tàn nhẫn luôn, có thể đuổi tận giết tuyệt tốt nhất, nếu như không thể thì lại muốn nhanh chóng rời khỏi. Hắc Sơn minh thế lực không nhỏ, nói không chắc tiên khốn kia đã đi tìm nhân, muôn điểm chắc chắn chặn ở ra vào đường hầm nơi nào. Sở Dĩ hóa Trang cũng là bởi vì cái nguyên nhân này. Nếu như cho đối phương chặn ở cửa vây công, không phải là chuyện tốt đẹp gì tình. Phải biết, rất có thể đối phương đều là nguyên anh cảnh cao thủ, nếu là bên trong có một hai vị thượng giai hoặc cảnh giới đại viên mãn, bản thân nguy hiểm liền muốn tăng cường không ít. Tuy rằng tự cao kiếm vực cùng vạn vũ hộp tuyệt vời, nhưng sở hạ vẫn không có ngốc đến dám mạnh mẽ chống đỡ rất nhiều nguyên anh chân quân vây công. Quân tử không lập nguy tường dưới, bất cứ lúc nào không nên thể hiện, có thể phòng ngừa liền phòng ngừa. Ở nửa đường thượng, gặp được mấy vị kia may mắn giữ được tính mạng nguyên đan chân nhân, đó là cùng bọn hắn xáo một thoáng gần như gia nhập trong đó bởi vì ở tại trước tao nộ tử vong đả kích những này vốn là cũng không sao dũng khí các tản tu hạn không thể đổi ngũ càng thêm khổng lồ đối với sở hà đến tự nhiên là hoan nên cực điểm chỉ là bọn họ một đường ai thán vẫn là liên miên không dứt nguyên tưởng rằng đi thu thập tinh thần linh tinh bất quá là một cái gian nan chút không có chuyện nguy hiểm lại không nghĩ rằng bởi vậy muốn mất đi phần lớn đồng bạn đối với sau này tại bắc hoang tuyệt địa sinh hoạt tạo thành không nhỏ ảnh hưởng vì lẽ đó trong bọn họ rong dài chút hoán trời oán địa thật nhiều đều là xuất phát từ nội tâm đương nhiên sở hà cũng không thể không đếm xu đến cũng là lầm bầm vài câu gia nhập mây đen mù sơn trung. Rất nhanh, để sở Hà dở khóc dở cười chính là, nhìn thấy cái kia cửa ra vào đánh dấu lúc, bọn họ đều là hoan hô không ngớt, cái kia tia vẻ ưu lo lập tức chạy đến Cựu Thiên Vân ngoại, cũng lại khó tìm kiếm tâm hơi. Tán tu, đó là như vậy không có tim không có phổi sao? Cửa ra vào đánh dấu nơi, ở một cái bí mật trong sân cốc, cũng không phải trước đó đi vào địa phương, tương tự là một tòa tế đàn giống như kiến trúc, tổng cộng có mấy tầng nữa hơn trượng cao. Tại tế đàn trung ương, có phủ văn dày đặc trận pháp, lúc này đều là lờ mờ tối tăm, hẳn là vẫn không có khởi động. Ở nơi nào, sớm có vài tên nguyên đàn cảnh tu sĩ đang chờ, không biết những người kia vì sao mà đến. Dĩ nhiên so với một nhóm này, chỉ vì tinh thần linh tinh tu sĩ còn sớm một bước bước lên đường về. Bởi thời gian còn sớm, cần được chờ thêm 2, 3 canh giờ, mọi người liền tại bốn phía đã tỏa điếu tức lên. Sở Hà cũng là đi theo bọn họ nhắm mắt dưỡng tức, thế nhưng ầm, nhưng là đem linh thức tìm được cái kia cho tầng tầng tinh nguyên bao vây lấy kiếm phù bên trong. Cái này uy lực kỳ cường kiếm trên bùa, tựa hồ có mình muốn đồ vật, một khi rảnh rỗi rỗi rảnh, Sở Hà liền không nhịn được đánh giá cùng nghiên cứu lên. Nếu là bên cạnh không có ai, hắn không chừng muốn xuất ra thưởng thức một phen lại nói. Cái kia thanh trọng kiếm khí, đến cùng là kiểu gì lai lịch? thậm chí ngay cả Hàn Viêm kiếm vực đều có thể cắn nuốt mất, mất, không thể tưởng tượng nổi, vừa xa khỏi Sở Hà nhận thức, không khỏi hắn không kinh sợ. Đồng thời, cũng nói một điểm, có thể thôn phệ Hàn Viêm kiếm vực, nói rõ này thành trọc kiếm khí đang lợi thứ mặt trên, là vượt qua Hàn Viêm kiếm khí. Vượt qua Hàn Viêm kiếm khí, có thể thôn phệ Hàn Viêm kiếm khí để bản thân sử dụng, có cùng một gốc. Trong nhất thời, một đạo sáng sủa loang loáng tại Sở Hà thần hồn trung sẽ qua, để cả người hắn đều là một trận giận mình. Chương 65, Huyền âm chân kim. Không đúng. Tiến vào cái kia rộng rãi sơn động càng lúc càng sâu, nhưng cảm ứng được càng lúc càng rất cực nóng khí. Mọi người trong lòng đều là bính ra một cái không thích hợp ý niệm. Thêm vào cái kia quen thuộc mùi lưu hoàng càng lúc càng trọng. sơn động này nơi nào đó hẳn là sẽ có một cái phá tan tầng nham thạch tới địa hỏa mạch. Tại âm Hàn Minh nguyên khí rồi rào bí cảnh trong không gian, trí dương thuộc tính địa hỏa mạch là hơn nhiều thế giới bên ngoài muốn ít hơn nhiều cũng ẩn núp đến cực sâu, quả thực là hiếm có yêu thích ở tại. Ở cái này coi là ván cầu trong không gian, trừ ra cái kia dung nham bị lửa, lại không nghĩ rằng ở chỗ này lại đụng với một cái. Nếu là ở thế giới bên ngoài, nhìn thấy như vậy địa hỏa mạch không có chuyện gì ngạc nhiên. Bên trong hoàn cảnh có thể 89 phần 10 hiểu rõ thế nhưng tại này minh nguyên khí hoành hành trong không gian tiếp cận như vậy địa hỏa mạch nhưng là bằng tiếp cận nguy hiểm trước đây thu thập tinh thần linh tinh biệt lửa bởi quần sơn trên trước lại có lôi vân cùng thỉnh phảng minh phong vì làm minh phong tầm thường minh giới sinh vật khó có thể đột phá vào đến bên trong mà sơn động này là mở rộng ra cửa lớn không giả không giấu chỉ cần khiếu giác cùng cảm giác cường một điểm sinh vật liền có thể biết bên trong là cất giấu một cái hỏa dương khí rồi rào địa hỏa mạch minh giới sinh vật tuy rằng trời sinh em sở hữu thể chất nhưng cũng không phải là đều là sợ hãi hỏa dương khí trái lại có chút huyết mạch không phải trời sinh dị bẩm tồn tại, thể chất càng cần phải mượn âm dương điều hòa lý lẽ tới tăng cường bản thân. do đó để thăng giai càng cấp tốc hơn, như vậy điều hòa mạch là chúng nó mượn sức mạnh một trong. trước đó truy đuổi đi săn quỷ diện phong những kia xích tế cũng là loại này sinh vật một trong. chậc, Tr trên lẫn tại lưu hình khí tước trung, loang thoáng một cỗ mùi khai truyền đến, khiến người ta vừa nghe lỗ mũi có chút nóng bỏng tâm ý, đã sớm tại đi vào trước đó liền làm hảo bài tập mọi người. như thế nào không biết, đây cũng là xích tế bài tiết ra huyền âm chân kim mới có mùi vị, sơn động một cái nào đó nơi, tất nhiên là có xích tế xảo hiện vội vàng thoát thân đánh bảy đánh bà hạ không nghĩ tới, dĩ nhiên là chạy trốn tới xích tế trong sào huy tới, không biết là phúc hay là hoạn. những này bật được, cũng vừa xa khỏi bọn họ trước đây chuẩn bị tư liệu, cái này coi là ván cầu không gian. lần trước nhưng không phải như vậy tử. làm sao xuất hiện cái quỷ gì diện phong cùng xích tế, tu sĩ nhân tộc không được đi vào những năm này, những này hơn nửa không tự bí cảnh không gian hẳn là tại lẫn nhau xảy ra biến hóa to lớn. vô ngần hư không, vô số không gian, biến hóa vô cùng, đó là có quỹ đạo trùng hợp, tiến tới hợp nhất hoặc lẫn nhau Bính hủy, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. vào lúc này nghĩ đến huyền âm chân kim Pí giá mặt khác hai vị tu sĩ cũng lại ức chế không được, mà là tuần cái tia tia mùi tinh tủy vị trí di chuyển nhanh chóng mà đi, ngay cả sở hạ đều không chào một tiếng. rất rõ ràng, hai người này là một cái đoàn đội, bây giờ biết được cái huyệt động này bên trong khả năng ẩn giấu xích tế xào huyệt, mà sau quỷ diện phong tự nhiên không dám lại đuổi đi vào. giờ khắc này bỏ xuống sở hạ, dưới cái nhìn của bọn họ, đã xem như là rất từ bi, nếu không phải nhìn thấy trước đó sở hạ kiếm khí phi phạm, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thập điểm hạ xuống, chỉ sợ bọn họ đều muốn cân nhắc một thoáng, có muốn hay không đem sở hạ diệt sát chuyện, để tránh khỏi đa phần một phần cho sở hạ sở Hà sắc mặt vẫn như cũ, cũng là giá lên ánh kiếm đi theo ở phía sau, có thể chiêm một chén canh tốt nhất. Dù sao huyền âm chân kim giá trị, càng tại huyền phong âm kim bên trên. Tại biết trong tin tức, tại một ít tiên nhân luyện chế tiên khí trung, huyền âm chân kim ứng dụng phi thường rộng lớn hiện ra, bởi tính chất chi âm, lại tất cả đều là ngũ kim trì tinh, tại thấm hợp phương diện là cực cao, làm như tài liệu chính tốt nhất, vật liệu phụ thì lại cao hơn, luôn luôn đều là tiên cấp luyện khí tông sư chuẩn bị thông thường tài liệu. là lấy những này huyền âm chân kim, nếu như có thể cấp nhân cấp, thậm chí có thể tại một ít cao tầng thứ giao dịch hội mặt trên đổi đến tiên cấp đang rương có quan hệ huyền âm chân kim tin tức tại sở hà trong lòng sẽ qua để hắn cũng có chút trở nên hưng phấn hiện nay huyền âm chân kim tuy rằng bản thân không dùng được không cần nhưng có thể được đến một ít ngày sau cũng có tư bản hướng về những tiên nhân kêu cầu đổi cái kia nhằm vào thần hồn tiên cấp đang dược có thể trợ giúp cho loan nhi khôi phục chuyện đều đủ để cho sở hà vô hạn động lực cho dù vì đó mạo hiểm cũng ngọt như đường bất quá tuy rằng lợi ích động lòng người nhưng sở hà không có dự định đem phía trước hai người kia giết chết độc bá sắp nhìn thấy huyền âm chân kim dù sao. Trước đó mới đồng tâm hiệp lực chạy trốn quỷ diện ong chúa truy kích, hai người không có trở mặt, đối với Sở Hà mà nói, vẫn tính là đồng bạn, cái này tay hắn hạ không được. Chỉ là, đối phương nếu làm ưu đồ gây rối, Sở Hà cũng sẽ không lưu tình nửa phần. đút Vạn Vũ hợp lại nói, hai người này thực lực cố nhiên tại nguyên đan cảnh kể đến hàng đầu, nhưng đối với, với Sở Hà mà nói, nhiều nhất là có thể no đến mức mấy hiệp tồn tại thôi, không đáng nhắc tới. Sơn động một đường đi xuống mà đi, nghiêng mấy chục độ, bất quá còn có rộng hai, ba trượng, cũng cũng đủ làm cho Sở Hà ba người ngự khí thâm nhập, không có gặp phải nửa điểm ngăn cản. Xích tế loại này sinh vật Tuy rằng tính chất công kích so với quỷ diện phong hơi yếu, thế nhưng tại sào huyệt của nó phạm vi, nhưng là không cho phép các sinh vật khác tồn tại. Một khi cho nó phát hiện, đều là âm hỏa tiêu diệt, ngay cả cha cũng không thể con sót lại. Vào lúc này, đã là từng trận hỏa khí từ dưới đất bay khắp mà ra, tạo thành cực nóng khó nhịn hỏa linh khí, thậm chí cùng ba người quanh thân hộ thể pháp quang tư cọ sát lên, phát sinh khó nghe chít chít tấm thanh. Sở Hà đi theo phía sau mấy chục trượng, không có vô cùng tới gần phía trước chạy vội như điên hai người. Sẹt sẹt. Trong nhất thời đống nhiên có màu xám ánh chốc nổi lên, trong phút chốc liền trải rộng dài hơn trăm trượng hành lang, trong vách núi không biết có chôn cái gì. Vào lúc này, theo ánh chớp nổi lên, càng là ầm ầm nổ ra. Chỉ là trước mắt, này một cái hành lang liền cho nổ sụp, ba người muốn tránh cũng không được, toàn bộ cho núi đá bắt đầu chôn. Nhất là đòi mạng chính là, cái cỗ này đột nhiên làm khó dễ nổ tung uy năng không phải chuyện nhỏ, một vòng lưu xong, dĩ nhiên là bao quát phạm vi mở rộng, toàn bộ đem tầng nham thạch rung động sụp được. Cái kia tầng tầng núi cao lực lượng ra điệp đè xuống, đủ khiến một loại nguyên đan chân nhân tân vỡ, đó là ba người đều có nguyên đan đại viên mãn tu vi, cũng muốn cảm thấy vướng tay chân cực kỳ, lại nói trước đó màu xám ánh chớp lực sát thương, đã đối với ba người cứng rắn chống đỡ mấy chục qua lại. Không ứng phó kịp, cả kinh giới, ba người cũng là ở trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, là tu sĩ si bố trí trận pháp, rất có thể, phía trước xích tế xào huyễn đã là có người nhanh chân đến trước, cái này ẩn dấu trận pháp, hay là không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào ăn uống no đủ về xào tới xích tế. kế trước mắt chỉ có thể kiên trì, dựa vào bản thân kiếm khí sắc bén, vọt một cái đến cùng, đột phá núi đá điên ép. tương đối cái kia chật vật hai người, sở hạ vẫn như cũng nhanh nhã, kiếm vực tùy tâm mà sinh, bực này lực sát thương còn chưa đủ đột phá hắn hoàn chỉnh kiếm vực, là lấy hắn trái lại trước một bước rời khỏi này đổ nát địa phương, tiến vào phía dưới. đáng ghét gia hỏa kia kiếm khí đến tột cùng là thế nào tu luyện dĩ nhiên hơn nhiều chúng ta tinh khiết mấy tức sau hai người kia mới là khỏe miệng hàm chứa vết máu cả người quần áo lam lũ địa vật ra một người trong đó thấp giọng cả giận nói hàn viêm song tu tại thấp cảnh giới thường thường là giẫm chân tại chỗ tiến cảnh hơn nhiều tầm thường tu sĩ chậm bất quá một khi có thể đạt đến nguyên đán cảnh giới sắt thực sức chiến đấu vượt quá cùng dai chẳng có gì lạ một người khác đáp lại nói hai người tuy rằng tránh thoát một kiếp nhưng nguyên khí bị hao tổn không nhẹ đó là từng người móc ra đang ăn phải về một thoáng khí trước tiên bởi biết rồi này mai phục trận pháp vì làm tu sĩ nhân tộc bố trí sau đó phải đối mặt không biết là cái dạng gì đối phương bọn họ không thể không đem sức chiến đấu khôi phục tới trình độ nhất định lại nói chỉ có sức chiến đấu khôi phục mới có thể thản nhiên đối mặt bên trong tu sĩ đó là bọn họ muốn độc thủ cũng có thể dây dụ một hai hai người bọn họ liên thủ đủ để ngăn chặn một loại nguyên anh cảnh tu sĩ không đúng nhưng vào lúc này một người trong đó trong mắt bỗng nhiên tràn đầy kinh hãi tâm ý Trật, cái tia màu xám ánh chớp tại trong tròng mắt là che lại kinh hãi tâm ý hai người bọn họ trí tử đều không rõ vì sao sở hả sẽ qua đi không có kích phát mặt sau trận pháp bạ phát, mà bọn họ đi ra, nhưng bị sự đả kích chí mạng. Nghe mặt sau tiếng sấm ầm ầm, đổ nát sóng trùng kích từng trận truyền đến không rực, Sở Hà không khỏi từ trong miệng phun ra một tiếng, ngốc. Kỳ thực, hắn nhớ tới cái kia tia có cũng được mà không có cũng được tình nghĩa, tại thoát thân trong né mắt, dùng cực hàn kiếm ý đem cảm ứng được trận pháp đóng băng trì trệ lên, nguyên bản có thể kéo đến 5, 6 tức thời gian, chỉ là xa xa trưởng không trận pháp người kia, đã là biết được Sở Hà thủ đoạn, lập tức tại trước tiên phát động trận pháp công kích, đem bị thương hai người dễ dàng giết chết. Cũng từ đó có thể biết, liền là tu sĩ nhân tộc cũng giết chết không cần lộ tội ra tay thẳng thắn, tại xích tế trong xảo huyệt những gia hỏa kia cũng không phải là vật gì tốt. Bất quá ta nhưng không sợ các ngươi, nếu như dễ nói chuyện tốt nhất, không dễ nói chuyện dám động thủ, không ngần ngại đưa các ngươi toàn bộ giết chết. Sở Hà ở trong lòng thầm nghĩ, này huyền âm chân kim quý giá, có nhất định tỷ lệ có thể đổi tiên cấp đan dược, hắn là nhất định muốn lấy được. Người tới người phương nào? Tại Sở Hà phi dục thời điểm, một tia sắc nhọn âm thanh bỗng nhiên kéo tới, khác nào một thanh thả tận độn tốc phi kiếm, muốn đâm vào Sở Hà màng thái chung, động cứng Âm pháp thần thông là bó loại hình, cùng khuyết tán loại hình kiếm vô khác nhiều. Đối phương tại xa xa bên ngoài mấy trăm trượng, thậm chí chỗ xa hơn làm khó dễ, trước khi trước Sở Hà mới phát hiện, nói rõ đối phương linh thức mạnh hơn bản thân một đầu. Bất quá, như vậy âm pháp thần thông, Sở Hà vẫn không để vào mắt, kiếm vực vèo nhiên mở rộng, để tập kích gần người sóng âm luận động toàn bộ mất đi, ngay cả nửa điểm dư âm thanh đều không có. Ồ, một kích vô công, tại sơn động cuối nơi, chợt có một tiếng thở nhẹ được. Sở Hà quanh thân kiếm vực chợt phát trợ thu, cũng không có lưu thời gian cho hắn phát hiện cái gì huyền cơ, tạo thành nhất định ảo giác tỷ lệ, hội cho rằng Sở Hà bất quá là dựa vào nhằm vào pháp bảo hộ đến chu toàn. Hơn nữa, Sở Hà tăng nhanh kiếm đột. Khác nào một vệ sáng phi dục, cũng không có thi triển độn thổ cái gì tách ra nơi này, trốn chạy, để bên trong tu sĩ cũng có chút mê dại. Không nghi ngờ chút nào, bên trong tu sĩ không nghĩ tới kẻ tới sau chia sẻ huyền âm chân kim, đối với Sở Hà ba người đều là hạ tử thủ, giết chết mà yên tâm, há biết Sở Hà dĩ nhiên là dám to gan đưa tới cửa, quả thực là không biết sống chết, thọ tinh công thắt cổ chẳng sống. Bọn họ cho Sở Hà động tác này làm cho có chút ý không ngờ rằng, đó là đương nhiên. Hỗn đàn. Lại có nhân hô nhỏ một tiếng, cái kia một tia thất thần, gần như là để hắn trong tay chuyện ngoại trừ sai lầm. Chương 68 bị coi thường có thể đoán ai. Lúc đầu còn tưởng rằng vậy tu luyện hảo quang pháp tu sĩ ở bên ngoài có bố trí, sợ hà hơi kinh hai sau, chợt liền bình yên, lấy khí tức đến xem, cái kia cửa động bên ngoài bất quá là hai vị nguyên đan cảnh thượng giai tu sĩ, lấy sở hà thần thông, quả thực quanh tay liền có thể chém xuống, cũng không đáng sợ. Là lấy, hắn không có chỉ hoán độ tốc, là vọt một cái đến phần cuối, thoát ly cái kia hẹp hẹp hang động mà ra. Sích tế về tổ tới, tình huống trở nên rất phiền phức, tuy rằng tại vừa nãy, lấy hàn viêm kiếm vực chém xuống hai con cấp 7 tế, nhưng hơn nửa là bởi vì chúng nó trọng thương nguyên nhân. Nếu như đụng với long tinh hổ mãnh những kia, cũng thật là vướng tay chân chuyện. Đặc biệt là cái kia nội đệ trước tiên, động phá tầng tầng núi đá trở ngại mà đến Sích Tế Vương, 89 phần 10 là cấp 8 yêu vương, lấy thâm nhập tinh thiết nham trùng, cái kia huyền âm chân kim vi diệu biến hóa đến xem, những này Sích Tế đem xảo huyệt dựng ở nơi này thời gian không ngắn, cái kia Sích Tế Vương thậm chí có khả năng trưởng không âm dương hỏa diễm huyền liền diệu. Giống nhau sở hà hàn viêm kiếm vực, thần thông nào, một khi thâu tóm âm dương chi diệu, đều sẽ sức chiến đấu vượt xa cùng giai lấy sở hà phòng trường nếu như đi chậm rãi một ít gặp gỡ này xích tây vương cho dù là liên hợp thượng ba vị tiên nguyên anh chân quân cũng định là nguy hiểm cực kỳ vì lẽ đó cho dù phía trước có càng mạnh hơn tu sĩ bảy trận ngăn cản hắn cũng muốn tận lực thử một lần rời xa đỉnh núi này phạm vi lại nói bất quá sở hà mão chân chân nguyên lao nhanh hai vị kia canh dự ở cửa động tu sĩ chỉ thấy đến mắt một hoa sở hà đã là vội ra mang theo mà lên kình phong lây độ qua để bọn hắn có chút căng thẳng khó chịu ngay cả lui lại mấy bước thậm chí bọn họ ngay cả sở hà khuôn mặt đều không có nhìn rõ ràng đối phương đã là ánh kiếm quốc sạc. Đi dạo bay trốn, chớp mắt liền mất đi tâm hơi. Đây là. Trong đó một vị còn chưa tới kịp kinh hãn, phía dưới đã đưa tin mà đến, muốn bọn họ phát động mới đào đường hầm cấm chế bên trong. Hai người vừa nhận được mệnh lệnh này, lập tức là người, trước đó từ trong mật đạo bay trốn lao ra anh kiếm, không phải phe mình mấy vị tiền bối kia sao? Cái kia lại sẽ là người phương nào? Ầm. Ù rốt nổ vang tại tầng dưới chốt chung lan truyền, một làn sóng tiếp một làn sóng. Sở Hà tại ngã bà trung phi độ trung, tuy rằng vẫn chưa thể tại trong khoảng thời gian ngắn tìm tới chính xác đường bộ. Nhưng chung quy là đã rời xa cái kia xích tế xào huyệt cách xa mấy dặm, an toàn cũng theo đó gia tăng thật lớn. Bất quá, bay ra bên ngoài mới dặm. Địa tầng chấn động nổ vang còn có thể truyền tới, nói rõ về tổ xích tế có khả năng cùng mấy vị kia nguyên anh chân quân tới cái chính diện đối với hám, mới có thể tạo thành như vậy động tĩnh. Nhớ tới khả năng bên trong có xích tế chi vương, Sở Hà càng không dám chậm trễ. Đó là bay loạn cũng tốt, cũng không có đem độn tốc chỉ hoãn nửa phần. Chuyến này đoạt được, đã để Sở Hà hài lòng, không còn cầu mong gì khác, tiếp đến, đó là an toàn rời nơi này, rời khỏi cái này mật cảnh không gian, trở lại địa nguyên đại lục chỉ là phía dưới tình huống để hắn thông dương không lại khả năng, cố nhiên có một tầng tầng thiết nham ta kính, nhưng này song phương sức mạnh phóng tới nơi tận cùng, vẫn như cũng đủ để đem này một tòa cự phong manh sụp non nữa, vậy mà cảm ứng được tình huống, tựa hồ cũng tại chiều phương diện này phát triển đi. ầm ầm ầm, tầng dưới chót nổ vang, hành lang bóc ra từng mảng hoặc sơn động đổ nát, từ từ do nhỏ bé chuyển thành kịch liệt, giống như là tòa này cự phong phía dưới, phảng phất có hai vị người khổng lồ tại đánh nhau, sốc này liên tục, cũng có tốt, tại mấy tức sau, sở hà rốt cục thì trở ra mạng niệm giống như sơn động, xa xa rời đi tại sườn núi tới gần chân núi vài chỗ, lúc này đã là có hỏa hồng địa hỏa dung nham từ tầng nham thạch chỗ vỡ lao ra, tạo thành dung nham suối phun đến hơn chục đạo, rất là khiến người ta để mắt. Nay một tòa xích hồng xuất phong, vì làm xích tế xào huyền, những tia quỷ diện phong hỏi đến tia khí tức tia, tự nhiên là xa xa tránh khỏi, không dám ở chỗ này dừng lại nửa phần. vì lẽ đó sở hà trở ra tới, không có thấy rõ nửa con quỷ diện phong phân biệt phương hướng, sở hà liền hướng về không gian truyền tống điểm bay đi. lúc này khoảng cách truyền tống thời gian khoảng chừng còn có một canh giờ. về phần mấy tên kia có thể hay không thoát khỏi xích tế truy sát hàm mà đến liền không ở sở hạ cân nhắc bên trong. Nguyên Anh thò dai, ngoại trừ độn ra trẻ sơ sinh Nguyên Anh vướng tay chân điểm, cũng không đáng sợ. Hơn nữa tổn thương vạn vũ hộp chuyện cũng phải vì đó toán toán. Nếu là bọn hắn dám động thủ, bản thân không ngần ngại từng cái đánh giết. Sau khi đi ra ngoài, nhìn nơi này trong phường thị có hay không hết xa cốt, thu thập một ít. ít hôm nữa sau nguyên thần kim thân khôi phục thực lực đến Nguyên Anh trình độ, liền bắt đầu luyện chế đao máu, để vạn vũ hộ khôi phục trọn bộ thực lực. Trong lòng hắn ở trong tối thốn, dù sao thực lực bây giờ không thể so trước đây, chưa chỉ vạn vũ hộp chuyện là nên để bụng điểm. Tối thiểu đầy đủ hết vạn vũ hộp nơi tay. Đó là chỉ có nguyên đan đại viên mãn luyện khí tu vi, dựa vào đó, thậm chí có thể chống đối tầm thường nguyên thần chân nhất, hộ đến bản thân chu toàn. Cũng không biết cái kia nối liền trăm dặm bầu trời khủng bố phong vân đi gieo vạ nơi nào, một đường bay trở về, không tiếp tục nhìn thấy nửa con. Tại không gian truyền tống điểm, lúc này cũng là sở hà một người ta linh linh, đợi nhiều thời điểm, sắp đến ước định truyền tống thời gian, cũng không có người nào khác đi tới. Xem ra trước đó mấy chục người, hay là đã tại quỷ diện phong tàn phá hạ toàn bộ hôi hôi đi. Còn có chừng 20 tức thời điểm, rốt cục có người tới, xa xa độn quang lấp lẻ, là hướng về bên này mấy quyền mà đến, hơn nữa còn là vài cái cũng không biết có phải hay không là từ mặt khác liên tiếp trong không gian trở về không đúng dĩ nhiên đều là trẻ sơ sinh nguyên anh các loại hảo quét mặt sở hà trông thấy cái kia vài đạo lưu quang hai tức trong mắt không khỏi vì đó vừa thu lại xem ra cùng những gia hỏa này tựa hồ có hơi duyên phận bay ở mặt trước nhất đạo lưu quang kia không phải người khác đang là vị nào tu luyện hảo quan pháp cùng sở hà quá mấy chiêu tu sĩ xa chứng các ngươi những tên khốn kiếp này hướng về bên này dẫn là có ý gì chợt trông thấy phía sau cùng theo tới một đoàn hỏa vân sở hà không khỏi lớn mang lên không nghĩ tới Bọn họ ở phía dưới chém giết lâu như vậy, không có chuyện hơn phân nửa là gia hỏa kia pháp vực hiệu quả, mới không có toàn quân bị diệt. Nhìn dáng dấp, như không phải là bọn hắn đều sẽ trẻ sơ sinh nguyên anh độn đi ra, chỉ sợ từ lâu cho đối phương sẽ thành mảnh vỡ. Xem ra, trong tư liệu lời nói nếu là đúng, xích tế sinh vậy này cực kỳ thù dai, một khi chọc, không chết không thôi. Phẫn nộ chim nhỏ, ai trêu chọc ai xui xẻo a. Sở Hà chỉ có thể là cười khổ lắc đầu một cái, cả người ánh kiếm nổi lên, cùng thân đột hành, vạn vũ hộp đã là từ bên hông linh thú túi bay ra, xoay tròn địa ở phía sau xoay chuyển, đạo đạo huyết quang chẳng ra. So với độ tốc Luyện khí cảnh giới rơi xuống nguyên đan cảnh Sở hạ, đó là có kiếm độn thêm được, cũng rõ ràng muốn so với những kia trẻ sơ sinh nguyên anh xuất khiếu muốn chầm một bậc. Bây giờ những người kia đem xích tế đưa tới bên này, truy đuổi thời gian dài một ít, Sở hạ sớm muộn phải cho bọn họ bỏ đến mặt sau, trở thành xích tế cho hạ dẫn mục tiêu. Vào lúc này, bọn họ cũng thấy đường hầm vận chuyển chưa hề mở ra, biết thời gian còn thiếu một chút, bất quá nhìn thấy Sở hạ anh kiếm, không biết là ai ra lệnh, bọn họ từ từ hướng về Sở hạ bên này áp sát. Không bao lâu nữa, bọn họ liền từ mặt sau đuổi theo, đầu tiên là một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh truyền tới đơn giản là một tu sĩ nào đó hoán giận kế hoạch bất chu toàn mà để hắn tổn thất đạo thể, cái được không đủ bù đắp cái mất. ở phía trước tu sĩ kia tuổi hồ cũng nín đầy bụng tức giận, nhưng hắn đem phát tiết khẩu đặt tại sở hà trên người, hào quang pháp vượt đột nhiên phun ra như nước thủy chiều vào tới, trước mắt sông vỡ sở hà ánh kiếm. ít ít ít mẹ ngươi đều thay vạ đến nơi, ngươi còn như thế. sở hà thấy hắn ra tay đánh lén mà đến, tuy rằng có chuẩn bị, vẫn là cho đối phương vọt tới cứng lại, lan luộn mở ra. ha ha, vui buồn một chút mà thôi, đạo hiu hà tất như vậy sinh khí đây. cái kia đánh lén tu sĩ trên mặt có trêu tức vẻ lộ ra, có chút dương dương bất ý. Bất quá, trong lòng hắn là thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, không thể đủ đánh lúc, đem kiếm của đối phương độn đánh tan. Nếu như đem kiếm của đối phương độn đánh tan, sau đó, liền có thể đủ nhìn thấy phẫn nộ xích tế đem xé nát cái cục. Muốn bọn ta hãy theo các ngươi ngoạn cái sảng khoái. Sợ ha một tiếng kiếm vô vèo lên, lên lay động tâm thần, chật, sau lưng huyết chiều của cuộn, giáp mà đi, thình linh đáp lễ, lập là đem mấy vị kia cho kiếm vô chấn động tâm thần cứng lại ra hỏa đều văng lên. Tuy rằng vạn vũ Hột không còn nữa trước đó phong, ở đây trước cũng gặp phải hào quang trận pháp thức tích, thế nhưng linh bảo cấp đao máu phần lớn vẫn còn vẫn như cũ đủ để uy hiếp đến những này nguyên anh cảnh chân quân. Xì xì, pháp phối đao máu hình thành thủy triều, huyết triều bên trong đao máu hình thành nhanh quay ngược trở lại tiểu vòng xoáy, mỗi một cái đều là đoạt mệnh ở tại. Trước đó lấy ô khánh khả năng, đều trong khoảng thời gian ngắn cho này huyết triều nuốt hết không hề có một tiếng động, này ta môn pháp bảo, những người kia đã sớm nhớ rõ trong lòng, khá là kiên kỵ. Nguyên tưởng rằng, hào quang trận pháp đồng quy vô tận, đã là đem trọng thường, uy lực lớn không bằng trước đó, lại không nghĩ rằng, trước đây đoán chừng là 10 phần sai. Đạo hữu đã, có chuyện từ từ nói. Cái kia ra tay tu sĩ mắt thấy tình huống ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng hô to, cũng là hiện nay, hắn mới là biết, đối phương này thành bộ Tà đạo pháp bảo, là cỡ nào khủng bố. Không nói cái khác, chỉ là cái kia vết sát khí, liền có thể đủ để bọn hắn uống một bình. Trẻ sơ sinh nguyên anh Kim Thân chưa thành trước đó, coi trọng nhất trong vắt không nhiễm, tầm thường dễ dàng không thể đem hiện lộ với đạo thể ở ngoài, kiêng kỵ đó là các loại tà hối khí tập kích, để tránh khỏi đạo cơ lay động, có có thể vững vàng như lúc ban đầu. Trước đó có đạo thể bảo vệ, lại có hào quang trận pháp dựa dẫm, đối mặt này Tà đạo pháp bảo áp lực không lớn, nhưng bây giờ không có trận pháp cùng đạo thể bình phong, nhưng thấy ma âm từng trận lay động tâm thần, bị ảnh liễu lo mê ly thần hồn. Mà lại không chỉ như thế, âm hàn, tối nghĩa, áp độc, mục nát các loại cực kỳ chán ghét mặt trái hẳn giống, tại rơi vào huyết triều mấy người đạo tâm trung điên cuồng sinh trưởng, để bọn hắn thần hồn thôi diễn cùng ứng biến đều chỉ chạy lên. Tuyệt không chỉ với huyết sắc khí, là đồng nặc cực điểm ma nhiễu khí. Cái kia đi đầu tu sĩ tầm mắt bất phàm, rất nhanh sẽ nhìn thấu kỳ lạ, chỉ là hắn sau đó ăn nói khép nép xin lỗi, Sở Hà không có trả lời hắn nửa phần, mà là lấy xuất quỷ nhập thần hàn viêm kiếm khí đáp lại lại đây. Sở Hà lúc này thân hình đã ẩn vào huyết triều bên trong lại có hoàn chỉnh kiếm vực tư lực, muốn đại huyết triều bên trong đánh giết tâm thần lay động không nớt bọn họ, vẫn đúng là không phải một việc khó khăn. Đồng bạn đoán giận cùng tiêu thảm, để cái kia đi đầu tu sĩ đột nhiên ở trong lòng sinh ra vô cùng hồi ý, vốn là nguyên anh xuất hiếu, có mấy phần chắc chắn thoát đi xích tế truy kích, dùng cái gì chuyện đến tận đây. Chương 71, một lưới bắt hết. Bởi thương thế trên người không nhẹ, Sở Hà trong lúc nhất thời cũng không dám xính dũng, hành động thiếu suy nghĩ, mà là độn ra bên ngoài mấy trăm dặm, tìm cái bí mật nơi, trước đem nguyên khí khôi phục lại nói. Kể từ đó, hầu như tiêu hao thời gian một ngày, khôi phục 8 phần 10 trở lên nguyên khí. Sở hạ khắp đúng thời gian, lần thứ hai lên đường, chuyển động thân thể. tiền tay nhảy ra một viên loại nhỏ linh quý tới, thời gian khoảng chừng cùng bên ngoài phụ trách truyền tống tu sĩ ước định lần thứ hai, còn có gần nửa canh giờ rán vẻ. Sở hạ vị trí, khoảng cách cái kia truyền tống điểm, bất quá hơn 2.000 dặm, thả ra kiếm đột, chỉ là không tới chừng 10 tức thời gian chuyện. Vào lúc này, cũng có chút từ các nơi thám hiểm trở về tu sĩ nhân tộc trở về, càng có một hai vị ở phía trước thế nhưng tiếp đến nhìn thấy là để mỗi một vị ở giữa trời cao tu sĩ đều cảm thấy hàn khí từng trận, không dám tới gần phía kia nguy hiểm khu vực, vẫn không có tới gần cái kia một vòng ngọn núi, liền xa xa nhìn thấy hồng quang tăng vọt, khắc nào trùng thiên xích hồng, là đem phía trước hai vị kia nguyên anh cảnh tu sĩ đánh rơi, đứng mũi chịu sào đột nhiên không kịp đề phòng, tại chỗ đạo thể cùng nguyên anh đều cho đánh nổ, mặt sau một điểm cái kia một vị phản ứng mau mau, miệng cương tại trước tiên trốn ra trẻ sơ sinh nguyên anh, thấy rõ một màn này mọi người đều tự tìm đến bí mật rời xa chỗ tinh tế quan tới, mới là bình tĩnh, chưa từng nghĩ đến tên chết tiệt kia xích yêu vương dĩ nhiên là dẫn cái kia chừng mới chỉ xích tế, đem không gian, kia truyền thống điểm chiếm đoạt, bởi cái kia che lấp trận pháp đã cho chúng nó phần diện, sơn cốc kia bốn phía, truyền thống điểm chỗ, có thể nhìn thấy rõ ràng máu tươi phun ra, cũng không biết trước đây chết đi mấy vị tu sĩ nhân tộc. bất quá ngay cả thi hại đều không còn có, chỉ sợ cho những nhiệt xúc này nuốt vào bụng đi tới. chính như nhân tộc đối với thú loại nội đan mơướt một dạng, tu sĩ đạo thể ở trong mắt chúng nó cũng là đệ nhất đẳng mỹ thực cùng lớn bổ đồ vật, sao lại dễ dàng lãng phí? không ngờ rằng quá một ngày cũng đã giết nhiều như vậy tu sĩ cái tia xích tế một nhóm vẫn như cũ lửa giận mấy liệt cũng không có đỉnh chỉ đối với tu sĩ nhân tộc tàn sát sở hà cũng mơ hồ đoán được hay là là xuất từ xích tế chi vương ý chí chúng nó mới có thể tìm tới nơi này chờ đợi rất nhiều tu sĩ tự chui đầu vào lưới càng có khả năng mục tiêu của nó là chính mình quả nhiên là không chết không thôi ngu xuẩn sinh vật bất quá cái tia xích tế chi vương tu vi không thấp hầu như tận trước khi hóa hình mức độ linh trí hầu như có thể sóng vai tu sĩ tầm thường hẳn là sẽ không như chúng nó như vậy mất cố có thể có xem xét thời thế tuy rằng có cấp 8 yêu vương áp trận Nhưng đi vào cái này, tinh thần tuyệt địa không gian tu sĩ nhân tộc, không có chỗ nào mà không phải là Bắc Tuyệt Châu cùng với những cái khác mấy châu tinh nhuệ cao thủ, đó là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, cũng có vài vị ở trong đó, Nguyên Anh thượng giai cao thủ càng là nhiều hơn mấy lần. Trong khoảng thời gian ngắn, hoặc là tu sĩ nhân tộc đối với chúng nó chiếm giữ không thể làm gì, nhưng theo thời gian trôi đi, những này tiến vào thám hiểm, cao thủ đều trở về tụ tập, chỉ sợ không phải chúng nó có thể chống đối. Nếu như là lĩnh ngộ đến thần thông pháp vực Nguyên Anh chân quân, chỉ cần hai ba tên liền có thể kiểm chế đến cái kia xích Tế Chi Vương. Còn lại Sích Tế tuy rằng có cấp bảy thực lực, nhưng chưa đạt tới hóa hình, trung quy hỏa hầu kém hơn nhiều, nơi tay đoạn ra hết cùng dai tu sĩ trước mặt, không khó giải quyết. Kế trước mắt, chỉ có thể là các loại, các loại, chờ, cao thủ khác trở về. Từng trải qua cái kia Sích Tế chi vương lợi hại, Sở Hà cũng không dám tiến lên khẽ vượt phòng, sống chết mặc bay liền có thể. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, này một vùi Sích Tế thái độ khác thường địa săn bắn tu sĩ nhân tộc, thấy thế nào, đều tựa hồ có một tia khí tức quỷ dị như ẩn như hiện. Lại nói nữa, Thiên Hỏa môn, Vân Loan sơn, Luyện Hồn tông các loại, chờ, đại môn phái đều phái không ít cao thủ đi vào chỉ cần những người này trở về hội tụ sức mạnh giết chết những này ngu xuẩn xích tế một lưỡi bắt hết đều không phải một chuyện khó đến lúc đó chính mình lại tùy cơ ứng biến liền có thể không nữa hành lợi của chờ lâu hai ngày sau đó sẽ đổi một cái truyền tống điểm bởi tinh thần tuyệt địa không gian không thể so tầm thường ngoài ý muốn đột biến tình huống xưa nay không ít quá nếu không đi vào lúc vị trí cùng nơi này cũng sẽ không cách biệt sắp tới ngàn dặm những đại môn phái kia cao thủ nhắm vào tình huống như thế thường thường là có mấy bộ đồ dự bị khẩn cấp phương án nếu như cái này truyền tống điểm không được đến lúc đó đến thời gian nước định sẽ có mặt khắc lâm thời đã thông điểm cũng đưa tin lại đây thế nhưng có một chút phải nhớ cho kỹ nếu như dừng lại những khác không gian khoảng cách lại quá xa này đưa tin là khó có thể đưa đặt, vì lẽ đó theo lúc trở về là phi thường trọng yếu sở hà là tìm một cái bí mật địa phương tạm thời nghỉ ngơi hạ xuống hắn vẫn mang theo không nhẹ thường một có thời gian hắn liền dùng tại khôi phục mặt trên nguyên tưởng rằng đi vào tinh thần tuyệt địa không lòng tham chỉ đạt được tinh thần linh tinh liền đi ra ngoài còn lại tiền nhân trọng bảo thành tiền cơ duyên không chút nghĩ ngợi nhưng vẫn như cũ khó có thể tại trước tiên rời khỏi này đáng chết địa phương một cảm ứng được những kia ăn mòn sinh cơ minh nguyên khí Sở Hà trong lòng liền có một tia buồn bực tâm ý sinh ra. Hắn nắm giữ Tịnh Liên chân hỏa còn như thế, cũng không biết những tu sĩ kia nên như thế nào khó chịu. Trở về những tu sĩ kia bên trong, Đại môn phái đệ tử là đã chiếm không ít, trong bọn họ rất nhanh sẽ liên lạc lên, cũng đem một ít tín hiệu truyền tống đi ra ngoài, cảnh kỳ cái khác vẫn trả lại đồ đồng môn. Trong bọn họ có kế hoạch gì, Sở Hà liền không biết được. Bọn họ đó là dự trữ đến đầy đủ sức mạnh phát động tấn công. Sở Hà theo ở phía sau cũng cận sẽ là hiện lộ nguyên đan đại viên mãn thực lực, sẽ không ra lực càng nhiều. Biết điều điểm hảo, chủ yếu hỏa lực vẫn là do những tia không thể không xuất lực cao thủ gánh chịu đi hơn nữa, Sở Hà lấy lòng, trước sau đều có một tia như có như không hàn ý tại cảnh kỳ, chuyện không có như vậy đơn giản. Tô Ngô cùng ngục. Theo nhẹ nhàng dị hưởng cho Sở Hà cảm ứng bắt giữ đến, chợt linh thức cắn quét, gần như là để hắn lông tơ nổ lên. Ở đó một dặm có hơn địa phương, một tên nguyên đan chân nhân, cả người đang cho một đoàn không biết nơi nào bay tới u ám sương mù lồng lên, cái kêu ngục trong thanh âm ẩn mang kinh hoàng cùng tuyệt vọng, hẳn là là vị tu sĩ kia phát ra. Này một tên nguyên đan chân nhân cũng là tán tu tới, hắn so với Sở Hà trước một bước tới đây, thấy rõ tình huống cơ bản, cũng là cùng Sở Hà một dạng tạm thời bắt đầu trốn. Lại không nghĩ rằng Này chợt như kỳ tới màu xám sương mù, dĩ nhiên là để hắn ngay cả ra dáng điểm dãy rủ cũng không thể phát ra. Trước kia đã từng gặp qua, Sở hạ như thế nào không biết này màu xám sương mù là vật gì vậy, hình thể bất định quỷ tu, hơn nữa còn là quỷ xoáy cấp tồn tại. tiết tiệt, phản ứng của ngươi rất tốt, nhưng đáng tiếc, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Một tia âm u âm thanh chui thẳng Sở Hà lỗ thai tới, cái kia một đoàn u ám sương mù nhưng là giữa trời lồng tới, một dặm chi khoảng cách, trước mắt nếu như không có. Nếu không phải Sở hạ sớm một bước phát hiện, nó cùng đồng bình minh nguyên khí di động, cũng không ngừng vặn vẹo đạm tia sáng. Thật là khó có thể tại trước tiên phát hiện được tung tích của nó. Đối phương kéo tới, không thể không nên chiến, Sở Hà cười khổ một tiếng cũng không thể. Xem ra lần này tại Tinh Thần Tuyệt Địa bên trong hành hạ, sẽ không dễ dàng như vậy liền có một kết thúc, nói không chắc, ngay cả trở lại cũng sẽ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. "Bất quá, trước tiên chém ngươi lại nói." Sở Hà trong mắt có tinh mang sẽ qua, sắc ý tại trong lồng ngực chạy trốn, để hắn nhiệt huyết dâng lên. Không biết làm sao, tại này Tinh Thần Tuyệt Địa bên trong, đó là nắm giữ Tịnh Liêm Chân Hỏa chấn thủ hải, Sở Hà bạo thích giết chóc tâm ý cũng là một điểm liền, hơn nữa bốc cháy lên phi thường kịch liệt. Minh nguyên khí bên trong, đến tuột cùng xông vào cái gì? Nổi giận thời khắc, Sở Hà mơ hồ đoán được cái gì. Hàn Viêm kiếm vực phô trương mở ra, là để cái kia một đoàn giống như quỷ mị xương mù trì trệ đi, Sở Hà thân hình nhẹ nhàng loan một cái, mấy đạo huyết quang vung vẩy bay ra, muốn đánh tán cái kia u ám xương mù. Tuy rằng vạn vũ hộ vì làm tà đạo linh bảo, thường ngày đối với sát khí cùng ma nhiễm khí cái gì khá là khắc chế, nhưng tụi hồ đối với những kia minh quỷ loại hình sinh vật lực sát thương không phải rất lớn cho dù có thể sát thương được đối phương, đao máu chung những kia sát khí cũng phải vì đó hao tổn khá hơn một chút, còn có một chút rất trọng yếu, chính là từ đối phương tinh huyết bên trong, cũng không thể rút lấy sức mạnh nhiều lắm, chuyển hóa công lao là giảm xuống rất nhiều. Xem ra, đao máu hay là đối với sinh vật khắc chế lực lượng tương đại, đối với những này ẩn chứa tử khí minh giới sinh vật, nó không phải rất cảm mạo, trái lại có nhất định khả năng bị đối phương nhiễm ăn mòn. Bất quá chuyện cần cấp, Sở Hà cũng không cần biết nhiều như vậy, huống hồ vạn vũ hộ lúc trước mới ăn no dừng lại, một trận để nó hao tổn một ít cũng không tính cái gì. Từng, cái kia quỷ soái thân hình biến ảo, do thực truyền hư bằng như trong suốt, lập tức là để huyết quang rơi vào khoảng không, nếu không phải kiếm vực vẫn cầm cố khí thế, để hắn tránh né ít đi mấy phần như ý, chỉ sợ hắn sẽ tại trong nháy mắt biến thủ thành công, thẳng tắp đánh tới, cướp đoạt sở hạ tinh huyết. Hoàn chỉnh kiếm vực, hơn nữa còn là hàn viêm kiếm được, đúng là uy năng cường tuyệt, đó là này một con quỷ xoáy rất có thần thông, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thoát thân mà đi. Chỉ có tương đương cấp 8 chi giai thực lực, mạnh mẽ xông tới mùa tung, mới có thể làm cho này hàn viêm kiếm vực vô công. Bất quá, Sở Hà cũng không thích lắm cùng đối phương dây dưa lâu lắm, tốt nhất là để nó biết khó mà lui. Đương nhiên, chút khổ sở cứ điểm quá khứ làm cho đối phương thượng tức một, hai. Đối với chi âm chi sở hữu quỷ tu, phương pháp tốt nhất đó là lấy chi dương chi khí tới khắc chế. Trong phút chốc, tại Hàn Viêm kiếm vực bên trong Viêm Dương kiếm khí tăng vọt, sau đó là chuyển thành Viêm Dương kiếm vực, để con kia quỷ xoáy là kẹt kẹt thấp giống lên. Viêm Dương kiếm khí có thể phản công trở lại, bước hơi lên cái kia quỷ xoáy trên người Âm Hàn bản nguyên khí, hình thành một hồi chi âm cùng chi dương chi tranh. Nắm giữ kiếm vực ưu thế, trận này hao tổn chiến, Sở Hà đánh cho lên. Chỉ là đối phương, Đại Đại Không Huy, Liều mạng nhất định tổn thương, là xương mù màu đen bao phủ ra đông lạnh khí thành băng, tại nhân mịt mở vân trung, trốn chạy, chí âm nguyên khí xuống lên, không lọt chỗ nào, sở hà đó là có kiếm vực dựa dẫm, một thời gian cũng là có chút luống cuốn tay chân, may mà trên người tinh hỏa luồn chuyển đi ra, phương là đêm này cố kỳ hàn khí tức đánh vác, thế nhưng sở hà đánh giá thấp đối phương quyết tâm, chỉ thấy đạo kia u ám xương ngủ trốn xa mở ra, trận hóa thành mịt mở, không thấy hình bóng, một tức sau, một tiếng khóc nhiên kêu to từ nơi nào đó bay lên, quần quần tán mở ra đi, nó, tựa hồ đang triệu tập đồng bạn, nó còn có đồng bạn của hắn sao? mấy tức sau, bốn phương tám hướng cùng nướng tiếng hú. Rốt cục thì để Sở Hà rõ ràng trước đó lòng sinh không ổn là cái gì, bất hảo, nơi này rõ ràng là cái cạm bẫy tới. Những gia hỏa kia, tự hồ phải đem đi vào tu sĩ nhân tộc một lưới bắt hết. Chương 74, gian nan lựa chọn. Mục Châu thanh trang, từ khi lần trước Sở Hà ngăn cơn sóng dữ, đánh đuổi những kia xâm lấn hung đồ, thêm vào thiên hỏa môn cao tầng thủy ý bên này, những năm gần đây ngược lại là thật thiết lạc, tháng ngày là trải qua phát triển không ngừng. Trong mặt thất, tinh tọa điều tức Sở Hà mở mắt ra, chậm rãi đứng lên mở rộng lại eo. Không nghĩ tới, lần này bế quan, dĩ nhiên vèo chợt hơn 10 năm. Từ tinh thần tuyệt địa chiếm được tinh thần hạch, từ lúc năm kia cho hắn là tiêu hao đến không còn một mống, 999 cái tinh huyệt cùng hoàn chỉnh tinh lạc cũng theo đó khôi phục. Tuy rằng tạm thời chưa đến đỉnh cao, nhưng là có thể có ngày sửa tám, chín thành công lao. Lúc này hắn luyện thể thực lực đã có thể sánh ngang nhau nguyên thần chân nhất, sức chiến đấu càng có thể vượt quá tầm thường ra một bậc. Bất quá đáng tiếc chính là, cho dù dù thế nào nỗ lực, nguyên thần kim thân khôi phục, khởi sắc cũng không nổi bật, tăng thêm cực kỳ chậm, chậm. Quả nhiên dường như điện tịch mặt trên nói, như vậy trình độ hư hao, nguyên thần kim thân không tan rã đã là kỳ tích tới, càng khỏi nói khôi phục như lúc ban đầu vọng tưởng xem ra cái kia tiên cấp đan dược tình thế bắt buộc bất kể là bạn thân cận vẫn là loan nhi cũng còn tốt chính là hai người cần thiết đều là nhằm vào thần hồn tương lai có bản lĩnh tìm kiếm cũng không cần như vậy phiền phức năm kia khôi phục tám chín thành thực lực sở hà là đem hai năm qua tinh lực dùng ở tại loại trừ cho dị chủng nguyên khí tầng tầng xâm nhiễm bao vây lấy hai đại thiên tinh mặt trên tiến độ vẫn tính đáng mừng nếu không phải trong lòng mong nhớ loan nhi cùng một thương nguyên ngày gần đây liên tiếp lại đây quan sát hắn còn muốn nhất cổ tác khí lại bế quan mấy năm tranh thủ đem còn lại những tia cha cha đều nhất nhất thanh trừ bây giờ luyện khí phương diện chịu đến trọng tòa chẳng biết lúc nào mới có thể cho tới tiên cấp đan dược dùng để khôi phục chỉ có thể dựa dốc luyện thể phương diện tiến bộ tới tăng cường thực lực bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là tự hiểu rõ tuy rằng tuổi thọ rất đầy đủ nhưng phòng ngừa chu đáo chung quy không phải chuyện xấu trước đây bản thân đã từng căn dặn nhưng một thương nguyên vẫn liên tiếp lại đây thăm viếng chỉ sợ thật có chuyện lớn dù sao đang ở thanh trang ăn uống vẫn dựa vào nhân gia điểm ấy tình cảm hay là muốn cố đến chu toàn thứ tinh thần tuyệt địa trở về sở hà không có lập tức bế quan mà là đem toàn bộ tâm tư đặt tại luyện đan mặt trên đầy đủ luyện chế sắp tới nửa năm, một lần đem chính mình vị này khách khanh trưởng lao trước trách hoàn thành 10 năm chi lượng, cùng sử dụng chính mình điểm cống hiến đổi lấy không ít bích linh ăn. giao cùng tiểu man bình thường dùng để chiếu cố loan nhi dùng. tu luyện không biết năm tháng, ngoại trừ tiểu man cùng tiểu bạch tình huống, sở hà cũng không biết này hơn 10 năm bên trong thanh trang trở nên như thế nào, nhưng là rõ ràng, như vậy địa phương tốt tại có chút không tự bắc oan nơi, tuyệt đối là cái bánh bao tới, thế lực nào không muốn chiếm làm của riêng, lần này có thể bình tĩnh hơn 10 năm, đã xem như là ít có việc. bất quá hắn dù thế nào cấp, cũng phải chờ mình đi quan sát xong loan nhi lại nói. Chủ nhân, nhìn thấy Sở Hà đến, Tiểu Man là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Tuy rằng có thể thông qua thần hồn dấu ấn cùng Sở Hà tiến hành một ít câu thông, nhưng thấy đến Sở Hà xuất qua tới, hắn vẫn là có vẻ thật cao hứng. Hơn 10 năm trôi qua, Tiểu Man tính trẻ con là đi tới khá hơn một chút, mơ hồ có mấy phần thiếu niên anh tư. Dưới trướng ba người, Sở Hà hiểu rõ nhất chính là Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Man tỉ trọng cũng theo đó tăng thêm không ít. Dù sao, có thể vâng theo chính mình chỉ lệnh, 10 năm như một ngày địa đóng giữ này một tòa đình viện, nhưng không có nửa điểm bắn giận cùng hạ, cũng không có nửa phần kẻ nhạt trái lại ngọt như đường. Thủ hạ như vậy quả thực là vạn người chưa chắc có được một, khó có cái thứ hai. Nếu như đổi làm cái kia nhảy ra 15, không chừng 2, 3 ngày liền thoát cương mà đi, khắp nơi đi dạo thông khí, nơi nào vẫn câu ngươi nhiều như vậy. Cực khổ rồi. Sở Hà trong miệng câu nói này trung mãn mang tán thưởng cảm động, để hắn không khỏi có chút kinh hoàng, không người trả lời, đây là tiểu man nên làm. Bởi trong lòng nhớ Loan Nhi, Sở Hà cũng chưa cùng hắn nói chuyện phiếm bao nhiêu, trực tiếp tiến vào trong phòng. Bên trong phòng rất nhiều trận pháp vẫn cứ vận chuyển liên tục, cũng duy trì ở một cái cường độ mặt trên, tiêu hao linh thạch rất là khủng bố. Bất quá như vậy mang đến chỗ tốt, nhưng là trong này linh khí đầy đủ cực điểm, đặc biệt là có thể tầm bộ sinh cơ một linh khí, càng là chiếm hơn 90% Nhìn cái kia trường vẫn như cũ trắng xám, không có bao nhiêu sinh cơ tuyệt mỹ khuôn mặt, sở Hà tâm gần như là thu lên, mơ hồ đau đớn là một trận tiếp một trận. Hắn cứ như vậy ngồi ở bên cạnh nhìn, không có một lời nửa câu. Không biết quá bao lâu, hắn mới là đứng dậy khẽ khẽ thở dài, xoay người mà đi, đi tìm cái kia một thương nguyên. Sở trưởng lao xuất quan, chúc mừng chúc mừng. Tuy rằng không thể đủ đem lúc này sở Hà xem cái đấu chuyện, nhưng một thương nguyên trực giác tại nói cho chính mình, đã ra vị này khách khanh trưởng lão, lần này bế quan hẳn là có thành quả. Một phen khách sáo sau, một thương nguyên cũng thẳng vào chủ đề, đem trước liên tiếp đi tìm sở hạ nguyên nhân nói ra. Nguyên lai, like, Bắc Hoang thế Quốc đã sớm gió nổi mây phun, tới gần tuyệt địa mấy cái lớn vực thế lực, chẳng biết tại sao, là đều tự tìm liền nhau thế lực từng làm một hồi, chiến đến đất trời tối tăm. Ma hỏa vực thiên hỏa môn cũng không thể tại này biến đổi lớn náo loạn chung được miễn, hơn nữa còn là gặp phải Vân Loan Sơn cùng luyện hồn tông hai đại thế lực cùng đánh, liên tục ăn không ít đánh bại, hỏa vực đông nam hai mươi mấy châu địa không phải cho công hãm đồ thành, đó là đầu hàng quy thuận, khó có bình yên. Càng tại ngày gần đây, ngay cả Thiên Hỏa Sơn đạo tràng đều cho tầng tầng vây quanh ở, ngay cả một con con rồi cũng không thể bay ra ngoài. Bất quá bởi Thiên Hỏa môn tại Thiên Hỏa Sơn kinh doanh thời gian khá trường, bên trong cấm chỉ tầng tầng, trận pháp xông nghiêm, cực kỳ kiên cố, cái kia Vân Loan Sơn cùng luyện hồn tông trong lúc nhất thời cũng không thể phá được. Song Vương tại trận này rằng có công phòng chiến chung, cũng thật là máu chảy thành sông, tử thương vô số. Vân Loan Sơn cùng luyện hồn tông thế lớn, vũ mạnh hơn Thiên Hỏa môn một bậc, lần này liên thủ mà đến, Thiên Hoa môn khó có thể may mắn thoát khỏi, không biết sở trưởng lão có tính toán gì không. Một thương nguyên nhìn sở hạ, một mặt trừng cầu. Đối phương dáng vẻ không lên mặt, khó tìm tòi nghiên cứu càng. Bất quá đối phương nếu cùng bản thân mở ra nói, nói rõ hắn đã có quyết định, chỉ chờ Sở Hà tỏ thái độ. Một gia cũng nhiều nửa nghĩ thoát ly Thiên Hòa môn, không hề bị khẩu này được khí. Liên tưởng đến trước đây các loại cùng một thương nguyên hành sự phong cách, Sở Hà cũng có thể đoán được quyết định của hắn. Những năm gần đây ta chung quanh buôn ba cũng mệt mỏi, tạm thời tìm cái an ổn địa phương, hôn một miếng cơm ăn, là ta to lớn nhất tưởng niệm. Nếu như một trang chủ không chê, ngài đi nơi nào ta cũng theo tới chỗ đó. Sở Hà không cần suy nghĩ trở về nói, đặt chân thanh trang, này nhìn như kẻ ác hởi hợt ra hỏa một đường tới đối với bản thân coi như không tệ cùng chú đáo cũng không có cái gì lòng xấu xa tư sở hạ cảm thấy không có cần thiết bởi vì nhất thời đổi chủ mà thay đổi sơ chung. hơn nữa có một chút nếu như một thương nguyên có thể tại mới đầu thế lực lớn chúng có vài lời quyền đối với bản thân chuyện sau này cũng có thể có nhất định trợ giúp tiên cấp đan dược không phải có chất lượng huyền âm chân kim liền có thể mua được những thứ kia không được đại năng đó là tầm thường nguyên thần chân nhất đều khó mà gặp mặt một lần không có bọn hắn cảm thấy hứng thú đổ vật như thế nào có thể từ trong tay của bọn hắn đổi được tiên đan vì lẽ đó Sở Hà rất hy vọng một thương nguyên sau lưng thế lực lớn kia vì làm tiên nhân tọa chấn đại tông môn như vậy liền có thể mượn thượng không ít lực để mục tiêu của mình gần hơn một ít. Sở Trường Lão vẫn là sảng khoái như vậy, chỉ là lần này không thể so tầm thường. Tha cho ta nói tưởng tận tới, lại cho ngươi định đoạt. Một thương nguyên cười to nói, xem ra hắn đối với Sở Hà đáp án rất hài lòng. Bất quá, các loại, chờ. Sở Hà nghe xong như lời hắn nói, không khỏi mở người, không phải Vân Loan Sơn cùng luyện hồn tông, mà là tiếp giáp hỏa vực Bích Lan Cung. Bích Lan Cung, nhưng là vẫn tới cùng Vân Loan Sơn bất hòa không biết một thương nguyên làm sao sẽ lựa chọn vân loan sơn đối đầu làm dựa dẫm. chật một thương nguyên cũng nhìn thấu sở hà không rõ, chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, liền đem sở hà hết thảy không rõ đánh tan. bích lan cũng mặt sau, thậm chí có thiên nam phương gia cài bóng. thiên nam phương gia đã từng địa nguyên đại lục chân chính thống trị, cường đại nhất vô thượng tông môn, trăm ngàn năm qua hiệu lệnh thiên hạ quần hùng, không ai dám không theo. đương nhiên, từ địa nguyên đại lục mấy trăm năm nay lịch sử mà nói, phương gia xác thực cường thế như vậy quá, do vì làm người đứng đầu vài món cả thế gian nhanh động đại sự, không một không chứng minh phương gia siêu nhiên. bất quá, đảm nhiệm là cỡ nào cường thịnh thế lực cũng khó thoát năm tháng tước mài trong ngoài công phản. mấy năm gần đây phương gia cũng bắt đầu có thịnh cực mà suy dấu hiệu từ tại một ít mới xuất hiện cùng đống nhiên phát lực thế lực lớn trước mặt cũng có chút từng bước thoái nhượng động tác có thể thấy được một hai quan ở phương diện này chuyển biến tại biết trong tin tức không có sáng tỏ địa đáp án nhưng sở hà thôi diễn cũng có thể mơ hồ đoán được cái này xu hướng suy tàn nguyên nhân hẳn là xuất từ phương gia bên trong bên trong hay là hiện nay phương gia thống lĩnh thiên nam đã là thiên hạ quần hùng có thể ngẩn nhẫn cực hạ nếu là ngay cả lợi ích của hắn cũng không muốn buông tha nhất định sẽ gặp bọn họ vây công phải biết lúc này phương gia đã không phải là ngày xưa Phương Gia. Vì lẽ đó, Sở Hà tại chấn động sau khi đối với Phương Gia bỗng nhiên nhúng tay bắc hoang nơi chiến đấu, vẫn là có không ít kinh ngạc. Một thương nguyên thân là một trang chủ nhân, vì làm toàn trang tương lai nghĩ nương nhờ vào Bích lang Cung, dựa dẫm Phương Gia cũng không không thể. Thế nhưng Vân Loan Sơn cùng luyện hồn tông phía sau cái tiêu cự phách tay, há có thể là dễ dàng bỏ qua? Vân Loan Sơn không biết chân chính lai lịch, nhưng luyện hồn tông phía sau thế lực lớn, nhưng là đã từng nhất thống tây vực, giết đến ngàn quỷ tu kính phục hiền minh giáo, là có thể cùng Phương Gia sóng vai siêu cấp đại tông. Thanh Trang thoát ly Thiên hỏa môn, thoát thân Bích Lan cung lời của. Thiên hỏa môn là không thể làm gì. Thế nhưng, Thiên hỏa môn diệt sau, có khả năng đối mặt chính là luyện hồn tông cùng Vân Loan Sơn, thậm chí là Huyền Minh Giáo. Thế lực lớn siêu cấp truy đuổi Bắc Hoang, bất kỳ nhất cử nhất động, đều có thể dễ dàng đem Thanh Trang bực này thứ hạt bụi nhỏ ở tại nghiền ép thành bột mịn. Một thương nguyên bất quy thuận Huyền Minh Giáo bên kia, nhưng Y Phương ra bên này lấy một châu tại hỏa vực được trời cao chiếu cố, tương lai tùy thời đều sẽ có dứt lấy sự cố khả năng. Nói không chắc, Vân Loan Sơn cùng luyện hồn tông diệt Thiên hỏa môn sau, đại kỳ vung lên, lên phía Bắc là sắp tới tui biết, bọn họ có thể hay không cho phương ra một hạ mã huy đây. Huyền Minh giáo bởi truyền giáo công pháp độc nhất vô nhị, thế tất muốn phát lực với Bắc Hoang, còn cái dạng gì thanh thế, liền không biết được. liên tưởng đến các loại, Sở Hà không khẩn ở trong lòng hít một tiếng, đây không phải là muốn kéo ta hạ thủy sao? chương 77, đánh tới. vốn là, đối với luyện chế bốn loại linh đan, lấy Sở Hà hiện nay luyện khí tu vi là vẫn cũng không đủ tự tin, nhưng hiện tại có những này mới kỹ xảo tăng thêm, khiến cho Sở Hà tầm mắt vì đó mở rộng không ít, trong lòng càng là dâng lên vài tia nóng lòng muốn thử ý động. vậy thì, dùng bích linh đan tới thử tay đi nếu như hắn ý nghĩ này cho một thương nguyên biết, chợt mắt ngoác mồm là tất nhiên. đương nhiên, trước đó một thương nguyên nói tới những kia điều kiện là nhân, sở hạ như thế không quý trọng một linh mạch tinh túy nhưng là quả. ngược lại, một thương nguyên đều không để ý linh mạch, sở Hà cũng không cần thiết ở cái này tiểu tiết mặt trên tiết kiệm, mau chóng đem chuyện làm tốt, hiệu suất tăng cao mới là chính đạo. tại thần hồn bên trong thôi diễn hảo mấy canh giờ, đem những kia tiểu kỹ xảo tan vào trước đây cân nhắc bích linh đan luyện chế phương pháp trùng, sở Hà liền đứng dậy, mở ra lò luyện đan, từ lò luyện đan thiết trí mặt trên cũng có thể thấy được một thương nguyên đối với trước mắt luyện chế việc là như thế nào để bụng là tam dương cùng tôn thiết trí tổng cộng 4 cái gia hỏa khẩu. tìm đòi rõ ràng phối hợp lò luyện đan này một bộ trận pháp sở hạ không khỏi có chút kinh ngạc này chứa đựng hỏa lực phụ trận cũng quá là nhiều chứ tổng cộng có 9 cái nhiều như vậy đều là cấp cao vật phi phàm. nếu là đột nhiên đem này một cỗ hỏa lực tụ tập trung một chỗ bộc phát ra chỉ sợ nắm giữ vương cảnh luyện thể thực lực sở hạ cũng phải vì đó trận vật lập tức đem dùng tại luyện đan mặt trên là một cỗ phi thường cường đại trợ lực đủ để dùng để luyện chế 4 loại linh đan. mặt khác này chín cái phụ trận vươn dài đi ra ngoài to nhỏ nguyên khí đường hầm cũng quá rậm rạp chứ cái kia một thương nguyên đâu chỉ là tại tiêu hao một linh mạch lúc này là ngay cả này địa hỏa mạch cũng không dung tha phát hiện điểm này càng thêm ngồi vững sở hà trước đây suy đoán mục gia thật sự dự định na vừa rồi mục gia bỏ qua cái này tại bắc hoang ít có sinh hóa thì lại tại mặt bên chứng minh phương gia cùng huyền minh giáo hai người này thế lực lớn siêu cấp chi ngày càng dương cung bạch kiếm mặc kệ nó trước đêm loan nhi cần thiết bích linh tiểu hoàn đan luyện chế ra lại nói có sung túc linh tài cùng cường đại hỏa lực trợ giúp để hắn cũng là hứng thú đương nhiên Hồi lâu không có chạm đến quá cái cố này mang theo vui sướng rung động, qua trong dây lát là lại trở lại. Sở Hạ yêu thích loại cảm giác này, theo càng thêm chìm đắm tại Đan đạo trung, loại này rung động hội càng thêm địa rót vào đạo tâm trung, đối với đạo tâm tăng lên là vô cùng tốt giúp ích. 3000 đại đạo, đến chỗ tận cùng, đều có thể chứng đạo. Đều có thể nhắm thẳng vào trường sinh, cũng có thể lẫn nhau xác minh cùng giúp ích, khác cung cấp lối tắt, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, là không có có bất kỳ phân biệt. Lục Cấm thành mặt phía bắc bên ngoài mấy trăm dặm, có một mảnh liên miên trùng điệp xanh biếc núi nhỏ mảnh một cái nào đó bí mật trên đỉnh núi, lúc này chiếm mấy người đều là đem ánh mắt đầu hướng về lục cấm thành, cực kỳ quan tâm. trước tiên người kia bao phủ tại một tầng âm u khói đen trùng chỉ có thể đại thể nhìn ra thân hình của hắn cực kỳ khôi nô, diện mạo là mơ hồ không rõ. đứng ở sau lưng hắn hai vị, hẳn là hắn rất thân cận thủ hạ. Vào lúc này bên trái cái kia gầy gò thanh niên không người không lưng thấp giọng hỏi bẩm trương đại trưởng lão, vừa thu được tin tức lâm đại trưởng lao đối với chúng ta thoát ly đại đội chuyện rất tức giận, đã nổi trận lôi đỉnh, công bố muốn bẩm báo tông chủ. Si, tên phế vật kia lâm gia dốc toàn bộ lực lượng. Vẫn vận dụng bản tông không ít sức mạnh, liên hợp thượng vân loan sơn cũng không thể đem tiên hỏa thành tại tông chủ dự định thời điểm đem tấn công hạ xuống, tông chủ sau đó không đem hắn vấn tội liền hắn coi như hắn mệnh hảo rồi, còn có mặt mũi tới sai phái cùng trách cứ bản trưởng lão. Lại nói nữa, hắn mặc dù là chuyến này tổng thể khiến, nhưng tông chủ cũng đã nói, mỗi một vị đại trưởng lão có thể căn cứ thế cuộc biến hóa tới ứng biến. Vừa nghe đến lâm đại trưởng lão bốn chữ, cái kia trương đại trưởng lão tựa hồ tức giận ngày sinh, không nhịn được một trận thoại đi ra. Bao phủ ở trên người hắn coi đen, theo tâm tình của hắn biến hóa, trận có hình thủ kỳ quái quỷ đầu cùng ma thủ gào ra nhưng lại có vô hình xiển xích đem từng cái cấm khóa lại, chỉ có thể không được mà phun trào gào thét. Chỉ cần chúng ta bắt một trâu, lại tiến vào hoạ trâu, liền có thể bóp lấy Bích Lan cùng sôi nam tư thế, một mũi tên trúng mấy chim, tất có thể chịu đến tông chủ ngợi khen, sau đó chỉ sợ hắn ngay cả thí cũng không thể thả một cái. Gia Họa kia dựa vào quan hệ thượng vị, chung quy là không có ánh mắt a. Bên phải hơi mập vị tu sĩ trung niên kia thản nhiên nói rằng, nhàn nhạt mà đem mục đích của chuyến này nói ra. Ở đây mọi người đều là Trương đại trưởng lão Tâm Phúc, trong ngôn ngựa đối với cái kia đối thủ một mắt một còn giống như Lâm đại trưởng lão cũng không khách khí. Chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Kế hoạch cùng trước đó một dạng. Lúc này, nhập vào lục cấm thành cùng thanh trang thám tử đã là truyền về tin tức. Cái kia trương đại trưởng lão không tiếp tục nhiều lời, nhấc tay vung lên, phát động công kích mệnh lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ở phía sau mấy trụ dặm các nơi trong khe núi, trong rừng rậm hay là trong sơn động đều có hắc ý e. tu sĩ núi đuôi nhau mà ra kết thành chiến trận. Đi tới một trâu trước đó, đám người bọn họ đã là đường dài buôn tập vạn dặm, ngay cả phá mấy lớn thành, sắc khí đang sĩ, trước mắt lại trải qua tu trình, đấu chí lại dâng trào lên. Luận hồn tông đệ tử, bởi tu luyện phải là đạo pháp quyết, xưa nay đều là lòng dạ độc ác thằng người cướt đoạt cùng chém giết, càng có thể tăng cường bọn họ sức chiến đấu. Nghe được trương đại trưởng lão mệnh lệnh, bọn họ đều bị nhiệt huyết bốc lên, chiến ý bạo thăng. ở trong mắt bọn họ, cái kia lục cấm thành cùng thanh trang đã là cùng phế tích là không có có cái gì khác biệt. Không chỉ như thế, còn muốn nhất cổ tác khí ba phủ hoắc châu đem đánh hạ lớn thành hình thành một mạnh búng chắc liên tỏa. hô liên tục không gian đoạn vùi đầu lợi chế, sở hà rốt cục thì tại sau hơn một nửa tháng nữa, là đem bích linh đan ra đan suất cùng thành đan xuất khống chế tại có thể tiếp thu phạm vi mới là ung dung một hơi, đưa tay thượng chuyện ngừng lại. đến tận đây trong tay của hắn đã có mấy trăm viên bích linh đan cái này tiến độ cũng vượt ra khỏi một thương nguyên trước đây nói chuyện trùng cười nói chờ mong, tuy rằng sở hà tại đan đạo mặt trên rất có trình độ, nhưng giới hạn ở tu vi một thương nguyên cho rằng tại bắt đầu một tháng, có thể có mấy lô thành công liền coi như là không sai thành quả, há biết sở hà đột được là vượt ra khỏi sắp tới gấp 10 lần trở lên, nếu để cho hắn biết được, chỉ sợ cầm đều muốn kinh ngạc đi. nếu không phải trong quá trình này, sở hà phân ra không ít tâm thần tại bích linh tiểu hoàn đan khá là cùng thử tay người mặt trên, chỉ sợ hiệu suất còn muốn vì đó tăng lên một hai phần nửa tháng nữa nói không chắc liền có thể đem bích linh tiểu hoàn đang luyện chế ra. sở hà thì thao tử nói trong lòng hiểu rõ linh cơ không ngừng mà lấp lóe tố lưu thôi diễn thuật kết quả đánh thực địa kích thích thần hồn của hắn để hắn không nhịn được ngưng bích linh đan luyện chế liền muốn thử tay nghề bích linh tiểu hoàn đan ừm đông nhiên cảm thấy dị dạng thân thể ngay sau đó liền bằng như bị một trận không biết tại sao gió nhẹ lò qua lại hoặc từng đợt điện lưu kích thích cũng có chứa một cỗ lạnh lẽo âm trầm tâm ý nhắm thẳng vào nội tâm để sợ hà long mày bỗng nhiên vừa nhũ dĩ nhiên là nguyên thần cảnh chân nhất thần thức căn quét tại này mấy gian mới xây đan thất trung bình không có chỗ nào mà không phải là lợi hại trận pháp tầng tầng bảo vệ tầm thường nguyên anh tu sĩ sao có thể dễ dàng đem linh thức kéo dài đi vào, này một cỗ linh thạch ngay cả những kia trận pháp cũng không thể có nửa điểm phản ứng, cũng có thể làm cho sở hà trong lòng có hàn ý sinh ra, tất nhiên không phải tầm thường cấp độ linh thức, lại hoặc có thể nói là không có lột xác hoàn toàn thần thức, trở thành tinh thần mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh thần thức, như thế như vậy, chỉ sợ thần thức kia hữu ý tới người điều tra, nếu là chú ý một chút, sở hà cũng chưa chắc có thể tại trước tiên phát hiện dị dạng. Cung điển tịch mặt trên ghi chép, này một làn sóng linh thức vẫn là kém một chút, bất quá nguyên thần chân nhất tự dương đến, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì tới. Sở Hà ý niệm mới một phen chuyển, cái kia trong cõi u minh linh thức, rồi lại là hội tụ tấn công tới, muốn một lần lọt vào Sở Hà mi tâm trung. Đối phương cường đại linh thức phát động công kích, cái kia không được vết tích khó có thể bắt giữ linh thức, mới là hiện ra một điểm mảnh khỏe, chỉ thấy Sở Hà phía trước bầu trời hơn trượng địa phương, bằng như có một cái bé nhỏ đồ vật sẹt qua mặt nước tựa như mang theo từng đợt mơ hồ thủy ngân. Thấy ta nguyên đan cảnh giới đại viên mãn, cho là ta dễ ước hiếp sao? Biết đối phương ác độc ý niệm, Sở Hà trong lòng sát khí nổi lên, bực này cấp độ linh thức công kích, rõ ràng là phải đem bản thân một lần giết hết, không lưu tình nửa điểm. Trá Trong cơ thể Tinh Nguyên Phù Trào, chớp mắt liền chuyển hóa thành dâng trào thủy hỏa chân nguyên, vượt qua 12 tầng lâu, sở hà đó là một tiếng kiếm vô gầm lên. Bùm bùm. Khắc nào kiếm hình âm pháp công kích, chỉ là một kích, liền đem đối phương cô động linh thức công kích chém thành hai khúc, hai cỗ sức mạnh xung đột, để phía trước mấy trượng không gian vô số tỉ mỉ âm bạo liên tục, dường như pháo nổ vang. Ách! Không biết tại sao một tiếng kêu rên, để sở hà biết mình âm pháp công kích hiệu quả, chật, thân hình hắn hơi động, ngay cả cái kia đan thất cửa đá cũng không kịp mở ra, liền cho hắn độ mặc, xuyên thấu đi nguyên thần chân nhất đột kích, không biết có bao nhiêu người như vậy, Loan Nhi đám người an uy liền không nhất định là Tiểu Man có thể bảo hộ được. Dám to gan đối với Loan Nhi các loại, chờ bất lợi, cái kia tới bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Sở Hà trong lòng hừ lạnh, dưới tình thế cấp bách cũng không đi lối đi kia, dĩ nhiên là dựa dẫm cường tuyệt hàn viêm kiếm vực cùng dâng trào chất phát tinh nguyên, thẳng tắp sông ra mấy dặm sâu tầng dưới chót, tuần cái kia lùi bước linh thức tập trung người tới phương vị. Tại hắn rời khỏi một tức sau, sát mặt tái nhuận một thương nguyên cùng một Lưu Phong cũng là từ đan trong phòng vỡ ra, gặp cùng Sở Hà rời đi cái kia cử động, bọn họ liếc mắt nhìn nhau cũng là giá lên bản mệnh pháp bảo, sau đó xuyên hành đi tới. Nguyên Thần Chân Nhất giết tới, muốn liên hợp sở hạ sức mạnh mới có thể có hy vọng thoát được một mạng, còn Thành Trang, trước mắt hơn nửa phải đem bỏ qua, cũng không bao giờ có thể tiếp tục quyến luyến nửa phần. Nguyên Thần Chân Nhất đối với Nguyên Anh Chân Quân là có tuyệt đối áp chế, lấy một địch mười cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, đó là cái kia sở trưởng lao sức chiến đấu siêu tuyệt, bọn họ cũng cũng không đủ tự tin có thể thoát được kiếp nạn này. Thiên Hỏa môn vẫn không có cho luyện hồn tông cùng Vân Loan Sơn đánh xuống, hơn nữa còn cách nhiều như vậy Lư Châu, trung gian chiếm cứ nhiều như vậy hơn nhiều thành trang trọng yếu thế lực, lại không nghĩ rằng Đối phương dĩ nhiên là mở ra tất cả những thứ kia, nhắm thẳng vào Thanh Trang. Lẽ nào, Thanh Trang bên trong ngoại trừ gian tế sao? Cũng tại đồng thời, hai người bọn họ ở trong lòng liên tiếp thăm hỏi cái kia Bích Lan cung phó cung chủ toàn gia. Nếu không phải tên khốn kia tham công, tạm thời phân tâm hắn ơi, Thanh Trang mới là không hội không có nguyên thần chân nhất tòa chấn, do đó làm cho đối phương ung dung lấy ưu thế tuyệt đối đánh tới. Chương 80, là sát pháp tướng. Một cái tiểu tinh hạ, chỉ ít cần 1999 đạo tinh nguyên lực lượng hội tụ lên, mới có thể đạt đến diễn biến yêu cầu, cũng có thể coi làm Ngân Hà tiểu pháp tướng. Ngân Hà pháp tướng một khi thi triển, mêng ngông hung mãnh cũng giải giải căn bản không có mất quá một hiệp, thật là rất nhiều thần thông pháp tướng trung vô thượng chi phẩm, lại gọi xương đệ nhất pháp tướng, tiên giới không người không hiểu. Về phần cao tầng thứ, lớn ngân hà, pháp tướng thì lại muốn triệt để luyện hóa một viên đại thiên tinh, cũng có 9999 đạo tinh nguyên mới có thể thi triển ra. Lấy thất tinh luyện thánh pháp mặt trên một ít vụn vật chú dịch, cũng biết, năm đó thất tinh tiên đế đó là điều động bảy đạo lớn ngân hà, âm dương kim một khí hậu hỏa ra hết, một người đối mặt thiên quân văn mã, giết đến rất nhiều liên thủ yêu hoàng liệt xiển, có thể may mắn người sống sót, mười trung chỉ có một, 2. Là dịch càng làm cho ngông cuồng tự đại yêu tộc cửu hướng hồi lâu, mãi đến tận những năm gần đây mới khôi phục không ít nguyên khí. lấy sở hà tu vi lại là trong lúc vội vã, đương nhiên là ngay cả thất tinh tiên đế năm đó một phần trăm phong thái đều không có, nhưng này tinh nguyên vòng xoáy tự có đại thần thông mỹ lực, đối với nguyên thần cảnh tu sĩ thi diễn hoàn mỹ pháp vực vẫn có thể rất nhiều ảnh hưởng. lúc này trương tuyệt thần thông pháp vực liền bằng như cấp tốc chạy xe ngựa bánh xe, đột nhiên cho vài gốc kiện thiết côn cắm đi vào, bộ này xe ngựa đó là còn có thể miễn cưỡng trưởng không được, tốc độ cũng muốn đem lớn không bằng trước đây tiêu tiến vào, khí thế cố tỏa đột nhiên ngung đối với năm giữ cường hãn đạo thể lực lượng sở hà mà nói là mang ý nghĩa vô cầu vô thúc tự do cũng là hắn phản công bắt đầu nhưng thấy sau lưng của hắn duỗi ra một đôi dài mấy thước xanh nhạt phong cánh đưa ra vỗ một cái chấn động hắn đã là rơi xuống trường tuyệt phía trên trong tay thiên quyền băng thương lại là ngưng ra trong chớp mắt đã trăm nghìn thương là tới bằng như mưa suối xả mưa tầm tã căn bản không cho đối phương né tránh không gian hừ mặc ngươi thế tiến công như nước thủy triều cũng chỉ có thể là hồi quan phản chiếu trương tuyệt đốn hiện ra thế yếu cho sở hà ép tới bước đi liên tục khó khăn nhưng hắn trong lòng tại cười lạnh trong tay vạn luyện hồn liên đã là tế đi ra ngoài. Hóa thành một cái màu đen dao long, đón sở hạ bóng thương bốc lên. Đối với trong tay cái kia vạn luyện hồn liên uy lực, hắn vẫn là rất có tự tin. Này một cái tuyệt phẩm linh bảo, tại công phạt thần hồn mặt trên được trời cao chiếu cố, khó lòng phòng bị. Qua nhiều năm như vậy đã trợ giúp hắn chém xuống mấy tên nguyên thần chân nhất tông sư, vẫn là nguyên anh chân quân càng là không thể tính toán. Đừng xem đối phương hiện tại vẫn long tinh hồ mãnh, thế nhưng hắn biết, theo thời gian di chuyển, đối phương thần hồn hội bị hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, xu hướng suy tàn rất nhanh sẽ đến. Đến lúc đó, tự mình nghĩ làm sao thu thập đều có thể. Bất quá, trương tuyệt trong lòng còn có một cái kinh ngạc chuyện. Cấp cao luyện thể chi sĩ, lại vẫn không phải yêu tộc tu sĩ, vẫn đúng là hiếm thấy. Cùng Hạo Nguyên đại lục một dạng, địa nguyên trên đại lục cũng là độc tôn luyện khí chi đạo, luyện thể chi sĩ, ngoại trừ một ít sơn cùng thủy tận châu yêu loại, trong nhân tộc vẫn là rất khó mà xuất hiện một. 2. Tại sao xôi trong truyền thuyết, địa nguyên trên đại lục là luyện khí cùng luyện thể hai đạo ngang nhau, hầu như đồng dạng hưng thịnh? Bởi hai loại con đường tu luyện có lý niệm cùng phương pháp mặt trên chống đánh xuôi, kèm tuổi ngược, so phương giữa các tu sĩ cho tới nay cũng to nhỏ xung đột không ngừng, nhưng mỗi người có nhân vật lãnh tụ phát lệnh giảng buộc, ngược lại cũng không ngại đại cục. Sau đó lịch sử tiến trình truyền lại, thì lại là xuất hiện ở 20000 năm trước đó, bởi vì liên lụy tới yêu tộc, song vương lập trưởng các bất đồng, một lần ra tay đánh nhau, ngọn lửa chiến tranh rất nhanh sẽ kéo dài đến toàn bộ địa nguyên đại lục. Mà tiên kiếm cung, lúc đó đó là luyện khí chi sĩ lanh tụ thế lực, thống lĩnh địa nguyên trên đại lục 360 lại phái, trải qua mấy trăm to nhỏ chiến dịch, cuối cùng là đánh tan luyện thể chi sĩ liên minh. Được làm vua thua làm giặc, thêm vào lúc đó luyện khí sĩ bên này không lưu tình chút nào, liên lụy giả rất chúng, có tiền nhân tại điện tịch tượng hoặc nhiều hoặc ít ghi chép quá mấy ngày kia, có hình dung ngay cả thiên địa linh khí trung đều nhiễm phải huyết tinh chi khí. Luyện thể chi đạo Đến tận đây xuống dốc không phanh, hơn nữa còn trở thành luyện khí sĩ cái đinh trong mắt, thậm chí có một quãng thời gian người người đến mà chu diệt bầu không khí cực kỳ lưu hành, có không ít bụng dạ khó lường thế lực, tại đoạn thời gian kia bởi vì thiêu giết cất đoạn, cũng thật là tích lũy không ít tư bản. Tuy rằng trải qua 20000 năm thời gian làm ham mọn, địa nguyên đại lục vượt xa quá khứ, nhưng luyện thể sĩ si tại luyện khí sĩ trong mắt, vẫn là chói mắt cùng sỉ nhục tồn tại. Dù sao năm đó, bọn họ hầu như bán đi địa nguyên đại lục thành công, phần này tủ hận, không phải là thời gian liền có thể trừ khử đi thơn nữa rất nhiều môn phái thế lực điện tịch mặt trên nhưng thêm mắm thêm muối địa ghi lại luyện thể sĩ này một cái phản bội nhân tộc đại sự ảnh hưởng môn hạ mỗi một vị đệ tử vì lẽ đó sở hà trên người lại là đóng dấu chồng một đạo đáng chết nhãn mác, để trương tuyệt sát ý quẩn cuộn nhiều gấp đôi nhưng ẩn tại sát ý bên trong nhưng là manh liệt tham lam tuy rằng về việc tu hành luyện thể cùng luyện khí trong đánh xuôi kèm thổi ngược rất khó kiêm được đồng tiến nhưng trương tuyệt tâm ý không tại ở này bởi phương pháp tu hành khác nhiều luyện thể sĩ đối với tài nguyên lại so với cùng giai luyện khí sĩ càng sâu mấy lần hoặc mười mấy lần đống nhiên xuất hiện như thế một vị cấp cao luyện thể sĩ Nếu là đem bắt, phía sau tất cả khai quật ra, vô cùng có khả năng là một món của cải tinh người. Trừng tuyệt tâm niệm lập loé, một cái cực kỳ bí mật pháp bảo âm thầm từ trong tay trái của hắn du đi ra, vèo chợt liền ẩn dấu ở tầng tầng khói đen trùng, hình bóng toàn tiêu. Hắn âm thầm thả ra pháp bảo kia, tên là Thức Huyết Trầm, tổng cộng tất thất 49 viên, do âm hàn nơi kỳ thiết, lại cuốn lấy các bảy, tám yêu thú bản mạng mộc độc, tổng cộng có ngũ độc số lượng, dựa vào thiên hỏa rèn luyện, nhiều lần chín năm lâu dài mới có thể hiệu quả. Quá trình này hao tổn cùng thất bại suất đều rất lớn, thành giả có thể có một phần 10 liền tính là không tồi rồi, thậm chí có khả năng càng thiếu. Nói cách khác, này một bộ Thư Huyết Châm, không có cấp độ tông sư luyện đan sư dùng tới mấy chục năm công lao, thật là khó có thể kiếm đủ. Thư Huyết Châm có chứa năm loại độ cao tinh luyện ngưng tụ kỳ độc, thêm vào cái kia âm địa kỳ thiết đặc tính, đối với đạo thể sát hại cực kỳ thấy hiệu quả, không phải tiên nhân dương thần thân thể, liền có thể một châm thấy hiệu quả. Thất thất 49 châm cùng xuất hiện, bên trong trận pháp thoáng ngay cả, tạo thành một thanh bé nhỏ phi kiếm, chớp mắt liền đem Sở Hà sáu tầng hỏa luân hộ quang đột phá. Đây là cái gì? Sở Hà đệ thương đâm xuyên đến đang tận hứng thời điểm, cái cố này nhập tâm nhập phổi hàn ý kéo tới, để hắn gần như là một cái dần mình. May mà Tầng thứ bảy tinh hỏa chi luân đem ngăn cản một thoáng, để Sở Hà có khoảnh khắc như thế thời gian tới ứng đối. Trung trong đan điển tích góp hồi lâu thiên kỳ ánh sao lập tức phát động, xoay chuyển mở rộng mà ra, đẩy lên mới một tầng hỏa luân, là uy lực càng khổng lồ hơn thiên kỳ hỏa luân. Cùng lúc đó, sau lưng Tốn Phong chi vực về ôm mà đến, một bên cánh là vô vào đạo kiệt như có như không, nhưng lại hiện ra ưu lục cùng hôi hắc quang mang tiểu kiếm mặt trên. Dầm! Tốn Phong cùng thiên kỳ hỏa luân tiền hậu giáp kích, để cái kia vô thanh vô tức độ vật bỗng nhiên là cứng đờ, không ngừng có tỉ mỉ tiếng nổ mạnh từ trên người vang lên. Hay là Sở Hà đối với nải tiếng nổ mạnh không cảm Nhưng ngay tại trường tuyệt trong thai, cùng cảm ứng được thì lại để hắn từng trận đau lòng, mỗi một đạo tiếng nổ mạnh đều là đại diện cho một viên thực huyết châm vẫn diệt. Cũng không biết đối phương dùng chính là cái gì thủ pháp, hỏa luân cùng cái kia phong cánh cùng đánh, thậm chí ngay cả đạt đến thượng phẩm chi gia linh bảo cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh nổ, nát tan đi. Bất quá, tựa hồ đối với phương cũng khinh thị thực huyết châm, tại vẫn diệt hơn 10 viên sau, còn lại thực huyết châm rốt cục thì đột phá cái kia tầng thứ 8 tân sinh hỏa luân, gần trong gang liền có thể đâm vào ra hỏa kia đạo thể trung. Người đáp ý thủ đoạn đã cho thực huyết phá tan, còn lại hộ thể pháp quang còn không phải là cùng một tờ giấy mỏng yếu như vậy. trương tuyệt cười gằn, bấm quyết gia tăng vạn luyện hồn liên uy năng lớn bạo phát, thế tất trong ngoài kết hợp, tầng tầng đả kích đối phương. a, một tiếng gầm lên, hắn cả người có càng sáng rực rực hắc quang phun trào đi ra, cấp tốc ở sau thân thể hắn cô cuộn thành một đạo sen vào hư thực chi cái bóng. ngưng tụ chi, nhưng thấy hắc thân chu sám ngất mắt, rít gào liên tục, cực kỳ thô bạo hung tàn, hai đôi bắp thịt sôi sụp cánh tay, mang theo thật dài móng tay, vung vẩy thời khắc xé rách hư không, mang theo từng trận không gian sóng to. là một vị pháp tướng, cho thực huyết châm làm cho tay chân đại loạn sở hạ. Nhìn thấy đối phương phát lực, lập tức ở trong lòng hô to bất hảo. Không có nghĩ tới tên này, dĩ nhiên cũng ngưng luyện ra pháp tướng bực này lợi khí. Trận chiến này, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Nếu là Tốn Phong chi dực cùng hai đại thiên tinh khôi phục trước đây vi năng, sở hà còn có tự tin một trận chiến. Nhưng ba người bây giờ là đến tiếp sau vô lực, có thể bạo phát một chút, đã xem là khá. Đang đang. Bằng như kim thạch hô đánh, đột phá tầng tầng trở ngại mà đến thực huyết châm cho thiên quyền băng tính ngăn phần lớn hạ xuống. Bất quá, một bộ có thể bảy trận linh bảo bạo phát xem ra huy năng, không phải là một mặt thiên quyền băng kinh có thể hoàn toàn ngăn trở được vẫn có mấy viên thực huyết châm tàn nhẫn mà đâm vào sở hà trong thân thể Mánh liệt đến cực điểm độc tính dường như tan vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt liền khuếch nhiễm mấy lần mười mấy lần để sở hà tiểu nửa người đều mất đi chi giác nếu không phải tinh nguyên cùng bản mạng chân nguyên vẫn tại ngoan cường trong đối chỉ sợ sẽ trong nháy mắt thất thủ toàn thân đây là cái gì độc Dĩ nhiên kinh khủng như vậy tuy rằng có tịnh liên chân hỏa nơi tay nhưng sở hà cũng cho này mãnh liệt đến cực điểm độc độc sợ hết hồn vội vã khởi động tịnh liên chân hỏa tịnh hóa thần thông sau đó đem chúng độc chỗ gọt rửa mấy chục lần theo tu vi của hắn bước chân vào nguyên thần cảnh. Tịnh liên chân hỏa hỏa lực lần thứ hai xảy ra biến hóa về chất, nhưng ở này một làn sóng cọ giữa tịnh hóa trung, dĩ nhiên là rất nhanh sẽ đến tiếp cận báo hỏa mức độ. Nói cách khác, này mấy viên không biết kỳ danh độc châm, ẩn chứa độc dược, có thể dễ dàng mà đem tầm thường nguyên thần chân nhất đạo thể hư hao mấy cốt đều không có vấn đề. Ô, ô. Lệ Hào ở phía trên vang lên, tu sĩ kia đã là khởi động pháp tướng xâm tới, cái kia bốn cánh tay ác quỷ dáng dấp pháp tướng, lúc này bốn con trên cánh tay, mỗi người có hình thủ kỳ quái vũ khí, sơn tự xoa, chướng đao, lợi phủ, còn có trước đây kinh khủng kia hồn liên cũng rơi vào trong tay của hắn cho hắn vung về chung. Hắn tựa như một mảnh bóng đen giống như bao phủ tới, uy áp như núi cao biển rộng, khác nào thần linh giống như không thể ngẫu nghịch. Ở chính giữa độc dưới tình huống, Sở Hà đột nhiên không kịp đề phòng, chỉ được cứng rắn chống đỡ, bảo vệ bản thân lại nói: Nương nhỏ, là tu luyện minh pháp một đạo Chung La sát pháp tướng, phương pháp này tương am hiểu nhất gần người chiến đấu. Đến gia hỏa kia thần thông pháp vực gia chỉ, chỉ sợ uy lực còn muốn thượng một nấc thang. Sở Hà bỗng nhiên tình ngộ, người đến, hẳn là luyện hồn tông nhất mạch, hay là huyền minh giáo cao thủ. Chương 83 đáp ứng. Thanh Trang tại đối phương lần này tập kích chung, tại mấy tên nguyên thần chân nhất cùng mười mấy tên nguyên anh chân quân bừa bãi tàn phá hạ, gần như là đã biến thành phế tích, bên trong trang đệ tử cho tàn sát cái thất thất bát bát, may mắn sống sót, cũng lấy tiên tiên cảnh tu sĩ chiếm đa số. Để một thương nguyên càng đau đầu hơn, nhưng là một thông các loại, chờ, nguyên anh cảnh trưởng lão, trước tiên là cho đối phương tập trung trạm thủ đi, ngay cả mục Lưu Phong trước mắt cũng chỉ còn lại trẻ sơ sinh nguyên anh, có thể chân chính giúp đỡ được hắn bận rộn không có mấy cái. May mà Sở Hà thấy hắn tình hình bi thảm, liền đem Tiểu Man Khiển đi làm trợ thủ, mới trong mấy ngày sau, đem thanh trang tại đại thể mặt trên khôi phục lên bất quá có quan hệ thanh trang tất cả mục thương nguyên là không muốn sẽ ở mặt trên dùng nhiều tinh lực nơi này sớm muộn muốn trở thành bỏ quan nơi tốn nhiều tâm tư chúng quy không có cái gì hồi báo vì lẽ đó trước mắt chúng kiến nhưng là rất nhiều trận pháp bố trí cái khác tổn hại chỗ là lấy phong ốc pháp khí bổ khuyết, đơn giản chuyện nhìn dáng dấp hắn vẫn là nghĩ mau chóng đưa tay trước diện chuyện hoàn thành dù sao chuyện này chẳng khác gì là cho bích lan cung đầu danh trạng cho dù mục gia tử thương nặng nghề, tiêu diệt khắp nơi cũng không dám vì đó có thất lễ chỉ cần hắn cùng mục lưu phong hai vị này cao cấp luyện đan sư tại mục gia không lo ngày sau không có cút khởi thời gian nhưng tất cả căn do chính là muốn xem ngày sau có thể hay không tại Bích Lan Cung đứng vững gốc chân theo khẩn cấp báo tấn đưa đến Bích Lan Cung cao tầng trong tay ở ngày thứ nhỉ, rốt cục thì có cao thủ đến đây trợ giúp những chuyện này Sở Hà lười dính liễu lại nói lần này bị thương không cạn liền bế quan không ra đồng thời nghĩ đánh một ít thời gian tới nghiên cứu cái kia mới dung hợp thành thanh trọc kiếm phủ cùng nguyên thần cảnh đại viên mãn quỷ đạo tu sĩ so chiếu toàn bộ quá trình cũng thật là mạo hiểm lại kích thích quỷ đạo huyền pháp kỳ dị khó phòng để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc những kinh nghiệm này càng quý giá không nói thứ khác sẽ, sẽ là cái tiêu kỳ dị độc châm. Đủ khiến hắn lòng vẫn còn sợ hãi, một bộ kéo tới, ngay cả Thiên Kỳ Hỏa Luân phòng ngự đều có thể đột phá, hơn nữa lấy Tịnh Liên chân hỏa mạnh như vậy tuyệt tỉnh hóa năng lực, ở tại hai nhóm liên phát mà trùng kích vào, gần như là kịp thời đi. Cùng này đạo thể chúng độc so với, Hôn Hải cho cái kia vạn luyện hồn liên dung động thương tổn quả thực không đáng nhất tới. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Sở Hà nghĩ tinh tâm thanh tu một quãng thời gian, nhưng này chút Bích Lan cung người đến nhưng không có cái gì khách khí, la hét muốn gặp Sở Hà. Tuy nói đối phương là Bích Lan cung nguyên thần chân nhất, xem to lớn nhất nhất. Hô quát dáng vẻ vẫn đúng là không có nửa phần tôn trọng ở trong đó, sở hà cũng không tính toán với hắn. âm thầm dặn tiểu man đem cự với ngoài cửa. bích lan cung người đến, làm một lão một thanh niên, đều vì nguyên thần cảnh hạ cấp tu vi, lão giả khuôn mặt phổ thông, đầu đầy tóc bạc, ngược lại là không có cố ý quấy nhiễu, có chút hung hăng không cấm, kỵ ngược lại là vị thanh niên kia tu sĩ. xem khuôn mặt tuấn tú là một nhân tài, sao lưu là như vậy ương ngạnh công tử tâm tính, cũng thiệt thòi hắn có cơ duyên lớn tu luyện tới nguyên thần cảnh. bất quá khi đó tiểu man giả bộ giận dữ, tương đương với yêu vương thượng gia uy áp thả già. Sợ đến cái kia hung hăng thanh niên tại chỗ rất là thất sắc, lúng túng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lúc này lão giả kia tu sĩ mới đứng ra, nho nhã lên độ, đem tình cảnh loãn loãn. Việc này tuy rằng có một kết thúc, nhưng Sở Hà biết bọn họ là cùng, vai chính diện mặt đỏ cái gì đã sớm nhìn đấu, cũng không thèm truy cứu, chỉ một lòng đem thương thế điều trị hảo lại nói. Bích Lan cung người đến thì lại làm sao, chính mình bản lĩnh cách xa ở bọn họ bên trên, nếu là hảo vãng lai like chuyện gì cũng dễ nói, nếu như vênh váo tự đắc không coi ai ra gì lời của, Sở Hà không ngần ngại cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đặc biệt là tại chính mình cần thanh tĩnh hoàn cảnh dưỡng thương dưới tình huống càng không cần khách khí nửa phần. Có tiểu man ở bên ngoài chú đóng ở, tiếp đến hơn một tháng là gió em sóng lặng, không có cái khác dị dạng. Sở Hà thương thế cũng điều trị đến thất thất bát bát, nhưng rất nhanh sẽ có tin tức từ một thương nguyên nơi nào chuyển tới. Thiên hỏa môn đạo trưởng đã là cho Vân Loan sơn cùng luyện hồn tông liên thủ đánh hạ, Mục Châu tình thế cũng trở nên không được tốt. Vài ngày nữa, Mục Gia liền muốn tạm lánh danh tiếng, di chuyển tiến vào Bích Lan cung trưởng không địa bàn. Y Dị theo trước đó ước định, Sở Hà hẳn là cùng với cùng đi tới. Mục Gia am linh thực cùng luyện đan việc, nếu như gia nhập Bích Lan cung lợi của, cách này hai đại thế lực tiền tuyến phân tranh là rất xa. Vì lẽ đó. Thu được tin tức sau, Sở Hà cũng không do dự, xuất quan tới thu thập chỉnh lý một thoáng, liền đưa tin cho hắn. Hộ Tống một ra đám người, là vị kia lão tu sĩ, tuổi trẻ cái kia một vị, lúc này không biết đi nơi nào. Nay một vị rất là khách khí, Sở Đạo Hưu dẻo lên không ngừng, cực kỳ thân thiết dáng vẻ, Sở Hà cũng lấy lễ để tiếp đón, cũng biết hắn là bích gia nhân, gọi bích phỉ. Không ra gần nửa canh giờ, một nhóm đoàn xe liền chỉnh lý cẩn thận xuất phát, leo lên tới trên không mà đến. Sở Hà lơ đãng địa đi xuống diện vừa nhìn, có chút giật mình, chỉ là trải qua hơn một tháng, này thanh trang cựu nơi lại là khác nhiều, chỉ thấy quanh thân cây cỏ héo tàn. Hảo quang không lại, thậm chí có đại thụ lá giềng rực rỡ, chưa tới mùa thu nhưng cũng hứng, mặt đất rất nhiều nơi đều có khói nhẹ chảy ra, phiêu tán ở không trung, hảo một mảnh mê ly yên vụ nơi. Loại tình huống này là linh mạch khô cạn, địa hỏa độc khí tiết lộ mới có thể tạo thành. Rất có thể, tại này hơn một tháng bên trong, mục gia tại Bích Lan cung người đến dưới sự giúp đỡ, đã là đem cái kia một chút linh mạch lấy ra đến thất thất bát bát, lúc gần đi lại đem bên trong cung điện dưới lòng đất phụ trận phá hoại hoặc chuyển cách, cái kia không có bị áp chế lại địa hỏa, tự nhiên là mãnh liệt mà lên, trung quanh tìm xuất khẩu phát tiết, độc hại chúng quanh. Ai, bác nơi, nguyên thốn lẫn nhau tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, Bích Lan Cung sai khiến Mộc gia làm ra tương tự như vậy tát áo bắt cả chuyện, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, dù sao cũng tốt hơn đem một cái không kém linh mạch giữ cho kẻ địch. Bích Lan Cung độc chiếm một vực, lại xưng Bích Lan vực là cùng Thiên hỏa môn một dạng tồn tại, bởi vì sau lưng có cách ra duyên cớ, nó tại Bắc Hoang Thanh Dành càng cao hơn Thiên hỏa môn một bậc, cùng Vân Loan sơn phản phất. Lần này thu xếp Mộc gia địa phương, vì làm Bích Lan vực Tây Bắc một châu gọi Lục Thủy Châu địa, nghe một thương nguyên đề cập, đó là một chỗ hơn nhiều thành trang Hảo Thủy một linh địa. Dài lát, một thương nguyên cho mời, sở hạ quá khứ, thấy rõ cái tiêu bích phỉ ở một bên cũng biết là vị Lao giả này đi tứ. Song Phương ngược lại cũng ngay thẳng, không có che che giấu giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bích Phỉ từng nói, không có ra ngoài Sở Hà dự liệu, là đến từ Bích Lan cung mời, hy vọng Sở Hà có thể đảm nhiệm Bích Lan cung khách khanh đại trưởng lão, phụ trách lục thủy châu an toàn chức trách, chức quyền chỉ ở lục thủy châu vị kia thái thượng trưởng lão bên dưới. Không nghĩ tới, Bích Lan cung đối với một vị không rõ nội tình người ngoài, dĩ nhiên như vậy yên lòng mời chào, hành sự chi quả đoán, thật là khiến người ta khó hiểu. Khách khanh đại trưởng lão, bất luận tại thế lực nào bên trong, đều xem như là cao tầng ở tại càng có không ít cơ hội tiếp xúc đến cái kia tông môn hạt nhân cơ mật. chợ ý niệm nói lên, Sở Hà cũng rõ ràng biết Lan cùng vì sao như vậy, điều này cũng nói rõ Phương Gia cùng Huyền Minh Giáo, thế tất muốn làm quá một hồi, không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Sở Hà trước đây đánh đuổi luyện hồn tông cao thủ, một thân thực lực siêu nhiên, bọn họ hoa chút cái giá phải trả tới lôi kéo cũng đáng. Nếu như Vạn Nhất Sở Hà cho luyện hồn tông kéo tới, đối với bọn hắn mà nói, nhưng là một cái lớn chuyện xấu tới. lại nói, Sở Hà còn có một vị yêu vương cảnh thượng giai người hầu tương đương với hai vị nguyên thần chân nhất sức chiến đấu, mượn hơi một vị đạt đến hai vị hiệu quả thấy thế nào tới đều là một cái có lợi chuyện, Bích phỉ gặp không có bất kỳ cân nhắc liền đồng ý, không nhịn ở trong lòng đắc ý một thoáng. Mời chào Sở Hà, Kỳ thực còn có một cái nguyên nhân, trước đây từ một thương nguyên trong miệng là biết, Sở Hà cần vũ hóa tiên đan, chỉ cần có thể sở cầu, liền có thể có lợi dụng. Tin tức truyền trở về cho cung chủ, cung chủ như thế nói rằng, hứa lấy khách khanh đại trưởng lao quyết định, đó là lao nhân ra hắn làm ra. Nếu đối phương đi thẳng vào vấn đề, Sở Hà cũng thuận tiện đem vũ hóa tiên đan chuyện nói ra, nhìn đối phương điều kiện như thế nào. Loan Nhi một ngày không thể khôi phục lại đây, việc này tại Sở Hà trong lòng liền như là thiêu hồng bàn đũi, thời khắc kích thích hắn, nghị cùng liền tâm liệu khẩn cấp, lo lắng vô hạn, không dối gạt sở đại trưởng lão, vũ hóa tiên đan quý giá cực điểm, đó là buồn cung trong tay, cũng chỉ có cái thứ hai, ba số lượng, trong cung nhiều như vậy nguyên thần chân nhất, mỗi một vị đều tha thiết mong chờ nhìn chăm chăm đây. bất quá sở đại trưởng lão không cần quá lo lắng, tại mấy ngày hôm trước thời điểm, cung chủ đề cập với chúng ta, quá mấy ngày nay sẽ có liên quan với vũ hóa tiên đan phương diện treo giải thưởng công việc, đến lúc đó ta nhất định trước tiên thông báo sở đại trưởng lão. cái tiêu bích phỉ ánh mắt lấp lóe, trên mặt có sắc mặt vui mừng xuất hiện. Ồ, vậy nhờ vào bích phỉ trưởng lão. Sở Hà tâm trạng cũng biết là chuyện gì, nói không chắc này treo giải thưởng công việc chính là nhằm vào bản thân đi ra, không phải là mượn dùng lực lượng của chính mình sao? Đó là vào sinh ra tử, Sở Hà cũng phải vì đó thử nghiệm một phen. Coi đời này, nơi nào còn sẽ có so với Loan Nhi ngủ say không nổi chuyện còn đáng sợ hơn? Tiên cấp đan dược, sao có thể dễ dàng như vậy là được? Hơn nữa nhìn tới này địa nguyên đại lục tu chân văn minh cấp độ, so với hạ nguyên đại lục là kém hơn một chút không ngừng giảm vẻ, cái này độ khó càng muốn tăng cường không ít. Nói chuyện phía một lúc, Sở Hà liền đứng dậy cáo biệt, là lại đến trị liệu Loan Nhi thời gian. Nay Vũ Hoa Thiên Đan cung chủ cũng cam lòng lấy ra làm khen thưởng chiến công tác dụng một thương nguyên một hồi lâu các loại chờ sở hà rời khỏi mới lên tiếng hỏi có gì không thể nếu như vị này sở đại trưởng lão bản lĩnh đúng như như lời người nói nếu có thể lấy một hạt vũ hóa tiên đan cái giá phải trả tới điều động hắn dùng tại đối phó vân loan sơn cùng luyện hồn tông mặt trên cũng là một bút có lời buôn bán lại có thể chống đối luyện hồn tông trương tuyệt thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à lúc nào bắc hoang lại xuất hiện như thế một vị gầy hậu tiến tu sĩ ai lao rồi lao rồi bích phi không khỏi thở dài thanh trang sau đó bọn hắn tới viên Tự nhiên cũng vận dụng không ít sức mạnh truy tra trường tuyệt đám người lai lịch, bởi trường tuyệt bọn họ một đường công phá mấy cái lớn châu, hành tung cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn, bọn họ không có tra bao lâu phải có được muốn án. Cái kia một vị cung Bích Phỉ đồng hành thanh niên, thấy đối phương là ngay cả trường tuyệt đều có thể đánh đuổi cao thủ, cung chủ lại cực lực mời chào, thêm vào trước đây có chút lúng túng tiểu tiết việc, mới là tìm cái cơ rời khỏi, để tránh khỏi sở hạ suất quan, có cái nên làm khó. Chương 86, Vô danh thiên cung. Ngươi nên từ lâu nổi tiếng quá, một chiêu kiếm<td>tiên, không một người nhưng sóng bay, thiên hạ cũng tôn đệ nhất. Kết quả Công Tôn Danh Kiếm đưa tới vỏ rượu, Nam Hư vô uống một hớp lớn, mới là từ Tôn nói, trong thanh âm có chứa kính ngưỡng tâm ý khán đủng. Như lấy Bạch Hạo Tiên tiền bối tới làm cột tiêu, ngươi cũng quá đánh giá cao vạn bối đi. Công Tôn Danh Kiếm sờ sờ mũi, có chút thật không tiện. Bạch Hạo Tiên, tại trên Hạ Nguyên Đại Lục, có thể nói là chí tôn vô thượng, chiếm người số một vị trí sắp tới ngàn năm, là Hạ Nguyên Đại Lục từ trước tới nay cường đại nhất kiếm tu. Tuy rằng mấy trăm năm qua tung tích khó gặp, hậu tiến thiên tài không được lòng lẫnh, nhưng địa vị này tại thiên hạ chư tu trong lòng chưa từng thay đổi quá. Cùng phong môn trận chiến ấy, tại người trong thiên hạ trong lòng, thật là quá mức chấn động chỉ là từ một ít không trọn vẹn có quan hệ thần ảnh bên trong, nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, đủ để biết là cỡ nào khủng bố. kiếm khí chầm đi một lục, cái này cần rất mạnh thần thông mới có thể làm được. này một phần thực lực, từ lâu vượt qua thuần dương chân tiên cấp độ, căn bản không nên là này giới có thể nhìn thấy. càng có tu sĩ đồn đại, đó là ở đó cao cao tại thượng tiên giới, bạch hạo thiên tiền bối cũng là số một số hai nhân vật. ha ha, hay là ta tầm mắt không có rộng như vậy khoát, thấy rõ nhân không nhiều. bất quá, mới mấy, mấy năm, ngươi đã là từ nguyên thần cảnh hạ cấp tấn thăng đến thượng giai, nói là một ngày ngàn dặm đều không quá đáng. chỉ sợ không bao lâu nữa ngươi là có thể vượt qua tam cựu lối tiếp, trở thành dương thần tiên nhân." Nam hư vô trẻ chén một cái, cười to mà nói rằng, nhưng ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Công Tôn Danh Kiếm, tràn đầy tiêu ngạo vẻ. Tại trong lòng hắn, Tuệ Thất Châu, chỉ điểm Công Tôn Danh Kiếm tu hành, đã trở thành hắn là đắc ý nhất chuyện. Tại sao không gọi hắn thoải mái? Hắn vốn là tính cách sáng sảng, không câu nệ tiểu tiết nhiệt tình nhân, càng nhạc gặp một vị hậu tiến tiên tài từ từ bay lên, soi sáng toàn bộ hạo Nguyên Đại Lục. Hạo Nguyên Đại Lục càng hương thịnh liền càng được, cái dạng này, tương lai yêu tộc sầm lớn, cũng có thể từng cái đánh đuổi. Như vậy Sư tôn lão nhân ra hắn cũng không cần quá nhiều bận tâm bên này, nam kiếm phái, thanh linh tông, ngàn vạn tông môn, ngàn tỷ tu sĩ, cũng có thể tại trăm nghìn tại bình yên. Tương nghiệm, hắn lại là uống thả cửa mấy cái, tục mà. Đem trong tay vỏ rượu ném mất. Lớn tiếng nói, tới được. Tới, chúng ta quá hai chiêu, nhìn ngươi một tháng này tinh tiến đến trình độ nào. Thấy hắn đề nghị luật bàn. Công tôn danh kiếm trên mặt có hưng phấn tâm ý, nhưng trong đó lại có chứa một tia cảm động, còn có nửa điểm phẫn nộ vì để cho công tôn danh kiếm càng thâm nhập hơn địa lĩnh hội hư vô kiếm đạo tinh nghĩa nam hư vô những năm gần đây đã cùng công tôn danh kiếm luận bản không ít hơn ngàn tràng hoặc trường hoặc ngắn hoặc nặng hoặc nhẹ cũng làm khó hắn phái này trí tôn hạ đến cái này công phu tới dạy dỗ công tôn danh kiếm phản phát hận không thể phải đem hư vô kiếm đạo toàn bộ hòa vào công tôn danh kiếm kiếm đạo chung một khi đi vào nguyên anh cảnh cùng trở lên cảnh giới mỗi một tầng đột phá đều phi thường không dễ dàng công tôn danh kiếm tại trong mấy chục năm có thể ngay cả vượt hai cái tiểu cấp độ nam hư vô khi kể công dẫn đầu đương nhiên cùng này một vị thiên nam người số một luận bản bị ngược đãi là khó tránh khỏi chuyện. Cái này cũng là cái tia nửa điểm vẻ hầm hực khởi nguồn, có đôi khi, Nam hư vô cũng không lưu tình, đem Công Tôn Danh kiếm làm cho rất là chật vật. Bất quá, có Thái Dương tiên cảnh cao thủ làm như tăng lên kiếm đạo thử tay nghề, loại này phúc khí, quả thực là mười đời đều tích góp không đủ, Công Tôn Danh kiếm trong lòng cảm kích, dùng chảy nước mắt để hình dung đều không quá đáng. Tốt lắm, trên đời chuyện gì, có thể so với liền tiểu luyện kiếm tùy ý, ngày hôm nay ta nhất định sống quá 20 triệu. Công Tôn Danh kiếm cũng là hét lớn một cái, sau đó cũng là rơi vỡ vào rượu, thanh kiếm mà ra, động thân đứng thẳng. Vẫn là như vậy không có tiền đồ. Ngươi nên cân nhắc là kiểu gì mới có thể mau chóng đánh bại ta." Nam Hư Vô có chút giận dữ dáng vẻ. "Ha ha, đánh bại ngươi không phải là này trong vòng trăm năm chuyện sao, ta không đợi, ngươi mà lại xem kiếm." Công Tôn Danh kiếm cười sang sảng một đời, triển khai công kích. Kiến Dương phong đỉnh, nghị sự đại điện cao nhất nóc nhà, Lạc Minh Nguyệt ngồi ở nóc nhà chỗ, một bộ bạch y điệp, phiêu giật xuất trần, lúc này giai nhân đang nhìn phương xa, mày liêu trung có chút ưu sầu, lại có chút tưởng niệm, thỉnh thoảng nhấc lên trong tay tiểu vỏ rượu khinh nhấp hai cái. Chuyện tức mấy chục năm qua, bọn họ hay là không có trở về gọi nàng như thế nào có thể yên tâm, cho dù hồn bài không có độc tĩnh, cũng không phải có thể an tâm lý do. Trước mắt, thanh linh tông phát triển không ngừng, tuy rằng bạch với thanh linh đảo có hạn, không tiếp tục độ mở rộng, nhưng trong tông thành tài nhân tài mới xuất hiện một làn sóng tiếp một làn sóng, nối liền không dứt, trở thành nguyên anh chân quân đệ tử càng là hai, ba năm thì có một vị, còn đi vào nguyên đan cảnh chân nhân, vậy thì càng nhiều. Bây giờ thanh linh tông thực lực tính ra, đó là tại toàn bộ thiên nam cũng có thể bước lên 5 vị trí đầu. Theo thanh linh tông thực lực tăng lên, các loại nan đề cũng thuận theo mà đến, làm cho nàng cùng bạch ly mấy vị cao tầng có chút do dự lên. Đại phương hướng cần lớn quyết đoán cùng đại năng lực, ánh mắt suite chút nữa, đối với tông môn ảnh hưởng không thể tính toán, vì lẽ đó, phương diện này bọn hắn đều không dám dễ dàng định ra, vẫn là dựa theo trước đó quy hoạch phát triển. Chỉ là, Sở Hà trước đây lấy đạo tâm thế quá, muốn cho Thanh Linh Tông trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn, không nói cái khác, hoàn thành hắn, cái này đạo thể lời của, Thanh Linh Tông lớn mở rộng là khó tránh khỏi. Bây giờ Sở Hà không biết lưu lạc đến cái nào không gian đi, tuy rằng sinh mệnh không lo, nhưng có thể chờ đợi đến hắn trở về, liền không biết là chuyện khi nào. Trước mắt Lạc Minh nguyện một nửa phiến não, chính là đến từ nơi này. Sở Hà không ở, bọn họ cũng không dám làm ra lớn thay đổi, tuy rằng có nam kiếm phái chống non, nhưng thanh thế quá lớn, vẫn đúng là sẽ làm người khác cho rằng lộ ra răng nanh tới đây. Là lấy mấy chục năm qua, Thanh Linh Tông phát triển, nhưng là cường điệu với tinh binh chính sách, gắng đạt tới đem mỗi một vị đệ tử tiềm lực hai quật đi ra, để bọn hắn tu hành tiến độ vượt xa người bình thường. Ở phương diện này, Lạc Minh Nguyệt cùng Bạch Ly đáng người, làm được coi như không tệ. Nhớ tới Thanh Linh Tông bây giờ, nắm giữ mười mấy tên huynh anh chân quân cùng hơn trăm tên nguyên đan chân nhân chân thế, Lạc Minh Nguyệt mới thoáng an tâm một thoáng, rốt cục thì có một tia không thẹn cảm giác trong mắt nàng lo lắng cùng phiền não hóa đi, chuyển thành tưởng như vẻ, không biết nghĩ tới điều gì, nàng như bạch ngọc trên gương mặt, đột nhiên là bay lên một vẻ hồng hà, làm cho nàng băng thanh vẻ trung thiêm đến vài tia tiểu diễm. lạc đại trưởng lão lại đang nghĩ tiểu tử kia a, yên tâm đi, hắn hướng về lai phúc tiên mệnh lớn, hẳn là không bao lâu nữa, liền có thể trở về tới rồi. một bóng người từ phía dưới lướt nhẹ lướt tới, nguyên lai like là bạch ly. cho bạch ly nói toạc ra nguyên do, lạc minh nguyệt trên mặt hùng vẻ cẩn trọng, thanh trả lời, không có, ta đang suy nghĩ loan nhi cô đường, không biết nàng bây giờ thế nào rồi. nói tới hồng loan, bạch ly sắc mặt cũng là ảm đạm xuống. Sở Hà hồn bại chỉ là che kín vết rách, mà Loan Nhi, dĩ nhiên là vỡ vụn non nữa, rõ ràng thương thế của nàng so với Sở Hà càng muốn nghiêm trọng. "Đừng quá lo lắng, nghe nói Loan Nhi tu luyện chính là Nhất Bàn Pháp, có mấy cái tính mạng, chắc chắn sẽ không liền như vậy vỡ lạc." Bạch Ly hảo thuật giống như lấy ra một vò rượu, cũng là ngồi xuống miệng lớn trẻ chén. "Ừm." Lạc Minh nguyện không nói thêm gì, lời nói như vậy, nàng từ lâu nghe qua hơn trăm lần, biết rõ là an ủi, nhưng dù sao có thể giải sầu một ít, hy vọng như thế đi. Tiếp đấy, Bạch Ly lại là mở miệng, cũng không phải có quan hệ Sở Hà cùng Loan Nhi phương diện chuyện, mà là trong tông mọi việc bây giờ thanh linh tông cường đại, dường ra chuyện cũng càng ngày càng nhiều, chính là hiếm thấy khe hở, bạch ly cũng nhịn không được nữa. bất quá lạc minh mới biết, hắn có khác ý tứ, cũng đã nói rồi, ở tại bọn hắn trở về ngày, thanh linh tông nhất định phải làm cho trước mắt bọn hắn sáng ngời, tốt nhất là há to mồm khó mà tin nổi. nghĩ tới đây cái đến từ văn nhược phi đề nghị, lạc minh nguyện trong lòng không khỏi giống như, cũng có một cố cường đại tại nàng đấy lòng nơi dâng lên, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút hùng tâm trang trí, muốn chỉ trích phương tù hào hùng. chúng ta nhất định có thể làm được. địa nguyên đại lục bắc mang, tại sở hà đầu luyện chế bích linh tiểu hoàn Đan thời điểm cái cố này chuẩn bị hồi lâu báo tác, rốt cục thì bạo phát, bao phủ hơn một nửa cái Bắc Hoang. Tại vạn ngàn Bắc Hoang tu sĩ bên trong, vô danh thiên cung sắp tại Quỷ Minh Tuyệt Địa Trung hiện thế đốn đại, là lưu truyền đến mức sôi sùng sục, tác động mỗi một vị tu sĩ trái tim. Không ngừng có tu sĩ tại Quỷ Minh Tuyệt Địa Trung thu được chỗ tốt tin tức truyền tới, không chỉ để Bắc Hoang rất nhiều tu sĩ rục giả rục dịch, chính là cái khác Tam Đại địa phương tu sĩ cũng có không ít hướng về bên này cấp cản. Cơ duyên là hiếm thế nhất, như bọn họ đại đa số là tán tu, cầm mệnh liều một phen, nói không chắc có thể từ đây một bước lên trời, trở thành trên vạn người, hay là ngày sau chí tôn. đương nhiên. Bị lợi ích làm mê muội, tuyệt đại đa số người, đều cho rằng cái kia một phần vạn xa với cơ hội, rơi vào trên người chính mình hội càng nhiều. Ngay cả phối hợp diễn mệnh đều không có, đã nghĩ nhân vật chính phần, lòng người đó là đáng yêu như vậy hố chí Tại này trong vòng mười mấy ngày, bao quát tuyệt địa Bắc Tuyệt Châu, là người đông như mắc gửi, phân tranh thời khắc phát sinh, ngầm hạ ám lưu vô số, là để người nắm quyền Trấn Bắc Hầu đau đầu không nớt. Trấn Bắc Hầu ra hòa này, đầu bóc linh hoạt, gặp phong khiến đả nhanh sớm một bước đầu hàng luyện hồn tông, chẳng những không có bị luyện hồn tông cùng vân loan sơn thu thập, sau đó còn nhiều hai cái châu điệu nhét vào hắn quản hạt phạm vi là điển hình đầu cơ thực hiện được. Trấn bắc hầu tu sĩ đã đạt đến nguyên thần cảnh tượng giai bình thường tại toàn bộ bắc tuyệt châu có thể ghi tên vị trí thứ ba, mà bây giờ quân anh tập trung hắn ngay cả 20 vị trí đầu cũng không thể đi vào đi. Còn có một chút để hắn phiền muộn chính là bắc tuyệt châu hiện tại chia ra làm hai, một phần là luyện hồn tông cùng vân loan sơn quản hạt, một bộ phận khác nhưng là bích Lan cung. Như vậy phân quản cũng thật may nhờ mặt trên đáp ứng. Bất quá cho dù chỉ để ý một nửa. Hắn cũng muốn cảm thấy sức đầu mẹ chán. Vô câu vô thúc, phần lớn tựa đầu đừng ở ngang hông tán tu, số lượng một nhiều lên, tuyệt đối là gieo vạ tới, mấy ngày nay tới, chỉ là đem tâm tư dùng tại dập lửa cùng trên sự chấn áp, cũng đủ để để hắn thổ mười mấy ngụm máu tươi đi ra. Tuy nhiên vẫn may, theo thời gian di chuyển, những tán tu kia từ từ hướng về tuyệt địa bên trong đi, hắn ở phương diện này áp lực là nhẹ không ít. Nhưng, một phương khác áp lực tục chi mà đến, Quỷ Minh tuyệt địa hành trình, hắn cũng bên trong danh sách. Hắn rõ ràng biết, chuyến này trốn không được, là đầu danh trạng, có nửa điểm từ chối, thân vẫn đang ở trong nháy mắt. Chương 89, bất hảo tin tức Mới hai bình Vũ Hóa Linh Đan, hơn nữa một ít dưỡng hồn phương diện linh đan cùng lượng lớn linh tinh, thấy thế nào, đều không có lời. Đối với Sở Hà Liên thanh mở miệng hai lần khéo léo từ chối, tiện tính tu sĩ không có nhục trí, mà là tiếp tục bắt chuyện, hiểu rõ Sở Hà cần thiết. Để tỏ lòng đầy đủ thành ý, hắn thậm chí đem trên mặt cái kia mỏng như cánh ve che lấp pháp bảo đều lấy xuống, vẫn là sắc mặt như xích, nhưng hai mắt trong nháy mắt do vô thần trở nên lấp lánh lên, mặt mũi đường nét càng là cương nghị rất nhiều. Cả người, xem ra cùng lúc trước, là anh tuấn cùng thanh tú rất nhiều, phản phất hai người. Nhằm vào thần hồn phương diện tiên đan, cái này xác thực không dễ làm. Đó là này hai bình Vũ Hóa Linh Đan, cũng là sư Tôn ta phí đi thật lực mạnh khí, mới là từ phương ra nơi nào mua hàng." tiền tính tu sĩ than nhẹ một thoáng, thì thào nói nói: "Túc ma, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Hà nói rằng, nếu như Sở đạo hữu cầu mua giá cả, có thể tại trước mắt cái giá này vị mặt trên lại tăng lên hai thành, ta có thể trở về đi thử xem, khẩn cầu một thoáng sư Tôn, xem có thể hay không đều đến một viên đi ra." Vốn là Sở Hà cùng hắn nói chuyện phiếm có chút không kiên nhẫn, nhưng đối phương phong hồi lộ chuyện mà nói rằng, để hắn là kinh hỉ đột ngột sinh ra. Bất quá, ra hai thành Huyền Âm chân kim, cũng may nhờ hắn nói ra khẩu cái này lượng, để Sở Hà có chút chần chờ. Phải biết, cái yêu cầu này ra lượng nguyên âm chân kim, nếu như bỏ vào phường thị mặt trên, giá trị ít nhất đều là 3, 4 bình như vậy tam đẳng vũ hóa linh đan. Nhìn thấy Sở Hà sắc mặt, xích mặt trắng hắn cũng biết yêu cầu của mình có chút quá, đó là bù đắp lậu huyết, tiếp tục nói, nếu như Sở Đạo Hưu cảm thấy không có lợi, vậy thì hơn nữa này 2 bình vũ hóa linh đan. Người xem coi thế nào? Giá trị cũng coi như tiếp cận, Sở Hà xác thực là rất cần vũ hóa tiên đan, cũng không do dự, là đáp lời đi. Hai phe lại ước định một thoáng mới là từng người cá biệt, vội vàng rời đi. Giao dịch có ước định Phương thị Phương diện này, Sở Hà là lại nộp một bút linh tinh, liền dẹp đường hồi phủ. Sở Hà điểm cống hiến, trải qua những thời giờ này tích lũy, trung gian tuy rằng có tiêu hao, hầu như đạt đến hơn vạn điểm, nay một bút linh tinh đối với điểm cống hiến mà nói, quả thực là như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới. Nhưng những đồ vật này Sở Hà đều xem nhẹ. thập tư đều đặt tại ước định sau bảy ngày. Cũng không biết ra hỏa kia từ chỗ nào mà đến. Sư môn dĩ nhiên khoảng cách Bắc Hoang xa như vậy. Qua lại 43, cho dù có truyền tống trận pháp tiện lợi, còn muốn 4 ngày. Quái thai. Chẳng lẽ hắn không phải Bắc Hoang tu sĩ? Liên quan với điểm này, cái kia Hà trưởng lão cũng phân tích quá, người này không chỉ ý che lấp khuôn mặt, hắn lúc đó là không có ấn tượng gì. Bất quá, Sở Hà vừa trở lại quý phủ, cái kia Hà trưởng lão tin tức liền chuyển tới. Là có quan hệ cái kia tiền tính tu sĩ, nguyên lai, người kia thật sự dường như Sở Hà suy đoán như vậy, không phải Bắc Hoang tu sĩ. Hắn đến từ phía Đông Liệt Dương Sơn trang Tiện gia, cũng là cả thế gian có tiếng đại tông môn, tên là Tiện Viêm, Liệt Dương Sơn trang đại trưởng lão một trong. Tiện gia. Phía Đông Chính đại tông môn một trong, truyền thừa bí pháp vì làm Liệt Dương tiên pháp lấy bạo liệt hỏa sở hữu thần thông xưng, luyện đan cùng luyện khí đều là bất phàm môn phái tiền viêm là đại trưởng lão thân vận sư tôn của hắn không phải cái kia trang chủ liền có thể là thái thượng trưởng lão như vậy tồn tại xem ra này vũ hóa tiên đan hấp dẫn thưởng thức thiên kim ngọc suy nghĩ hà trưởng lão đưa cho tin tức sở hà tâm tình là hảo rồi rất nhiều giống như vậy đại tông môn tự nhiên có thể lấy ra vũ hóa tiên đan hay là sẽ không phải nhất đẳng đó là nhị đẳng sở hà cũng không để ý có là được lại nói nữa thêm trước còn có hai bình tam đẳng vũ hóa linh đan hơn nữa này cổ trợ lực không lo không thể đem Loan Nhi Hồn Hải Tầm Bụ trở về. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được đứng dậy, tiến vào bên trong phòng ngủ, ngồi ở trước giường, tinh tế nhìn mấy lần Loan Nhi. Loan Nhi khí sắc đang trầm trầm chuyển biến tốt, mà Hồn Hải lý diện cái kia tia hòa diễm, trải qua Sở Hà những năm gần đây không ngừng lấy ánh sao tầm bù, so với trước đó nhìn thấy, đã là tăng cường gấp trăm lần, không lại giống như trong gió tàn trúc như vậy lay động bất định. Ngọn lửa kia lòng đất Hồn Hải chi cuối, đã là xuất hiện vũng nước nhỏ mô hình. Bất quá dựa vào thiên ki ánh sao, tất cả những thứ này cũng hầu như đến đỉnh, đó là Sở Hà gia tăng chuyển vận cũng không có trước đó một nửa hiệu quả xem ra muốn hoàn thành biến hóa về chất chỉ có thể hy vọng tiên cấp đan dược tới tố hồn cùng cây khô hồi xuân vọng nhiều hai mắt nhưng có không có tới do ý động để hắn không nhị được là hôn một cái cái chán của nàng tuy nói hơi chiếm tức đi nhưng thật là là hắn lần thứ nhất Loan Nhi khởi sắc chuyển hóa da thịt tự nhiên không giống trước đó như vậy thiên về âm lãnh mà là khí huyết hoạt bát không ít cùng người thường không khác sở hà trên môi đụng tới ôn nhuyễn, hơi thở của nàng đang lượn lờ đủ để dư vị trăm lần ngàn lần ừm không đúng đột nhiên một cái giật mình để hắn đem trong hồn hải mê say toàn bộ đuổi xa đi thanh minh lại Hắn nắm giữ tịnh liên chân hỏa, lại làm gốc mệnh đồ vật ý niệm đến, phát động cũng ngay lúc đó. Tuy rằng Loan Nhi tại trong lòng hắn thuộc về cực kỳ trọng yếu ở tại, này tình cũng phát từ nội tâm, nhưng này trong nháy mắt thần hồn mê muội mà đi, vẫn như cũ để hắn đạo tâm bỗng nhiên địa trinh minh, tự mình cảnh rất lên. Nhìn qua tầng tầng hồn hải, nhắm thẳng vào cái kia huyền huyền âm lệnh chỗ, rất nhanh sở hà liền đi tìm kẻ cầm đầu. Hảo gia hỏa chỉ là trong một ý niệm, một cái mê muội trong mắt, cái kia tâm ma trùng tử đã là rút lấy sức mạnh phi thường mạnh mẽ ở phía dưới vụ vật ngải sinh, xoắn xuýt Tiên nhân kinh nghiệm lời nói nếu là đúng mặc dù trải qua tam cửu lôi kiếp vượt rựa, từ lúc sinh ra đã mang theo thất tình dục dụng, vẫn như cũ khó có thể đoạn tuyệt, chỉ cần có một, hai khống chế không cẩn thận, thì có khả năng trở thành tâm ma trùng tử lớn bổ độ vận. đặc biệt là tại ba đại lôi kiếp trung vẫn là tu sĩ, tâm ma chi loạn là nhất lớn kẻ cầm đầu. Tịch liên chân hỏa đó là thần thông còn đại, nhưng không có trăm phẩm trăm tịnh hóa công lao, sở hạ trước sau không thể đem tâm ma hai hỏa ngầm loại trừ đi. Hơn nữa, Tịch liên chân hỏa đối với tâm ma suy yếu cùng áp chế càng thêm lợi hại, số lần càng thêm đa dạng, nó phản lực cũng sẽ càng ngày càng lợi hại gần nhất mấy lần không thích hợp, cũng có thể thấy được phương diện này một hai mảnh khỏe. Còn có một chút, có khả năng cùng tuyệt địa bên trong minh nguyên khí có quan hệ, hắn cảm thấy, cái kia minh nguyên khí tuyệt đối không có như vậy đơn giản, bên trong có hay không vẫn cất giấu cái gì khó có thể phát hiện đồ vật. Các loại chồng chất mà đến, xem ra, cũng thật là một cái gây go chuyện, sau này muốn đối mặt như vậy tình trạng, tựa hồ hội càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dâng trào khó ngăn cản. Tâm niệm nổi lên, Tịnh Liên Chân Hỏa hỏa lực phát từng đóa từng đóa thuần khiết vẻ hỏa diễm diễn hóa ra tới hạ xuống, những kia bằng như vụn vật tâm ma bộ rễ, dính vào Tịnh Liên Chân Hỏa diễn biến hỏa diễm. Không có chỗ nào mà không phải là hóa thành phi yên, lo lắng ngoan cường giả, dĩ nhiên là chống đối mấy tức mới cáo tiêu tán. Tính giai so với lần trước gần như là tăng lên gấp đôi, nói cách khác, lần này bạo phát trình độ vừa xa lần trước. Nếu không phải sở Hà một viên đạo tâm, đã trải qua thiên truy bách luyện, hơn nữa kiếm tâm ở trong đó cũng là trụ trì lực lượng, chỉ sợ lấy lại tinh thần, lần này tâm ma xâm nhiễm hậu quả khó mà lường được. Còn có, nguyên thần kim thân tán loạn, cũng là lực đẩy một trong. Chợt, Sở Hà lại phát hiện một cái nguyên nhân. Nguyên thần kim thân trọng thương chưa lành, khiến hồn hải cũng hơn nhiều không lên trước đó thấy rõ năng lực khó có thể cùng trước đó đem so sánh, hơn nữa này bản Nguyên Phương diện tương thế, cũng là gợi ra tâm ma dụ nhân một trong. Chỉ có thể hy vọng cái kia tiện viêm có thể trong 7 ngày sau đem kinh hỉ mang đến. Chẳng gặp gì biến, Sở Hà kế hoạch ban đầu có chút thay đổi. Hay là, cái kia hai bình Vũ Hóa Linh Đan, khả năng chính mình muốn dùng đến một ít. Tại Sở Hà tiến vào đang thất luyện chế một lúc lâu sau, Bích Phỉ bỗng nhiên là vội vội vàng vàng chạy tới, đánh gây luyện đan việc. "Sở đại trưởng lão, ngươi làm sao đem Huyền Âm Chân Kim bán cho người ngoại a, ngươi đến ưu tiên cân nhắc buồn Còn chưa tới đến trước mặt, hắn liền ở bên ngoài mấy trượng tới đón một bộ bộ dáng lo lắng, Sở Hà không cần hắn nói, cũng biết hắn lo lắng chính là cái gì. Hắn đã sớm đối với Huyền Âm Chân Kim khát cầu không ngớt, từng căn dặn trong phường thị chấp sự trưởng lão lưu ý, Sở Hà vừa đem cầu mua tin tức thả đi tới, hắn liền trước tiên biết rồi. Vốn cho là, "Này bác ở nơi ngoại trừ tại phương gia dưới trướng bích lang cùng, những thế lực khác, nơi nào có thể lấy ra Vũ Hóa Tiên Đan bực này kỳ vận?" Cũng tùy vào Sở Hà đi hành hạ, không hề nói gì. Không nghĩ tới, hôm nay có Liệt Dương Sơn Trang đại trưởng lão tới bảng, để hắn hảo là khẩn trương. Trước đó Sở Hà đều cho hắn cái khối này Huyền Âm Chân Kim đối với hắn ngày sau cần thiết, ngay cả một phần mười cũng không đủ, vẹn vẹn có thể luyện chế vài món linh khí thôi. cái này chỗ hổng không lấp kín, làm tốt dự trữ, để hắn ngày sau làm sao an tâm. không dối gạt Bích trưởng lão, Huyền âm chân kim ta nơi nào còn có một phần, sẽ chờ cung chủ ban xuống vũ hóa tiên đan sử dụng. Sở Hà cười nói, cái gì? còn có một phần? Sở đại trưởng lão ngươi cũng thật là phì đến lưu dầu a? nói như vậy, ngươi lần trước cho ta cái kia một khối liền có vẻ hơi hả hỏi. Bích phỉ kinh hô, trợ ánh mắt xoay một cái, luôn miệng nói, chỗ này của ta cũng không bao nhiêu chứ không, dường hy vọng có thể đổi thành hai viên Vũ Hóa Tiên Đan, để sư muội của ta có thể khôi phục lại đây. Sở Hà lắc lắc đầu, không có tiếp thượng hắn lời của. Trước đó lấy rất tiện nghi giá cả đều một khối cho hắn, đã xem như là nể tình, tuyệt không thể làm tiếp được bộ. Hơn nữa, Huyền Âm Chân Kim loại này khó gặp kỳ vật, Sở Hà còn muốn giữ lại không ít mang về hạo Nguyên Đại Lục, để thanh linh tông thu hoạch. Hắn cũng coi như là tiếp xúc qua không ít luyện khí tri thức, này Huyền Âm Chân Kim tại cấp 3, 4 âm sở hữu trong tài liệu, vẫn đúng là khó có thể có một, hai có thể so sánh với. Để Bạch Ly đám người nghiên cứu, tại luyện khí ý nghĩ mở rộng mặt trên, tất có thể đạt được kỳ hiệu Ai, ta chỉ sợ các loại chờ cung chủ trở về, ta cũng không dám hướng về hắn để chuyện này a." Bích Phỉ đột nhiên hai tay hô đập, thì thào nói rằng, "Thế nào?" Sở Hà nghe thấy được trong giọng nói cái kia tia kia không ổn phí tức, nghe hắn từ từ nói tới, Sở Hà mới là biết, lần này tiến vào Quỷ Minh Tuyệt địa bên trong tìm kiếm lưu trình, không như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi, gian Nan vượt xa trước đây dự tính, vẫn không có tiếp xúc đến cái kia vô danh tiên cùng, đã tổn hại không ít cao thủ. "Ồ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho các a." Sở Hà lông mày cũng nhíu lại, Bích Lan Cung nếu là chuyến này thất bại, rất có thể phải gặp chịu đến Vương gia lửa giận. Sau đó các loại hỗn loạn, này đổi thành tiên đang chuyện, tự nhiên lên không được mà bằng, chỉ có thể kéo theo sau lại kéo theo sau. Hoặc là chuyện có mặt khác một loại phát triển kết quả, mới có thể phòng ngừa Bích Lan Cung không chiếm được, luyện Hồn Tông cũng hai tay chống chân. Chương 92, nhớ nhà. chính đang thời khắc mấu chốt, Sở Hà không dám chút nào phân tâm, Tịnh Liên chân hỏa hỏa lực bắn ra, cọ rửa hồn hải, để ngừa tiên chết tiệt kia tâm ma mượn cơ hội kéo tới, hỏng rồi chuyện tốt. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt từ phương diện nào đó mà nói, Loan Nhi đã trở thành Sở Hà một cái nhược điểm. Lô Trung Lô ra chỉ, sinh ra chân hỏa trước nay chưa từng có xí mật, nhưng cho sở Hà hưu ý áp chế thu liễm, chỉ mở rộng phạm vi vô cùng, không có để hỏa lực hoàn toàn bành trướng. Từ từ gian luyện, từ từ đem vũ hóa tiên đan là tinh thuần nhất dược lực luyện hóa thành tiên khí, cái kia từng sợi từng sợi tiên khí tràn ngập tại Loan Nhi Đan điền phía trên, dường như vân hà giống như bảy màu ó ánh, cuộn cuộn rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Đến tận đây, Lô Trung Lô thuật tại sở Hà ý niệm khởi động dưới, rất nhanh sẽ tiêu tán đi, hóa thành nhỏ vụ điểm điểm ánh lửa hạ xuống, bằng như đầy trời mưa ánh sáng, để lắng động ở phía dưới dược lực lần thứ hai bị nóng tăng nhanh loan nhi đan điển đối với những dược lực này hấp thu về phần cái kia phiêu ở đan điển bầu trời tiên khí sở hạt tự có tính toán bất quá lần này không phải hỏa sở hữu chân nguyên phát lực mà đổi làm so với sợi tóc càng mỏng tuấn phong từng kia từng dòng tuấn phong ở đan điển bầu trời hội tụ tại sở hạ ý niệm vận hóa hạ là tạo thành hạ rộng thượng hẹp tương tự vòng xoáy đồ trắng gió tiểu phong đấu vừa thành một thành liền có sức hút ở bên trong sinh ra cái kia từng sợi từng sợi tiên khí cho dẫn động lại đây dồn dập cho cái kia tiểu phong đấu kình nuốt đi vào có thể tại Loan Nhi trong đan điển như vậy vận hóa tốn phong lực lượng nói rõ Sở Hà trưởng không tốn phong chi nguyên thần thông lại thấy tăng trưởng không ít cũng may nhờ tốn phong thoát thai từ một chút sẽ không giống Cựu Thiên Kỳ phong như vậy bạo liệt cùng hung mãnh chỉ cần khống chế được khi sẽ không đối với Loan Nhi tạo thành đại thương hại đương nhiên dị lực xâm lấn, cho dù Sở Hà tại trên sự khống chế như thế nào địa tỉ mỹ nhọ hóa cũng muốn tạo thành nhất định ảnh hưởng bất quá tương đối có thể thu nạp dữ lực để hiệu suất tăng lên không ít mà nói điểm ấy tổn thương liền không đủ nhấc lên vốn là Sở Hà dùng cách không lực lượng cũng có thể. Dị lực tổn hại có thể lần thứ hai hạ thấp khá hơn một chút, nhưng cách không lực lượng tại thu nạp tiên khí dược lực mặt trên, so với tiểu phong đấu kém không chỉ một bậc, cân nhắc đi tới, sở hà liền làm ra quyết định như vậy. Tiểu phong đấu đem đan điền bầu trời tiên khí vơ vét hết sạch, theo sở hà ý niệm điều động, đột nhiên lần thứ hai áp xúc hóa thành một tia màu xanh nhạt màu lưu tuần nhân mạch đi ngược chiều mà lên. Đáng tiếc loan nhi thanh minh không lại, nếu không, nàng lấy linh đài ánh sáng độ dẫn, tựa như thăng anh một dạng, có thể bằng hảo hiệu suất đem những này tinh khiết tiên khí na di đến trong hồn hải đi. Tại trong kinh mạch đi ngược chiều, kỳ thực cũng là bách không được chuyện, như đi xuống. Đi qua đốc mạch lợi của, không chỉ lộ trình xa điểm, hơn nữa còn muốn sắp xếp đoạn đường này kinh mạch, làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà trước đó tại Thôi Hóa Đan dược thời điểm, nhân mạch bên này bị đan lực một đường tầm bổ hạ xuống, hoặc tính khôi phục không ít, đối với vận chuyển việc chịu đựng cũng tạm thời so với đốc mạch cường rất nhiều. Còn có một chút, cái kia tinh khiết tiên khí hình thành tiên nguyên, một khi tinh luyện đi ra, tăng giá tốc độ sẽ rất nhanh, nói không chắc không có tốn phong báo quả, sau một khắc liền toàn cho đan điền hấp thu đi, không thể cùng hồn hải, giờ khắc này lên vẫn đúng là không chứa được chậm gì gì. Vì lẽ đó, đi ngược chiều đó là đối với Loan Nhi nhân mạch tạo thành nhất định tương tồn. Sở Hà cũng không quan tâm được nhiều như vậy, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là phân rõ được. Rất nhanh, Tốn Phong bao quanh tiên khí từng cái đưa vào đến Luân Nhi trong hồn hải. Luân Nhi hồn hải, tuy rằng tình huống khá hơn một chút, nhưng vẫn là ám tịch tối tăm, có một loại gần gũi rất tử khí khí tức ở trong đó tràn ngập, nếu không phải phía dưới lửa gạt chỗ có cái kia một tia hỏa diễm tại quật cường tiêu đốt, quả thực hay cùng từ địa phản phất. Người bình thường hồn hải, hẳn là linh quang ngẫu nhiên, hồn lực như nước thủy triều, dù vô ích, cũng có thể hiện ra hộ nhỏ hình dạng. Mà Luân Nhi, bây giờ càng như là một phương cố địa, khô hạn không biết kinh nghiệm. Tôn Phong đưa vào tới Tiên đan tinh nguyên, này trung hàm chứa đồ tốt, phần lớn là thiếu dương tiên khí, không thể so Thái dương tiên khí như vậy bá đạo, nhưng thắng ở ôn hòa, đối với Loan Nhi này hạ tình huống, càng thích hợp. Hôn hải là so với đan điền càng yếu đối cùng Mẫn Cảm địa phương, sở hạ đến càng thêm địa cẩn thận từng ly từng tí một. Từng kia Tôn Phong đến nơi đây, không có thâm nhập trong đó, vẹn vẹn là lơ lửng ở hồn cạnh biển duyên, đem bao vây lấy tiên đan tinh hoa từ từ thả ra, hóa thành tinh tế tiểu vũ hạ xuống. Loan Nhi còn có một tia bản mạng chi hỏa, tiên đan lực lượng tại trong hồn hải, nó liền có thể đủ đem hấp thu, cái khác cảm tịch khô bại khí tức cho những này ẩn chứa thiếu dương tiên khí dược lực cọ rửa lấy rõ ràng tốc độ tại tiêu ẩn. Sở Hà hơi đoán chừng một chút, ám đạo một tiếng may mắn, may mắn là đổi hai viên vũ hóa tiên đan, nếu không đến tiếp sau lực lượng không thể miễn cưỡng đổi tới, chỉ sợ liệu hiệu biết đánh gãy không ít. Bởi vì một viên vũ hóa tiên đan dược lực rất có thể không đủ, nếu như cách thượng một quãng thời gian lại lấy vũ hóa tiên đan tụ tới, thì lại không có một thêm một bằng với hai hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi với một năm. Cái này cần cảm tạ cái kia tiện chứng hạ, tuy nói là xuất từ hắn cần, nhưng không có đề nghị của hắn, Sở Hà cũng chỉ có một viên vũ hóa tiên đan nơi tay. Liệu hiệu muốn hạ thấp không ý ta, có quan hệ Loan Nhi chuyện, Sở Hà bây giờ đều là đặt tại vị thứ nhất, Tiện Trường Hà phần này có lẽ có chút vô ý tình nghĩa, là cho hắn ghi nhớ ở. Sau đó chuyện, Sở Hà đem Loan Nhi nhẹ nhàng thả nằm xuống tới, thi diễn một cái tịnh trần thuật, cẩn thận rửa sạch một lần, lại điểm an hồn hương, mới là chậm rãi đi ra ngoài. Đừng xem hắn lần này tiêu hao chân nguyên không nhiều, nhưng hồn lực nhưng tiêu hao đến cực kỳ lợi hại, hầu như để hắn phía sau lưng đều ướt đẫm. Lấy dị lực rót vào người khác trong cơ thể vận hóa dị lực, nửa cái chi tiết nhỏ đều không thể có sai lầm, hắn toàn bộ quá trình đều là tinh thần căng thẳng đồng thời tố lưu thôi diễn thuật cũng tại cao gánh nặng vận hành. Nói cách khác, hắn mỗi một cái chi tiết nhỏ, đều sớm dùng thôi diễn thuật hướng trước về phía sau tới diễn biến một lần, để tránh khỏi bỏ lỡ có thể sẽ tạo nên sai lầm bước đi. Vì lẽ đó, lấy hắn cường đại như vậy tu vi, còn có thể mệt như vậy, chính là cái nguyên nhân này. Tại sở hà trong mắt, dùng nhiều tinh lực là đúng, ít nhất, toàn bộ quá trình hoàn mỹ cực kỳ, quả thực là không thể soi mói. Rơi khỏi thời khắc, là cảm ứng được loan nhi khí tức vững vàng mạnh mẽ không ít, rất rõ ràng cho thấy tiên đan lực lượng đã bắt đầu tác dụng. Tâm tình của hắn là trước nay chưa từng có hảo lên. Đi ra cửa ở ngoài. Tuy rằng bên ngoài đã trời tối, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ sáng suốt đây. Tiểu Man ngồi ngay ngắn ở sân hòn đá nhỏ ghế mặt trên, phía trước trên bàn đá đống không ít đồ ăn vặt, có mức hoa quả bánh ngọt, hạt dưa mặn kho, mà trên bàn có một màu trắng con vật nhỏ chính đang ngai, nghiền ngẫm, móng nuốt bận biểu không nghỉ. Từ trước đến giờ Tiểu Man đều là nghe theo Sở Hà yêu cầu, thanh tâm quả dục, không thích ngoại vật, hành canh giữ việc, thường thường là thanh toán một, hai tháng đều là tầm thường. Ngày hôm nay như vậy với gì, nghĩ đến là Tiểu Bạch cái kia ăn hàng nguyên nhân. Thấy rõ Sở Hà đi ra, Tiểu Man vội vã đứng dậy, không người trí lễ thăm hỏi. Sở Hà tâm tình được, cũng có hứng thú tới, người ha ha điệu tại một cái khắc ghế đá ngồi hạ, cùng tiểu Man tán gẫu lên. Tiểu Bạch vẫn là hiểu rõ nhất chủ nhân, gặp Sở Hà ngồi xuống, lập tức đem hơn nửa đồ vật ôm lấy, đặt tại Sở Hà trước mặt. Những đồ vật này đều là bình thường nó tự nhận ăn ngon, thu thập tại trong chữ vật giới chỉ, đều là nhiều hơn 10 năm, cũng may nhờ tại trong chữ vật giới chỉ, mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, không có độ chất. Sở Hà vê lại một khối mức táo cao, nếm trải thường, lâu không gặp mùi vị lập tức tại trong miệng tràn ngập, để hắn tư nghĩ có chút bay xa lên. Đây là Triệu Văn tự mình làm mức táo cao. Tiểu Bạch thích ăn, vì lẽ đó mỗi một lần nàng đều là đã làm nhiều lần, để tiểu Bạch đặt tại trong chữ vật giới chỉ chứa được lên. Không nghĩ tới, tại xa xôi không biết chặng đường bên này, còn có thể ăn được quen thuộc mùi vị. Tiểu Man cũng nếm thử, đây là ngươi chị dâu tự mình làm mức táo cao. Đúng rồi, còn ngươi nữa nhị ca bảo chế quá nước tương ngư, hùng trưởng. Sở Hà đưa tay bắt chuyện Tiểu Man, một cái tay khác thì lại tại này đống đồ vật bên trong lật qua lật lại. Trên bàn đá đồ vật, phần lớn đều là có quan hệ thanh linh tông. Tiểu Man gặp chính mình chủ nhân bắt chuyện, cũng không có chống cự, lập tức tìm tới mình thích đồ vật, một con tỉ mị bảo chế quá hùng trưởng chậm rãi bắt đầu gặm. Ha ha, rất tưởng niệm 15 đứa kia đi. Sở Hà thấy hắn chọn 15 tinh chế đồ ăn, lập tức cười lớn nói: "Tiểu Man một thân bản lĩnh, hầu như đều là 15 dạy dỗ nên, ở trong lòng của hắn, 15 đã sớm cùng sư phụ một dạng, lấy tiểu Man ngây thơ chất phát tính tình, nếu là hắn không muốn niệm, đó mới là ngạc nhiên chuyện." Nhìn hắn nguyên mắt có chút ướt át dáng vẻ, Sở Hà cũng biết mình mấy câu nói, để hắn tưởng niệm càng thêm dày đặc. Về chủ nhân lời của, "Ta không chỉ nghĩ 15 sư phụ, cũng nghĩ Thanh Linh Tông, còn có Bạch Ly thúc thúc, văn Nhược phi thúc thúc." Tiểu Man thì thảo trả lời, trong mắt cái kia tưởng niệm vẻ là càng thêm nồng nặc đát đát đát đát, yêu. Tiểu Bạch một cái móng nuốt nhỏ xoay eo, khác một con móng nuốt đều chỉ vào phía trước chít chít thì thầm, một bộ rất phân chân dáng vẻ. Sở Hà cùng Tiểu Man đều đại khái rõ ràng ý tứ của nó, không phải là đi ra vui đùa một chút sao? Nhớ nhà trở về đi chứ. Đúng đúng, người Lão Đại nói rất đúng, chúng ta sẽ rất mau trở về. Vừa trở nên có chút bầu không khí nặng nề, cho Tiểu Bạch một trận bô bô làm hồng đi. Sở Hà khoe miệng nụ cười lại là trở về, trong miệng nhai mức táo cao cũng trở nên đặc biệt hương vị ngọt ngào lên. Nếu như đều có thể như ngươi như vậy không có tim không có phổi, vậy cũng tốt. Sở Hà vứt Tiểu Bạch đầu nhỏ lấy khen ngợi ánh mắt để nó hư phấn. Trở lại, vậy còn thực sự là một cái không chuyện dễ dàng a. Cái này độ khó, chỉ sợ đối với Thái Dương Tiên cảnh cường giả mà nói, đều không dễ dàng. Nếu muốn xé rách hư không, định vị Hạ Nguyên Đại Lục, không có thuần dương tiên cảnh tu vi, là phi thường gian nan chuyện. Hoặc là, tại Hạ Nguyên Đại Lục bên kia, không ngừng có người cung cấp chuẩn xác cuốn mốc, tránh khỏi bộ phận hư không định vị lực lượng, như vậy mới có thể lấy Thái Dương Tiên cảnh thực lực mạo hiểm, có niềm tin tương đối nơi tay. Bất quá, cho dù khó hơn nữa, ta cũng muốn mau chóng trở lại, Loan Nhi là ta tối không bỏ xuống được, bây giờ Loan Nhi có hy vọng tỉnh lại cùng khôi phục, như vậy Về Hạo Nguyên Đại Lục, Quy Thanh Linh Tông, đó là sợ Hà trước mắt to lớn nhất mục tiêu. Không phải là tiên nhân cảnh giới sao? Sở Hà âm thầm cắn răng, không đạt tới cũng không có quan hệ, chỉ cần ta thất tinh luyện thánh pháp vừa thành, một thành, có thần thể lực lượng, chỉ để đem đại thiên tinh tế luyện, cũng có thể dựa dẫm chi, dùng để vượt qua hư không. Chương 95, trừ tiên kinh hoàng, quỷ minh tuyệt địa chung Bởi quy mô lớn không gian đổ nát, đem trong này tất cả không gian trật tự đảo đến rối tinh rối mù, may mắn những khác không gian thoát được một mạng tu sĩ nhân tộc, không có chỗ nào mà không phải là kinh hoàng chạy đi, không có mấy cái dám dừng lại ở trong đó. Đó là cái kia đổ nát đã qua sắp tới nửa tháng, cũng không có mấy cái tu sĩ dám to gan đi vào tìm tỏi hư thực. Bởi vì bây giờ quỷ minh tuyệt địa bên trong, đầy giấy minh phòng, cựu thiên kỳ phòng, còn có cường lôi các loại, chờ, các loại đối với chân quân đều là một đòn giết chết lẫn lưu. Tình huống áp liệt, nhưng không hẳn có thể hoàn toàn ngăn cách một ít tu sĩ. Lúc này ở một cái nào đó nơi, có một đoàn người ngựa đang ngược gió mà đi, không có đem kinh khủng kia loạn lưu để vào trong mắt. Phương Tiên Bối, khoảng cách nơi kia không gian còn có hơn 300 dặm. Nếu như trong này không gian không có biến hóa quá lớn, hẳn là chính là khoảng cách này. Trong đội ngũ một tên tu sĩ độn quan căng thẳng, trở lại vị trí trung tâm, hướng về một tên tu sĩ trung niên báo cáo. đáng tiếc, nó đã phát sinh biến hóa rồi. Tu sĩ trung niên kia khuôn mặt thanh tú, giữ lại dâu dài, hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Phương cửu trọng, phương gia hiếm có tiên nhân cao thủ, một thân tu vi sâu không lường được. Từ trước đến giờ phụ trách phương gia đối ngoại chuyện, mỗi một kiện cũng là có thể khuấy động địa nguyên đại lục phong vân đại sự. vô danh tiên cung chuyến này, chết rồi phương gia nhiều như vậy hậu tiến cao thủ, hắn cũng là ngồi không yên. Linh gia chủ dụ lệnh đến đây, phải đem việc này dò cái rất rõ ràng. Thảo đối với chết đi cao thủ gia quên có cái bằng dao. dù sao mấy vị nguyên thần chân nhất hơn nữa mười mấy tên nguyên anh trần quân vẫn lạc bất luận đối với cái dạng gì thế lực lớn cũng là một cái chấn động không ngớt đại sự tới vì lẽ đó phương gia điều động người này không có cái gì thật ly kỳ bởi không gian điều kiện hạ định đồng thời không muốn chân thân đi vào cho đi theo thêm phiền phức giờ khắc này phương cựu trọng đi vào bất quá là một bộ thực lực bằng nguyên thần thượng giai phân thân hoặc là có thể nói hắn ngay cả tiên nhân chân chính phân thân đều không tính là chỉ là một đạo phân thần dung hợp một tia tiên khí theo túng thiên địa pháp tác nhào nặn mà thành phân thân phương cựu trọng từ lúc trăm năm chính là thái dương tiên cảnh tu vi tại phía năm nơi có thể tại hắn mặt trên cũng chỉ có phương gia gia chủ một người, chỉ cần đăng lâm tiên cảnh, liền có thể cô động phân thân, thiếu dương cảnh có thể có được ba bộ phân thân, mà thái dương cảnh nhưng là sáu cụ, thuần dương cảnh vì làm cựu dương số lượng, giống như vậy nguyên thần chân nhất tu vi kém hơn không ít phân thân, chỉ cần hắn tùy ý đó là chế tạo hơn mười cụ đi ra, cũng không phải là rất mất công sức chuyện. đây chính là tiên nhân cùng chân nhất to lớn khác biệt, sức chiến đấu quả thực là vân nê xa, căn bản không thể cùng nữ. đó là cái gì? vào lúc này, tại mặt trước nhất một vị nguyên thần chân nhất là mở âm thanh lớn giống lên, nghe được hắn trong giọng nói kinh hoàng tâm ý hẳn là thấy được khủng bố đồ vật, chỉ là ngay cả nguyên thần chân nhất đều e ngại đồ vật, vậy nên là cơ nào tồn tại. Nay tưởng niệm vừa ra tới, phương cửu trọng tim đập đột nhiên gia tốc rất nhiều. chuyện gì xảy ra? giống như hắn vậy phân thần đi vào nơi này, tim đập việc từ lâu cho hắn có thể mặc tiêu, tại sao có thể lần thứ hai ngày nhót ra đây? không đúng, đây là tới tự linh hồn run rẩy, lại có thể nói là của mình này một kia phân thần đang e sợ. chuyện cười, tuy rằng này một kia phân thần không có bản thể thần hồn cường đại như vậy, nhưng là không phải chuyện nhỏ, đó là thiếu dương tiên cảnh cường giả đến, cố ý lấy bi áp tới áp chế cũng sẽ không e ngại thành cái dạng này. Phương Vũ trọng trong lòng có một tia tức giận sẽ qua, cả người đã phóng lên trời, phải đem cái tia sâm ép mà đến ra hỏa xem cái rõ ràng. Đây là một tiếng cay đắng cảm thán mới đi ra, hắn toàn bộ thân ảnh đã là cho cái tia đen nghịt mà đến, vô biên vô hạn ánh mực nuốt đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Liên ngay cả ở phía sau vài tên tu sĩ, bản mạng linh bảo bạo phát, cũng chỉ có thể tại ánh mực xâm nhiễm hạ no đến mức nửa thức, cũng là trốn không thoát bao phủ lại kết cục. Tại bác Hoang tuyệt địa bên ngoài một ngọn núi nơi nào đó, vài tiếng rên thanh âm liên tiếp sinh ra, trong đó thì có Bích Kinh Hải cùng Tiện Trường Hà hai người ở bên trong. Lần này tiến vào Quỷ Minh Tuyệt Địa trong tìm kiếm là rất nhiều tiên nhân lấy phân thân đi tới, cũng không có kiện phái nguyên thần của hắn chân nhất làm tiếp bực này gung hiểm việc. Coi bọn hắn sức chiến đấu, đó là nguyên thần chân nhất phân thân, dựa giống dòng tiên khí kia cũng có thể mạnh hơn tầm thường cùng dai. Nhưng không nghĩ tới, ngay cả chân chính chuyện phát điểm đều không thể tiếp cận, đó là cho cái kia che trời kỳ vật cho diện hết đi. Nhớ tới cái kia hắc quang bên trong sáng lên vô số quang điểm, bằng như từng cái từng cái trong mắt giống như để bọn hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hay là. Người khác không biết cỡ này hung vật lai lịch, nhưng trong bọn họ không thiếu thửa kế vạn năm truyền thừa, tiền nhân cũng có một, hai có quan hệ cái kia hung vật ghi chép. Đừng nói bọn họ phân thân cho dễ dàng cắn nuốt đi, đó là bọn họ chân thân đi vào. Nếu là chính diện chống đối, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đang ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa phương tiểu trọng, lúc này cũng là mãn mang cây đắng thoại âm lầm bẩm nói, dĩ nhiên là nó, dĩ nhiên là nó. Bích Kinh Hải cùng Tiện Trường Hà liếc mắt nhìn nhau, tương tự từ đối phương trong mắt nhìn thấu cái kia tia phát ra từ hồn kinh hoàng. Vạn hạnh chính là, còn có một đạo không gian bình phòng Tuy rằng không lắm vững chắc, nhưng ở ông trời quy tắc hạ, ngược lại cũng có thể tranh thủ đến nhất định thời gian. Đến tột cùng là cái nào hỗn đản, đem cái kia quỷ minh tuyệt địa không gian, cùng cái kia minh giới tiếp thông, hay là đem cái kia bất thế minh thú tiếp dẫn lại đây? Chư Tiên Tưởng Nghiệm Chi, đáp án kia cho dù không xác định, nhưng là đã bính đi ra, Huyền Minh Giáo. Hồi tưởng các loại, Chư Tiên càng là đau lòng, vô danh thiên cùng, thấy thế nào đều giống như một cái sâu không biết cuối hố, cái kia vẫn lạc lấy ngàn cấp số cấp cao tu sĩ, bọn họ một thân tinh hoa, chỉ sợ đều cho cái kia âm thầm thủ, làm như tiếp dẫn hoặc quán thông tác dụng. Nửa ngày chung, nơi này ám tịch không hề có một tiếng động, tràn ngập từng tia ý lạnh. Đắt cục. Ở trong sân, tiểu bạch tại Loan Nhi bả vai chạy tới chạy lui, làm các loại đáng yêu động tác, biểu đạt nó sung sướng. Ngoại trừ Sở Hạ ở ngoài, Loan Nhi là nó người thân cận nhất, thấy rõ nàng mạnh khỏe, khỏi nói nó có bao nhiêu vui vẻ. Tại trên bàn đá, nó trong chứa vật giới chỉ ăn ngon, hầu như đều nhảy ra, chất đống ở mặt trên một tầng dày đặc. Ngồi ở một bên khác ghế đá thượng Sở Hạ, nhìn này một đống lớn đồ vật, có chút ôn tồn mà nói rằng, nhìn ngươi cái kia bất công dạng, cũng không thấy nhiều đối với ta tốt như vậy. Khách khách, Tiểu Bạch khẳng định là đối với ta tốt nhất rồi, bởi vì ta thương yêu nhất Tiểu Bạch. Ngươi nói có đúng hay không? Loan Nhi đùa với Tiểu Bạch như thế trả lời. Cái kia không có tim không có phổi nghe được, cũng là đắt đắt địa thế. Cái kia đầu nhỏ điểm đến nhưng nhanh, một bộ lẽ gian nên như vậy dáng vẻ. Tiểu Man thấy thế, vội vã nhẹ nhàng che miệng lại cười trộn. Nữ chủ nhân tỉnh lại, chủ nhân thoải mái, để hắn hài lòng không ở bất luận người nào bên dưới. Ngươi xem một chút, Tiểu Man đều đang cười ngươi vong ân phụ nghĩa. Sở Hà giả bộ sinh khí dáng vẻ, chỉ vào Tiểu Man nói rằng. Thừa quả thực nhìn thấy Tiểu Man tại cười trộn. Tiểu Bạch lập tức hai cái móng đuắt chống nạnh, có điểm khó chịu về phía Tiểu Man phát biểu bất mãn. "Không phải, ngươi đừng nghe chủ nhân nói lung tung." Tiểu Man có điểm cũng lên. Nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Man tốt như vậy lắc lư, để Loan Nhi cùng Sở Hạ đều lập tức ha ha phá lên cười. Bởi Vũ Hóa Linh đan tiếp lấy Vũ Hóa Tiên đan cho Loan Nhi dùng, chỉ là quá chừng 10 ngày, Loan Nhi tình huống rất là khởi sắc, đến bây giờ đã là ổn định lại. Đó là ngày sau không có Vũ Hóa Linh đan tẩm bổ, cũng có thể mượn cái khác tam đan hoặc bốn loại linh dược khôi phục như cũ, bất quá thời gian này khả năng hơi dài, đại khái nửa năm đến 2, 3 năm không ngừng. Đoán chừng là như vậy nhưng tình huống của nàng, mỗi một ngày đều cho Sở Hà kinh hỉ đều là bất đồng, hay là thời gian này còn có thể rút ngắn không ít. Phương Hoàng Viêm loại này kỳ dị hỏa diễm, cũng thật là thần thông vô biên, một khi cho nó lấy lại sức được, phát huy ra sức mạnh, quả thực là để sở Hà trợn mắt há mồm. Bất quá, đối với Loan Nhi mà nói, cái này thời kỳ dưỡng bệnh là có vẻ hơi dài ra, dù sao có hai viên Vũ Hóa Tiên Đan làm dự lực, vẫn thêm vào hai bình Vũ Hóa Linh Đan. Sở Dĩ muốn dùng thời gian dài như vậy tới khôi phục, trong đó vẫn quan hệ đến tiến giai nguyên thần cảnh nguyên nhân. Trước đó Sở Hà bản thân nhìn thấy, tại Loan Nhi trong hồn hải nụ hoa đó là tại dụng dục nguyên thần kim thân cũng không biết vượng hoàng này nhất bàn pháp nguyên lý là kiểu gì nguyên thần kim thân dĩ nhiên có thể tại trong hồn hải một bước cô động mà thành không cần lại trải qua trẻ sơ sinh nguyên anh quá trình này hay là đây là gọi là nhất bàn nguyên nhân đi với hủy diệt chỗ xuống lại càng hơn hướng về sơ ngồi một lúc sở hà liền đứng dậy rời đi muốn đi đan thất bắt đầu luyện chế đan dược loan nhi tình huống ổn định đã không cần hắn suốt ngày hầu ở tả hữu hơn nữa ba tấm miệng mỗi ngày tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố đặc biệt là muốn cô động nguyên thần kim thân loan nhi phương diện này cần mười mấy lần với tiểu bạch hai người hắn hôm nay Không phải là năm đó thời khắc mang theo mấy ngàn thượng phẩm linh tinh, lượng lớn linh dược thanh linh tông chủ, tất cả tài nguyên cần nhờ hai tay của mình thu được cũng còn tốt. Tại mấy ngày nay tới, Bích Phỉ trước đó đưa cho điểm cống hiến tác dụng không ít, hơn nữa cho hắn đổi thành linh dược chống đỡ lấy khổng lồ kia chi tiêu. Thật sự nếu không động thủ luyện chế, chỉ sợ còn lại điểm cống hiến cũng không thể duy trì đã bao lâu. Hơn nữa, Bích Linh Tiểu Hoàn Đan đối với trước mắt Loan Nhi mà nói là thích hợp nhất tăng thêm năng lượng dược, ngoại trừ nắm chắc hiếm thấy Tam Đẳng Linh đan, thậm chí tầm tưởng Tam Đẳng Linh Dược cũng không sánh được nó dược hiệu mấy ngày nay tới, Bích Phỉ chưa từng xuất hiện, đều đang bế quan chế luyện hẳn cái kia đắc ý linh bảo, không biết muốn mấy năm mới có thể xuất quan được. Nếu không, đem kính dâng lên đi huyền âm Trần Kim để nhắc lên, hẳn là có thể đạt được 20,30 ngàn điểm công hiến. Sở Hà cũng không cần gấp như vậy ép Zalo lô. nhắc tới cũng kỳ quái, Bích Phỉ cũng dặn cái khác hai vị nguyên thần cảnh trưởng lão, nếu như Bích Lan cung chủ giành dội, bọn họ hẳn là sẽ có đề cập. đến tận đây, nhưng tin tức hoàn toàn không có, lẽ nào Bích Lan cung chủ vẫn không có từ quỷ Minh tuyệt địa chuyện chống giống ra tay tới? những ngày nghi ngờ, tuy rằng không phải chuyện nhỏ, nhưng thật đến mở lô luyện đan thời điểm toàn bộ cho sở Hà hoàn toàn bỏ với sau đầu, ngay cả quái nhiễu nửa phần cũng không thể. Tam đẳng Bích Linh tiểu hoàn đan vẫn chưa thể chế luyện, bất quá bốn loại đã phi thường quân tay, chỉ cần ngày sau tu vi khôi phục, luyện chế tam đẳng không phải việc khó. Hơn nữa, hai đại tiên tinh đã khôi phục như lúc ban đầu, cái này tương lai chỉ sợ sẽ không quá xa xôi. Chương 98, nguyên thần kim thân lộ xác. Nay một vị kiếm tiên đến từ tiên kiếm cung, một tay vẫn đúng là kiếm đạo vô cùng sắc bén, tại toàn lực thi phát dưới tình huống, cùng dai khó có thể chính diện chống đối, cũng là nơi này hiếm có cao thủ. Tại tới trước đó, Bích Kinh Hải đã giảm lực mà đem muốn gặp cao nhân giới thiệu cho sở hạ phòng ngừa hắn không nhận ra lung túng. Liên quan với sạ nhật hỏa súng lai lịch, sở hà không có nói thẳng, cũng không có tiết lộ chính mình vì làm một cái thế giới khác lai khách, mà là tìm cái nguyên nhân, nói là từ một cái nào đó tiền nhân bảo tàng bên trong trùng hợp đạt được. Lý do này tối có thể làm cho nhân tin tưởng, cũng tối có thể làm cho nghi vấn. Nhưng tu vi đến bọn họ cấp bậc này, ngược lại là người trước chiếm đa số. Không ngừng sạ nhật hỏa súng dâng ra, vì đạt đến hiệu suất, sở hà thậm chí ngay cả chế tạo tài liệu cùng luyện chế bước đi đều dâng ra, càng tăng thêm trừ tiên nhiệm. Ta muốn lập tức luyện chế này linh bảo, phương hoặc ngươi cầm cái phương án đi ra đại gia chung sức hợp tác đem tài liệu tại trước tiên tập hợp tiện trường Hà đạo hữu ngươi cũng đáp lấy tay đi Bích kinh hải đạo hữu, đúng rồi Phương Hoặc ngươi đem một ít luyện khí thực lực không kém tiên nhân cùng chân nhất cũng điều đi ra tranh thủ tại trong vòng mười mấy ngày đem trăm cụ sạ nhật hỏa xuống tập hợp còn tại bên trong đoạn này thời gian chấp trưởng toàn cục chuyện liền giao cho vẫn đúng là đạo hữu, tấn công việc có thể hoán liền hoán không tất yếu đánh trả không cần để bụng cùng lao tâm Phương Cựu trọng lập tức phát ra mệnh lệnh Phương Cựu trọng một thân khí thế vượt xa Bích kinh hải ngàn lần lần này hạ lệnh tới càng lạ như một vị đế hoàng nhất ngôn cửu đỉnh trí tôn vô thượng không thể phía dưới tùy tùng môn có nửa điểm chần chờ đều là tiếng vang đạo là rất là chỉnh tề nghĩ đến mấy ngày nay cũng quen rồi phương cửu trọng phát hiệu lệnh mà một bên Phương hoặc nhưng là có chút mỏng mắt sắc miệng vừa nhìn liền biết vì làm dảo hòa thằng người cùng một bên xem tướng đường đường quang minh lâm liệt vẫn đúng là kiếm tiên bằng như hai thái cực nếu không phải còn có chút tiên phong tại người chỉ sợ sở hà đối với hắn ấn tượng còn muốn giảm xuống một cấp bậc phương cửu trọng phương ra lần này tổng chỉ huy nhân vật thống ngự toàn cục hắn này vừa mở miệng đại gia không một không tử tiếp đến thảo luận nhưng là khá là tỉ mỉ chi tiết nhỏ đem chuyện nào bổ sung hoàn bị sở hà nghe vậy cũng là vui vẻ. có tiện trường hà cùng phương cửu trọng như vậy tiên nhân ra tay luyện chế thượng phẩm xạ nhật hỏa súng ra lò tới, không phải một chuyện khó tới. nếu là lại điều sức mạnh khác hiệp trợ, cái này tiến độ khẳng định còn nhanh hơn chút. hay là chỉ có phương cửu trọng các loại, chờ tiên nhân cao thủ mới có thể trăm phẩm trăm luyện chế ra thượng phẩm xạ nhật hỏa súng, nhưng này chút nguyên thần chân nhất có thể xuất phẩm trung phẩm, đối với chiến cuộc trợ lực cũng là không ít. có phương cửu trọng như vậy sớm rèn gió cuốn tổng chỉ huy tại, hiệu suất rất kinh người, chỉ là mấy tức thời gian, mọi người đều có mọi người trách nhiệm chứng thực, từng người bận rộn đi. về phân sở hà. Phương Bỉu trọng hỏi qua hắn luyện khí phương diện chuyện sau, nhưng là tự mình sắp xếp hắn phụ trách mảnh khu phòng ngự, không có tham dự chế luyện xạ nhật hỏa súng chuyện. Sở Hà phụ trách phòng ngự mảnh khu, tên là Cẩm Thành, là hỏa vực hiếm có phồn vinh lớn thành, thành trì tên, bắt đầu từ bên trong chiếm được. Bất quá Cẩm Thành hiện tại không thuộc về tiền tuyến, khoảng cách tiền tuyến khu vực có tới hơn 2000 dặm xa như vậy, cũng có thể thấy được phương cũ trọng đối với Hàn chiếu Cố. Xem ra, nay xạ nhật hỏa xuống dâng lên đi, là có thể tại tương lai phương gia công lao bộ mặt trên ghi lại đại đại một bút. Chuyện sau này Sở Hà mặc kệ, hắn chỉ hy vọng, lần này hai đại siêu cấp thế lực chiến tranh có thể sớm một chút an định lại, để hắn có thể tĩnh tâm đem luyện khí tu vi khôi phục, tục ma toàn lực xung kích còn lại chủ viện, sớm ngày đăng lâm thần cảnh. Cùng Sở Hà phụ trách Cẩm Thành, còn có hai vị thực lực hùng hồn nguyên thần chân nhất, tu vi của bọn họ đều tại thượng giai trở lên, Sở Hà là vô tâm những chuyện này, làm cái hất tay trường quỹ, mà là tranh thủ thời gian tới luyện hóa Vũ Hóa Tiên Đan dược lực. Từ phía trước truyền về dụ lệnh trung, đối với Sở Hà sắp xếp, trong giọng nói cùng khiển từ đều là dấu giếm nguy cơ, hai vị kia cầm thành chủ quyền nguyên thần chân nhất đều là cáo giả, như thế nào không thể suy nghĩ ra, đối với Sở Hà hất tay, đương nhiên là chẳng quan tâm. Hừ hừ. Phương cửu trọng tiền bối Trịnh trọng ra người, thấy thế nào? đều là lai lịch không nhỏ a, không thể không cẩn thận từng ly từng tí một chờ đợi. Đang bê quan trong mặt thất, Sở Hà quan sát bên trong thân thể hỗn hại tình huống bên trong, nội tâm âm thầm vui mừng. Không nghĩ tới, này vũ hóa tiên đan cũng thật là tuyệt vời, chỉ là rất ít thời gian mấy ngày, đó là tu độ nguyên thần kim thân không ít địa phương. Nếu như tốc độ lại thêm nhanh một chút, nói không chắc, tại một trong hai tháng, nguyên thần kim thân thực lực liền có thể khôi phục đến trẻ sơ sinh nguyên anh trình độ. Cũng là như thế, hắn mới là phát hiện, kỳ thực mấy ngày nay tới, hai đại thiên tinh cùng tịnh liền chân hỏa ở trong đó tác dụng cũng là không nhỏ đã nền vững chắc nhất định cơ sở, hơn nữa vũ hóa tiên đan này cố cự lực đẩy một cái, hiệu quả ngoài người ta dự liệu không có chuyện gì ngạc nhiên. Là Tịnh liên chân hòa sao? Phát hiện ảo diệu bên trong, Sở Hà mới là đem phần lớn tâm thần trở lại nguyên thần mặt trên, trải nghiệm nội bộ huyền cơ. Hai đại thiên tinh tăng thêm, hắn là rất là hiểu rõ, nếu như chỉ bằng mượn hai đại thiên tinh bản nguyên ánh sao giúp ích, tựa hồ vẫn chưa thể đạt đến loại này liệu liệu. Trước đây, bởi nguyên thần kim thân vỡ vụn, một khi tâm thần trở về mặt trên, cái kia kim thân vỡ vụn mang đến khủng bố đau đớn, nhắm thẳng vào thần hồn nơi sâu xa, sẽ cho người khó chịu không chịu nổi, tinh thần tăng dã nếu là cứ thế mãi, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đạo tâm. vì lẽ đó bình thường sở hà đều là có thể che đậy bên này cảm giác, cũng không dám đem tâm thần hiện ra trở lại bên trong. lần này phát hiện chỗ khác thường, đó là lại đau, hắn cũng muốn tinh tế tra xét một thoáng, đem bảo diệu bên trong khai quật đi ra. Ẩm. tuy rằng nguyên thần kim thân tại vũ hóa tiên đan bổ ích hạ, là khôi phục không ít, nhưng sở hà tâm thần trở về, gặp phải đau đớn, vẫn là hung mãnh như nước thủy triều đánh ra, cũng liên miên liên tục, để tâm thần của hắn tại trong nháy mắt lay động liên tục. cái gì? nhẫn nhịn nhắm thẳng vào thần hồn đau đớn. Sở Hà Tinh tế tra xét nguyên thần kim thân nội bộ nơi sâu xa, không buông tha chút nào. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nguyên thần kim thân cùng lúc trước hí dị. Trước đây cô động nguyên thần kim thân, tuy rằng cùng Tịnh Liên chân hỏa cùng một nhị tơ, nhưng như trước mắt, cho bản nguyên dung quán tiến vào kim thân trung, nhưng là chưa từng từng có chuyện. Chỉ thấy cái kia kim thân trung có từng tia từng tia thuần khiết sắc mạch lạc, mà không phải tinh khiết nguyên khí tạo thành. Rõ ràng là cái kia Tịnh Liên chân hỏa hình thành. Từng khi nào, nay bản mạng đồ vật có thể cùng bản thân dây dưa đến sâu như vậy? Cho tới nay, nó đều là làm như bản mạng đồ vật ở tại, tuy rằng ở một trình độ nào đó có thể nói là cùng bản thân thủy nhũ giao hòa tuy hai mà một nhưng dây dưa thành như vậy tận xương nhập thủy thậm chí cùng thần hồn chi nguyên tan chảy làm một thể là đại đại vượt ra khỏi sở hà dự liệu nói cách khác này tịnh liên chân hỏa là hoàn toàn bị sở hà luyện hóa thành bản mạng đồ vật chỉ cần nó một ngày không ngừng diệt sở hà liền có thể dựa vào sự tồn tại của nó vĩnh hằng bất hủ sẽ không bởi vì hồn thể phá diệt mà vỡ lạc hoặc có thể nói chỉ cần hồn hải lý diện tịnh liên chân hỏa còn có một kia đó là sở hà nguyên thần kim thân cho kẻ địch tiêu diệt hắn cũng sẽ không gặp phải sự đả kích chí mạng nếu như có thời gian liền có thể dựa vào tịnh liên chân hỏa sống lại đi ra. Sẽ không lại giống như trước đó như vậy, nguyên thần kim thân hầu như tiêu vong, liên quan đạo thể cũng có nhất định cơ hội cùng diện. Hô, hiểu rõ đến điểm này, Sở Hà mới là thở ra một ngụm trọc khí, đây là một bước kế hoạch đại nhảy vọt. Nếu như kéo dài mở ra, càng có một tầng để thiên hạ ngàn tỷ tu sĩ điên cuồng ưu thế ở trong đó, nói cách khác, ngày sau Sở Hà nguyên thần đại viên mãn sau, đó là độn ra nguyên thần kim thân tới vượt qua lôi kiếp, một không cẩn thận, nguyên thần kim thân bị lôi kiếp hóa thành tro tàn cũng không sợ sẽ không giống các tu sĩ khác như vậy, Nguyên Thần Kim Thân không vượt qua được lôi kiếp, liền tất cả đều không có hy vọng, hay là có đại thần thông giả, có thể may mắn thoát được nửa điểm một tia hồn, quay về đạo thể, cũng khó có thể đồng sơn tái khởi. Nói cách khác, Sở Hà ngày sau thành tiên chi đồ, ngưỡng cửa lớn nhất đã cho quét sạch, không nữa còn có. Một lần độ kiếp không được, ta liền 10 lần hoặc mấy chục lần, ngược lại, Nguyên Thần cảnh đại viên mãn tu vi, tuổi thọ có tới vài ngàn, đủ khiến Sở Hà Nguyên Thần Kim Thân dựa vào tịnh liên chân hỏa sống lại rất nhiều lần. Đương nhiên, còn cần dinh dưỡng cùng được với Phương diện này đối với có thể luyện chế tam đẳng linh đan sở hạ mà nói, căn bản không là vấn đề. Kem chế từng trận mừng như điên, Sở Hạ vẫn như cũ tinh tế tra xét nguyên thần kim thân nơi sâu xa nhất, hy vọng có thể đạt được càng nhiều kinh hỉ. Cuối cùng, hắn mới là đem tâm thần xuất ra, không lại dừng lại mặt trên, sau đó phong cấm cùng suy yếu phương diện này cảm ứng. Cái kia như nước thủy triều đau khổ tuy rằng hóa giải không ít, nhưng vẫn như cũ không phải hắn có thể thời khắc hưởng thụ. Cái kia từng kia tịnh liên chân hỏa mạch lạc, trước mắt không thể nói là đại thành, dù sao nguyên thần kim thân có địa phương, vẫn là vỡ ra, không có bắt tiếp trở về. Ngày sau Nguyên Thần Kim Thân khôi phục ngày xưa thực lực, đó là đại thành thời gian. Sau lần đó, có tịnh liên chân hỏa như vậy rót vào thần hồn trùng, chỉ sợ ngay cả tầm thường tiên cấp đâm pháp thần thông, cũng không thể dễ dàng lay động chính mình vị này Nguyên Thần, đặc biệt là các loại kỳ độc, cũng có thể có rất lớn khả năng được miễn đi. Nguyên Thần Kim Thân vẫn ngồi ngay ngắn ở tịnh liên chân hỏa mặt trên, tiếp tục rút lấy nó bản nguyên hỏa lực cùng tinh nguyên. Thậm chí ở bên trong, còn có một chút mịt mịt mà đến tốn phong chi nguyên. Có một tia rất chắc chắn linh cảm, hay là tại Nguyên Thần Kim Thân đại viên mãn thời điểm, chính mình cũng không cần độ kiếp thành tiên, liền có thể đủ đem hai đại thiên tinh cùng tốn phong chi nguyên triệt để tế luyện làm gốc mệnh độ vật. này chính là tịnh liên chân hỏa thần thông. trước đây còn muốn thông qua tịnh liên chân hỏa làm như trung truyện, mới có thể điều động này tam đại kỳ vật, hơi có chút lực bất phòng tâm tối nghĩa ở trong đó. bây giờ tịnh liên chân hỏa bị chính mình triệt để luyện hóa, nay đến từ trung truyện không hiểu nhau cùng khoảng cách, đều cho tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tâm hơi đi. quả thực là dễ sai khiến, muốn nhiều thông thuận liền nhiều thông thuận. đang suy nghĩ niệm trung, sở hạ đã là âm thầm trải nghiệm một phen ngự sử tam đại kỳ vật phương diện tình huống, quả nhiên dường như suy đoán một dạng. Không, có bao nhiêu tối nghĩa? Kinh hỉ thực sự là liên tục, như vậy, không cần chờ đến thành thần thành tiên, có tam đại kỳ vật nơi tay, chỉ sợ tầm thường tiên nhân cao thủ, chính mình cũng có thể thử nghiệm một trận chiến, không sợ mấy may. Cái này tin vui, đối với trước mắt cục diện mà nói, quả thực so với không duyên cớ thu được mấy viên Vũ Hóa Tiên đan đều phải cho lực, không khỏi sở hạ không mừng như điên, quả thực muốn hô to lên tiếng, mới có thể làm cho lòng mang khoan khoái càng nhiều. Chương 101, Lang Mỹ kinh ngạc. Lăng Mị không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là như vậy không thương hương tiếng ngọc, không có nửa điểm tương tiếc, vừa lên tới chính là hạ tử thủ chút nào không có chịu đến mê tâm nhiếp hồn pháp ảnh hưởng. Lúc nào, Bác Hoa Nguyên Thần Chân nhất bên trong, lại xuất hiện như thế một vị tuyệt vời hạng người. Chính mình bản lĩnh chính mình biết, ngay cả Nguyên Thần cảnh đại viên mãn đại sư mình đối với bản thân cũng muốn kiêng kỵ không ít, xưa nay không dám thời gian dài chờ ở bên người, đều là cách khá xa viễn. Theo giao thủ thời gian trôi qua, nàng càng kinh hãi, đối phương tâm tình cùng thần hồn, chính mình cũng thật là ảnh hưởng không tới, nhưng là hơi thở của hắn, mới nguyên anh cảnh tu vi. Chẳng lẽ, hắn có cực kỳ cao minh liễm tức pháp chế lập? Từ một làn sóng tiếp một làn sóng xung kích đến xem, đối phương tu vi, tuyệt đối là nguyên thần cảnh trở lên. Nàng đang kinh ngạc, Sở Hà chưa từng không phải, tại mê tâm nhiếp hồn pháp ảnh hưởng hạ, tuy rằng Tịnh Liên chân hỏa có thể mang suy yếu đến thấp nhất, nhưng chung quy là mang tới một tia tối nghĩa, này một tia tối nghĩa có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, để Sở Hà công kích, dù sao cũng kém hơn một chút như thế, không thể làm đến trăm phần trăm do tâm. Hơn nữa, đối phương pháp lực hùng hồn, cũng vượt qua Sở Hà nhận thức, bậc này pháp lực trình độ, đủ để sánh ngang nhau tầm thường nguyên thần cảnh thượng giai tu sĩ, cũng thiệt thòi nàng mới nguyên thần cảnh chút, giai, lại có thể nắm giữ, từ phương diện nào đó mà nói, nàng cùng Sở Hà rất tương tự. Nguyên tưởng rằng ngươi là một vị cố tử, lại không nghĩ rằng là một cây đầu góc chậm chạp du mục, Lang Mị nhiều tiếng duyên dáng gọi to chung, có chứa mạc danh xuất hấp dẫn, tại toàn bộ hành lang trung hưởng hưởng đẳng đẳng, hai người thoải mái tay chân tranh đấu, nguyên thần cảnh uy năng như vượt sâu biển lớn, đừng nói này một cái hành lang hứng chịu sự đã kích chí mạng, đó là rất nhiều bảo vệ lấy luyện khí chi trận pháp, tại mấy tức cũng là hóa thành một mịt, lúng túng tàn phá, không còn trận pháp che lấp cùng suy yếu, Lang Mị cái kia đầu độc cực kỳ ma âm, là tiến vào luyện khí trong ao, mà từ lâu cho nàng ma âm hấp dẫn đắc đạo tâm lay động mấy người, vào lúc này lại cho này một làn sóng ma âm xung kích, lập tức nghị tư hỗn loạn, thanh minh cũng có chút mất đi kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn không ăn vừa, bọn họ vốn chính là hôn ăn chờ chết, đạo tâm không kiên hàng người, mắt thấy tiến lên vô vọng, ngay cả tinh tiến chi tâm đều cơ hồ làm mất đi đi. Lần này đến đây hiệp trợ, chính là xem ở trọng thưởng mặt trên, như thế nào có thể gọi bọn hắn như vậy, có thể ngăn cản được lăng Mị đầu độc. Cái khác Bích Lan Cung hoặc Liệt Dương Sơn cho người, thấy tình huống nguy cấp, biết tiến tối. từ lâu mang theo linh kiện từ truyền thống trận pháp lùi cách, chỉ có những người này, không đúng. Tâm ý bất quyết giới, tại trong trước mắt, đó là cho Lang Mị ma âm nhân lúc đi, tâm phòng quân lính tăng giá dã. Sở Hà mắt quan sát phương, cảm ứng siêu nhân, bây giờ luyện khí chỉ trận pháp cho hai người đánh vỡ hơn nữa, bên trong như thế nào không biết, lập tức nói thầm một tiếng gặp. Đúng như dự đoán, tại hạ một tức, rốt cục thì có một cái ánh mắt mê ly tu sĩ, mở ra bên trong trận pháp, từ trận môn đi ra, trong miệng vẫn lớn tiếng hô quát, Sở thống linh tạm thời dừng tay, người ta lão tần một câu. Không chỉ như thế, trong tay của hắn vẫn thả ra một cái hạ phẩm linh bảo, nhìn như phải làm cùng chuyện lão, từ đó dính liễu mà đến, để cho hai người đều ngừng tay. Không biết sống chết, hay là nói tới đó là loại người này, hai đại thực lực siêu nhân nguyên thần chân nhất chiến đấu hãy lại là một vị nguyên anh thượng giai tu sĩ có thể dính liễu hơn nữa sở hà sát tâm đang cường thịnh thề phải đem lăng mị ở lại nơi này hắn tùy tiện địa dính liễu đi vào sở hà trong mắt là có hàn quang sẽ qua cho dù là phe mình nhân mã nhưng ngươi là cái gì đồ chơi bất quá sở hà không có hạ tử thủ mà là chết đi đau máu bao phủ ở cái kia một cái giết đi vào linh bảo trợ đánh nổ tung đối phương thân thể không có nhân lúc thắng truy kích hắn trẻ sơ sinh nguyên anh xem như là để lại điểm tình cảm không có đem chuyện làm tuyệt ngươi tu sĩ kia thân thể cho đánh nổ tuy rằng chui ra khỏi trẻ sơ sinh nguyên anh nhưng cả người hắn đã khí kết cực kỳ nhưng kiếp sợ sở Hà hung uy tiếp đến không dám có nửa câu nói nói ra nay hơn ngàn năm rụt đầu không trước ngay cả tâm tính của hắn đều sơn bằng đối mặt sở Hà như vậy có thể tại đếm lấy bên trong đem đánh giết cưỡng giả hắn như thế nào dám có huyết tính chỉ là cho hắn như thế một ngăn trở cô gái áo đen kia nhưng thoát khỏi sở Hà tập trung tiến vào luyện khí trong ao giây lát lại có mấy vị thuyết khách ra tay hoặc lớn tiếng hồ nào mà đến vì làm cô gái áo đen kia giải vây càng như vậy sở Hà sát tâm liền càng thêm dân trào, quả nhiên là cấp độ yêu nghiệt mấy tồn tại chỉ là như thế chút thời gian liền có thể đủ đem người tâm đũa bợn đôi tay Tuy nói những này lưu lại tu sĩ, là một ít không cần ra chiến trường tạp binh. Bành bành. Ẩm. Sở Hà vẫn không có nửa điểm lưu tình, từng cái đem thân thể của, của bọn hắn đánh nổ, lưu một cơ hội cho bọn hắn, hy vọng thân thể biến mất, có thể làm cho bọn họ có điểm thanh minh trở về. Lại không nghĩ rằng, Sở Hà giết đi vào, muốn tìm tìm kiếm đối phương thời điểm, toàn bộ luyện khí chỉ, đã là tại trong nháy mắt biến thành phi yên, mạnh mẽ huy năng bạo phát, bằng như cấp quan trọng bom nổ tung ra, trùng kích như thế lực, ngay cả Sở Hà cũng phải có điểm chật vật. Là kiểu gì phá hình linh bảo? Bạo viêm linh cầu. Dây đặc hỏa nguyên khí bao phủ bát phương, Sở Hà là phán đoán ra đối phương phong thích linh bảo, muốn tạo thành như vậy thành thế, hẳn là không ngừng một viên, ít nhất muốn 10 viên trở lên, khỏi cần nói, nơi này luyện khí chỉ đã triệt để báo hỏng. Những kia độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh, cho mê hoặc tâm thần mâu tu môn, tại này một cỗ to lớn mà trùng kích vào, không một may mắn thoát khỏi, tại chỗ chết rồi hơn nữa, đó là ỷ vào bản mệnh pháp bảo ra sức, cũng là hấp hối, sinh tử khó định. Này, chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, luyện khí chỉ phía dưới, là địa hỏa chủ mà tới, một lần đem phạm vi mấy trăm trượng địa phương đều san bằng chấn động sụt, phía dưới địa hỏa dung nham mất đi dạng ruộng vào lúc này là dường như một đạo rộng rãi màu đỏ thâm suối phun lao ra. Bởi trước đây mạnh mẽ sung kích, mặt trên tầng nham thạch đã là chấn động phải mềm yếu cực kỳ, địa hỏa dung nham này mãnh liệt vọt một cái, thế như trẻ tre, nhắm mặt đất đi. còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Sở Hà băng thương một thương, cả người có đạm màu xanh tốn phong lượn lờ, để hắn độn tốc đột nhiên tăng nhanh mấy phần, ngắt ở người nữ kia tu trước mặt. chỗ này ngươi không chê chầm sao? chúng ta có thể tìm cái càng tốt hơn địa phương, làm yêu thích việc làm đều có thể a. người nữ kia tu vẫn là cười hì hì, diễm lệ dung nham trùng, vẫn là không ngừng tỏa ra vô cùng mỹ lực. Khiến lòng người đầu nhảy lên lửa nóng. Chỉ là, Sở Hà lần này ngay cả hừ một tiếng đều không nỡ bỏ, cái kia băng thương vũ ra như rộng, điểm đâm tựa như lưu quang, làm cho nàng có chút đỡ trái hở phải lên. Nếu là luận chiến lực, nàng so với Trương Tuyệt còn muốn kém hơn một chút, lúc trước Sở Hà liền có thể đủ cùng Trương Tuyệt tranh cao thấp một hồi, bây giờ tam đại kỳ vật uy năng toàn bộ khôi phục, muốn nâng cao một bước. Nàng mê tâm nhiếp hồn pháp đối với Sở Hà không như trong tưởng tượng như vậy thần hiệu, thêm vào lại đang rít gào địa hỏa dung năng trùng, lúc này rơi xuống hạ phong cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, nàng mục đích của chuyến này đã đến, hiện tại muốn làm nhưng là trước tiên thoát thân mà đi, không cần lại ham chiến. Cho nàng đột nhiên nổ tung luyện khí chỉ, cùng nhau đem mấy vị kia luyện khí sư giết chết. Có thể nói, sở hà là ăn cái thiệt nhỏ. Bây giờ không khỏi hắn không đòi lại được. Người tốt nhĩ a, ngươi thực sự là chấp nhất, ta rất yêu thích. Lăng mỹ tuy rằng vẫn nũng nịu địa nói, nhưng nàng trong mắt cũng có sát ý sẽ qua. Sư tôn của nàng không chỉ một lần địa trịnh trọng từng nói, có thể lấy cùng giai tu vi, hoàn toàn miễn dịch nàng lấy tố nữ chân nguyên thôi thúc mê tâm nhất môn pháp, nhưng là nàng địch nhân lớn nhất. Nhân vật như vậy, vạn người chưa chắc có được một, nhưng thật là, là khát tới. Nhưng ở lúc này, đại sư Minh Trương tuyệt đưa tin đã tới, đồng thời, hắn người cũng là rơi xuống. Xì xì. Bắt lại cái kia tia trống rỗng, Sở hạ băng thương chợt liền đến, điểm ở nữ tu cái kia dường như bạch hành giống như trên cánh tay. Khách kéo. Cường tuyệt băng hàn khí, theo băng thương chợt nổ tung đi, tức thì mà nhiễm, đem nữ tu trước tiên đóng băng lại, liên quan chung quanh mấy trượng không gian, đều đông lạnh thành một khối lớn huyền băng. A. Nay còn không hết, Sở Hà quát khẽ một tiếng, bảy chuyển tinh hỏa luân theo đấm ra một quyền. Đi, vẫn là giết ra hỏa này trước tiên. Lúc này Chu Tuyệt, trên người có hư ảnh nồng nặng. Dữ tận La sát pháp tướng đang quay đầu, trong hai mắt có tinh quang lấp lóe, đã tập trung vào Sở Hà. Há. "Hắn, tại với ai nói chuyện?" Ầm. Bảy truyền tinh hỏa luân đem khối băng bên trong tất cả hóa thành nhỏ vụn hòa thiết, Sở Hà mới là bừng tỉnh, đối phương là dùng phân thân ở trong trước mắt rời đi, băng thương nghiêm phong lại, không phải bản thể. Thật là quỷ dị phân thân phương pháp, ở xung quanh dâng trào không ngừng mà địa hỏa dung nham quấy dày hạ, luôn luôn cảm ứng năng lực siêu nhiên Sở Hà, dĩ nhiên cũng bởi vậy thất thủ, không hề phát giác tới thật giả. Tại trương tuyệt bên người, người nữ kia tu thân hình do hư chỉ thực, cười tươi trên mặt, nhưng là có một tia trắng xám se qua. Sở Hà nhận ra trương tuyệt gặp pháp tướng lấy ra tới, rõ ràng là toàn lực ứng phó, không có một chút nào lười biếng. Hai người nếu là liên thủ, cũng thật là một cái vướng tay chân chuyện. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, ở trong lòng, hắn đã là đem trước cùng trương tuyệt giao chiến tu sĩ mang cái máu chó đầy đầu, rất rõ ràng, trương tuyệt có thể để chống tay tới, gia hỏa kia nhất định là làm đạo binh. Thật là nguyên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể ngưng luyện ra bản mạng pháp tướng, trưởng không vượt qua một cái lớn cấp độ sức mạnh đối với phổ thông nguyên thần chân nhất mà nói, chấn động là không phải bình thường. Chỉ là. Liền kiên trì ngần ấy thời gian, cũng quá quá nhát gan chứ. Đi thôi, đã đã kinh động bọn họ. Hà Y Nữ tu lời còn chưa nói hết, thân ảnh đã biến mất, cũng không biết đây là cái gì đột pháp, lúc đầu Sở Hà còn có thể cảm ứng được một tia lưu ngân, nhưng chuyển tức, tại địa hỏa dung nham rồi rào nổ vang chung, là không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, Trương Tuyệt cũng là giá ngự pháp tướng phóng lên trời. Sở thống lĩnh ngươi không sao chứ? Trương Tuyệt hai người đi hai, ba tức sau, một đạo độn quang mới là là tới, lớn tiếng vấn đạo, tại phía sau của hắn, còn có một đạo độn quang phi được. Sở Hà chẳng thèm cùng bọn họ dây dưa, qua loa lấy lệ vài câu, liền thoát thân mà đi. Hai người này cũng không phải là vật gì tốt, tối thiểu không phải hợp lệ chiến hữu, nếu là bình thường rất sợ chết, không có gì. Nhưng hiện tại, đã là lên tới chiến trường, hơn nữa đối thủ vẫn là Huyền Minh giáo như vậy thế lực lớn siêu cấp, đối với bọn hắn, Sở Hà thật muốn ha ha vài câu. Chương 104, lại là ngươi. La Thiên quyền tinh phát động, Tịnh Liên chân hỏa giật dây, để từ từ cùng Sở Hà liên hệ chặt chẽ nó, tự phát bảo vệ, này một cô mãnh liệt băng hàn lực lượng, vì làm Sở Hà tranh thủ đến một tia cơ hội. Lại mà, Tịnh Liên chân hỏa hỏa lực bốc hơi, thu thập mất đất, để Sở Hà thanh minh tại trong nháy mắt trở về cùng lúc đó bạ phát, còn có vũ hóa tiên đan tản dư dược lực, cỗ lực lượng này cực kỳ hùng hồn, ở trong chớp mắt, thậm chí có thể sánh vai Tịnh Liên chân hỏa hỏa lực. Chẳng biết lúc nào, đối phương đã đem bản thân đẩy ngã, nằm rạp ở phía trên dính sát, ôn nhuận cùng mạc danh sức nóng từng trận truyền đến, mang đến tiêu hồn cảm giác, cũng đem trên người quần áo đều thoát không còn một mống, hầu như ngay cả tiết khố đều bay ra. Yêu nữ khi chết, thiên khi hỏa luân xoay chuyển mà ra, trong nháy mắt đem trên người tuyệt sắc nữ tu đánh văng ra. Công tử Hà tất như vậy, ôn nhu hương ngửi vị, nghĩ đến ngươi cũng vội vã không nhịn nổi. Đối phương vui cười tránh né sở Hà làm khó dễ. Từng tiếng thẳng vào đạo tâm, lay động hồn phách.